Kỳ thực nam nhân Tuấn Mỹ cũng không có lỗi gì, nhưng lúc này Vương Thành thẩm Mỹ có chút quá phận dị rằng rồi, Tuấn Mỹ còn chưa đủ, lệ sinh đẹp hơn mới được. Khi Lý Hắc thán bọn hắn những này rét phôi cùng những cái kia nam tử sản sinh mãnh liệt so sánh lúc, có chút nữ hài thậm chí dưới đáy lòng sinh ra rồi một loại khát vọng được chinh phục cảm giác, nguyên lai like đây mới là nam nhân. Đương nhiên, cái này loại nữ nhân chỉ là một bộ phận, mà Lý Hắc thán bọn hắn những người này cũng cũng không thể đại biểu thiên hạ tất cả nam tính. Nhưng chính là cái này Vương thành giết người đường phố đầu, mùi máu tươi cùng băng lãnh mà tàn khốc mặt nạ để rất nhiều người đều sản sinh rồi một loại dị dạng sùng bái cảm giác, khó trách Vũ vệ quân hung ác như thế hung hãn, nguyên lai like cái này là truyền thuyết bên trong Vũ vệ quân. Lúc trước Vũ vệ quân ở Vương thành phóng ngựa thời điểm kỳ thực tuyệt đại bộ phận người cũng không có tận mắt nhìn thấy, dù sao đầu kia bản đá xanh đường vốn là không ai dám tới gần, mà lúc này tận mắt nhìn đến Vũ vệ quân lúc đánh vào thị giác là cực kỳ mãnh liệt nhất là ở cái này Vương Thành sùng văn vứt bỏ võ rồi mấy trăm năm sau. Chỉ bất quá Lý Hắc Thán bọn hắn căn bản không có tính toán để ý tới những người này, mà là trực tiếp hướng Hoa đảo hội quán đi rồi. Không bao lâu, Hoa Đào hội quán bên trong gia chủ nhóm liền nghe được rồi tiếng bước chân nặng nghề, bọn hắn biết do Vũ vệ quân là hướng về phía bọn hắn đến, đầy tớ một lần lại một lần tiến đến bẩm báo, đều là nói Vũ vệ quân khoảng cách Hoa Đào hội quán càng ngày càng gần. Thế nhưng là thật chờ bọn hắn nghe được cái kia khôi giáp cùng mặt đất va chạm tiếng bước chân lúc, Vẫn là có chút bối rối. Làm sao bây giờ? Nên như thế nào đối mặt bọn này dết hôi? Nhưng mà nghĩ nửa ngày, bọn hắn lại phi thường minh bạch chính mình bất lực, chỉ có chờ vũ vệ quân sắp tới trước mặt thời điểm bọn hắn mới hiểu được chính mình những người này tính kế đến cỡ nào buồn cười. Vậy đại khái chính là không xong Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, trên đời tuyệt đại đa số người đều có không hiểu thấu may mắn tâm lý. Lý hát thán bọn người đem toàn bộ hoa đảo hội quán đều vây lên, bày rõ rồi một bộ tới gần người chết tư thế. Lý Lương mang theo sau lưng ngự lòng ban trực nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ hoa đảo hội quán bên trong vương học ra cùng nhà giàu quý tộc không có một cái nào dám mở miệng nói chuyện. Ngay tại mọi người tự hỏi nên như thế nào phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm, đã thấy Lý Lương đống nhiên hướng phía sau bọn họ chấp tay, đại vương, vương thành đã phong rồi. Các gia chủ kinh hãi ở giữa quay đầu, chính là nhìn thấy đã khôi phục rồi lúc đầu mặt mục đích lưu thụ chính vui vẻ nhìn lấy bọn hắn. Lý Lương nói, vương thành đã phong rồi. Bọn hắn thậm chí không có lưu một binh một tốt đi chấn thủ cổng thành, nhưng hắn chính là như thế nói năng có khí phách nói câu nói này, đồng thời chắc chắn không ai dám dùng mệnh đi cùng bọn hắn được Lữ thụ đối với gia chủ nhóm vui cười A cười nói, không phải mới vừa hỏi ta làm gì đó sao, tới tới tới, đều qua tới một người trước lĩnh một bản nhìn lấy, đợi lát nữa lại nói với các người một ít chuyện, ta người còn chưa tới đủ đây. Các gia chủ đều sửng sốt rồi, còn chưa tới đủ. Những cái kia còn chưa tới vũ vệ quân đi nơi nào. Bọn hắn trong lòng đống nhiên liền dâng lên rồi một loại cực độ dự cảm bất tưởng, vạn sự đều yên. 1292, như đồ gì a Hoa đào hội quán nội tất cả mọi người câm như hến, chẳng ai ngờ rằng lữ thụ đã sớm đến nơi này. Vị kia lênh lạnh tiếng nói cửa quản gia lúc này gan đều nhanh dọa nước rồi, hắn cái nào biết mình vừa mới giống cái vị kia ngay tại lúc này toàn bộ vương thành đều đang sợ cái vị kia à? Quản gia không dám nói lời nào, phía sau mồ hôi lạnh chỉ là hai giây liền ướt nhẹp rồi y phục chân cũng bắt đầu có chút co giật rồi. Vũ vệ quân giết rồi bao nhiêu người. Căn bản không kém hắn cái này một cái được không? Mắt nhìn thấy toàn vương thành nhà giàu đều là bởi vì trước mắt vị này mới báo đoàn sưởi ấm, chính mình vậy mà không có mắt giống người ta loạn phát đồ vật. Nhưng mẹ nó ai có thể nghĩ tới ngươi như thế một đại nhân vật, vậy mà lại nhàn dối không chuyện gì chạy tới cái chỗ chết tiệt này phát thư a Nói thật lữ thụ lúc này mới có chút tiến lòng, lần này hiện thực lần nữa chứng minh chính hắn kế hoạch là không thể thực hiện được. Như vậy hoàn mỹ điều kiện, vậy mà cũng lại bởi vì vương thành nhà giàu đột nhiên xâm nhập mà các ngang. Trước đó lữ thụ chuyện lo lắng nhất chính là mình cái này hấp thụ phụ diện tâm tình đáng giá kế hoạch không có cách nào thành công, bởi vì cái này phụ diện tâm tình giá trị quá mấu chốt rồi, bọn chúng mang ý nghĩa lữ thụ phải chăng có thể thuận lợi thắp sáng tầng thứ 6 chủ tinh. Ngay tại lúc lữ thụ kế hoạch phá diệt thời điểm, hán ngự long ban trực rốt cục giết đến nơi này, đúng là đem cái này kế hoạch cho tròn bên trên rồi. Từ giờ trở đi phát sinh sự tình đều không ở lữ thụ kế hoạch chi nội rồi, hắn muốn thành thành thật thật đi một bước nhìn một bước. Ai lại nói để hắn làm kế hoạch, hắn liền đem ai chân đánh gãy. Thất thần làm gì à, lữ thụ nhìn lấy không nút nhích nhà giàu các gia chủ nói ra, qua đến lĩnh giáo tải. Giờ khác này lữ thụ đống nhiên có loại trở lại rồi lạc thần tu hành học viện khi lao sư cảm giác, mà trước mặt những người này đều là hắn học sinh. Các gia chủ hai mặt nhìn nhau một giây về sau chỉ có thể lựa chọn nhẫn rồi. Địa thế còn mạnh hơn người, bây giờ nhìn bắt đầu không nghe lời rất có thể sẽ chết. Từng cái gia chủ xếp hàng đi vào lữ thụ trước mặt thành thành thật thật một người lĩnh đi một quyển sách, trước đó những cái này rút tí hơi khói túi đều muốn một đống người phục vụ nhà giàu lao ra, trong nháy mắt bị đánh về rồi nguyên hình. Lúc này đâu còn có người dám sĩ diện. Ngại chết chậm còn tạm được. Không chỉ có gia chủ yếu lĩnh sách, đầy tớ cũng phải lĩnh, một cái cũng không thể ít. Lữ thụ quay đầu nhìn qua sau lưng chủ trên bục giảng ba cái lao vương học ra còn ngồi cái kia làm gì? Xuống tới lĩnh sách. Vương học gia cũng đều chung thực rồi, vừa rồi còn luôn miệng nói muốn tính cả thiên hạ văn nhân đối với lưu thụ cùng một chỗ dùng ngói bút làm vũ khí kia mà, kết quả hiện tại không lên tiếng rồi. Cái gọi là văn nhân dùng ngói bút làm vũ khí phần lớn là ở sau lưng, khi mặt bình thường là không dám nói lời nào người chiếm đa số. Có ba vị này vương học gia mang đầu, cái khác không có lĩnh sách vương học gia cũng thành thành thật thật qua đến xếp hàng, lý hắc thán ở bên cạnh nhìn lấy một màn này phản phất tựa như là nhìn thấy lúc trước câu trên hóa khóa trước xếp hàng lĩnh giáo tài chính mình. Vương học gia nhóm cũng rất tuyệt vọng A bọn hắn có thể làm sao? Tuy nhiên bọn hắn dám cùng Vương thành nhà giàu ồn nào nhưng đó là bởi vì bọn hắn biết rõ mọi người ở quy tắc ở trong, cho dù có chút ít ma sắt cũng không đến mức tăng lên đến sinh tử độ cao, mà bây giờ khác biệt rồi, không phục tùng liền thật sẽ chết. Hơn nữa người ta cũng bất quá chính là để cho mình lĩnh quyền sách nhà, nhìn xem trong sách có cái gì cũng không có tâm bệnh A Chỉ bất quá mặc kệ là vương thành nhà giàu vẫn là còn lại những cái kia vương học gia, bọn hắn nhìn thấy trong sách nội dung đều sử xuất rồi, lữ thụ tân tân khổ khổ cho bọn hắn phát thư, liền vì rồi phá vỡ lao thần vương làm thơ sự thật này sao. Vương học gia nhóm cùng vương thành nhà giàu ra chủ nhóm nhìn lấy bên cạnh nhìn chằm chằm, một thân sát khí lý hát thán bọn hắn đều nhanh điên rồi, ngài đây là mưu đồ gì a Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ lữ thụ tại sao phải hưng sư động chúng làm chuyện này. Phá vỡ rồi lao thần vương văn hóa tạo nghệ với cái thế giới này quyền lực có thể có ảnh hưởng gì sao? Bọn hắn đương nhiên không biết rõ lữ thủ cần nhờ cái này tấn cấp đâu, cho nên trong mắt bọn hắn lữ thụ hành động này đơn giản cùng bệnh thần kinh đồng dạng, nhưng là bọn hắn lại không dám nói. Giờ này khắp này vương thành bên trong tất cả mọi người phản phất duy trì lặng im trạng thái, tiểu thương tiểu phiến nhóm vội vàng thu quán về nhà, bên đường cửa hàng các lao bản sốt ruột bận biểu hoảng lôi kéo bọn tiểu nhị đem tấm ván gỗ cửa đóng lại. Nguyên bản phồn hoa vương thành thật giống như một nén nhang công phu, đông nhiên tiêu điều rồi, chỉ còn lại có bên đường lá rụng còn đang bị gió đẩy đi. Có người xuyên thấu qua khe cửa lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, kết quả liền có những người khác bị hù kéo mở hắn, thấp giọng cảnh cao nói, ngươi đi rồi, ngươi không biết rõ nhất phẩm cao thủ đều có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác sao. Chuyện này, cũng không phải là bí mật gì, cũng là rất nhiều lão bách tính không dám nhìn thẳng cao thủ nguyên nhân. Những cái này ra bên ngoài nhìn lén người hủy khuất ba ba nói thầm nói, vũ vệ quân cũng không có nhiều nhất phẩm cao thủ A trước đó không phải nói bọn hắn liền 4-5 cái nhất phẩm cao thủ sao. Ngươi ngốc hả, người khác nói ngươi liền tin à, chỉ có 4-5 cái nhất phẩm cao thủ có thể bình rồi Tây Châu. Khuyên can người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chính mình có thể hay không có chút nào tử, đám kia rết phôi nếu là chỉ có 4-5 cái nhất phẩm cao thủ, bọn hắn dám như thế ở vương thành mặt trong đại khai sát giới. 450 cái còn tạm được. Không thể không nói vị này vẫn là người thông minh, trực tiếp từ kết quả để suy đoán quá trình. Cái này nhưng so sánh tin vào ngoại giới truyền luôn đáng tin cậy nhiều. Có người nhỏ giọng nói ra, ta nghe người ta nói, vũ vệ quân công thành đoạt đất lúc tất có vài chục tên thân mặc áo giáp màu đen võ sĩ lấy thân thể đập vào thành tường, đập vào phía dưới liền ngay cả sơn phong đều muốn quinh đảo. Ta hoài nghi cái kia mấy chục người tất cả đều là nhất phẩm cao thủ. Tuy nhiên nội điện trực về sau công thành thời điểm đều không hiện ra toàn bộ thực lực, nhưng lữ thụ Nghe đồn khẳng định là sẽ chuyển tới. Sớm có người suy đoán vũ vệ quân bên trong nhiều rồi mười mấy tên nhất phẩm cao thủ, lúc trước cái kia nói vũ vệ quân chỉ có 4 năm tên nhất phẩm cao thủ người, tin tức có chút lạc hậu rồi, hắn đối với vũ vệ quân ấn tượng còn dừng lại ở Vương Thành đánh cực đoạn thời gian kia bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Thành trên đường cái bỗng nhiên vang lên rồi rụt ngựa âm thanh, móng ngựa đạp ở Vương Thành bàn đá xanh trên đường phát ra không phải giòn vang, mà là vỡ vang lên Từng mảnh từng mảnh cự tảng đá xanh tấm bị móng ngựa từng cái đập nát, thế là cái kia loại hủy diệt làm cho tất cả đang nghe ngoài mặt động tĩnh người đều nín thở. Bọn hắn đông nhiên ý thức được, cái này mặt sau mới vừa từ ngoài thành chạy tới Vũ vệ quân, chỉ sợ mới là Vũ vệ quân bên trong chân chính kinh khủng một nhóm nhỏ người. Lúc trước ra bên ngoài nhìn lén người kia vẫn là không nhịn được dùng ánh mắt còn lại xuyên thấu qua khe cửa nhìn thoáng qua, hắn tại chỗ thấp giọng kinh hô, màu đen khôi giáp, liệt diễm vân câu, chỉ sợ cũng là những người kia. Nhưng mà thanh âm hắn vừa rước, liền có lợi khí vạch phá không khí tiếng giít chuyển đến, ẩm vang một tiếng chỉnh ở giữa cửa hàng cửa lớn liền bị phá hủy rơi rồi, chỉ còn lại có mặt trong thấp giọng nói chuyện với nhau người đầy mặt hoàng sợ, chương vệ vũ chú ngựa không tiến, thanh âm lạnh lùng từ hám sơn giáp băng lánh mặt nạ bên trong chuyển tới, người nào thăm dò chúng ta. Thanh âm kia cùng kim thiết chất liệu mặt nạ cộng minh về sau, giống như tới từ địa ngục gào thét. Người ở bên trong bị hù lập tức quỳ xuống đất, chúng ta chỉ là bình thường thương nhân Trương vệ vũ cẩn thận quan sát một chút bọn hắn liền rồi ngựa tiếp tục hướng phía trước, tha các ngươi bất tử. 1293, nhà giàu năm trước, tiếng võ ngựa đi xa, nguyên bản chỉnh tề đá xanh tấm bảng chỉ còn lại có một mảnh hôn đột, kỳ thực trương vệ vũ bản thân không phải cái gì ngoan nhân, cùng hắn chung đụng người đều biết rõ, trương vệ vũ nếu là hung ác bắt đầu, cái này ngự Long ban trực thống soái vị trí liền không có lý lương chuyện gì rồi. Lý lương sở dĩ so trương vệ vũ càng thêm có thể đảm nhiệm nhân vật này không cũng là bởi vì so với hắn Trương Vệ Vũ càng ác sao hơn. Mặc kệ là Lý Lương vẫn là Trương Vệ Vũ, thậm chí là Lữ Thụ, đều phi thường minh bạch từ không nắm giữ binh đạo lý này. Bọn hắn để Lý Lương tới đảm nhiệm nhân vật này không là bọn hắn đến cỡ nào thị sát, mà là bọn hắn quá rõ ràng trận này không phải ngươi chết chính là ta sống trong chiến tranh, ngươi chỉ có cùng địch nhân đồng dạng hung ác mới có thể sống đến sau cùng. Nếu để Lữ Thụ ở ngự long ban trực sinh mệnh cùng mạng người khác ở giữa làm ra lựa chọn, không hề nghi ngờ hắn chọn cái trước. Hiện tại Ngự Long bàn Trực trong lúc giờ tay nhấc chân đều phải hung ác đem những cái kia dục dịch lấy trấn nhiếp, làm cho đối phương chỉ dám nằm dạp trên mặt đất mặt cúi đầu sưng thần. Chỉ bất quá những người kia nghe được tiếng vó ngựa đi xa âm thanh sau nhau nhau nhấc đầu, bọn hắn chính là phát hiện những cái kia thân mặc màu đen khôi giáp, khống chế lấy liệt diễm vân câu giết vôi, sau lưng còn có một đám bị trói ở hai tay lưu ở người phía sau. Những người kia bị gấp trói buộc hai tay, trong mồm đều nhét bên trên rồi vải bố, phong ngựa bọn hắn chùy động. Ngựa tiến lên tốc độ không nhanh, vừa vặn đủ những người này miễn cưỡng chạy trước đổi theo. Nội điện trực cuối cùng không có giống đoan mục hoàng khải như thế đem người kéo trên mặt đất, cuối cùng kéo thành từng cái huyết hồ lô. Bọn hắn còn giữ lại một kia trong nội tâm thương xót, chỉ là khiến cái này người đi theo mặt sau phi nước đại mà thôi. Bất quá trương vệ vũ bọn hắn cảm thấy mình nhân từ cũng chỉ tới mới thôi rồi, những này nhà giàu lúc trước xuất binh tiến về Tây Châu thời điểm liền nên muốn cho tới hôm nay một màn này. Được làm vua thua làm giặc. Cái này thế giới màu đỏ ngòm bên trong thất bại giả nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Những này vương thành nhà giàu đem dòng chính con cháu cùng tài sản hướng ra phía ngoài chuyển di thời điểm liền là muốn cho mình lưu một đầu sau đường. Vạn nhất thật cùng lữ thụ cương chính mặt rồi, bọn hắn cũng có lui đường có thể đông sơn tái khởi. Những này dòng chính chính mình không gian trang bị bên trong mang theo đại lượng tu hành tư nguyên cùng tài vật, đây chính là bọn họ đông sơn tái khởi tư bản. Nhưng mà lữ thụ làm sao có thể thống nhất bọn hắn có lưu lui đường. Hắn lưu thủ còn không phải để lên hết thầy đến lưu trụ chung kết tấn đoán, người bên ngoài dựa vào cái gì có lui đường. Dù vậy hắn cũng không nghĩ tới muốn trực tiếp đem những này người cho giết rồi, lúc ấy Lý Lương biết rõ lưu thủ quyết định lúc còn ở bên cạnh thẳng thở dài, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, bởi vì những người này sống hay chết đều không ảnh hưởng đại cục Có người bỗng nhiên nhận ra rồi những cái kia đi theo ngựa sau chạy tù phạm, đó là lý do trẻ tuổi một đời người nổi bật, có ba cái đều ở đâu mặt. Nó bên trong có một người tấn thăng nhất phẩm thời điểm thiên địa dị tượng chừng phương viên 15 giảm. Còn có Tống Gia, Phương Gia, Lưu Gia. Có người kinh hô, trời ạ, một đoạn thời gian trước liền có người suy đoán nhà giàu đã vụn trộm đem bọn hắn đưa ra ngoài, không nghĩ tới vậy mà đều bị vũ vệ quân cho bắt trở lại rồi. Đây là muốn đoạn rồi nhà giàu sau đường A, một chút ý nghĩ cũng không để lại. 15 giảm phương viên thiên điệu dị tượng, như không chết hiểu nói không chừng có tấn thăng đại tông sư tiềm lực. Ngồi trên lưng ngựa trương vệ vũ nghe đến mấy cái này, người cảm khái liền cười lạnh bắt đầu, Lý Hắc Thán thiên điệu dị tượng đều có 16 dặm, những này cái gọi là vương thành kiêu tử ngay cả Lý Hắc Thán cũng không bằng. Lao trương, ngươi khi đó thiên điệu dị tượng bao nhiêu dặm kêu mà. Có người hiếu kỳ nói. Trương vệ vũ nghẹn rồi nửa ngày, đại vương vẫn chờ chúng ta đây. Không cần cho chuyện những này có không có. Ha ha ha, ta thế nhưng là nhớ rất rõ ngươi thiên điệu dị tượng chỉ có 15 dặm A, ngươi còn không phải không bằng Lý Hắc Thán. Có người ở thông tin trong kênh nói chuyện mặt cười ha ha bắt đầu. Mau mau cút, chương vệ vũ tức giận nói rằng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Hắc Thán nhìn lấy chất pháp đần độn, nhưng thiên phú sát thực so đại đa số người mà nhiều. Lúc trước chán nản trà trộn ở thanh long trại, cũng bất quá là không có công pháp không có tư nguyên thôi rồi. Có đôi khi giai cấp cố hóa về sau, tầng dưới chốt nhân dân sẽ rất khó thực hiện giai cấp nhảy lên rồi, bởi vì thượng tầng kiến trúc đem tư nguyên một mực trộm trong tay muốn thực hiện giai cấp nhảy lên liền tương đương cùng đoạt thức ăn trước miệng gọp. Hoa Đào hội quán bên trong nhà giàu các gia chủ cũng nghe đến rồi tiếng vó ngựa, lúc này dám ở vương thành phóng ngựa người sẽ chỉ là lữ thụ người. Trước đó lữ thụ nói hắn người còn chưa tới đủ lúc mọi người liền hoàn rồi, bởi vì bọn hắn chờ ra. Mà hiện tại bọn hắn chuyện lo lắng nhất giống như thật xảy ra rồi, trư vệ vũ bọn người cưới ngựa tiến rồi Hoa Đào hội quán, nhà giàu gia chủ nhìn thấy ngựa gót lấy những cái kia thanh niên liền đổi mắt rồi, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bọn hắn đưa tiến tất cả dòng chính toàn ở chỗ này rồi. Từ Lữ Thủ cùng Ngự Long Ban trực phân biệt bắt đầu, Trư vệ Vũ ngấy người cũng cưỡi Lữ Thủ phối cho bọn hắn liệt diễm vân câu hỏa tốc chạy tới Lữ trụ các nơi, vì cái gì chính là đem những này vụng trộm chạy trốn nhà giàu dòng chính đều cho bắt cầm về. Muốn ở Lữ trụ trước mặt chơi thỏ khôn có ba hàng, không có cửa đâu. Lữ thụ chính là muốn đem bọn hắn tất cả sau đường đều cho gãy mất, khiến cái này cái gọi là vương thành nhà giàu minh bạch một cái đạo lý đơn giản nhất, không cần tham gia trận chiến tranh này. Bởi vì bọn hắn không chơi nổi. Trư vệ Vũ bọn người xuống ngựa đem những cái được gọi là nhà giàu thiên tài đều cho bắt giữ lấy rồi lư thụ trước mặt, lư thụ ngồi ở lý hấp thán dọn tới trên một cái ghế, dù bọn vẫn ung dung nói ra, muốn vụng trộm đem bọn hắn đưa tiễn. Cảm thấy coi như đắc tội rồi chúng ta cũng có thể đông sơn tái khởi. Làm sao chuyện gì tốt đều để cho các ngươi cho chiếm rồi? Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, các ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu? Lúc này lư thụ đã không còn kiêng kỵ cái gì rồi. Hắn cần muốn cái này vương thân phận Bởi vì hắn phải dùng cái thân phận này Mặt đối với thiên hạ chi địch Tống ra ra chủ bịch một tiếng liền quỷ gối rồi Lữ thụ trước mặt bi thiết nói Đại vương tha mạng A Bây giờ sau đường đã hết Lúc này nếu là lại không chịu thua Chỉ sợ toàn cả gia tộc liền bị nổ tận gốc rồi a Bọn hắn không biết rõ lữ thụ Vì sao lại thành là vua Cũng không biết rõ trong lúc này đến cùng có cái gì Quỷ bí sự tình Nhưng hiện thực đã nói rõ hết thảy Tôn tu văn chạy tới rồi bọn hắn đằng trước Có tống gia gia chủ mở rồi cái này đâu, cái khác nhà giàu gia chủ coi như không muốn chịu thua cũng không được, trong lúc nhất thời vương học ra nhóm liền nhìn thấy những này dĩ vãng đại nhân vật vậy mà tất cả đều quỷ gối rồi lữ thụ trước mặt, tế hô, đại vương tham ạ. Lữ thụ bình tĩnh nói, các người có biết nói hôm nay cái này túi đầu về sau, nếu là lại có phản tâm sẽ có kết cục gì sao? Tống gia gia chủ khẩn thiết nói, nếu ta mấy người hôm nay có dị tâm, chắc chắn bị ngô vương vũ vệ quân gót sắt chà đạp, hài cốt không còn. Trên phố Bách Tính nhìn Vương Thành nhà giàu giống như quái vật lớn nguy nga hung mánh, thế nhưng là những này cái gọi là mánh thú bây giờ chỉ có thể phụ phục ở lữ thụ trước mặt, lữ thụ đông nhiên có chút cảm khái quyền thế quả nhiên là nam nhân Xuân Dược, nhưng đây không phải hắn con đường, hắn cũng không muốn đi đầu này đường. Người khác Xuân Dược, bất quá là độc dược của hắn mà thôi. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta muốn ôn nắn một điểm, bọn hắn hiện tại không gọi vũ vệ quân rồi, gọi ngự Long bàn trực. 1294 Lý Hắc tháng ngươi đi ra ngoài cho ta. Ngự Long Ban Trực Lữ thụ nói chuyện nói năng có khí phách, thần phục trên mặt đất nhà giàu các gia chủ thậm chí có loại ảo giác, bốn chữ này phản phất tại bên thai hình thành rồi tiếng vọng, thật lâu không cách nào tiêu tán. Ngự Long Ban Trực là cái đặc thù danh hào, những cái kêu hắc vũ quân cùng Long Diễm quân loại hình xưng hô tuy nhiên nghe lên uy mánh, nhưng ở trong mắt mọi người vậy thì là bình thường quân đội mà thôi. Sau khi Ngự Long Ban Trực bốn chữ mở ra, Phản phất trước mặt những này người mặc hắc giáp tướng sĩ bỗng nhiên biến thành rồi thiên binh thiên tướng đồng dạng. Trước kia mọi người không biết do vũ vệ quân vì cái gì mạnh như vậy, bình quân thực lực siêu cao, hơn nữa những người này rõ ràng là ngắn ngủi trong một năm tăng lên đi lên, cái này căn bản liền trái với rồi tu hành quy luật A. Người bình thường ai có thể một năm chi nội vượt qua nhiều như vậy thực lực cảnh giới. Chỉ nói thanh long trại cái đám kia người trước kia chỉ sợ cũng chỉ có 5-6 phẩm dáng vẻ A, lưu nghi chiêu thanh tắc quân cũng bất quá là 4-5 phẩm. Làm sao lại một năm chi nội hoàn toàn biến thành nhị phẩm trở lên nữa nha Vương thành nhà giàu ra chủ nhóm đã từng đêm không thể say rớt suy nghĩ vấn đề này Bởi vì bọn hắn không nghĩ ra Nhưng khi bọn hắn nghe được ngự long ban trực 4 chữ thời điểm Giống như bỗng nhiên ở giữa cái gì đều nghĩ thông suốt rồi Nguyên lai like là ngự long ban trực A Tựa hồ ngự long ban trực 4 chữ này bản thân liền đại biểu cho hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng Đã từng ngự long ban trực thậm chí muốn càng thêm huy hoảng Vương Thành Nhà giàu ra chủ nhóm hiện tại trong đầu liền quanh quần một câu nói kia, nguyên lai like là ngự long ban trực. Bây giờ, xem như lữ thụ chính miệng thừa nhận rồi thân phận của mình, mọi người tuy nhiên vẫn cảm thấy hiện tại thần vương cung có vấn đề, nhưng bọn hắn lại tiếp xúc không đến tầng trên cùng đấu tranh, cho nên căn bản không rõ chân tướng đến cùng là cái gì. Mặc dù nhưng sự thật này có chút khó mà tiếp nhận, nhưng bây giờ lữ thụ liền tại bọn hắn trước mặt, không tin cũng phải tin rồi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có tôn tu văn cái kia loại phát hiện rồi chân tướng về sau vui sướng, mà là càng thêm sợ hãi rồi. Ở đây vương thành nhà giàu đều tham dự qua vây quét ngự long ban trực chiến tranh, mặc dù đối phương hiện tại một bộ chỉ cần đứng rồi đội liền chuyện cũ sẽ bỏ qua dáng vẻ, nhưng vấn đề là nếu như đối phương một lần nữa nhập chủ thần vương cung, vậy sau này dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, vương thành nhà giàu tất nhiên sẽ một lần nữa tẩy bài. Cái nào thượng vị giả có thể rộng lượng giữ lại phản bội qua chính mình nhà giàu tồn tại Coi như thượng vị giả chính mình không thèm để ý, nhưng người đứng bên cạnh hắn cũng đều vì vương phân yêu. Đã từng đoan một hoàng khải ở Tây Châu, có cái nho nhỏ quan lại không cẩn thận đập vào rồi đế điều khiển, chỉ là không có để ý mà thôi. Kết quả thời điểm đó đoan một hoàng khải còn không có bây giờ như vậy ngang ngược, cũng không có để ở trong lòng, nhưng dưới tay hắn mãng phục khách khanh lại đem cái kia quan lại cả nhà đều cho tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội rồi, cái này là quyền thế. Quyền thế là trên thế giới này nhất hiểm ác nhân tâm. Cho nên hoa đảo hội quán bên trong gia chủ nhóm có chút nơm nớp lo sợ, bọn hắn sợ hãi. Lữ thụ chính là cái này, lữ trụ bên trong có thể chiến đấu thần vương vị trí người, đây đã là không thể nghi ngờ sự thật. Nhưng mà lúc này đây vương học gia nhóm lại cùng nhà giàu ý nghĩ khác biệt, đã lữ thụ là thần vương, như vậy lữ thụ phát những sách này làm gì a Hơn nữa, lữ thụ nếu là thần vương, như vậy phát những sách này, bên trong tính chân thực. Đơn giản chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ A Lúc này bỗng nhiên có vị lao vương học ra quỳ xuống đất hô to thần vương có thể thừa nhận chính mình sao chép đơn giản chính là Dũng khí hóa thân người bình thường ai dám thừa nhận sai lầm của mình nhưng thần vương lão nhân ra không chỉ có dũng cảm thừa nhận hơn nữa còn muốn đem sai lầm của mình chiêu cáo thiên hạ ngài thật là một đời Minh chủ à? Lữ thụ xứng sở nhìn lấy cái này lính hót ta mẹ nó thật sự là hắn đánh giá thấp rồi những này người làm công tác văn hóa vước ngông ngựa năng lực mắt nhìn thấy chính mình tín ngưỡng sụp đổ đều mặc kệ Vậy mà cũng phải cứng rắn xinh xinh đem cái này mông ngựa cho đập đi ra. Cái này nếu để cho bọn hắn ra ngoài tuyên dương một trận, chẳng phải là toàn lữ trụ lại nhấc lên một mảnh ca công tụng Đức Thủy Triều. Lữ thụ tại sao phải cho bọn hắn phát thư, là vì rồi cho bọn hắn thừa nhận sao chép sai lầm sao? Không đúng a Hắn là hy vọng những này vương học ra ra ngoài chửi mình được không? Lữ thụ mặt đen lên nói ra, ta cuộc đời ghét nhất người khác đập ta ngựa rồi. Hoa đào hội quán bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản mọi người còn chuẩn bị đi theo vướt ngông ngựa đâu, kết quả lưu thụ nói lời này ngược lại để bọn hắn có chút không biết làm sao rồi. Kết quả là ở cái này hiên tĩnh bên trong, Lý Hác Thán đông nhiên nói thầm nói, không phải thật thích người khác vướt mông ngựa sao. Lưu thụ, Lý Hác Thán người đi ra ngoài cho ta. Lúc này vương học ra nhóm hai mắt tỏa sáng, nguyên lai đại vương chỉ là ngoài miệng nói một chút à, cái này tháp đen một loại tráng hán rõ ràng là lưu thụ tâm phúc, tâm phúc nhỏ giọng thầm thì đi ra đồ vật còn có thể là giả Việc này mọi người tâm lý rộng tháng đây, thừa vị giả ngoài miệng có khả năng nói chính là nói mát, ngươi muốn đem nói mát coi là lời nói thật nghe rồi, vậy ngươi liền là kẻ ngu. Dù sao lữ thụ không thể thừa nhận mình thích nghe người ta vướt ngông ngựa nhà ai sẽ thừa nhận mình thích nghe người khác vướt ngông ngựa đâu. Thế là, hoa đào hội quán bên trong vương học ra tại chỗ liền lại quỳ xuống rồi một mảnh, đại vương thật là một đời minh chủ a Từng cái vương học ra mới vừa rồi còn nói muốn đối lữ thụ dùng ngòi bút làm vũ khí, Kết quả hiện tại lại từng cái còn kém đem cầu sinh dục ba chữ viết lên mặt rồi. Lữ thụ tại chỗ liền muốn cho Lý Hát Thán giết chết rồi, hắn cảm thấy Lý Hát Thán có thể sống đến lớn như vậy thật sự là may mắn. Đột nhiên, Lữ Tiểu Ngư nói ra, đem bọn hắn tất cả đều đồng đến, sau đó đem sách đều phát cho Vương Thành Bách Tính, mặc dù không có Vương học ra rồi tin tức sẽ lời đồn chậm một điểm, nhưng dù sao cũng so thả bọn họ ra ngoài vớt mông ngựa mạnh. Tuy nhiên Lữ Tiểu Ngư đến bây giờ đều còn không biết rõ Lữ Thụ làm như vậy đến cùng là vì cái gì, nhưng đã Lữ Thụ muốn làm, cái kia nàng liền giúp Lữ Thụ làm. Sau 10 phút, trên thế giới này biến mất rồi một nhóm lớn đỉnh cấp vương học gia, nhưng mà vương học gia biến mất giống như đối với cái này. Lữ Trụ thế giới cũng không có có ảnh hưởng gì, các lao bách tính nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Lữ Thụ đứng ở hoa đảo hội quán trung gian nhìn lên trước mặt nhà giàu gia chủ Cái này trong 10 phút nhà giàu các gia chủ thủy chung nằm dạp trên mặt đất trên mặt, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩn đầu đều không có. Có hai vị gia chủ niên kỷ liền cùng tôn tu văn phụ thân đồng dạng lớn, cái kia run dày thân thể làm không tốt vài phút liền cần đổi tân gia chủ cảm giác, nhưng mà bọn hắn không quý xuống, gia chủ khả năng đều không cần đổi rồi, muốn đổi chính là gia tộc. Lữ thụ phong khinh vân đạm nói ra, các người có biết nói 23 năm trước cùng 18 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Tống ra gia, gia chủ đáng chắc nói, Tội thần bọn người không có tư cách tham dự chuyện như vậy. Kỳ thực Lữ Thủ cũng liền là thuận miệng hỏi một chút, ở hắn muốn đến đám người này xác thực không có tham dự tư cách, Lữ Thủ cũng không nghĩ tới muốn từ những nhân khẩu này bên trong được cái gì đáp án. Lữ Thủ nhấc chân liền đi, Ngự Long Ban Trực trong nháy mắt đọc lên, khôi giáp âm thanh lệnh tố xương, các gia chủ như cũ thần phục trên mặt đất động cũng không dám động. Thẳng đến tiếng bước chân đi xa sau mới có người dám nhấc đầu, bọn hắn có trùng kiếp sau còn sống vui sướng, chúng ta là không phải không sợ tình rồi. Làm sao có thể không có việc gì Tống ra ra chủ cười khổ nói Ngươi cho rằng hắn giữ lại chúng ta làm gì Trước đó chúng ta là phá hôi Bây giờ cũng không phải là rồi sao 1295 Thần Vương Cung Đám kia vương học ra bị lữ thụ đụng một cái đầu liền bỗng nhiên bước hơi khỏi nhân gian Phản phất trên thế giới này chưa bao giờ xuất hiện Qua những cái kia vương học ra đồng dạng Theo đạo lý nói lữ thụ muốn để bọn hắn Những này nhà giàu ra chủ biến mất Cũng giống như vậy chuyện dễ dàng nhưng là lữ thủ cũng không có làm như thế, là vì cái gì. Tất cả mọi người minh bạch cái này, lữ trụ bên trong đại chiến hết sức căng thẳng, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người ai có thể nói chúng. Còn không phải muốn để bọn hắn Vương Thành nhà giàu ra ngoài làm bia đỡ đạn. Hơn nữa bọn hắn nhận được tin tức nói tôn tu văn khi lấy được Tây Châu sau cũng không có vội vã thu nạp Tây Châu còn lại, mà là đang toàn lực thu nạp Tây Châu tất cả có thể dùng quân sĩ cùng lương thảo, ít ngày nữa đem tiến về Vương Thành. Tin tức này để cái khác nhà giàu gia chủ rất giật mình, bởi vì bọn hắn từ chuyện này bên trong nhìn thấy rồi Tôn Tu Văn ôm Lữ Thụ bắp đuổi quyết tâm. Vừa mới đạt được Tây Châu vậy mà cũng không hưởng thụ quyền lực, mà là lập tức chỉnh đốn quân vụ đến vương thành chuẩn bị khởi sướng chiến tranh. Đây là sự thực muốn đem chính mình một mực cột vào Lữ Thụ trên chiến xa a, nhà giàu các gia chủ còn muốn tránh né, mà Tôn Tu Văn lại là sợ mình sẽ tụt lại phía sau, thái độ liền có sự bất đồng rất lớn. Không thể không nói, Tôn Tu Văn cái này thái độ đã có rồi. Coi như Tây Châu quân không có có tác dụng lớn, một trận chiến này chỉ cần lữ thụ thắng lợi, như vậy tôn tu văn thiên đế vị trí tất nhiên vững chắc. Đây mới là quyền thần tư duy à, không đếm xỉa đến bản thân chẳng khác nào đem quyền lực chắp tay nhường cho cho rồi người khác. Nghĩ tới đây nhà giàu gia chủ liền cảm giác kỳ thực tôn tu văn có thể lên làm phương Tây thiên đế, đúng là có nguyên nhân. Mà bọn hắn có thể làm cái gì đây? Chỉ có thể bị trói ở cái này trên chiến xa nước chạy bèo trôi, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến. Liền coi như bọn họ không nguyện ý lên xe, tôn tu văn tây châu đại quân đổi tới về sau cũng sẽ một mực đem bọn hắn khống chế trong tay. Nhưng là bọn hắn lại có thể làm sao, không có lui đường rồi a Bọn hắn thậm chí không biết rõ lưu thụ là như thế nào chính xác như thế nắm giữ bọn hắn hành động, bọn hắn cũng không biết rõ tiểu minh Trạch cái này không đáng chú ý tiểu tốt tử lại còn ở vòng này bên trong đưa đến rồi tác dụng cực lớn. Tiểu minh Trạch trong mắt bọn hắn là cái gì? Bất quá một cái đổ phường trưởng quý mà thôi, kẻ như run dế. Nhưng ai có thể nghĩ tới Tiếu Minh Trạch vậy mà bóng tối bên trong kinh doanh rồi nhiều như vậy thế lực đâu, vậy mà nhiều đến có thể phản vệ nhà giàu. Toàn Vương Thành chỉ như vậy một cái gan lớn đổ phường trưởng quỹ, kết quả còn bị lữ thụ cho gặp được rồi, cái này bên trên cái nào nói rõ lý lẽ đi. Chỉ bất quá cái này nhìn như tình cờ trong sự tình mặt tồn tại một loại tất nhiên, nếu như Tiếu Minh Trạch không phải một cái có dã tâm có lực lượng người, hắn sợ rằng sẽ cùng cái khác trưởng quỹ đồng dạng, cam tâm làm một người trưởng quỹ liền tốt rồi cái nào dám sử dụng chủ gia tư khố bên trong đồ vật giúp lữ thụ. Hiện tại, nhà giàu các gia chủ có loại không biết hoặc sợ, phản phất hết thể đều nắm giữ ở lữ thụ trong tay đồng dạng, để bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhiều người cho là mình đến rồi nguy nan quan đầu một nhất định có thà bị gây chứ không chịu con khí khái, nhưng mà thật đến rồi lúc kia, ngày bình thường ngoài miệng nói đều hoàn toàn quên rơi rồi, trong lòng nghĩ chỉ có còn sống liền tốt bốn chữ. Ngữ Long Ban trực đi theo lữ thụ, Chỉ bất qua có điểm quái gì chính là nội điện trực đều có liệt hỏa vân câu, kết quả lữ thụ vẫn còn đến đi ở phía trước đường, cái này lộ ra có chút không khí phái rồi. Lữ thụ nghĩ nghĩ từ tinh đồ mặt trong thả ra một thất mới liệt hỏa vân câu đến, kết quả không đợi hắn ngồi lên đâu, cái kia liệt hỏa vân câu vậy mà bồi rối lấy né tránh nói chuyện rồi, chớ đầy lão tử. Lữ thụ, hả, nguyên lai là người a Nói lữ thụ liền đem lục thanh không cho một lần nữa nhét về rồi tinh đồ mặt trong. Lúc này hắn mới nghĩ tới tới này liệt hỏa vân câu mặt trong còn có một thất bị đoạt sáng ngựa đây. Chương vệ vũ bọn người ngược lại là hiểu chuyện, thấy một lần cái này xấu hổ tình huống lập tức xuống ngựa bồi tiếp lữ thụ đi bộ, cái này thẳng đường đi tới, lớn như vậy Vương Thành thậm chí ngay cả có can đảm thăm dò bọn hắn người đều không có. Vương Thành bách tính cùng quý tộc thai bên trong chỉ có nặng nghề tiếng vó ngựa, bọn hắn ý thức được ngự long ban trực phương hướng sắp đi chính là thần vương cung. Có ít người nhịn không được Hiếu hiểu kỷ. Gần nhất vương thành điên truyền thần vương cung bên trong kỳ thực đã vô chủ nhiều năm, nhưng là thánh chỉ tái hiện sự tình lại để cho mọi người không cách nào xác định chân tướng. Bây giờ lữ thụ bọn người vậy mà thẳng đến thần vương cung mà đi, tất cả mọi người đang suy đoán đây là sẽ bạo phát một trận đại chiến, vẫn là dám chứng thần vương cung bên trong thật không ai. Chương vệ vũ phía sau bọn họ lý hắc thán bọn người thì ôm lấy một chồng chồng chất sách vở từng nhà trông thấy ra môn liền ném một bản. Bách tính nghe được trang giấy âm thanh, Chờ ngự long ban trực đi qua sau liền không nhịn được mở cửa đem sách lấy đi vào yên tĩnh do xét, kết quả nét mặt của bọn hắn cùng vương học ra nhóm ban đầu là không có sai biệt. Thời khắc trọng yếu như vậy, phát những sách này làm gì a Chỉ bất quá bây giờ không còn kịp suy tư nữa những ngày rồi, bọn hắn đã bị trong sách nội dung rung động đến rồi. Qua nhiều năm như vậy mọi người tin tưởng vững chắc lao thần vương văn thánh hình tượng, trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Lữ thụ cảm nhận được phụ diện tâm tình giá trị thu nhập bắt đầu tăng nhiều thời điểm mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, còn lại nhiều như vậy phụ diện tâm tình giá trị, thật là rất khó khăn làm rồi A Ngữ Long Ban trực giống như giò xét lãnh địa, từ hoa đào hội quán một đường đi hướng thần vương cung, khí diễm chói lỏi. Lần trước bọn hắn vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi, tổng sẽ có vẻ hơi chật vật. Mà lần này, lữ thụ ước gì có người đột nhiên đứng ra nói muốn giết hắn, nói như vậy không chừng hắn còn có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Đáng tiếc rồi, thẳng đến bọn hắn đi đến thần vương cung trước thậm chí đều không người dám phát ra tiếng hít thở. Lữ Thụ đứng ở Thần Vương cung chức y mắng cười lên, ngay sau đó đem Thần Vương cung cửa lớn thông suốt đẩy mở. Cái kia phiến đủ có mấy người cao cửa lớn không biết rõ bao lâu không có mở ra rồi, khi Lữ Thụ đẩy mở nó thời điểm, cái kia cửa chậm rãi mở ra kẹt kẹt âm thanh, thậm chí vài rặng bên ngoài đều còn có thể nghe được. Những cái kia đang chờ giờ khắp này người, ở ngực bên trong trái tim tựa như là bị người một nắm chặt, sau đó nói rồi bắt đầu. Thần Vương cung cửa lớn rốt cục bị người mở ra rồi. Có đôi khi vương thành người đi đường từ nơi đó đi qua, mắt thấy cung trên cửa đồng Mão cũng bắt đầu dị xét, mặt trong lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh, tòa kia to lớn thần vương cung tựa như là một tòa to lớn đảo hoang, không ai dám tới gần, cũng không ai biết rõ mặt trong xảy ra chuyện gì. Lữ thụ đi vào, lúc này cuối cùng có vương thành bách tính không nhịn được từ ra môn mặt trong đi ra, bọn hắn phát hiện ngự lòng ban trực nhưng thật ra là không lạm sát kẻ vô tội, thế là từ từ nhích tới gần muốn nhìn một chút đến tuật cùng. Có nhân sự sau đều sẽ cảm thấy mình là gan quá lớn rồi, nhưng khi dưới giờ khắc này, lòng hiếu kỳ tựa hổ có thể chiến thắng hết thảy. Bọn hắn đứng xa xa nhìn, vừa hay nhìn thấy cái kia thiếu niên giống như giống như quần tinh vây quanh vầng trang đứng ở ngự long ban trực giáp sĩ đoạn trước nhất, đối phương nhìn về phía Lô Thủng Thần Vương cung mặt trong, cách một cái đã mở ra cửa tựa như là cùng một cái hư vô ý chí rằng có lấy. Đối với Vương Thành Bách tính tới nói cái kia đưa lưng về phía bọn hắn mặt hướng Thần Vương cung thiếu niên bỗng nhiên có loại khí tức quen thuộc. Thật giống như đối phương rốt cục đúng hẹn trở về, mà ở trong đó một chút cũng không thay đổi. Lữ thụ cất bước đi vào phía trong, mỗi một bước đều đi rất ổn, thân hình thẳng tắp. Chương vệ vũ bọn hắn những này nội điện trực nhìn lấy cái bóng lưng này có điểm tâm tình phức tạp. Lúc trước bọn hắn đi lữ vương núi thời điểm, chỗ nào nghĩ đến chính mình còn sẽ có bồi tiếp cái này thiếu niên một lần nữa quân lâm thiên hạ một ngày. 1296, vương tọa phía trên. Tiên tĩnh vương thành bỗng nhiên lại một lần nữa náo nhiệt lên đến. Chỉ bất quá không ai lớn tiếng ồn ảo, tất cả đều là yên lặng đi xuất ra cửa đến thần vương cung phụ cận, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Những năm gần đây vương thành bách tính nhưng thật ra là phi thường tưởng nghiệm lao thần vương, không phải vậy vương học ra cũng sẽ không dựa vào thần vương thơ từ liền có thể ăn thai to mặt lớn miệng đầy chảy mỡ. Tuy nhiên 18 năm trước đổi rồi Tân vương, nhưng không biết rõ thế nào, mọi người tâm lý đúng nghĩa vương cũng bất quá là lư thần một người mà thôi. Có ít người, có một số việc, không có thể thay thế. Lữ Thụ đi ở phía trước, lẳng lặng đi qua cao cao ngói xám thành cùng, chư vệ Vũ bọn người ngay tại mặt sau đi theo bảo trì rồi khoảng cách nhất định, bọn hắn nhìn lấy Lữ Thụ bóng lưng, tựa như là trở lại rồi chính mình nhất huy hoàng thời gian bên trong. Tuy nhiên, Vũ vệ quân đã đổi tên gọi Ngự Long Ban trực rồi, nhưng chân chính trải qua đoạn thời gian kia người, chỉ còn lại có bọn hắn những này, nội điện trực còn có lưu nghi chiêu bọn hắn mấy chục người rồi. Nhớ lại mọi người ở tòa này Thần Vương Cung bên trong vượt qua thời gian, chư vệ Vũ hốc mắt đỗng nhiên đỏ lên. Bất quá cũng may hắn cũng không có kéo mặt nạ, cho nên không ai biết do hắn lúc này yếu ớt cùng kích động. Mỗi cái nội điện trực tay đều đã đặt tại rồi bên hông thiên hạ chiều bên trên, phía ngoài vương thành bách tính liền chơ mắt nhìn bọn hắn đi vào thần vương cung, lại lập tức phải đi vào tòa kia rộng rãi chủ điện. Cái kia đem vương thành dân cờ bạc cho đưa vào long ẩn hà thiếu niên, hôm nay muốn đăng cơ thành vương rồi sao. Tất cả mọi người tâm lý đều kèm chế nghi hoặc cùng phấn khởi, bọn hắn đối với lao thần vương chờ mong thậm chí để bọn hắn đột nhiên cảm giác được Lữ Thụ đem dân cờ bạc đều bức cho tiến Long ẩn Hà sự tình, còn thật đáng yêu. Trước kia Lữ trụ nhân dân, liền rất yêu truyền thuyết Lao Thần Vương ngày bình thường làm nào chuyện thất đức, gần mấy trăm năm qua giống như lão Thần Vương cải trang ra tuần tra làm chuyện thất đức thật thật nhiều, nhưng các lao bách tính sẽ không cảm thấy lao Thần Vương đến cỡ nào thất đức, dùng bái lực lượng ngược lại để bọn hắn cảm thấy dạng này thần vương càng thêm đáng yêu một chút. Mà bây giờ, bọn hắn hồi tưởng lại Lữ Thụ làm những cái kia chuyện thất đức Cái này nhưng không hãy cùng lao thần vương một cái nước tiểu tính à. Nghĩ tới đây, bọn hắn nội tâm bên trong liền lại tin rồi mấy phần. Lữ thụ phát giác được rồi trương vệ vũ khẩn trương, bước chân hắn chưa ngừng lại cười nói, không cần khẩn trương, nếu là cái kia người giật dây ngay tại cái này thần vương cung bên trong chờ lấy ta, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Đối phương sẽ không cầm nơi này làm chiến trường, nhất định sẽ lựa chọn bọn hắn nhất có ưu thế địa phương. Cái này là lữ thụ phán đoán, người giật dây sẽ ở lại đây thần vương cung bên trong sao. Chắc chắn sẽ không, hắn trong lòng đã có rồi đại khái suy đoán, tuy nhiên còn không có cách nào cuối cùng xác định là ai ở quay phá, nhưng là có thể khẳng định là cho dù cái này thần vương cung bên trong có người, cũng sẽ không là chính chủ. Lữ thụ đi vào chủ điện đằng trước 10 bậc mà lên, hắn đã cảm giác được rồi bên trong năng lượng ba động, có người, nhưng năng lượng ba động cũng bất quá đại tông sư mà thôi. Lữ tiểu ngư nếm thử đem thần vương cung hóa thành bối đất, thế nhưng là ngoại ý muốn xảy ra rồi. Cái này Thần Vương cung tựa hồ nhận rồi nào đó loại pháp tắc lực lượng bảo hộ, căn bản cũng không phải là Anthony có thể tan rã rơi. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, đã từng có thể hủy đi một nửa Thần Vương cung người, cũng chỉ có đồng dạng siêu thoát đại tông sư cảnh giới kiếm lưu chủ nhân mà thôi. Lữ Thụ đứng ở chủ điện trước đó đối với mặt trong cười nói, "Giả thần giả quỷ, là ai dám giả truyền thánh chỉ?" Mặt trong đương nhiên có một thanh em cười nói, "Vì sao là giả truyền thánh chỉ đâu? Thế giới này đã không có thật vương rồi." Lữ Thụ bước vào chủ điện Chính là phát hiện mặt trong cái kia ngồi ở vương tọa phía trên người, chỉ là một đoàn hắc ảnh mà thôi. Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đối với bóng đen này hình thái đơn giản không thể quen thuộc hơn được, đó là ám đồ ngưng tụ ra hồn phách. Đây là bọn hắn đều như thế nào cũng không nghĩ đến, ở Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư trong quan niệm trên thế giới này bây giờ tồn tại hẳn là chỉ còn lại có một cái tinh đồ cùng một cái ám đồ. Đời trước tinh đồ chủ nhân chính là Lao Thần Vương, mà đời trước ám đồ chủ nhân Lữ Lạc Nhi đã sớm chuyển thế trở thành rồi có dạn. Cho nên trên đời này hẳn không có ám đồ rồi à, cái này hồn phách lại là từ đâu mà đến. Lữ thụ nhìn về phía cỏ dạn, hắn phát hiện cỏ dạn cũng ở những mày suy nghĩ. Vấn đề này kỳ thực rất mấu chốt, bởi vì cho đến ngày nay lữ thụ y nguyên không rõ đến cùng cỏ dạn là vì sao chuyển thế. Dựa theo Trương vệ vũ nói tới bọn hắn 23 năm trước xâm nhập thần vương cung căn bản liền không nhìn thấy lữ lạc nhi à. Như vậy lữ lạc nhi là bởi vì cái gì chết đi, lao thần vương lại vì sao tựa như phát điên trừng phạt rồi nhiều người như vậy. Cuối cùng còn để cho mình cũng đi vào rồi luân hồi chi lộ. Lữ Thụ nhíu nhíu mày nhìn về phía cái kia vương tọa phía trên bóng tối, ngươi là ai? Hắn biết rõ có người thông qua hồn phách dáng lâm rồi ý chí của mình, cho nên cái này hồn phách, kỳ thực chính là cái kia người giật dây ý chí hình chiếu. Ta là ai rất trọng yếu sao? Hồn phách quỷ dị cười nói, nặng chút không nên hỏi hỏi chính ngươi, ngươi là ai sao? Những lời này tựa như là ở làm cho bí hiểm đồng dạng, nhưng mà Lữ Thụ cười rồi, hắn căn bản không có ý định tiếp đối phương mà là trực tiếp sảng khoái nói ra, ta là tới chung kết ngươi người. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này rồi, hồn phách cười nói, 18 năm trước ngươi không làm được sự tình, hiện tại ngươi cũng đồng dạng làm không được, mà ta chờ ngươi trở lại, đã đợi 18 năm. Đã cũng chờ 18 năm, vì sao không dám lộ ra bộ mặt thật sự đâu, lữ thụ mỉm cười nói. Thời cơ chưa tới, cái kia hồn phách nói ra, ngươi lại ở chỗ này chờ, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi không phải là muốn phụ diện tâm tình à, ta tặng cho ngươi. Lữ Thụ trầm mặt rồi, cái này là lần đầu tiên có người khi đối mặt hắn nói ra phụ diện tâm tình loại vật này, dị Vãng coi như Lao Thần Vương lại người thân cận cũng không biết rõ bí mật này, có người suy đoán Lao Thần Vương có thể dùng giết chóc đem đổi lấy lực lượng, cũng có người suy đoán Lao Thần Vương có thể dùng hoảng sợ đổi lấy lực lượng, nhưng là bọn hắn đoán đều không đúng. Bởi vì những người kia nghĩ đều quá phiến mất rồi, Lữ có thể hấp thu là tất cả phụ diện tâm tình. Lo nghĩ, Hần Trương, phẫn nộ. Vũ Dụ Bị thương, thống khổ, chờ chút, không có hình thái, hết thể đều có thể. Mà người trước mặt này, là duy nhất nói cho đúng ra phụ diện tâm tình khái niệm người, cho nên cũng là hiểu rõ nhất lữ thụ như thế nào người tu hành. Đối phương tại sao lại biết rõ nhiều như vậy? Đây mới là lữ thụ muốn biết đến chân tướng. Trên đời này hiểu rõ nhất người của mình hẳn là ai? Là cha mẹ à? Không phải, sinh hoạt bên trong cha mẹ cùng hài tử mâu thuẫn ngay tại ở cha mẹ cũng không phải thật sự là hiểu rõ hài tử. Là bạn Lư à cũng không phải, tuy nhiên tương cứu trong lúc hoàn nạn, nhưng bọn hắn cũng có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Như vậy hiểu rõ nhất người của mình là ai đâu, nhưng thật ra là chính mình. Lữ thụ trong lòng đống nhiên có loại hiểu ra, hắn đã từng nghĩ tới một việc, đã lao thần vương vô địch thiên hạ, vậy còn có người nào có thể giết chết hắn đây? Có thể giết chết hắn, tựa hồ chỉ có chính hắn. Nhưng trận này trên đời chú mục tử vong phía sau, còn giấu lấy một cái khác bí mật. Nhưng vào lúc này, Lữ thụ đột nhiên cảm giác được bên người Lữ tiểu ngư nhìn lấy ánh mắt của mình kỳ quay lên, tựa hồ nhớ lại rồi rất nhiều sự tình. 1297, ta không cô độc. Trước kia Lữ tiểu ngư đã cảm thấy Lữ thụ làm giận, nhưng kỳ thật ở linh khí khôi phục thời đại trước đó Lữ thụ cũng không thế nào khí nàng, đều là khí người khác tới lấy. Nhưng mà đến rồi linh khí khôi phục về sau, Lữ thụ ngay cả nàng đều khí, Lữ thụ biến rồi. Tuy nhiên không có gì to tát, nhưng Lữ tiểu ngư vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng Lữ thụ đến cùng mưu đồ gì. Làm sao lại đang giận người trên con đường này càng chạy càng xa đây Bao quát lần này lữ thụ không phải muốn kiên trì phá vỡ lao thần vương văn thánh hình tượng Bao quát lữ thụ không phải muốn kiên trì để lý hắc thán bọn hắn làm bài tập Lữ tiểu ngư ngẫu nhiên đều đang nghĩ đây rốt cuộc là nhân tính và mẹo Vẫn là đạo đức luôn tăng Cho đến ngày nay, trước mặt cái này hồn phách đống nhiên giống như là Vì lữ tiểu ngư giải đáp rồi trong lòng lớn nhất nghi hoặc đồng dạng Để nàng minh bạch rồi lữ thụ bí mật đến cùng là cái gì Lữ Tiểu Ngư sắc mặt bất thiện nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ đối với Vương tỏa phía trên hồn phách chửi gầm lên, "Ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta có phải hay không ngậm máu phun người ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất a?" Hồn phách quỷ dị mà cười cười, "Bất quá ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi nhất định rất ưa thích. Để những cái kia Vương học ra đi giúp ngươi lừa phụ diện tâm tình vẫn là quá chậm rồi, vì cái gì không tuyển chọn phương thức trực tiếp nhất đâu?" Tỷ như rất chóc. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Lữ Tiểu Ngư nhỏ mặt đen, sau đó trầm ngâm 2 giây nói ra: Phụ diện tâm tình là cái gì? Không thừa nhận cũng không quan trọng. Hồn phách buông tay cười một cái nói nói. Ngươi thật không quá giống một cái vương. Có lẽ ngươi ở tổ địa làm một người bình thường sẽ càng tốt hơn một chút. Ngươi quyết định sai lầm nhất. Chính là về tới đây đến đối mặt ta. Đối mặt với ngươi lại như thế nào? Lữ thụ lung lay đầu. Cho tới bây giờ kỳ thực hắn đã minh bạch chính mình phải đối mặt là ai rồi. Lữ thụ là cái rất biết giả kẻ ngu. Hắn vì rồi trong lòng nào đó loại đối với nhàn hạ cùng hòa bình khát vọng dẫn đến hắn Thủy chung không muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Nghiếp định để hắn khi thứ 9 thiên la, hắn cự tuyệt rồi. Hắn ở lần đầu tiên tới lưu trụ thời điểm liền đoán được rồi thân phận của mình, nhưng Thủy Trung tận lực không tin, hoặc là quên những cái kia mấu chốt manh mối. Vì cái gì chỉ có hắn có thể thông qua cái kia trường Bạch Sơn bên trên bầu trời sao chi cửa, trách mộng lại không được, cái kia bầu trời sao chi cửa là lao thần vương vì chính mình đi trái đất lưu lại cửa sau lại có thể làm cho hắn thông qua, cái này đã nói rõ rồi rất nhiều vấn đề. Lữ thụ một mực không muốn suy nghĩ những này, bởi vì hắn cảm thấy mình có thể không đếm xỉa đến, có thể không quan tâm, có thể không trở lại. Cho nên hắn một mực lấy chính mình xem như một cái lữ trụ khách qua đường, lớn nhất tâm nguyện chính là về tới địa cầu đi. Sau khi hắn phát hiện cho dù hắn về tới địa cầu cũng không thể nẽ tránh thời điểm, lữ thụ rốt cục nguyện ý cầm lấy hắn tất cả át chủ bài cùng vũ khí lại tới đây, giết cái long trời lỡ đất. Mà bây giờ đối phương đã ở cởi trần thân phận của mình, cái kia hồn phách người sau lưng, kỳ thực bất quá là hắn thứ hai. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là một cái khác Lao Thần Vương. Khi lão Thần Vương phát hiện những cái kia đi qua phạm vào tội ác cùng giết chóc bắt đầu để hắn không cách nào an tâm về sau, tâm ma tựa như là một cái tật bệnh đồng dạng, chôn giấu tại nội tâm trong biển sâu. Lữ thụ không cách nào biết được trận kia chuyện xưa, hắn sở dĩ muốn phải nhanh trong thắp sáng tầng thứ 6 toàn bộ sao trời, cũng là nghĩ bắt lấy trừ hế hỏi cho ra nhẽ Lao thần vương có hay không đi qua một lần tâm kiếp mọc cảnh? Nếu như cũng đi qua, như vậy cái này độ tâm kiếp là thành công rồi, vẫn là thất bại rồi. Bây giờ lữ thụ phải đối mặt, là hiểu rõ nhất hắn Lao thần vương, khó trách cái này người giật dây đối với mình rõ như lòng bàn tay, mà đối phương chờ đợi chính mình siêu thoát đại tông sư cảnh giới, đại khái chính là đang chờ mình thắp sáng tầng thứ 6, từ trên người chính mình lấy được lấy thứ gì. Nhưng không biết rõ vì cái gì lữ thụ Đỗng nhiên lại nhẹ nhàng thở ra, hắn bình tĩnh nói. Bất quá là một sợi ác nghiệm mà thôi, mười mấy năm trước bị ném bỏ rồi không có cam lòng à. Hôn phách giọng nói nhẹ nhàng nói, 18 năm trước ngươi cảm thấy lại đi một lần nhân sinh đường, những cái kia phạm sai lầm cùng giết qua người liền sẽ tan thành mây khói, những cái kia chôn ở trong lòng ngươi tội nghiệt cũng sẽ xóa bỏ. Nhưng ngươi cho là mình chạm rồi ác nghiệm, chính mình liền sạch sẽ rồi sao, bây giờ ngươi một đường đánh tới, không phải là không lại đi một lần lao đường. Khó nói ngươi bây giờ liền có thể không thẹn với lương tâm sao. Lữ thụ chầm mặt không nói nhìn lấy cái này hồn phách, mà đối phương tiếp tục cười nói, từ bỏ đi, để cho ta tới chi phối ngươi hết thảy ngươi ta chỉ thuộc về cô độc Lữ thụ dao động đầu nói ra, ta không cô độc Không cần dãy rủa rồi, hồn phách nói rằng. Lữ thụ bình tĩnh nói ra, chuyện cũ trước kia tại ta chỗ này đã sớm xóa bỏ, ta đến lưu trụ bất quá là muốn giết rồi ngươi mà thôi. Vì thế ta giết rồi rất nhiều rất nhiều người, nhưng ta không thẹn với lương tâm, bởi vì bọn hắn đều muốn giết ta. Mà không phải giống như ngươi chỉ vì mình mạnh lên mà hướng tạo sắc nghiệt Trước kia ta đã từng cho là mình sẽ rơi vào vực sâu Ta đối mặt cái kia băng lanh thế giới Bắt đầu để cho mình biến tự tư, biến lạnh lùng Cho dù có người chủ động tới gần cũng sẽ tránh né Nhưng ta cuối cùng không có rơi vào vực sâu Bởi vì ngươi chỉ sợ đều không nghĩ tới Ta đã sớm cảm thụ qua trên thế giới này ấm áp nhất sự tình rồi Lữ thụ cười lên, cười phi thường rực rỡ Ở địa cầu đoạn thời gian kia bên trong hắn từng đem chính mình vứt bỏ tại thế giới bên ngoài, nhưng Lữ Tiểu Ngư xuất hiện, Lý Huyền Nhất xuất hiện, Thiên La Địa Vong xuất hiện, Lưu Tu xuất hiện, Triệu Vĩnh Thần xuất hiện, đều đưa hắn một lần nữa kéo về rồi cái thế giới này. Đoan Mục Hoàng Khải nói, nhìn chăm chú vực sâu người, cuối cùng cũng lại biến thành vực sâu. Nhưng Lữ Tiểu Ngư lại nói, coi như Lữ Thụ rơi vào vực sâu, nàng cũng sẽ đem Lữ Thụ kéo đi ra, dù là nàng mình đẩy thương tích, dù là nàng gây xương đức ân, cũng cũng không tay Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là khi lưu thần tướng chính mình một lần nữa đánh vào luân hồi lúc, kiếm lưu chủ nhân sẽ vì rồi hắn bỏ qua hết thẻ cùng hắn lại đi một lần nhân sinh đường, chỉ vì rồi ở trước người hắn vượt mọi trong gai, chỉ vì rồi ở hắn muốn một lần nữa rơi vào vực sâu thời điểm, bắt hắn cho kéo đi ra. Ai có thể nghĩ tới lưu tiểu ngư vậy mà nguyện ý bỏ qua người của mình sinh, đến thành toàn lưu thụ một đoạn tâm kiếp? Ai có thể nghĩ tới lưu tiểu ngư đem chính mình bản mệnh kiếm chủ đều đặt ở rồi lưu thụ tinh đồ bên trong? Chỉ vì rồi trở thành hắn một thế này ám đổ, vĩnh sinh làm bạn. Làm bạn cái này hai chữ lực lượng, vượt qua rồi quy tắc cùng pháp tắc giới hạn. Nàng thậm chí để ngang ngược tràn ngập rồi nội tâm, đơn giản là nàng muốn thay lưu thụ giết người. Lữ tiểu ngư nói, lưu thụ không muốn giết người, nàng đến, đến giết. Không phải là bởi vì nàng bản thân thị sát mà là nàng biết rõ lưu thụ một thế này trong luân hồi lớn nhất mấu chốt ở đâu, cho nên nàng nguyện ý gánh vác đây hết thảy. Đây mới là toàn thế giới đều chưa từng ngờ tới sự tình. Chỉ sợ lư thần chính mình cũng không ngờ tới. Cho nên Lữ thụ nói hắn đã sớm cảm thụ qua trên thế giới này ấm áp nhất sự tình rồi. Đó là lư tiểu ngư lấy đánh đổi mạng sống làm đại gia tặng cho hắn tôi bảo. Vương tọa phía trên hồn phách nói ra, đã như vậy, vậy là tốt rồi tốt nên đón ta đưa cho ngươi lễ vật đi. Lữ thụ cười nói, ngươi muốn từ trên người ta có được đồ vật đến cùng là cái gì đây, là mở ra 6 tầng trở lên tinh độ à đại khái hỏa diễm là nhất thứ then chốt, bởi vì đã từng có người ý đồ cướp đi nó. Lại thất bại rồi. Lần sau gặp lại mặt lúc, ta sẽ cảm tạ ngươi lễ vật, sau đó giết chết ngươi. 1298, thành trung chi thành. Giết chết ta. Vương tọa phía trên hồn phách cười nói, ngươi lựa chọn rồi lương thiện đầu này đường liền nên minh bạch, lương thiện khi nào có thể thắng được cậu thả rồi. 18 năm trước ngươi đi xa tổ địa, lần này nhưng chưa hẳn còn có vận khí tốt như vậy. Muốn ta lễ vật, cũng phải nhìn ngươi có tiếp hay không được. Nói. Cái kia vương tỏa phía trên hồn phách vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, từ đầu đến cuối cũng không tính đối với Lữ Thụ xuất thủ, trên thực tế một cái hồn phách ở chỗ này động thủ, ai tiện nghi cũng không chiếm được. Đối phương đem hồn phách để ở chỗ này, đơn giản chính là muốn cùng Lữ Thụ nói chuyện với nhau mà thôi, cũng không tính lúc này liền nhấc lên chiến sự. Mà Lữ Thụ nhìn đối phương tiêu tán cũng không có cái gì cử động, hắn chỉ là đang nghĩ đối phương luôn miệng nói muốn tặng cho chính mình lễ vật đến cùng là cái gì. Nhất định là đại lượng phụ diện tâm tình giá trị. Đầy đủ hắn thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân tất cả phụ diện tâm tình giá trị. Mà cái này phụ diện tâm tình đáng giá phía sau, thì là nhất định đại biểu cho rất nhiều người mệnh. Lữ thụ trong lòng cũng không có cái gì kinh hoàng tâm tình, hắn đang suy nghĩ có lẽ đến rồi lúc kia liền có thể minh bạch cái này lữ trụ bên trong, đến cùng còn có ai là địch nhân của hắn. Đối phương muốn bắt tòa này vương thành xem như chiến trường sao. Lữ thụ không quá chắc chắn, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lương, tôn tu văn khi nào có thể tới. Một tuần thời gian Lý Lương giải thích nói, hắn ở Tây Châu chỉnh đốn quân vụ yêu cầu một chút thời gian, cho nên chậm trễ rồi xuất phát nhật trình, bất quá có thể xác định là hắn đúng là giành giật từng giây, không có nhị tâm. Lữ thụ gật gật đầu, cái này tôn tu văn để lên rồi tôn ra hết thẻ cực một cái thiên đế tiền đồ, quyết đoán to lớn khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, bây giờ cái này lữ trụ mặt trong co tứ phương thiên đế, cũng chỉ có một nhà là bảy rõ rồi xe ngựa giúp đỡ chính mình, hơn nữa còn là bị đánh tàn phế Tây Châu. Tây Châu trải qua mấy lần đại chiến sau hắc vũ quân thương vong hầu như không còn, có thể kéo đi ra hình thành chiến lực nhân số cũng không phải là rất nhiều, coi như tôn tu văn liệu lính đem Tây Châu tất cả thành chỉ thủ quân đều kéo đến, cái kia cũng có chút giật gấu va vai. Lữ thụ nhìn về phía dịch tiềm, có hay không cầm tới tình báo? Có, Nam Châu bên kia thiên đế văn tại phủ sớm tại 3 tháng trước cũng đã hạ lệnh đại quân tập kết, chỉ là tập kết sau từ đầu đến cuối không có động tính gì, dịch tiềm nói ra. Không biết rõ hắn có tính toán ứng gì. Lữ thụ như mày, hắn vẫn luôn là tin tưởng văn tại phủ, chỉ bất quá văn tại phủ thật sớm liền tập kết đại quân phải chăng đã đoán được sẽ có trận chiến này. Văn tại phủ là địch hay bạn? Ngự phủ riêu lại là địch hay bạn? Cái khác hai châu đâu? Lữ Thu hỏi. Cái khác hai châu phi thường bình tĩnh, thật giống như cái gì đều không xảy ra giống như, dịch tiềm hơi nghi hoặc một chút nói, bác châu bên kia hết thể đều là bình thường, thương nhân kinh thường, bình dân trồng trọn, quý tộc sống phóng túng Phản phất lưu trụ bên trong chiến sự cùng bọn hắn đều không có quan hệ gì giống như Cái này có chút không quá bình thường Đông Châu tuy nhiên cũng không có quân đội triệu tập động tĩnh Thế nhưng là cảnh nội bách tính cùng quý tộc đều đã có chút sợ Hai tâm tình rồi Bởi vì vì mọi người đều đang đồn nói trận chiến tranh này sẽ quét sạch toàn bộ lưu trụ lữ thụ trầm tư một lát Cái này hai châu xác thực có chút không bình thường a Hắn nhìn về phía dịch tiệm Còn có đây này Còn có chính là Ngự phù riêu ngày hôm qua còn vừa mới nạp một chút mặt trước vào cùng dịch tiềm đau răng nói rằng, cái này đến lúc nào rồi rồi, vị này nữ đế còn tại làm chuyện loại này. Nâng lên cái này gốc dạ lữ thụ đống nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hắn bàn giao nói, Đông Châu cùng Bắc Châu phải cẩn thận một chút, cái kêu ngự phù Diêu cũng không hề tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, không nên bị biểu tượng nghi hoặc rồi. Kỳ thực lữ thụ để dịch tiềm đi nghe ngóng những tin tình báo này, cũng không phải là hắn đang lo lắng cái gì. Hắn chỉ là muốn biết mình đối thủ đến cùng có người nào. Đáng tiếc là thiên la địa vong các huynh đệ tỷ mội không có cách nào đến giúp đỡ, không phải vậy liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Chỉ bất quá lữ thụ rất rõ ràng, thiên la địa vong tuy nhiên rất nhiều người đều muốn giúp hắn, nhưng là chỗ chức trách, bọn hắn không thể qua đến. Hơn nữa coi như thiên la địa vong muốn qua đến cũng sẽ bị lữ thụ ngăn cản, bởi vì hắn không nghĩ những thứ này vô tội huynh đệ tỷ mội ở chỗ này bởi vì chiến tranh mà mất đi sinh mệnh. Lữ thụ biết do Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn nhất định sẽ tới, bây giờ cách lần tiếp theo không gian thông đạo mở ra chỉ sợ không có mấy ngày rồi. Bên cạnh Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói ra, Vương Thành quá lớn rồi, không thích hợp phòng thủ, chúng ta không có nhiều như vậy binh lực. Lý Lương gật đầu nói, dựa theo đối phương khẩu khí, chúng ta đối mặt nhất định là một trận ác chiến, cho nên hoặc là từ bỏ Vương Thành, hoặc là làm những tính toán khác. Tất cả mọi người nhìn về phía Lữ thủ Lữ thủ nghĩ nghĩ nói ra, đừng nhìn ta ta hiện tại không chế định kế hoạch rồi. Lý Lương, Lữ Tiểu Ngư mắt nhìn thấy Lữ Thủ nhiên như thế có tự biết chi rõ, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, chúng ta không buông bỏ Vương thành, hắn muốn tới, chúng ta liền đi, đây chẳng phải là quá thật mất rồi. Dạng này có chút mạo hiểm a, chúng ta xác thực không có binh lực thủ ở nơi này, Lý Lương nói rằng. Không sao, chúng ta ở tòa thành trì này mà trông, xây lại một tòa thành trì. Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói, huống hồ Đối phương vô cùng rõ ràng tình huống của chúng ta, nói không chừng lúc này ngay tại một chỗ chờ lấy chúng ta rời khỏi, rơi vào bấy dập của bọn họ. Vương Thành to lớn vượt quá tưởng tượng, kỳ thực Vương Thành thành trị ở phòng ngự bên trên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nếu như kiên trì giữ vững mỗi một mặt thành tượng, cái kia chính là muốn phân tán ngự lòng ban trực tương đương tự đoạn căn cơ. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư đã nói rồi không buông bỏ Vương Thành, vậy thì nhất định phải khác xây công sự phòng ngự. Mà lại là tối thiểu có thể đem nhị phẩm phía dưới cao thủ ngăn ở phía ngoài độ cao. Lữ thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, có năm chắc không? Bao ở ta trên người một người tốt rồi, Lữ Tiểu Ngư tự tin nói rằng. Trên địa cầu cổ đại chiến tranh bên trong úng thành là một cái phi thường nổi danh từ ngữ, vì cổ đại thành trì chủ yếu thiết kế phòng ngự một trong, nhưng tăng cường tòa thành hoặc quan ải phòng thủ. Thủ quân ở ngoài cửa thành tu kiến hình nửa vòng tròn hoặc hình vương hộ cửa thành nhỏ, thuộc về thành chỉ một bộ phận. Úng thành hai bên cùng thành tường liền cùng một chỗ thành lập, sắp đặt lầu quan sát, cửa áp, công sự trên mặt thành mấy người thiết kế phòng ngự. Úng thành cổng thành bình thường cùng bảo vệ cổng thành không ở cùng một đường thẳng bên trên, để phòng công thành truy mấy người vũ khí tiến công. Chỉ bất quá lần này Lữ Tiểu Ngư muốn xây thành Trung Chi Thành cũng không phải là Úng Thành, bởi vì Vương Thành rộng lớn nguyên nhân, nó căn bản là không có cách cùng ngoại thành tương liền. Lữ Tiểu Ngư muốn làm chỉ là ở Vương Thành mặt trong một lần nữa đem một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên chống cự lực đến. Chuyện này đối với bây giờ đã là đại tông sư cấp bậc Anthony tới nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình, chỉ là cần thời gian, hơn nữa Lưu Tiểu Ngư còn cần kiên cố vật liệu. Tòa thành trí này không cần quá lớn, đầy đủ ngự long ban trực cùng quân đội bạn phát huy liền tốt. Lữ thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, mang những cái kia vương thành nhà giàu qua đến. Cũng không lâu lắm Trương Vệ Vũ liền áp lấy nhà giàu gia chủ đi vào Thần Vương cung bên trong, có chút gia chủ thậm chí là lần đầu tiên đi vào tòa cung điện này nhưng bọn hắn căn bản không có có tâm tư dò xét trong cung điện mặt bảy thiết chí. Lữ thụ nói ra, để gia nô của các ngươi nhóm đều động đứng lên đi, Vương Thành xung quanh hết thẻ cứng rắn vật liệu đá đều cho ta rời qua đến, sau đó, ta muốn các ngươi xua tan Vương Thành bát tính, dùng gia nô của các ngươi đem Long ngẩn hà cho ta đào vào đến. 1299, Sân Nhà Chi Thế Vương Thành là không có hộ thành sông, chỉ có một đầu Long ngẩn sông vẫn là đồng hành mà qua, nhưng đây không phải là vấn đề. Lữ thụ muốn để nhà giàu đem Long ẩn Hà đưa vào vương thành, chỉ cần phong bế rồi ngoại thành cùng nội thành, như vậy nội thành liền có rồi chính mình hộ thành sông. Long ẩn Hà thủy vị tương đối cao, cho tới nay cũng không ai đi thanh lý qua trong lòng sông nước bùn, thế là liền dẫn đến Long ẩn Hà lòng sông một mực đang nâng lên, đã từng còn có mấy lần Long ẩn Hà hạ du vỡ đê đổi nói sự tình, dẫn đến hạ du lão bách tính gặp thai họa. Loại chuyện này nếu là ở địa cầu chỉ sợ sớm đã bắt đầu quản lý rồi, nhưng nơi này lão Bạch tính mệnh nhưng không đáng tiền ai cũng không có ý định đi tốn hao đại công phu quản lý đường thủy. Mà lúc này vương thành nhà giàu tuy nhiên mỗi nhà đều tổn thất rồi trọn vẹn một vạn tinh nguyện, nhưng chút tổn thất này đối bọn hắn tới nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận, lại không cần bọn hắn chiến tranh, cửa hàng trưởng quý cùng tiểu nhị đều có thể đi đào đường sông rồi. Đến mức vương thành bách tính có nguyện ý hay không rời khỏi, lữ thủ cảm thấy chỉ muốn nói cho bọn hắn biết nơi này đem biến thành chủ chiến trường, bọn hắn tự nhiên sẽ đi. Lịch sử loài người bên trên đại bộ phận b Kỳ thực đều cùng chiến tranh có quan hệ, không người nào nguyện ý trong thành khi thịt cá trên tất gỗ. Chỉ là vương thành nhà giàu ra già chủ nhóm nghe được lữ thụ theo như lời nói, liền tất cả đều sửng sốt rồi, ngài muốn hộ thành bến sông sao. Bọn hắn nghe được lữ thụ nói lời đương nhiên biết rõ lữ thụ muốn làm gì rồi, nhưng vấn đề là hộ thành sông loại vật này sớm đã bị thời gian đào thải rồi A Trước kia hộ thành sông ý nghĩa ngay tại ở đề phòng ngoại địch. Thế nhưng là ở tu hành văn minh phát đạt về sau tất cả mọi người phát hiện hộ thành sông ý nghĩa đối với người tu hành tới nói cũng không phải là lớn như vậy. Bình thường hộ thành chiều rộng của mặt sông, người tu hành một bước liền có thể vượt qua, như giống trên đất bằng. Nhưng mà lữ thụ sẽ không theo bọn hắn giải thích cái gì, hắn muốn không phải hộ thành sông, mà là muốn một cái sân nhà. Giác tỉnh thiên phú cùng thực lực đẳng cấp vĩnh viễn là đồng hành, cho nên khi lữ thụ tấn thăng đại tông sư thời điểm, nước của hắn hệ thiên phú cũng đồng dạng tấn thăng đến rồi đại tông sư cấp bậc. Hơn nữa giác tỉnh dị có thể sử dụng lực lượng cũng không phải là tinh đồ, mà là cùng thiên địa nguyên tố câu thông. Nói cách khác, lữ thụ coi như sử dụng thủy hệ dị năng lực kiệt, cũng như cũ sẽ không ảnh hưởng tinh đồ lực lượng. Hiện tại tất cả mọi người đoán được đối phương phải quy mô lớn tiến công, lúc này nếu như ở vương thành nơi này hình thành một cái vùng ngập nước, như vậy lữ thụ liền có nắm chắc dùng thủy hệ dị năng cho đối phương trước nhớ lâu một chút. Không có sân nhà, vậy thì sáng tạo một cái sân nhà đi ra, Lữ thụ cũng không phải là một cái câu nệ tình thế người. Lữ thụ nhìn lấy các gia chủ bình tĩnh nói, các ngươi đang hỏi ta vấn đề sao. Các gia chủ trong lúc nhất thời câm như hến, chúng ta nhất định đem lúc này làm tốt, ba ngày chi nội như không hoàn thành, chúng ta đưa đầu tới gặp. Không cần đưa đầu tới gặp, lữ thụ vui vẻ cười nói, các ngươi ngay tại cái này thần vương cung chờ lấy, để ra nô của các ngươi đi làm liền tốt rồi, dù sao các ngươi cũng là người có thân phận, sao có thể tự mình đi đào đường sông đâu. Các gia chủ sắc mặt khó coi rồi, bọn hắn còn muốn lấy chính mình muốn là có thể đi ngoài mặt giám sát, vạn nhất treo lên đến rồi nói không chừng có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng nhìn lữ thụ ý tứ, bọn hắn nhất định phải đợi ở cái này thần vương cung bên trong, đến lúc đó ngự Long ban trực nếu là chiến bại, bọn hắn cũng muốn cùng theo một lúc chết. Bên trên rồi chiến xa, muốn để tránh rất khó rồi. Các gia chủ vội vàng gọi đến rồi đầy tớ đem sự tình an bài ra ngoài, chuyện làm thứ nhất là bản sơn, kiện sự tình thứ hai là vận hà Chuyện thứ ba là xua tan vương thành bách tính, những chuyện này đều rất khó, nhưng là nhà giàu các gia chủ tâm lý năm chắc, những chuyện này nhất định phải hoàn thành, không phải vậy tất cả mọi người phải chết. Chỉ bất quá những chuyện này truyền đi thời điểm, có chút tin tức liền truyền lệch ra rồi, các láo bách tính nghe xong lữ thụ muốn đem Long ngẩn Hà đảo qua đến, lúc ấy liền chấn kinh rồi, thần vương lão nhân ra ông ta đem dân cờ bạc bước tiến Long ngẩn Hà còn chưa đủ, còn muốn thủy Yêm vương thành, đem tất cả mọi người ngâm vào Long ngẩn Hà bên trong. Ngay từ đầu mọi người còn không có cách nào xác định lữ thụ đến cùng phải hay không vị kia trở về rồi, nhưng bọn hắn nhìn thấy vương thành nhà giàu đối với lữ thụ cuối đầu nghe theo dáng vẻ, cũng liền chậm giải tin rồi, ngoài miệng bắt đầu hô hào thần vương danh hảo. Nhà giàu đây tớ lúc này tâm tình phi thường không tốt, mau cút, ba ngày chi nội nếu là không lăn ra vương thành, liền đợi đến chết ở chỗ này đi. Muốn đánh trận rồi, hiểu không? Lúc này các lao bách tính minh bạch rồi, vương thành phải có một trận đại chiến. Cái này đều không cần nhà giàu khu chủ, chính mình lúc này liền thu thập hành lý chạy đường rồi, trong lúc nhất thời vương thành ngoài mặt tựa như là một đám bầy giống như con kiến hướng ra ngoài chạy trốn, có thân thích chạy thân thích, không có thân thích ngủ ngoài trời dã ngoại cũng không dám ở vương thành mặt trong tiếp tục lưu lại. Lữ Tiểu Ngư mang theo Anthony quá bận rộn tu kiến nội thành, nhà giàu các gia chủ ở thần vương cung bên trong hướng ra phía ngoài nhìn ra xa lúc, liền nhìn thấy một mặt mặt thành tường đang đông dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hơn nữa nhìn bắt đầu không giống như là qua loa cấu xê. Từ khi Anthony tấn thăng Đại Tông Sư về sau, Lữ Tiểu Ngư tìm đến Trung Ngọc Đường muốn tới rồi cứ điểm quan trọng bản vẽ, nàng biết rõ một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, mà nàng có rồi cứ điểm quan trọng bản vẽ cùng Anthony liền có thể ở ba ngày chi nội kiến tạo một tòa vững như thành đồng thành trì. Cái này thành trì không có cửa lớn, bây giờ chỉ lưu rồi một đầu lỗ hổng cung cấp người thông qua, chờ đến đường sông Đào Thông rồi liền sẽ triệt để phong bế. Phòng ngừa dòng nước chìm tiến nội thành. Đương nhiên, cái này thành trì tất nhiên không có xây dựng cơ bản cuồng ma nhóm làm vững chắc, nội bộ cơ sở thiết bị có thể nói hoàn toàn không có, nhưng là phòng ngự công năng lại là có rồi. Từng cảnh tượng ấy xuất hiện ở nhà giàu các gia chủ trong mắt thời điểm, đơn giản quá thần kỳ rồi, nguyên lai có thể như thế kiến tạo thành trì. Cao thủ là dạng gì tất cả mọi người gặp qua, nhưng là lữ trụ bên trong thật không có cái nào cao thủ nguyện ý làm cái này loại kiến thiết phương diện sự tình, cho nên lữ trụ kiến tạo thành chỉ. Đơn giản là trương dụng khổ lực loại phương pháp này. Kỳ thức không trách bọn họ kém kiến thức, nói thật lữ thụ lần thứ nhất nhìn thấy xây dựng cơ bản quần ma nhóm chơi như vậy thời điểm, cũng rất khiếp sợ. Trương vệ vũ ở lữ bên cạnh cây hỏi, Đại vương, chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lữ thụ cười cười, chiến tranh nào có cái gì mấy thành nắm chắc, thắng chính là thắng rồi, bại chính là bại rồi, chúng ta nhất định phải thắng. Lý hát tháng nghĩ nghĩ nói ra, Đại vương, trước ngươi để cho chúng ta làm bài tập, Chính là vì rồi muốn chúng ta phụ diện tâm tình đi. Đại vương ngươi quá tàn nhẫn rồi. Lời này Lữ Tiểu Ngư đều không hỏi, nhưng là Lý Hắc Thán cái nào nhịn được. Lữ Thụ chăm chú nhìn Lý Hắc Thán nói ra, Hắc Thán, ngươi biết rõ xa thân gần đánh là có ý gì sao? Cái này ta biết rõ. Lý Hắc Thán ánh mắt sáng lên, liên lạc khoảng cách xa quốc gia, tiến công lân cận quốc gia. Lữ Thụ lung lay đầu nói ra, xa thân gần đánh có ý tứ là, ngươi cách ta xa chút thời điểm ta còn có thể ôn hòa nhã nhặn cùng ngươi giao lưu Ngươi cách quá gần rồi, ta liền không nhịn được muốn công kích ngươi. Đến từ Lý Hát Thán phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ Thụ giải thích, đối với bây giờ hiếu học Lý Hát Thán tới nói, tựa như là mở ra rồi một cái mới cửa lớn. Ngay tại ngày thứ hai lúc buổi tối, một đám nhà giàu người tu hành rốt cục đảo thông rồi đến từ Long Ẩn Hà đường sông. Chạy xiết tiếng nước ở vương thành bên trong văng lên, dòng nước khắp qua rồi tất cả kiến trúc, cho đến vương thành biến thành một mảnh vùng ngập nước. Lữ Thụ luôn cảm giác mình giống như xem nhẹ rồi sự tình gì, nhưng là lại nhớ không nổi đi vào để lọt mất rồi cái gì, thẳng đến hắn sau khi thấy trong đài phụ diện tâm tình giá trị. Đệ tử Khương Thúc ý phụ diện tâm tình giá trị 888. Đệ tử Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị 748. Đệ tử. Kiếm lưu quá an tính rồi, dẫn đến Lữ Thụ đem kiếm lưu cái này gốc giá đều cấp quên rồi, ngẫm lại kiếm lưu địa thế, hiện tại hẳn là cũng bị chìm đi. Cái kia kiếm lưu bên ngoài mây mù nhìn lên đến thần bí khó lường nhưng làm kiếm lưu đệ tử lữ thụ biết rõ đây chẳng qua là che đậy thăm dò mà thôi, cũng không phòng nước à. 1.300 nghìn ba trăm, lũ lụt sông rồi lòng vương miễu. Long ẩn hà nước sông chạy ngược chi thế phi thường hung mãnh cái gọi là nước lửa vô tình. Nước sông cũng không biết lấy người ý chí vì chuyện gì, chỉ cần nó có thể lấp đầy địa phương liền nhất định sẽ bao phủ. Liền xem như vương thành nhà giàu ra chủ nhóm. Cũng chỉ có thể nhìn cái này quần quận hồng thủy đem bọn hắn kinh doanh rồi hơn ngàn năm cơ nghiệp bao phủ lại. Trước kia láo bách tính hâm mộ nhất nhà giàu cửa đỏ tường cao, dân chúng tầm thường chỉ có thể đến một căn nhà nhỏ bé, mà những này nhà giàu có được lấy vương thành bên trong lớn nhất trạch viện, tốt nhất cảnh sát, mặt trong đầy tớ lui tới ở giữa có đôi khi thậm chí so phía ngoài ngõ hém còn có náo nhiệt. Mà nhà giàu hậu viện, lại như cái này hồn áo náo động náo thị lý thế ngoại Đảo nguyên. Chỉ bất quá bây giờ cái gì đều không rồi Đỉnh đài lầu các tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhà giàu các gia chủ có thể làm sao? Cái này là chiến tranh a. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn chợt thấy Lữ Thụ lướt sóng mà đi, hướng phía một cái kỳ quái phương hướng đi rồi, ngay từ đầu mọi người còn tại hiếu kỳ Lữ Thụ muốn đi ra ngoài làm gì, kết quả sau một khắc có người phản ứng rồi qua đến, đây không phải là kiếm lưu phương hướng sao? Bọn hắn vừa nhấc đầu, càng nhìn đến trên trời có một thanh vân kiếm ở ngưng kết, cùng lúc trước chạm đoan một hoàng không khác nhau chút nào. Lúc này vương thành cũng không có những địch nhân khác rồi à, kiếm lưu đại sư huynh cái này rõ ràng chính là muốn chạm lữ thụ vân kiếm. Chỉ nghe lữ thụ cất tiếng đau buồn hô to, đều tại ta lơn là sơ suất rồi à, không nghĩ tới lũ lột sông rồi lòng vương miễu. Lần này đi kiếm lưu chỉ có lữ thụ một người, Lý Hác Thán đứng ở nội thành trên tường thành nhìn lên trước mặt một vùng biển mênh mông. hắn bông nhiên suy nghĩ nói, đại vương cái này bi ý làm sao có chút giả đây. Lữ Tiểu Ngư nhìn hắn một cái, Hác Thán, ngươi có một đôi giỏi về phát hiện con mắt Những người khác không cùng lấy lữ thụ đi qua, một mặt là biết rõ lưu thụ dám như thế đi qua khẳng định không có việc gì, nhà mình ngự long ban trực cùng kiếm lưu quan hệ vẫn là có thể, mặc dù lớn vương việc này làm có chút thất đức rồi, nhưng không đến mức náo chết người nhà. Một mặt khác là, cái này vương thành có cấm bay cấm chế, bọn hắn cũng không cách nào cách sông hộ thành bay ra ngoài. Kỳ thực Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư bọn hắn cuối cùng quyết định đem nơi này xem như chiến trường, cũng có mượn dùng cấm chế này ý nghĩ. Lữ Thụ xuyên qua vương thành cái này, mênh mông đại dương mêng mông đi vào kiếm lưu trước cửa, chào hỏi cũng không có đánh một tiếng liền xuyên tiến rồi trong mây mù. Lữ Thụ đi vào kiếm lư về sau liếc bầu trời một cái bên trong lúc nào cũng có thể rơi xuống vân kiếm, lại nhìn thoáng qua toàn thân ướt đẫm đứng ở nhà lá đỉnh những cái kia kiếm lư đệ tử. Cố Lăng Phi y phục ngược lại là không có ướt, nhưng nàng dưới chân báo đen đều đã chìm trong nước rồi, một người một báo đều lạnh lùng nhìn lấy Lữ Thụ. Nhưng cái này đều còn không tính là gì. Mắt thấy nước đều nhanh muốn khắp qua nóc nhà rồi, những cái kia kiếm lưu đệ tử ngay cả tránh né hồng thủy địa phương đều không có. Nhất chuyện lúng túng ngay tại ở vương thành là cấm bay, mà kiếm lưu ở vương thành mặt trong, muốn thả bình thường những này kiếm lưu đệ tử làm sao lo lắng hồng thủy loại chuyện này, nhưng bây giờ không giống nhau rồi, bọn hắn không có cách nào bay. Cố Lăng Phi nhìn chằm chằm Lữ Thụ, ngươi biết rõ ngươi đang làm gì sao? Lữ Thụ nói thêm chọc cười nói, ta không đều nói rồi là không cẩn thận mà. Nhanh chút khai thành chống nước. Không phải vậy ta liền để sư huynh bổ rồi ngươi tỏa kia nội thành, mọi người ai cũng đừng hỏng tốt hơn." Cố Lăng Phi giận nói. Lữ Thụ nhìn lấy trong hậu trường mặt xoạt xoạt xoạt tăng cao phụ diện tâm tình giá trị, Cố Lăng Phi lúc nói chuyện hắn thậm chí còn cùng mấy cái quen biết sư huynh sư tỷ lên tiếng chào, những người này đều lúc trước ở Lữ Thụ nơi đó mua qua kiếm linh pháp môn, cho nên quan hệ coi như không tệ. Lữ Thụ nhìn về phía Cố Lăng Phi trấn an nói, ngươi nhìn là như thế này, tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta có chuyện thật tốt nói được hay không? Cố Lăng Phi cười lạnh, người một nhà. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dạng này, chúng ta đều thối lui một bước, lữ thụ chầm ngâm rồi hai giây nói ra, ta không khai thành lượng, ngươi cũng chớ đánh ta tỏa thành kia. Thế nào? Cố Lăng Phi cứ thế rồi nửa ngày, luôn cảm thấy cái này lui một bước có chút không đúng. Đế tử Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, 748. Đi chết đi. Cố Lăng Phi triệt để giận rồi, ngươi có hay không biết rõ ta kiếm lưu tảng thư nhà tranh còn trong nước chìm lấy. Cái kêu bên trong điện tịch chân quý cỡ nào ngươi khó mà đánh giá, những sách vợ này nếu là có cái gì sơ xuất, ta cố lăng phi truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lữ thụ nghe nói như thế liền ánh mắt sáng lên, nguyên lai like ngươi nói cái này à, ha ha à, ta nói ra ngươi khẳng định rất kinh hỉ ngươi tảng thư trong nhà lá sách, đều ở ta nơi này đây. Cố lăng phi, 3. Đế tử Cố lăng phi phụ diện tâm tình giá trị, 999. Lữ thụ trợt phát hiện, Làm sao chính mình sau khi nói xong Cố Lăng Phi giống như càng thêm tức giận đây. Đang nghĩ ngợi đâu lữ thủ lúc lách mình trốn một chút, Cố Lăng Phi đưa tay chính là một đạo to lớn kiếm cương ở nước mặt nổ mỡ, không có đánh lấy lữ thủ lại đánh cho những cái kia vốn là chật vật kiếm lưu đệ tử kém chút một lần nữa rơi vào trong nước đi. Cố Lăng Phi lạnh giọng nói, ta sớm đã cảm thấy không thích hợp, loại người như ngươi tiến rồi tàng thư nhà tranh làm sao có thể tay không đi ra. chúng ta kiếm lưu điện tịch, ngươi biết rõ muốn bỏ ra cái giá gì sao. Người đọc sách sự tình sao có thể nói trong đâu, lữ thụ không vui rồi, ta đây không phải thay ngươi đảm bảo sao? Ta nếu là không thay ngươi đảm bảo, lần này chẳng phải bị rồi thủy thai. Cố lăng phi suy nghĩ một chút, a tựa như là chuyện như vậy. Chỉ bất quá nàng lập tức phản ứng qua tới nơi này mặt lo diệt lỗ thủng, nước này không phải là ngươi bỏ vào đến. Ha ha ha ha thật sao? Lữ thụ tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề, ngươi nhìn chúng ta là không phải trước đem tất cả chuyển rời đến địa phương nào đi. Các ngươi hậu sơn có thể ở lại người sao? Cố Lăng phi nhìn chằm chằm lữ thụ, sau núi cấm địa, chính là kiếm lưu đệ tử cũng không thể tùy tiện đặt chân. Vậy thì thật là quá tốt rồi, lữ thụ vui cười A cười nói, ngươi nhìn là như thế này à, chúng ta cái kia nội thành địa phương vẫn còn lớn, muốn không các ngươi chuyển chúng ta nơi đó đi tạm ở một thời gian ngắn. Cố lăng phi đều cho khí cười rồi, nguyên lai like đánh chính là cái chủ ý này, cái này là ngươi ý nghĩ. Không không không, lữ thụ sao có thể lưng cái này nổi? là Lữ Tiểu Ngư kế hoạch. Kết quả nói ra Lữ Tiểu Ngư ba chữ này thời điểm, cố lăng phi rõ ràng sửng xuất rồi, Lữ Thụ nhìn nàng thân sắc, trong lòng đốc định Khương Thúc Y tám thành là cùng vị này kiếm lưu đại quản gia đã nói rồi lời nói thật rồi. Lúc này, Trương vệ vũ nhìn qua kiếm lưu phương hướng vẫn là có chút không yên lòng, đại vương cái này lẻ loi một mình đi qua không có sao chứ. Đương nhiên không có việc gì, Lữ Tiểu Ngư không để ý nói ra, không phải vậy ta vì sao lại đem nội thành tu kiến thành lớn như vậy quý cách Dựa theo Lữ Tiểu Ngư kiến tạo tòa này nội thành quy mô đến xem, Ngữ Long Ban Trực ở trên tường thành như cũ có vẻ hơi thưa thớt, cho nên nói hơn 5.000 người quân đội kỳ thực làm cái pháo đài liền tốt rồi, vì cái gì Lữ Tiểu Ngư kiên trì muốn làm một tòa thành trì đâu. Bởi vì nàng biết rõ trong tòa thành này đến lúc đó sóng vai chiến đấu người, không chỉ ngự Long Ban Trực. Trương vệ vũ bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn trợt phát hiện trước mắt Lữ Tiểu Ngư mới là nhất mưu tính sâu xa người à, chỉ bất quá còn có điểm gì là lạ. Trương vệ vũ quay đầu nhìn một chút thành trì quy mô hiếu kỳ nói, ngài chờ người cũng không chỉ kiếm lưu như vậy chút đi. 1.301 khôi lỗi sư tên thật. Trương vệ vũ là thống minh người, cho nên tùy tiện nhìn hai mắt liền biết rõ, cái này thành trì tối thiểu đầy đủ ba, bốn vạn người chiến đấu xê dịch rồi. Coi như ngự long ban trực hơn 5.000 người, kiếm lưu cũng bất quá mới hơn 1.000 người, như vậy lưu tiểu ngư là đang cấp ai giữ lưu vị trí đâu. Trước đó lữ thủ thế nhưng là nói rồi sẽ không để Tây Châu quân cùng Nam Châu quân nhập nội thành, bởi vì coi như lữ thủ đối với văn tại phủ vẫn còn tương đối tín nhiệm, coi như tôn tu văn biểu hiện rất tốt, lữ thủ cũng như cũ không sẽ đem tài sản của mình tính mệnh vứt cho trực giác đến nắm giữ vận mệnh. Lữ thủ biết rõ, nếu như mình phán đoán chính xác nói văn tại phủ nhất định sẽ xuất thủ, nhưng là đối phương lúc này còn không có xuất thủ liền nói rõ, văn tại phủ căn bản không có ý định tham dự thủ thành. Mà tôn tu văn bên kia Lữ thụ cảm thấy kỳ thực tôn tu văn chính mình đều không để ý những này Tây châu quân, tôn tu văn vị này lớn kêu bây giờ vừa mới lên làm phương Tây thiên đế, vị trí đều còn không có ngồi vững vàng đâu gấp gáp như vậy qua đến cũng không chỉ là muốn ở lữ thụ trước mặt tranh biểu hiện. Hắn mang tới Tây châu quân bây giờ có không ít người đều còn không phục bảo đảm, tôn tu văn lấy đại tông sư cảnh giới vội vàng đám người này qua đến bản thân chính là buộc bọn hắn chịu chết đến, cái này lao tiểu tử phải hoàn thành Tây châu cảnh nội đại thanh tẩy. sau trận chiến này Tây Châu cảnh nội vị trí trọng yếu tất cả đều là tôn gia người, từ nay về sau tôn gia ở Tây Châu vững như bàn thạch. Đây mới thực sự là tâm ngoan thủ lạt quyền như người, Lữ Thụ tự nhận ở cái này phương diện là không bằng tôn tu văn. Lữ Tiểu Ngư nhìn rồi trương vệ Vũ một chút, ta cũng không thể xác định tất cả mọi chuyện, nhưng chuẩn bị muốn làm đủ. Trương vệ Vũ gật gật đầu, hắn cảm thấy vị này Lữ Tiểu Ngư đại quản gia làm kế hoạch có thể hướng đến đều so đại vương đáng tin hơn, cùng đi theo liền đúng rồi. Giờ này khắc này lữ thụ còn đang chờ kiếm lưu trả lời chắc chắn, cố lăng phi trên mặt âm tình bất định, lữ thụ vui cười A cười nói, người trong nhà chiến tranh, các ngươi có thể nhìn lấy không giúp đỡ sao? Cố lăng phi hỏi, ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền đem chúng ta kiếm lưu tính tiến đến rồi đúng không? Lữ thụ nụ cười dần dần thu hồi, hắn Nghiêm mặt nói, ta không đem các ngươi tính tiền đến, các ngươi liền có thể không đếm xỉa đến sao? Đột nhiên trên trời một tòa lơ lửng sơn phong đông dưng hiện lộ ra. Khương Thúc Y người mặc rộng thùng thình áo bào trắng từ trên núi 10 bậc xuống, chúng ta tùy ngươi đi cái kia nội thành. Đại sư Minh, chúng ta chỉ đơn giản như vậy đáp ứng hắn rồi. cố Lăng Phi có chút không cam tâm. Khương Thúc Y ôn hòa cười buông tay nói ra, vậy chúng ta còn có thể làm sao? Hắn đều đem sư phụ cho hại chết rồi, cố Lăng Phi căm giận nói, chúng ta nên đi đem sư phụ cho cướp về, sau đó để hắn tự sanh tự diệt mới đúng. Chỉ sợ sư phụ sẽ không như thế nghĩ, Khương Thúc Y lung lay đầu. Tuy nhiên sư phụ biến thành một cái tiểu nữ hài sự tình luôn cảm thấy là lạ, lạ, nhưng sư phụ trung quy là sư phụ, chuyển thế rồi cũng phải nhận a Có lẽ cái khác đều có thể đoạn, nhưng ân tình không thể đoạn. Kỳ thực Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi đã sớm thương lượng xong rồi muốn giúp Lữ Thụ, cũng chính bởi vì muốn câu thông chuyện này, Khương Thúc Y mới đưa chân tướng cùng bàn nắm ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không nghĩ tới, Lữ Thụ sẽ dùng Thủy Yêm kiếm lư. Cái này mẹ nó cũng quá tiện rồi a Có chuyện gì thật tốt nói không được sao. Đế tử Khương Thúc Y phụ diện tâm tình giá trị, 199. Đế tử Cố Lăng Phi phụ diện tâm tình giá trị, 699. Lữ thụ gặp kiếm lư bên này mượn hơi được rồi, lập tức vui vẻ chỉ huy nhà giàu đẩy tớ mau lấy thuyền nhỏ tới đó đứng, đem kiếm lư đệ tử từng cái tiếp vào nội thành mặt trong đi. Hắn hiện tại một chút cũng không lo lắng nội thành người bên trong nhiều, dù sao hắn thu được trái đất các đại tu đi tổ chức vật tư còn nhiều nữa, căn bản liền ăn không xong. Lữ thụ Duy chỉ có lo lắng khi vị kia lao thần vương ác nghiệm đại quân đánh tới lúc, phía bên mình thực lực không đủ ngăn cản. Song phương kỳ thực vốn cũng không phải là một trận ngang nhau chém giết, đối phương từ hơn 10 năm trước liền bắt đầu bố cục rồi, không biết do chờ đợi rồi bao lâu, mà lữ thụ bên này đâu, Hắn tử tu hành bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá mới thời gian hơn 2 năm mà thôi. Hơn 10 năm chuẩn bị cùng hơn 2 năm tu hành về sau vội và ngưỡng chiến, muốn nói lữ thụ có thể có hoàn toàn chắc chắn thắng lợi là căn bản không thực tế. Như thế lộ ra hắn quá mức tự đại. Nhưng là không quan hệ, hiện tại lữ thụ chỉ muốn biết rõ đối phương vì chính mình chuẩn bị gì, đối với hắn có đủ hay không tôn trọng. Ngoại thành cùng nội thành ở giữa phiêu đáng rất nhiều nhỏ bẻ gỗ, bẻ gỗ phía trên là kiếm lưu đệ tử cùng khổ ép nhà giàu đầy tớ, Trương vệ vũ, Lý Lương cùng Lý Hắc thán bọn hắn vui vẻ nhìn lấy kiếm lưu đi vào nội thành, dù sao cũng là cường viện mà mọi người khẳng định vui vẻ. Hoan nên hoan nên, nhiệt liệt hoan nên, Trương vệ vũ. Lý Lương bọn hắn còn kém đem cái này 8 chữ viết ở trên nó rồi. Cố Lăng Phi liếc qua trương vệ vũ bọn hắn, thật là dạng gì chủ tử mang dạng gì mình. Ta trước kia còn cảm thấy Minh Nguyệt Diệp bọn hắn là trường hợp đặc biệt, hiện tại cảm thấy Minh Nguyệt Diệp bọn hắn cũng là bị ngươi dạy hư. Trương vệ vũ bọn người không cho là nhục ngược lại cho là quan vinh, dù sao nhà mình đại vương đều không ngại nhà, chỉ là trương vệ vũ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn phát hiện lữ thủ đúng là sướng sốt rồi. Sau một khắc lữ thủ quay đầu nhìn về phía cố Lăng Phi, Minh Nguyệt Diệp là ai? Tất cả mọi người kinh ngạc rồi, bởi vì bọn hắn nghe được, lữ Thụ giọng điệu rất gấp gáp. cố Lăng Phi có chút không hiểu thấu, Minh Nguyệt Diệp là ai ngươi còn cần hỏi ta? Lữ Thụ nhìn về phía trương vệ vũ lặp lại nói, Minh Nguyệt Diệp là ai? Trương vệ vũ do dự rồi nửa ngày, thận trọng nói ra, Đại Vương, Minh Nguyệt Diệp là ngài tọa hạ khôi lỗi sư đại ca A. Vừa dứt lời... Bọn hắn liền nhìn thấy Lữ Thụ đúng là không chút do dự không biết từ nơi nào lấy ra rồi một cái bảo châu màu đen, sau đó biến mất tại chỗ rồi. Một màn này quá mức quỷ dị rồi, "Phản Phất Minh Nguyệt Diệp" ba chữ này có lớn vô cùng ma lực đồng dạng, không phải vậy Lữ Thụ vì sao lại có phản ứng lớn như vậy? Còn có cái kia màu đen bảo châu lại là cái gì? Lữ Thụ cái này là thông qua màu đen bảo châu mở ra một nơi nào đó không gian cửa à? Tất cả mọi người cứ thế ngay tại chỗ, Cố Lăng Phi cũng không ngoại lệ. Cô Lăng Phi quay đầu nhìn về phía Khương Thúc Y, phát hiện đối phương cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Có người hiếu kỳ hỏi Trương Vệ Vũ, đại ca không phải đã chết rồi sao, chẳng lẽ còn có bí mật gì? Rất rõ ràng, đại ca cũng chưa chết, Trương Vệ Vũ một câu liền nói rõ rồi chân tướng, nếu như Minh Nguyệt Diệp đã chết rồi như vậy lữ thụ tuyệt sẽ không có hiện tại phản ứng, bởi vì người chết không cần muốn tiết kiệm thời gian. Lữ thụ đi vào lữ trụ về sau một mực rất khiêng kỵ thừa nhận thân phận của mình. Hơn nữa cũng không có người thích hợp đi tìm hiểu một chút rất thưởng thức đồ vật, tỉ như khôi lỗi sư nhóm mỗi người đều tên gọi là gì. Đương nhiên cái này cũng không tính là thưởng thức rồi, coi như lưu thụ hiện tại đến hỏi cái nào đó nhà giàu gia chủ, khôi lỗi sư kêu cái gì. Các gia chủ cũng sẽ rất kinh ngạc, khôi lỗi sư liền gọi khôi lỗi sư A. Khôi lỗi sư là danh xưng cũng là ngoại giới đối bọn hắn tôn xưng đã từng khôi lỗi sư địa vị tôn sùng, đã sớm không có mấy người nhớ đến bọn hắn lúc đầu tên gọi cái gì rồi. Trừ phi là cố lăng phi cái này loại đại tông sư, hơn nữa đối với một ít người tức giận nhất định phải niệm bản danh để diễn tả. Liên giống với Lữ Tiểu Ngư không tức giận thời điểm sẽ quản Lữ thủ gọi Lữ Tiểu Thụ, nhưng tức giận thời điểm nhất định sẽ đặc biệt lớn âm thanh đặc biệt nghiêm túc gọi thẳng Lữ Thụ. Cái này là tức giận người điểm giống nhau. Vừa mới bắt đầu Trương Vệ Vũ là không nguyện ý nói cho Lữ Thụ một chút bí mật, về sau Trương Vệ Vũ biết rõ Lữ Thụ thân phận sau mọi người lại không chút giao lưu cho nên lưu thụ một giây cũng không nguyện ý mấy người liền mở ra rồi màu đen bạo trâu, chỉ hy vọng chính mình không có bỏ qua cái gì. 1.302, Thần Vương Cảnh Nhân sinh có rất nhiều bỏ lỡ cùng tiết đối, lưu thụ không muốn nhìn thấy những chuyện kia phát sinh ở chính mình trên thân, nhưng nhân sinh nếu như toàn đều có thể chính mình nói rồi tính, khả năng này là giấc ngọc cảnh. Lưu thụ cùng Minh Nguyệt Diệp quen biết cũng không coi là bao nhiêu vui sướng, thậm chí lẫn nhau đều đem đối phương nhìn thành rồi lừa đảo, vô lại loại hình hình tượng Lẫn nhau lửa dối cái kia thật là chuyện thường ngày. Chỉ bất quá hai người cũng có thẳng thắn thời điểm. Lữ thụ ở nhất thời điểm mê mang đã từng đến tìm Minh Nguyệt Diệp uống rượu nói chuyện hiếm. Khi đó lữ thụ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp cùng thế giới của mình sẽ không sản sinh gặp nhau. Hắn không biết rõ Minh Nguyệt Diệp là ai, cũng không quan tâm Minh Nguyệt Diệp là ai. Mà bây giờ sự tình bỗng nhiên xuất hiện rồi chuyển hướng. Cái này công chuyển lữ thụ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn lần nữa đi vào cái kia hốn độn vực sâu nghĩ đến trước kia chính mình tới nơi này thời điểm trong vực sâu còn che kín rồi khói đen, cái kia là có người dùng để phòng ngừa Minh Nguyệt Diệp khôi phục thực lực, Cầm tù Minh Nguyệt Diệp người đem hắn xích ở đây chậm rãi tra tấn, bất quá Minh Nguyệt Diệp cũng là ngon nhân, vậy mà tại nơi này kiên trì rồi hơn 10 năm. Lữ Thụ đương nhiên nghĩ đến, chính mình dùng hôn độn đem những này khói đen tất cả đều thu nạp sạch sẽ, chắc hẳn có thể làm cho Minh Nguyệt Diệp qua dễ chịu một chút. Cầm Tú Minh Nguyệt Diệp người nhất định cùng Lữ Thần ác niệm có quan hệ. Nhưng có phải hay không Lữ Thần ác niệm bản thân liền không nói được rồi, Lữ Thụ lại tới đây là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình, nhưng hắn nhất định phải tới. Lần trước Lữ Thụ tới nơi này thời điểm liền bỗng nhiên có người từ trên vực sâu dưới mà đến, mặc kệ đối phương là ai, nhất định sẽ nhìn thấy phía dưới khói đen biến mất rồi, cũng sẽ phát hiện nơi này có gà quay cắn bã, nhưng cái kia đều có thể nói rõ một việc, có người ngoài tới qua nơi này. Cho nên lần này Lữ Thụ tiến đến, khó mà nói sẽ có đồ vật gì chờ đợi mình. Chỉ bất quá lữ thụ thông qua hác ám bảo châu đi vào hốn độn vực sâu lúc ngạc nhiên phát hiện, không ai ở chỗ này chờ chính mình, mà Minh Nguyệt Diệp cũng không biết rõ đi nơi nào. Nguyên bản dùng để khóa lại Minh Nguyệt Diệp siềng xích cắt thành rồi mấy tiết tán loạn trên mặt đất, mà mặt đất không có vết máu, không có đánh nhau dấu vết, nói rõ Minh Nguyệt Diệp chỉ là bị mang đi rồi, nhất định còn không chết. Nghĩ đến Minh Nguyệt Diệp hẳn là còn sống, lữ thụ đông nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra, miễn là còn sống liền còn có hy vọng. Chỉ bất quá Minh Nguyệt Diệp hiện tại lại ở nơi nào đâu? Lữ thụ ngầng đầu nhìn về phía hôn độn phía trên vực sâu trong bóng tối. Lần trước Minh Nguyệt Diệp nói có người xuống tới rồi, như vậy lối ra nên ở đỉnh đầu. Có đi lên. Đi lên liền muốn đối mặt giam giữ Minh Nguyệt Diệp người, còn muốn đối mặt nguy hiểm không biết. Minh Nguyệt Diệp ở chỗ này rồi hơn 10 năm thời gian nhất định rất cô độc à. Một người trong bóng đêm không ai nói chuyện với nhau, cũng không ai cho hắn cơm ăn, toàn dựa vào thực lực cảnh giới treo một cái mạng. Có lẽ Minh Nguyệt Diệp mỗi ngày mỗi đêm đều đang mong đợi thần vương trở về, như là trời thần đồng dạng đem hắn giải cứu ra ngoài, nhưng là hắn không có chờ đến. Có đôi khi chết rồi mới thật sự là giải thoát, không chết cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục tối tăm không ánh mặt trời chờ đợi. Chương vệ vũ bọn hắn còn có thể tự do hoạt động, mà Minh Nguyệt Diệp ở chỗ này chỉ có thể chịu được cô độc dày vò. Nghĩ tới đây lữ thụ ngẩn đầu nhìn về phía trên không, hắn đã từng có cơ hội mang Minh Nguyệt Diệp đi ra, nhưng là hắn không có, đây là hắn quyết đi Chính mình quyết điểm, liền được bản thân để đền bủ. Lữ thụ dọc theo vách đá hướng lên mặt bò đi, hắn không có trực tiếp bay lượn, bởi vì Minh Nguyệt Diệp đã từng cảnh cáo hắn trên mặt có hôn độn thần hỏa. Hôn độn thần hỏa là cái gì? Sẽ hay không bị ngọn lửa áp chế? Hôn độn vực sâu tuyệt đối cũng không phải là thẳng đứng rơi xuống, mà là khúc chiếc hốn lượn lấy giống như sông băng kẽ nước, vậy đại khái cũng là không ánh sáng dây rơi vào phía dưới nguyên nhân. Lữ thụ ở trên vách đá dựng đứng dùng cả tay chân Tay của hắn trưởng có thể trực tiếp nắm chặt trong viên đá mặt nguyệt lực, những cái kia nhìn lên đến rất cứng rắn thạch đầu ở lư thụ trong tay mềm mại tựa như là đậu hũ. Về sau lư thụ dứt khoát mượn hai mặt tuyệt đối ở giữa khoảng cách bật lên tiếp sức, cả người tựa như là một cái lò xo so giống như ở hai mặt tuyệt đối ở giữa vừa đi vừa về xuyên tỏa hướng lên. Nhưng mà nửa giờ sau lư thụ sững sốt rồi, hắn nhìn thấy phía trước có một mảnh biển lửa như là màn trời khóa lại rồi vượt sâu vết nước, nhưng cái kia biển lửa không phải là cùng hỏa diễm của chính mình giống như lúc sao. Cái kia phiến biển lửa giống như cảm giác được rồi cái gì giống như hướng phía Lữ Thụ quận trào mãnh liệt mà đến, nhưng Lữ Thụ một chút tránh né ý tứ đều không có, bởi vì hắn cảm nhận được rồi trong nội tâm đoàn kia hỏa diễm nhảy kึก hoan hô, tựa như là cùng Lao Hưu xa cách từ lâu trùng phùng. Nguyên bản Lữ Thụ trong lòng liền có một cái suy đoán, hiện tại mới rốt cục xác nhận, đây đại khái là hắn mất đi tâm diễm. Lữ Thụ từ nhỏ đã rất suy yếu, đây là chuyển thế vấn đề a. Cũng không phải là, sự thật chứng minh Tạo Thanh Tử là không có chuyện gì có giản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, duy chỉ có hắn như vậy suy yếu là vì cái gì đây. Ở hắn xảy ra thai nạn xe cộ lúc, viên kêu màu đen hoạch đảo mặt dây truyền mặt trong hỏa diễm một lần nữa trở lại trong thân thể thời điểm, lữ thụ liền từng có xa cách từ lâu trùng phùng vui vẻ cảm giác, lúc ấy hắn còn không biết rõ là vì cái gì, hiện tại hắn minh bạch rồi, bởi vì có người từng từ trên người hắn cướp đi rồi tâm diễm. Chẳng lẽ nói đối phương ngay từ đầu liền định từ trên người hắn cướp đi những vật này Kết quả phát hiện coi như cấp đi rồi, Tâm Diễm cũng vô pháp cướp đi tinh đồ, chỉ có thể chờ đợi Lữ Thụ một lần nữa siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới. Những cái kia năm dẫn đến hắn bệnh ở mức nguyên nhân không phải hắn thể hư, cũng không phải thận hư, mà là bởi vì hắn mất đi rồi trọng yếu như vậy đồ vật a. Tựa như là có dạng lấy thế giới thụ nhánh cây làm ký thác chuyển thế trọng sinh đồng dạng, nhánh cây vỡ vụn còn kem chút để nàng vạn kiếp bất phục, thẳng đến có được rồi thế giới thụ về sau mới tính chân chính không có rồi tí vết. Mà Tâm Diễm đối với Lữ Thụ tới nói Tựa như là cây kia thế giới thụ nhánh cây đồng dạng, lữ thụ có thể còn sống xuất đã coi như là mệnh cứng rồi. Đương nhiên, Lão Thần Vương vốn là là trên thế giới này mệnh cứng rắn nhất người kia. Lữ thụ phiêu phủ ở trên vực sâu chờ đợi biển lửa chạy nhập ngực của mình, lửa giận trong lòng diễm càng ngày càng tràn đầy cũng có lửa giận đang từ từ đóng tích. hắn cái này loại mang thù người, nghĩ đến cái này loại sinh tử đại thù làm sao có thể không phẫn nộ, liền vì rồi chiếm lấy trên người mình đồ vật liền thiết hạ rồi nhiều như vậy âm nhu. vì cái yêu. Bởi vì trên đời này trừ rồi lão thần vương bên ngoài, không còn có người thứ hai biết nói nên như thế nào đạt tới cao nhất tầng kia cảnh giới. Kiếm Lưu trong điện tịch nói, Đại Tông Sư phía trên cảnh giới được xưng hai trụ cảnh, một khi đăng lâm này cảnh giới đem tự thành tiểu thế giới, người khác Pháp tắc trước hết phá mở cái kia một phương tiểu thế giới hàng rào mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương bản thể. Đến rồi cảnh giới này, tự thân cùng ngoại giới phản phất thân ở hai thế giới, không có ngoại lực thoại bản thân liền đã bất tử bất diệt rồi. Mà hai trụ cảnh phía trên cảnh giới liền đơn giản rồi, kiếm lưu trong điện tịch phân chia cảnh giới này lúc chỉ có chút ít mấy lời, thần vương cảnh, chỉ có thần vương mới có thể đến sinh mệnh bờ bên kia. Mạnh như kiếm lưu chỗ như vậy cũng chưa từng hy vọng xa, vời qua có ai có thể đạt tới cảnh giới kia, kiếm lưu chủ nhân cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này, mà thần vương sợ dĩ trời sinh chính là cái này thế giới chúa tể, cũng bởi vì trên thế giới này giống như thật chỉ có hắn có thể nối thẳng đại đạo. 1303, vực sâu bên ngoài. Kiếm Lư chủ nhân hẳn là biết rõ Lữ Thần trên thân bí mật, cho nên biết rõ Lao Thần Vương chỉ cần nghĩ, liền nhất định có thể leo lên cảnh giới kia. Chỉ bất quá đại giới chính là thu nạp cùng tinh đồ cùng tồn tại cái kia ám đồ, thật giống như âm dương tương hợp đồng dạng, liền ngay cả tầng thứ 7 cần thiết vượt qua quan ải đều để làm muốn. Lữ Thần một mực có đến sinh mệnh bờ bên kia cơ hội, lưu Thụ tin tưởng hắn nhất định sớm đã có rồi đầy đủ phụ diện tâm tình giá trị, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối không có làm như vậy thôi rồi. Lữ Thụ cảm thấy Nếu như lữ thần thật không tình cảm chút nào có thể đem lữ lạc nhi trực tiếp giết rồi thành tiểu cảnh giới của mình, như vậy kỳ thực cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi, đối phương không sẽ vứt bỏ chính mình một thân thực lực cảnh giới chuyên thế, kiếm lưu chủ nhân cũng tuyệt đối sẽ không vì loại người này quên đi tất cả. Thời điểm đó lữ thần không có cái gì tâm ma, chính hắn chính là từ đầu đến đôi ma. Cũng may lữ thần tâm bên trong vốn là có một chút lương thiện, vậy đại khái mới là xảy ra bây giờ những chuyện này nguyên nhân gây ra. Cảm thụ được trái tim bên trong hỏa diễm bành trướng ngày lên, lữ thụ trước đó hiếu kỳ chính mình tuy nhiên ở trừ bế nơi đó đạt được rồi tâm kiếp diễm, nhưng cái này tâm kiếp diễm còn chưa đủ hoạt bắt ta, hắn dùng để đốt đoan một hoàng khải thời điểm cũng cảm giác hậu kính không đủ, giống như thiếu chút gì giống như. Hiện tại có rồi mới tâm kiếp diễm tụ hợp vào, lữ thụ cảm giác cái này tâm kiếp diễm giống như thủy hệ dị năng đồng dạng, thật sự có thể thành vì chính mình một sự giúp đỡ lớn rồi. Chứng mình tim cái kia châm lửa cùng mảnh này biển lửa so sánh thật là tiểu vu gặp đại vu rồi, cũng không biết rõ cái này tâm kiếp diễm là như thế nào trưởng thành. Nhưng vào đúng lúc này, yên lặng thật lâu trừ hễ bỗng nhiên ở tinh đồ bên trong nói ra, kỳ thực tâm kiếp diễm lấy tâm kiếp làm thức ăn, ngài cái kia tâm kiếp diễm sử dụng đến không góp sức, hoàn toàn là tuổi lửa quá ít rồi nguyên nhân, cho lòng của người khác cấp chính là tuổi lửa. Đoan Mục Hoàng Khải sau khi chết ngài không có phát hiện nó lớn mạnh rồi một chút sao? Lữ Thụ tức giận nói: Lúc này tại sao lại khách khí bắt đầu rồi? Cũng tốt bụng đến làm phổ cập khoa học. Đây không phải nhìn ngài lập tức liền muốn thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân rồi sao? Trừ hế chất phác cười nói. Lữ thụ cười lạnh, hiện tại học ngoan cũng muộn rồi, ngươi cười lại chất phác cũng vô dụ. Bởi vì lúc trước lữ thụ vừa mới vượt qua tâm kiếp ở nổi nóng, cho nên trừ hế trốn đến rồi tầng thứ 6 tinh vân trên mặt, sửng suốt tránh cho tới bây giờ. Hắn có thể như thế trốn tránh hoàn toàn là bởi vì lữ thụ còn không cách nào trưởng khống tầng thứ 6 nhưng hắn bây giờ nhìn lấy tầng thứ 6 sao trời từng khỏa thắp sáng, mắt nhìn thấy còn kém một viên cuối cùng thời điểm trừ thuế có chút hoảng rồi, mau chạy ra đây nói chút lời hữu ích. Chỉ bất quá bây giờ Lữ Thủ căn bản lười nhắc cùng hắn so đo cái này, trừ thuế ngược lại là cho hắn bất rồi không ít nghiên cứu tâm kiếp diễm thời gian, nguyên trước khi đến tâm kiếp diễm còn không quá ra sức, hoàn toàn là bởi vì không có trưởng thành bắt đầu thôi rồi. Mà để ở chỗ này biển lửa, lại đều làm lợi rồi Lữ thụ. Không đúng, biết rõ ta muốn tới còn đem tâm kiếp diễm để ở chỗ này. Lữ thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, dù sao lữ thần ác nghiệm hẳn là rất rõ ràng, cái này tâm kiếp diễm dù là lại nhiều đều không đã thương được chính mình, hơn nữa còn sẽ tiện nghi rồi chính mình. Trừ hế liếm lắp mặt ở tinh đồ bên trong cười lấy lòng giải thích nói, cái này cướp đi ngài tâm kiếp diễm người vẫn là có thể sử dụng ngọn lửa này, nhưng khi ngài vượt qua tâm kiếp, dẫn ta quy vị về sau, trừ rồi ngài ai cũng dùng không rồi. Cho nên đối phương có lẽ rất muốn lấy đi cái này tâm kiếp Diễm Nhưng vấn đề là có ta ở đây, hắn cầm không đi. a lữ thụ hiếu kỳ rồi một tiếng, nói như vậy đến ngươi còn có chút dùng. hữu dụng. Nhất định phải hữu dụng. Trừ hế chất phác cười nói, ngài liền đừng giận ta rồi, cái kia tâm kiếp cũng là chính ngài bày, không quan hệ với ta a Đi rồi đi rồi, lữ thụ không nhịn được khoát khoát tay, ta là cái kia loại mang thủ người sao. Trừ hế bị nghẹn rồi nửa ngày, hắn trong lòng tự nhủ ngài nếu không phải như thế mang thủ người. Ta đang giá hiện tại cũng không dám ra tầng thứ 6 tinh đồ sao? Lữ Thụ không còn phản ứng trừ huế, lần này mình dẫn trừ thuế quý vị về sau sắc thực nhặt rồi cái tiện nghi, cái này tâm kiếp diễm nói đơn giản chút chính là một cái kèm theo đặc hiệu hỏa hệ dị năng, không chỉ có cấp độ rất cao tự động áp chế cái khác hỏa hệ, hơn nữa bị đốt tới người sẽ còn rơi vào tâm kiếp. Người bình thường hỏa hệ dị năng cùng Lữ Thụ cái này hỏa hệ dị năng so sánh, người khác hỏa hệ dị năng tựa như là khất cái bản. Cái này loại đẳng cấp thương tổn thủ đoạn Càng giống là hắn sớm chút thời gian vừa mới đạt được thần thủy trạng thái, thời điểm đó thủy hệ dị năng cũng có phi thường khủng bố ăn mòn hiệu quả. Đáng tiếc rồi thần thủy đã biến thành hôn đột. Đương nhiên cái này cũng không coi là bao nhiêu đáng tiếc sự tình, hôn đột con trai cũng không kém à. Bây giờ lữ thụ cảm giác mình nên tính là nước lửa song tu giác tỉnh giả đi, toàn thế giới phần độc nhất à, người khác cũng không nghe nói ai có thể đồng thời giác tỉnh nước lửa hai cái này dị năng. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy cái này tâm kiếp diễm vẫn là so thủy hệ dị năng kém chút ý tứ, không phải nói không góp sức, mà là nói công năng không đủ nhiều. Lữ Thụ thủy hệ có thể hút máu, có thể khiến người ta chảy nước mắt, có thể mở rộng chi nhánh, cái này hòa hệ. Còn chờ khai phát a. Hắn hướng phía vực sâu bên ngoài bay đi, cũng không hề tưởng tượng bên trong bấy dập cùng mai phục, hắn phát hiện mình thân ở quần thể cung điện bên trong. Lữ Thụ lên là vì rồi cứu Minh và Diệp, nhưng mà cái này tình huống trên mặt đất cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau. Cái này vượt sâu đúng là ở một tòa hành cung mặt sau. Đây là ai hành cung? Toàn bộ lữ trụ có tư cách có được dạng này hành cung người, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay A, cho nên làm rõ ràng đây là ai hành cung, liền có thể làm rõ ràng ai ở sau lưng dở cho quỷ. Lữ thụ mơ hồ trong đó nghe được có tiếng ca từ quần thể cung điện bên trong phiêu diêu mà đến, thanh âm kia như khóc như tố thảm thiết thê tuyệt, trong tiếng ca từ giống như là đang hát hí, nhưng quỷ dị chính là, cái này người đang hát hẳn là một cái nam tính Cung điện này bên trong, trung đỉnh vui kêu, tựa hồ phi thường náo nhiệt. Nhưng vào lúc này, hai bên trong người mặc thịnh trang tuổi trẻ nam tính từ một chỗ thành cung mặt sau ngoặt rồi đi ra, bọn hắn dáng vẻ ung dung, nhưng để lữ thụ cảm giác phi thường khó chịu chính là, đám người này tựa như là cung nữ giống như. Bọn hắn tay cầm tinh xảo trúc lam, mặt trong để đó, rõ ràng là theo lên rồng báo phục cùng kim quan, còn có khảm nạm rồi đỏ ngọc ngai lưng, chỉ bất quá lữ thụ càng thêm để ý bọn hắn thực lực. Những người này vậy mà tất cả đều là nhất phẩm cao thủ. Một người ở lữ thụ trước mặt nhẹ giọng nói, mời thay quần áo, thiên đế bệ hạ ở Thái Hòa Điện đợi ngài. Lữ thụ nhíu nhíu mày cười lạnh nói, không muốn chết lăn xa điểm, hiện tại không dành thu thập các ngươi. Nói hắn nhắc chân liền hướng trong cung điện mặt đi đến, bây giờ đối phương bày rõ rồi xe ngựa ở chỗ này chờ hắn, lữ thụ làm sao lại lùi bước. Chỉ cần Minh Nguyệt Diệp còn ở nơi này, hắn liền không thể lùi bước. Đại nhân, ngài đi nhầm phương hướng rồi Người kia nhẹ giọng nhắc nhở nói: Hả, cảm ơn, Lữ Thụ trực tiếp đánh vỡ rồi thành cung một đường hướng người này chỉ phương hướng đi rồi. Bây giờ Lữ Thụ dĩ nhiên minh bạch hành cung này chủ nhân là ai rồi, Ngự Phù Diêu. Chư rồi Ngự Phù Diêu bên ngoài, không có ai trong cung sẽ thả lấy nhiều như vậy nam nhân. Hơn nữa Lữ Thụ đối với Ngự Phù Diêu sớm có suy đoán, dù sao hắn bắt đầu thấy Ngự Phù Diêu thời điểm, Ngự Phù Diêu là một cái duy nhất có thể làm cho hắn tâm kiếp diễm sản sinh phản ứng người. Về mặt thời gian đến xem Lúc kêu đối phương hẳn là còn có thể khống chế tâm kiếp diễm. Chỉ bất quá lữ thủ cảm thấy bất an là, ngự phù riêu do ông vì chiêu nạp chai lơ, nhưng vụn trộm chỉ sợ là ở đem những này chai lơ bồi dưỡng thành tử sĩ A. Cái này ngự phù riêu đến cùng lớn bao nhiêu mưu đồ, mới có thể không tiếc thanh danh làm ra loại chuyện này. 1304, hai cái thần vương. Tòa cung điện này cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy xa hoa, ngược lại càng giống là một vị cực giản chủ nghĩa nhà thiết kế tiện tay thiết kế ra được sản phẩm, không có kim Long Không có mai cong, trên cung điện cũng không có kim đỉnh cùng lưu ly. Tòa cung điện này muốn so tây đô tòa kia giản lược rồi rất nhiều, nhưng là lữ thụ không nhìn cái này biểu tượng, mà là tại nhìn cái này giản lược phía sau một chút bản chất. Có người từng nói nội tâm càng phức tạp người liền càng phát ưa thích ngắn gọn, cái này không phải là tuyệt đối, nhưng đại bộ phận xác thực như thế. Quên như người, thượng vị giả thư phòng bình thường đơn giản rõ rồi, chỉ có tiểu cô nương mới có thể dùng con rối cùng vật phẩm trang sức chất đầy gian phòng. Lữ Thụ một đường đánh vỡ thành cung hướng phía chủ điện đi đến, đi thẳng tắp, chính là ngự long ban trụ quang vinh truyền thống. Từ từ Lữ Thụ cũng phát hiện, nguyên lai trong cung này cũng không chỉ có nam tính cung nhân nha, còn có rất nhiều nữ tính. Tuy nhiên Lữ Thụ một đường đánh vỡ thành cung, nhưng những này trong cung nô bộc giống như cũng không quá kinh ngạc, mỗi người nhìn thấy Lữ Thụ sau đều sẽ rất cung kính hành lễ, phản phất có người nói trước đã thông báo giống như ngự phủ Diêu đang đợi mình đến, Lữ Thụ trong lòng có trô minh ngộ. Nhưng mà Lữ phát hiện một chút chuyện kỳ quái. Trong cung này tất cả mọi người tuy nhiên đều rất nho nhã lệ độ, nhưng lữ thụ cảm giác không thấy trên người bọn họ cảm tình, cái này từng cái người tựa như là từng cái con rối giống như. Có đôi khi lữ thụ đánh vỡ hai bức tường về sau nhìn thấy cái nào đó công nhân, hắn sẽ nghi hoặc có phải hay không vừa mới gặp qua người này à, kết quả hắn lập tức phản ứng qua đến cũng không phải là hắn gặp qua đối phương, mà là những này cung nhân quá mức kiểm phổ hóa, giống như một cái khuôn đúc đi ra giống như. Rõ ràng tướng mạo khác biệt. Nhưng khí chất lại có thể khiến người ta cảm thấy bọn hắn là cùng một người giống như. Lữ thụ lưu ý rồi một chút, cũng không có người đi theo chính mình, những cái kia cung nhân cùng mình chiếu mặt hành lễ về sau liền đi bận biểu chính mình sự tình đi rồi. Những này nhất phẩm cao thủ dấu ở cái này thâm cung bên trong cũng không có mai phục lữ thụ ý tứ, để lữ thụ đều có chút không làm rõ ràng được ngự phù riêu dụng ý rồi, thật chẳng lẽ chính là trách thoan đối phương rồi sao? Chờ chút. Lữ thụ chính là phát hiện một cái trang điểm giày đặc cung nữ trên cổ lại còn có hầu kết loại vật này, cái này để lữ thụ đông nhiên dùng mình bắt đầu. Trên địa cầu cũng có nữ trang lão đại, nhưng vấn đề là nơi này cung nữ chỉ sợ cũng không phải là tự nguyện đi. Lúc này lữ thụ lại hồi tưởng vừa mới nhìn thấy những cái kia chai lơ, từng cái mặt trắng không dâu, âm thanh cũng có chút hứa cổ quái lanh lành cảm giác, chỉ sợ đều là đi qua rồi cung hình hoạt quan Tình huống như thế nào A đã nói xong chai lơ đâu, thiến rồi còn thế nào khi chai lơ a Quả nhiên đúng như chính mình đoán đồng dạng, tất cả đều là giả. Đây hết thể đều là vì rồi nuôi tử sĩ lúc che đậy người thai ánh mắt dụ. Cái kia đậm rực rỡ trắng bệnh trang dung cùng hoa lệ phục trang, để Lữ Thụ cảm giác mình tựa như thân ở một cái kỳ quay thế giới. Hắn phi thân lên thẳng đến chủ điện, nơi đó trước sau cửa lớn hết thảy mở mở, Lữ Thụ chỉ có thể nhìn thấy mặt trong đèn đốt sáng rực, màu tím màn tơ từ đỉnh điện rũ xuống, một trận gió thổi qua, mặt trong lờ mờ ở giữa giống là có người lười biếng nằm nghiêng ở trên long ỷ. Mà cái kia trước ghế rồng thì có vài chục cái cung nhân biết vâng lời ca hát tấu nhạc. Lữ Thụ chậm rãi đi vào, không đợi hắn mở miệng đâu, trên lòng ỷ ngự phù Diêu liền trước hỏi, "Ngươi tùy tiện liền hủy đi rồi ta chỗ này mấy chục mặt thành cung, đến bồi thường tiền." Lữ Thụ không nói gì, mà là tiếp tục đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ngự phù Diêu gặp hắn không nói lời nào liền mở miệng nói ra, "Không muốn bồi thường tiền cũng được, vậy ngươi liền lưu lại, đem ngươi bồi ta tốt rồi." Minh Nguyệt Diệp ở đâu? Lữ thụ cũng sẽ không quên chính mình tới nơi này dự tính ban đầu. "Không thú vị." Ngự phù Diêu hứ rồi một tiếng, nàng đối với trước mặt các nhạc sĩ phất phắt tay, đi đem người mang qua đến. Các nhạc sĩ gión rén túi trước lui ra ngoài, ở Minh Nguyệt Diệp còn không có bị mang tới khe hở. Ngự phù Diêu hỏi, "Ngươi có cái gì muốn hỏi sao?" "Từ Bắc Mỹ thông đạo đi vào những cái kia chủ nô, đều là ngươi người a?" Lữ thụ hỏi rồi vấn đề thứ nhất. "Đúng, là ta." Ngự phù Diêu nháy nháy mắt nói ra, liền hỏi cái này. Không hỏi xem ta những cái kia trai lơ có phải thật vậy hay không. Ngươi thân thủ giết rồi chủ nôn là muốn cho ta tin tưởng ngươi. Lữ thụ hỏi rồi vấn đề thứ hai, đến mức ngự phù Diêu nói lời căn bản không đối hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau một khắc ngự phù Diêu thở dài, ta nào biết rõ ngươi vậy mà có thể đi vào cái kia vực sâu, thậm chí còn nhìn thấy rồi Minh Nguyệt Diệp, vị kia quả nhiên là tính toán không bỏ sót, bất quá đáng tiếc rồi, hắn cho là ngươi nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp liền có thể biết rõ chân tướng. Kết quả nào nghĩ tới các người hai cái đều để phòng đối phương, không phải vậy việc này đâu còn dùng kéo đến bây giờ. Lữ thụ sừng sốt rồi, khi hắn biết được Minh Nguyệt Diệp là khôi lội sư đại ca thời điểm đã cảm thấy có điểm gì lạ lạ, hoặc là nói hắn ở trong hạt châu mặt nhìn thấy Minh Nguyệt Diệp trước tiên đã cảm thấy không thích hợp rồi. Rất rõ ràng hạt châu kia cũng không phải là giam giữ Minh Nguyệt Diệp người chế tác, nhưng ai sẽ nhàn dối không chuyện gì ở nơi đó mở cửa đâu, trừ phi đối phương có mưu đồ. Hoặc là hắn biết rõ cái kia trong vực sâu từ trước đến nay đều là ngự phù riêu giam giữ tử tù địa phương. Mà tính toán không bỏ sóc người, nói chính là lữ thần sao. Lữ thụ vẫn có nghi vấn, hạt trâu này rất giống hắn thấy qua một vật, tỉ như hắn ở vương thành bản đá xanh trên đường truy sát cái kia 21 tên tử sĩ, kết nếu như đối phương bóp nát rồi một quả bảo trâu màu tím rời khỏi. Chỉ bất qua cái này màu đen bảo Châu càng lợi hại hơn một chút, còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Dạng này một cái thông hướng lữ vậy mà lại lưu rơi xuống đất cầu. Tuy nhiên cùng những cái kia quốc nội gia tộc giao dịch thời điểm đối phương nói là tổ chuyển xuống, nhưng lữ thụ hiện tại nửa chút đều không tin rồi. Đầu mối duy nhất, chỉ còn lại có hắn còn không có tìm được cái dương. Lệ quyết gánh vác cái này cái dương kia đi vào lạc thành, tuy nhiên tá lót cùng hồ lô đều đã vật quy nguyên chủ, nhưng cái dương lại không cánh mà bay, hơn nữa trong dương mặt còn có đồ vật gì mọi người cũng cũng không biết rõ. Lữ thụ cảm thấy mình phải trở về cùng gia tộc kia tâm sự rồi. Nói không chừng ngay cả cái dương đều có thể tìm trở về. Ngay cả ta lót đều không phải là phan phẩm, cái dương khẳng định cũng không phải a Nhưng mà khó xử nhất chính là, lữ thần vì lữ thụ lưu lại rồi một cái nhất nhanh gọn thu hoạch tin tức cùng tình báo con đường, kết quả lữ thụ cùng Minh Nguyệt Diệp lại dùng để lẫn nhau hố. Quả nhiên tính toán không bỏ sót cũng phải có bình thường đồng đội mới được a Lữ thụ lúc này hỏi rồi vấn đề thứ ba, ngươi tại sao phải từ trên người ta cướp đi tâm kết diễm? Ngự phú riêu nghĩ nghĩ. Nàng một bên hứng hở chơi lấy tóc mình, một bên nói ra, có một ngày, một cái khác ngươi lấy một sợi hồn đọc trạng thái bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta nói với ta ngươi chết rồi, hán đoạt đến rồi ám đồ, nhưng yêu cầu tình độ dung hợp mới có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ bất quá không nghĩ tới, lần kia ta đoạt tâm kiếp diễm thời điểm chính mình lâm vào rồi tâm kiếp một cảnh, này mới khiến Minh Nguyệt Diệp có cơ hội cướp đi ngươi rời khỏi, đương nhiên dạng này cũng tốt, bởi vì ta về sau mới biết rõ lần kia ta cũng không có tước đoạt thành công. Nếu như lúc ấy liền giết rồi ngươi, hết thể hy vọng liền đều không có rồi. Hôn nghiệp làm sao có thể tồn tại như vậy lâu? Lữ Thu nhíu mày. 1305, Ngự phù Diêu lựa chọn. Ngươi giúp Vâu Dương lập thượng chế tạo đèn xanh thời điểm, kỳ thực chế tạo rồi hai cái a, Ngự phù Diêu cười rồi bắt đầu, hiện tại thật có ý tứ, đối mặt chuyển thế trọng sinh ngươi, đương nhiên có loại kỳ quái tươi mới cảm giác cá như thế non nớt, như thế tuổi trẻ, như thế thiệt lương, ta đều có chút không biết nên giúp cái nào mới tốt rồi. Lữ thụ lâm vào chấm 4 nguyên lai like cái kia sợi ác niệm liền cùng Âu Dương lập thượng không khác nhau chút nào, cái kia đèn xanh tuy nhiên tương đương cho rồi đối phương lần thứ hai sinh mệnh, có thể hỏi đề ở chỗ đối phương cũng không thể tùy ý hành động A. Cái này đèn xanh tế hồn thế nhưng là không ảnh hưởng thực lực cảnh giới, vậy tương đương tái tạo rồi cả người thể, đèn xanh nội tự thành thế giới. Tỷ như Âu Dương lập thượng luyện khí liền yêu cầu thực lực cảnh giới đến trèo trống, cái này lao tiểu tử hiện tại truy vung bay lên, thí sự đều không có Nhưng mà một cái siêu thoát rồi đại tông sư cảnh giới người bị vây ở một chiếc đèn xanh bên trong, khó trách đối phương như thế bức thiết muốn khởi tự hồi sinh. Ám đồ có thể phản vệ tinh đồ sao? Lữ thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì tinh đồ có thể đem ám đồ hết thể đều khắc đến xích sao, cho nên trên lý luận mà nói căn bản không tồn tại ám đồ phản vệ tinh đồ khả năng a Đối phương có thể có 6 cái đại tông sư hồn phách, nhưng những cái kia hồn phách ở thi cầu phục thì trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Khó trách đối phương Thủy chung đều chỉ dám trốn ở phía sau màn, bây giờ mới chậm dãi triển lộ rồi chính mình chân thực mặt ánh mắt, chỉ sợ hiện tại là cảm thấy 10 phần chắc chín đi. Đối phương cẩn thận cũng là bình thường, đối phương dù là siêu thoát gia đại tông sư cảnh giới rồi, nhưng này chút hồn phách ở thi cầu phục thì trước mặt cũng cực dễ dàng lật thuyền trong mương. Hơn nữa thi cậu phục thì là thứ yếu, mấu chốt là những cái kia tức âm có thể hoàn toàn đem lữ thụ che đậy bắt đầu, đối với những cái kia hồn phách tới nói tức âm tựa như là nhím trên người đầm Mà bọn hắn cũng bất quá là khí cầu cường độ mà thôi. Nghĩ lại tới chính mình mới đầu bởi vì dùng thi cậu đâm thủng rồi Lữ Tiểu Ngư câu đến heo, dẫn đến Lữ Tiểu Ngư sinh rồi một tuần khí, Lữ Thụ liền đột nhiên cảm giác được lập tức đây hết thể đều hẳn là sớm chút kết thúc. Hắn hẳn là sớm chút trở lại cái nhà kia bên trong. Đương nhiên, có quá nhiều biện pháp có thể xử lý những tình huống này, nhưng này vị Lữ thân đắc nghiệm, muốn chờ một cái thành hình tinh đồ cung cấp hắn phản vệ. Xem ra chuyện này cuối cùng rơi vào rồi ngự phù trên thân Vị kia lư thần ác nghiệm dự định lợi dụng Ngự Phù Diêu để hoàn thành đây hết thảy. Lữ Thụ nhìn về phía Ngự Phù Diêu, hắn bây giờ ở nơi nào? Ta làm sao lại biết rõ? Ngự Phù Diêu cười nói, hắn gánh chịu rồi thần vương hết thảy âm u mặt, bao quát đa nghi cùng nga ngược, cho nên hắn lại làm sao có thể tin tưởng ta, dù là hắn trông cũng cậy vào ta đến giúp hắn chiếm lấy tinh đồ. Hắn có thể tự hành di động. Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Ám độ có thể câu đến hồn phách ta, Ngự Phù Diêu cười nói, hồn phách cầm trong tay đèn xanh. Thiên hạ lớn có thể đi được. Bây giờ hắn thân phụ 6 cái đại tông sư, hắn muốn đi nơi nào ai có thể ngăn được. Người có nghĩ tới hay không, nếu như người dựa dâm vào ta cướp đi tinh đổ, bị hắn phản phệ về sau sẽ chết. Lữ thụ bình tĩnh hỏi, đây mới là chỗ ngấu chốt ta, khó nói ngự phù Diêu không sợ chết sao. Cung điện nội lâm vào trầm mặt thật lâu, ngự phù Diêu cười lên, cười có chút thẳng thiết, liền muốn vừa rồi nhạc sư trong tiếng ca như vậy huyển chuyển thê tuyệt, ta đương nhiên biết rõ sẽ chết. Nhưng đây là ngươi lần thứ nhất mở miệng yêu cầu ta làm cái gì, ta yêu ngươi như vậy, làm sao có thể cự tuyệt. Lữ thụ đống nhiên lâm vào rồi một loại cực lớn quái dị cảm giác, tựa hầu ngự phù riêu mặc kệ xuyên thấu qua hắn còn là xuyên thấu qua lữ thần ác nghiệm, cuối cùng nhìn thấy đều là lữ thần người kia. Ma nàng sở dĩ chủ tính lâu như vậy, sở dĩ tạo ra rồi nhiều như vậy dết chóc, đơn giản chính là vì rồi hy sinh chính mình đến đổi được lữ thần trở về, dù là cái kia lữ thần cũng không sống chỉnh. Dù là cái kia Lữ Thần Trích có hết thể âm u mặt. Đương nhiên ngươi sau khi trở về ta cũng đang suy nghĩ một vấn đề, Ngự Phù Diêu thần sắc chậm rãi khôi phục rồi bình thường, kỳ thực ta giúp ngươi cũng có thể à, ngươi cũng là Lữ Thần, hắn cũng thế, giúp ai không đều như thế sao? Lữ Thụ không nói gì, bởi vì hắn cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình là Lữ Thần, hắn thủy chung cho rằng kiếp trước nay sinh đã sớm cắt đứt rồi. Ngự Phù Diêu nói tiếp nói, nhưng là ta như cũ quyết định giúp hắn, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Lữ thu hỏi, bởi vì ngươi không thuộc về ta à, nhưng hắn không giống nhau, ngự phù diêu cười rồi bắt đầu. Hắn cũng sẽ không thuộc về ngươi, hơn nữa ngươi sẽ chết, lữ thụ nói rằng. Ta không lấy được đồ vật, ngự phù diêu giọng điệu quyết tuyệt bắt đầu, ai cũng đừng hỏng đạt được. Đúng vậy, hắn không sẽ yêu ta, nhưng hắn gánh vác lấy lư thần hết thể âm u mặt liền mang ý nghĩa, hắn cũng sẽ không yêu người khác. Lữ thụ trong lòng thở dài, hắn không muốn bình phán ngự phù Diêu làm ra quyết định đúng sai. Trên thực tế thế gian này lúc đầu cũng cũng không có cái gì đúng sai. Đối phương tấu trương lữ thụ nhìn qua, một câu kia câu thơ từ bên trong bao hàm quá nhiều tình cảm, mà ở một ngày nào đó tình này tố đoạn tuyệt rồi, trong tấu trương chỉ còn lại có trống giống. Đại khái từ lúc kia bắt đầu ngự phù Diêu cũng đã có rồi dự định, chỉ bắt quá thần vương cung biến cố về sau để nàng tìm tới rồi cơ hội tốt nhất đi hủy diệt một ít gì đó. bằng vào ngươi cùng hắn, chỉ sợ còn chưa đủ lấy dựa dẫm vào ta cướp đi cái gì, lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra. Hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Cẩn thận thanh không a ngự phù Diêu cười nói. Thanh không, ngươi biết rõ cái gì không? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Không, ngự phù Diêu nói ra, không phải ta biết rõ cái gì, mà là nhắc nhở ngươi phải cẩn thận người thành thật, bởi vì đại bộ phận người thành thần thật một chút cũng không thành thật. Ngay tại lữ thụ suy tư phương Bắc Thiên Đế thanh không bên kia có thể sẽ xuất hiện loạn gì thời điểm, ngự phù Diêu tiếp tục nói, bất quá. Ngươi làm sao biết rõ ta liền không có năm chắc đối phó ngươi đâu. Lữ thụ không có tranh luận, chúng ta rửa mắt mà đợi tốt rồi, hoặc là... Ngươi bây giờ liền thử một chút. Ngươi không có siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới trước đó, ai cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngự phù diêu kéo lấy cái cầm một lần nữa nằm nghiêng về trên long ị. Đương nhiên ta cảm giác chiếu ngươi tính cách nghe rồi câu nói này làm không tốt có thể cả một đời đều không siêu thoát ra ngoài. Nhưng ngươi một thế này có ràng buộc rồi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Lần trước cầm xạ cụ dẻ dạ vệ cổ khai đào chẳng qua là cái trước đồ ăn mà thôi, hiểu không, ngươi có thể cứu một lần, chẳng lẽ còn có thể cứu cả một đời. Lữ trụ cùng trái đất sắp đã thông, lữ thụ xác thực không cách nào phòng bị cả một đời, đây cũng là hắn đi vào lữ trụ nguyên nhân. Nếu là không có gì ràng buộc, lữ thụ tuyệt đối sẽ giống đối phương nói như vậy cả một đời liền đại tông xứ đến, đến rồi, ngươi nghĩ ra được, ta lại không cho ngươi, gấp trên ngươi, thành thành thật thật cung cấp phụ diện tâm tình giá trị. Nhưng bây giờ dù sao không giống nhau rồi. Cho nên đối phương lần này đưa tới đại lễ chính là muốn để hắn có đầy đủ phụ diện tâm tình giá trị, chờ hắn thắp sáng rồi tầng thứ 6 tinh vân, mới có bị đoạt đi tinh đồ hoàn thành phản vệ cơ sở. Ngự phù Diêu đối với ngoài điện nói ra, đem người mang vào. Lúc này bên ngoài chờ đợi cung nhân nhóm mới kéo lấy Minh Nguyệt Diệp tiền đến, bây giờ Minh Nguyệt Diệp như là huyết nhân đồng dạng, đã bị tra tấn không thành nhân dặng rồi, chết để lâm vào rồi hôn mê. Lữ thụ thật sâu nhìn rồi ngự diêu một chút Ta ở Vương Thành xin đợi đại giá." Dứt lời, hắn đem Minh Nguyệt Diệp nhét vào tinh đồ bên trong, sau một khắc liền từ màu đen bảo châu thông đạo lui ra ngoài. 1306, chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vương Thành nội thành trên tường thành, từ đánh lữ thụ sau khi rời đi mọi người liền không có động đậy qua, tất cả mọi người đứng ở nguyên chờ đợi lấy lữ thủ trở về. Bọn hắn biết rõ lữ thủ không nói tiếng nào thông qua cái viên kiếm màu đen bảo châu rời khỏi, nhất định là có chính mình nguyên nhân. Hiện tại bọn hắn chỉ cần chờ lấy Lữ Thụ trở về nói cho bọn hắn biết kết quả là tốt rồi. Cái này nhất đẳng chính là hơn một giờ, chờ đến bọn hắn lần nữa phát giác được không gian ba động thời điểm, Lữ Thụ đã dẫn theo Hấp Hối Minh Nguyệt Diệp xuất hiện ở trên tường thành. Lúc này không ai nhận ra được Minh Nguyệt Diệp đến cùng là ai, Trương Vệ Vũ bọn hắn thậm chí ở không làm rõ ràng được tình huống phía dưới, còn tưởng rằng máu này hô lần rồi người là bị Lữ Thụ cho đánh rồi. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, còn có một hơi ở, dẫn hắn đi sửa nuôi hắn chính là Minh Nguyệt Diệp. Nói, Lữ Thụ còn có chút không yên tâm cho Minh Nguyệt Diệp uy rồi một quả tẩy tủy quả thực, này mới khiến người Trương Vệ Vũ đem hắn mang đi. Ở Lữ Thụ trong nhận thức Minh Nguyệt Diệp đã bị tra tấn chỉ còn lại có một hơi rồi, cũng may có người tu hành cường đại khôi phục năng lực ở. Minh Nguyệt Diệp chỉ muốn ăn tẩy tủy quả thực khôi phục hắn bị tra tấn đến rách nát căn cơ, liền nhất định không chết được. Cái này ngự phù giêu thủ hạ nô lệ cũng là thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí ngay cả Minh Nguyệt Diệp cơ đều cho hủy rồi. Bất quá ngự phù diêu hẳn là vô cùng rõ ràng, lữ thụ trong tay có cứu vãn căn cơ tẩy tủy quả thực, cho nên cái này bị thương không đáng kể chút nào. Mà trương vệ vũ bọn hắn những này nội điện trực toàn xứng sốt rồi, minh ra. Ngài nói đây là minh ra. Không còn kịp suy tư nữa rồi, trương vệ vũ tranh thủ thời gian khiêng Minh Nguyệt Diệp liền hướng nội thành mặt trong chạy tới. Bọn hắn đều coi là Minh Nguyệt Diệp đã sớm chết rồi, lại không nghĩ tới hôm nay lữ thụ cho bọn hắn lớn như vậy một kinh hỉ Bên cạnh Khương Thúc Y cùng cố lăng phi cũng còn chưa đi, Khương Thúc ý trực tiếp nói ra ba chữ, ngự phù Diêu Lữ thụ gật gật đầu, làm sao ngươi biết? Khương Thúc ý cười cười, ta sau khi trở về vẫn tại tra chuyện này, chỉ bất quá đối phương cũng không có lộ ra sơ hở gì. Lữ thụ thừa nhận, nếu như không phải viên này hắc ám bảo châu, chỉ sợ hắn hiện tại cũng coi là khôi lỗi sư đại ca sớm liền chết. Bất quá đó cũng không phải cái gì đặc biệt ảnh hưởng đại cục sự tình. Mà Ngự Phù Diêu cũng không phải là đem Lữ Thụ xem như rồi cựu địch một loại tồn tại, ở Ngự Phù Diêu trong mắt nàng chỉ là phải hoàn thành chính mình mục tiêu cuối cùng nhất để tất cả mọi người đừng tốt hơn, đến mức trước mặt một chút chi tiết, nàng cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Lữ Thụ nghĩ đến Ngự Phù Diêu hành cung bên trong những cái kia công nhân, không biết rõ Ngự Phù Diêu nhiều như vậy năm bồi dưỡng đi ra rồi bao nhiêu đại tông sư mới dám như thế buông tay cho Lữ Thụ ra tăng trợ lực. Còn có Thanh Không Nói thật lữ thụ bây giờ lo lắng nhất chính là cái kia truyền thuyết bên trong người thành thật rồi. Bây giờ Bắc châu vẫn như cũng là một mảnh tường hòa, cái này phi thường không thích hợp. Đối phương chuẩn bị rồi lâu như vậy, hiện tại rốt cục muốn lộ ra kế hoạch rồi. Lữ thụ bên người dịch tiềm đống nhiên nói ra, đông châu ngự phủ Diêu bên kia rốt cục bắt đầu tập kết quân đội, nhóm đầu tiên chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến. Lữ thụ gật gật đầu nói, thôn thu văn ở đâu rồi? Bọn hắn đã ở tây châu chuẩn bị kỹ càng rồi tàu thuyền. Theo dòng sông tiến quân thần tốc liền có thể đi vào Long Lận Hà nhanh sông. Lý Lương phân tích nói, Đông Châu bên kia cũng có tàu thuyền, tuy nói đi ngược dòng nước đối với người tu hành thể chất tới nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng Long Lận Hà hạ du đã ngăn nước đổi dòng, Đông Châu bên kia chỉ có thể đến 200 dặm bên ngoài địa phương, tôn tu văn tốc độ có lẽ vẫn là nhanh hơn bọn họ. Lữ trụ dòng sông lao nhanh hướng đông, Tây Châu có tuyết sơn, Hà Lưu từ núi tuyết một đường chạy qua Tây Châu các nơi, an cấp rồi Long Lận Hà ở nội hơn 40 đầu thủy hệ. Tôn Tu Văn trưng dụng rồi thương đội chỗ dùng tàu thuyền, cùng Tây Châu quân đội thuyền của mình chỉ, vì cái gì chính là nhanh chóng đến Vương thành. Bên cạnh giữ lại chờ đợi phân công nhà giàu các gia chủ nội tâm đang chất, Tôn Tu Văn đã không phải là bọn hắn có thể so sánh được phương Tây Thiên Đế rồi à, mỗi lần nghĩ tới đây mọi người trong lòng liền sẽ ngũ vị tạp trần. Lý Lương nhìn về phía lư thủ, "Đại vương, Vương thành trung quanh phương viên mấy chục dặm đều biến thành rồi một mảnh vùng ngập nước, ta lo lắng Đông Châu có tông môn sẽ nuôi dưỡng quỷ nước, muốn hay không phòng bị một chút?" Không cần, lữ thụ cười lạnh lung lay đầu, hắn cũng nghe trường vệ vũ nói qua, cái này lữ trụ mặt trong có chút gia tộc là chuyên môn ở trên nước kiếm ăn, thậm chí có người đem hung thú đều nuôi rồi bắt đầu xem như kiếm tiền lợi khí, có chút hung thú ngày bình thường có thể kéo tàu thuyền, nhưng gánh vác hàng hóa, nhưng không người chồng coi tình huống dưới bọn chúng cũng sẽ giết người, hơn nữa ở nước bên trong tốc độ cực nhanh có thể so với nhất phẩm cao thủ tốc độ phi hành. Lý Lương tin tưởng Đông Châu nhất định đã có rất nhiều dạng này gia tộc đang sắn tay háo lên rồi, chỉ bất quá loại vật này đối với lữ thụ thật sự là một chút uy hiếp đều không có, chờ đối phương thật đến rồi nơi này mới sẽ minh bạch, ai mới là thủy hệ ba ba. Hơn nữa, nước này dưới chiến đấu thậm chí đều không cần lữ thụ tự mình xuất thủ, lữ thụ dám để cho cái này vương thành trung quanh biến thành một vùng biển mênh ngông, liền có hắn lực lượng. Đương nhiên, cái này kế hoạch là nghiêm túc cùng lữ tiểu ngư luận chứng qua. Có đôi khi lữ thụ cảm thấy lữ thần lưu lại một đổ đầy rồi hải tộc di tích, khả năng chính là vì hôm nay chuẩn bị, nhưng mà lữ thần không nghĩ tới là hải tộc đã bị lữ thụ bọn hắn giết rồi sạch sẽ, tiểu bạch ngư cũng bị trực tiếp nuốt mất rồi. Chỉ bất quá lữ thần càng không nghĩ tới là lữ thụ bây giờ ở thủy hệ phương diện có rồi cường đại hơn đòn sát thủ. Có vị nhà giàu gia chủ đông nhiên nói ra, đại vương, hai ngày này có đầy tớ phát hiện cái này lòng ẩn hạ bên trong co to lớn hắc ảnh trợt lóe lên. Bọn hắn hoài nghi cái này là địch nhân đã bày ra tiên cơ, nếu là đại vương lo lắng, chúng ta có thể đi giải quyết nước này dưới thai hoàng ẩm. Lữ thụ nhìn về phía vị này nhà giàu gia chủ cười nói, muốn làm sự tình là sự tình tốt, nhưng đây không phải là thai hoàng ẩm, đi rồi các ngươi đi xuống đi, trên núi khai thác đá đừng có ngừng, đường sông cũng cần vững chắc. Tuy nhiên lữ tiểu ngư có thể trực tiếp điều khiển Anthony tạo một tòa thành trì, nhưng thành trì trình độ bền bỉ vẫn phải dựa vào vật liệu bản thân. Lữ tiểu ngư xác thực có thể một mực để Anthony ra chỉ lấy thành tường, cứ như vậy thành tường có thể càng kiên cố, hơn nữa xuất hiện tổn hại rồi cũng có thể từ Anthony lập tức tu bổ. Nhưng đại tông sư ra chỉ thành tường đương nhiên vững như thành đồng, nhưng cũng không thể bởi vì thành tường trình độ chắc chắn liền hy sinh hết một cái đại tông sư chiến lược đi. Đến mức nhà giàu đầy tớ nhóm nói ở dưới nước nhìn thấy to lớn hắc ảnh. Lữ thụ cảm thấy nhất định có thể cho những cái kia muốn múc nước dưới chủ ý những cao thủ một niềm vui lớn bất ngờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Tiêm, nhất định phải nắm giữ Bắc Châu tình huống, không cho sơ thất. Dịch Tiêm sừng sốt một chút liền lĩnh mệnh mà đi, Lý Lương ở bên cạnh nhìn lấy một màn này, bỗng nhiên ý thức được, kỳ thực ở lư thụ tâm lý Bắc Châu mới là cần có nhất kiêng kỵ. Từng đầu chỉ lệnh thông qua khác biệt truyền tin tấm gương hướng ra phía ngoài khuyết tán, Dịch Tiêm ở nội thành bên trong có căn phòng độc lập, mặt trong dựa theo trình tự bày đầy rồi chỉnh mặt vách tưởng truyền tin tấm gương, một khối tấm gương có lớn cỡ bàn tay nhỏ mà trong phòng này tấm gương sợ là muốn có mấy ngàn mai nhiều. 1307 nghìn thiên đế thanh khung. Mỗi cái tấm gương phía sau liền liên kết cái này một cái gián điệp bí mật, dịch tiêm hiện tại mỗi ngày việc cần phải làm chính là chỉ huy cái này mấy ngàn người hoàn thành tình báo thu thập. Mà cách phòng này chỗ không xa, Âu Dương Lập Thượng chính nhất mặt khổ ép luyện chế lấy truyền tin tấm gương. Bất quá mặc dù mệt là mệt mỏi rồi điểm, nhưng Âu Dương Lập Thượng nghĩ đến mình bây giờ tại vì thần vương xuất lực, trong lòng lại tràn ngập rồi động lực Cái này là liếm cho nhân sinh A. Nguyên bản truyền tin tấm gương cũng không phải là rất phổ cập đồ vật, không phải thành bản quá cao, mà là có thể chế tác tấm gương này quá ít người, cho nên bình thường chỉ có nhà giàu mới sẽ sử dụng, đồng thời phối cho trọng yêu gián điệp bí mật một chút. Chủ làm ăn đại quý tộc cùng nhà giàu còn muốn cho mình các nơi người phụ trách phối một cái. Lúc trước các nơi các trưởng quý lấy có thể hay không có được một mặt truyền tin tấm gương đến xem xét thân phận cao thấp, ra ngoài nói chuyện. Trong tay không thả khối chuyển tin tấm gương đều không có ý tứ cùng người nói chuyện. Chuyển tin tấm gương hướng trên mặt bản vừa để xuống, sau đó cùng người đối diện khách khí nói ra, ha ha ha. Không có ý tứ A, ta ông chủ khả năng tùy thời đều muốn tìm ta. Trong lời nói có hai cái tin tức, một cái là ông chủ tài lực hùng hậu, một cái khác là hắn ở ông chủ trong mắt phi thường được coi trọng, vô cùng có mặt mà. Đến mức bình thường các láo bách tính, dù sao lữ thụ là chưa thấy qua nam canh thành có bác tính dùng cái đồ chơi này. Lữ thụ tổng kết, vật này tựa như là địa cầu bên trên vừa mới xuất hiện điện thoại di động, dùng người không phú thì quý. Lúc trước Âu Dương Lập Thượng vừa mới nghiên cứu ra vật này thời điểm, đơn giản ở Vương Thành kéo rồi một cỗ phong trào, trước đó mọi người thông tin toàn bộ nhờ thư tín cùng giống, có rồi chuyển tin tấm gương liền không giống nhau rồi, chỉ cần có cảnh giới tu hành, tùy thời tùy chỗ đều có thể video nói chuyện hiếm. Lữ thụ hồi tưởng một chút nếu như hắn sinh ở một cái không có điện thoại di động thời đại, Thậm chí một cái ngay cả điện thoại đều không có niên đại, lúc này nếu là xuất hiện một cái smartphone, hắn cũng sẽ rất muốn mua một cái A. Cho nên truyền tin tấm gương bản thân liền chế tắt chậm chạm, lại đụng tới cung không đủ cầu, dẫn đến giá cả tăng phi thường cao. Hiện tại tuy nhiên phổ cập một chút, nhưng dịch tiểm trong lúc nhất thời muốn nhiều như vậy truyền tin tấm gương cũng mua không được A. Đương nhiên cái này không là vấn đề, dù sao nghiên cứu truyền tin tấm gương người liền ở bên người đâu, Âu Dương lập thượng thế nhưng là lữ trụ luyện khí giới Thái Sơn bắt đầu. Lúc trước những cái kia biết luyện chế truyền tin tấm gương luyện khí sư phó đều là đồ đệ của hắn. Luyện khí nghề này nghiệp cũng là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, không phải đặc biệt thân cận đồ đệ ai sẽ dạy cái này loại tuyệt học. Âu Dương Lập Thượng đặc thù một chút, hắn không mẹ kiếp luyện khí ăn cơm, ôm lấy Lao Thần Vương bắp đuổi liền có thể cả một đời áo cơm không lo. Có đôi khi Âu Dương Lập Thượng ngay tại cảm khái, chính mình nếu là không trêu chọc cái kia không độc hồ lô liền tốt rồi. Hiện tại không gọi không độc hồn lô rồi, gọi xoay đầu hồn lô. Khi đó Hồ Lâu cảm giác mình nhận rồi cực lớn khó nhục, nhất định phải chém chết Âu Dương Lập Thượng không thể đây. Mấy ngày nay Âu Dương Lập Thượng quen thuộc rồi lưự trụ hoàn cảnh về sau, hắn điểm danh để Lưu Nghi Chiêu đi giúp hắn tìm rồi mấy người đưa qua đến. Âu Dương Lập Thượng bản giao Lưu Nghi Chiêu, nói rõ là ai đang tìm bọn hắn, nguyện ý đến liền đến, không nguyện ý đến trực tiếp giết chết. Cũng không cần đặc biệt tốn hao thủ đoạn gì đến chứng minh Âu Dương Lập Thượng là thật hay giả, Lưu Nghi Chiêu bên kia mang theo một khối truyền tin tấm gương. Âu Dương lập thượng bên này trong gương video nghiệm chứng một chút liền tốt. Hắn tìm những người kia, đều là hắn năm đó dạy dỗ đồ đệ, bây giờ cũng đều là riêng phần mình tiếng tâm lừng lấy lớn luyện khí sư rồi. Âu Dương lập thượng cảm thấy dựa vào chính mình tên tuổi vẫn có thể mời chào cho người. Lúc trước hắn đối với mấy cái này đồ đệ thế nhưng là xem như con trai đồng dạng đến nuôi. Bất quá Âu Dương lập thượng làm cùng qua lao thần vương người cũng là tâm ngoan thủ lạc. Hắn thấy vong ân phụ nghĩa hạng người giữ lại không được. Hơn nữa lưu tại ngoài mặt còn có thể giúp địch nhân luyện chế pháp khí, như vậy sao được. Bất quá Lữ thụ vẫn là chuyên môn sau đó bản giao rồi lưu nghi chiêu, mang về là được, không cần giết. Âu Dương Lập Thượng còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận, kết quả lưu thụ không vui rồi, giết rồi làm gì à, đều cho ta đóng đến làm bài tập. Lúc này ngự long ban trực trên cơ bản đều biết rõ lưu thụ là yêu cầu phụ diện tâm tình rồi, lao thần vương ở thời điểm che rồi cả một đời bí mật, kết quả hiện tại toàn bị người biết nói rồi. Tuy nhiên lữ thủ không thừa nhận, nhưng mọi người cũng không ngốc ca. Hai ngày này lữ thủ cũng không dám đối lữ tiểu ngư rồi, hơi có chút phản bác dấu hiệu, lữ tiểu ngư liền hỏi lữ thủ có phải hay không muốn từ chính mình cái này lấy được phụ diện tâm tình. Cho lữ thủ nghẹn khó chịu. Nhưng hiện tượng kỳ quái xảy ra rồi, khi lý hắt thán bọn hắn biết rõ lữ thủ yêu cầu bọn hắn phụ diện tâm tính lúc, vậy mà bắt đầu chủ động yêu cầu làm bài tập. Dù sao hiện tại bọn hắn cũng không có việc gì, vậy thì viết chút làm việc cho nhà mình đại vương làm điểm cống hiến đi Mọi người ý nghĩ là tốt, nhưng vấn đề là tự nguyện làm bài tập không cho phụ diện tâm tình A mắt nhìn thấy lý hắt thán bọn hắn một phó hiên ngang lắm liệt, xúc động chịu chết dáng vẻ làm bài tập, kết quả chính mình còn một chút phụ diện tâm tình đều không thu được, lưu thụ kém chút liền lật bằng rồi. Viết cái làm việc cũng có thể viết ra tín ngương đến, thật sự là không có ai rồi, lại thiếu mất một phụ diện tâm tình đáng giá nơi phát ra. Lưu nghi chiêu hai ngày này đưa tới rồi hai vị Âu Dương lập thượng đồ đệ, cái này hai đồ đệ ngược lại là vẫn muốn nghiệm sư cha. Nghe nói sư phụ còn tại thế, tin tức lập tức lệ nóng doanh trong đuổi rồi qua đến, gặp mặt câu đầu tiên chính là: "Sư phụ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị cái kia hổ lô chém chết nữa nha." Chỉ bất quá ngay từ đầu hưng phấn sức lực đầu đi qua, hai vị này luyện khí đại sư liền khó chịu rồi. Một ngày trời bị Âu Dương Lập Thượng quan trong phòng cho dịch tiêm luyện chế truyền tin tấm gương, bọn hắn lúc này rốt cuộc minh bạch, nguyên lai sư phụ là bởi vì chính mình bận vụ bất quá đến mới nghĩ tới bọn hắn. Âu Dương Lập Thượng lời nói thầm thì nói ra: Đây là cho các ngươi một người ôm thần vương bắp đuổi cơ hội, biết không? Nhưng vào lúc này, Dịch Tiêm bỗng nhiên tiếp vào rồi một cái đến từ Bắc Châu truyền tin tấm gương, tấm gương bên cạnh còn có giấy ghi chú, Bắc Đô. Giấy ghi chú có ý tứ là, tên này gián điệp bí mật bây giờ liền sinh động ở Bắc Đô cảnh nội, giám sát Bắc Đô tình huống. Dịch Tiêm đánh vào pháp quyết đem truyền tin tấm gương liên thông, kết quả trong gương tràng cảnh bỗng nhiên để hắn sửng sốt rồi, xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp trong gương tầm mắt cũng không rõ giải. Tựa hồ gián điệp bí mật đang nuốt ở một chỗ vụn trộm đem hình ảnh truyền lại qua đến, mà cái kia trong tấm hình, chính là có mấy người ở Bắc Đô trên đường phố không có dấu hiệu nào sẽ rách rồi trên người mình ra thịt. Một cái kia cái nhìn như người bình thường dưới mặt mặt, vậy mà dấu lây đếm không hết yêu mà, bọn chúng không coi ai ra gì dương mở phía sau to lớn cánh thịt, toàn thân ý phục đều bị cấp tốc bành trướng bắp thịt căng nước. Nếu như lữ thụ ở đây, hắn một chút liền có thể nhận ra. Nhưng yêu man này đúng là hắn ở tượng đảo di tích bên trong gặp qua luyện ngục huyết yêu. Chỉ là những này luyện ngục huyết yêu tựa hồ cũng không bằng hắn cùng Lý Huyền nhất gặp qua cường đại như vậy, có lẽ là dưỡng thành thời gian còn quá ngắn. Nơi xa Vân Nghị cùng hổ chấp mang theo bọn hắn thu phục huyết yêu đứng ngoài quan sát lấy, huyết yêu như là dĩ vãng đồng dạng tuấn diễm, người bình thường coi như cẩn thận phân biệt cũng không rõ ràng hắn là người hay quỷ. Vân Nghị đối với huyết yêu cười lạnh nói, xem ra thần vương không có ở đây những ngày năm. Ngươi phụ thân đã đem bắt châu biến thành rồi một mảnh quỷ vực. Ngươi nói chúng ta bắt ngươi đi cùng hắn đảm hắn có thể hay không thu lĩa một chút. Huyết yêu biết vâng lời nói ra, đại nhân, hắn nếu là sẽ để ý huyết thống, vậy coi như không lên cái này phương bắt thiên đế rồi, lao thần vương hắn muốn giam ta làm hạt nhân, đúng là tính lầm, ngày bình thường hắn đối ta cưng chiều bất quá là giả vờ thôi rồi. Ta bây giờ thành vì đại nhân nô lệ, không dám nói nửa câu lời nói dối. Cái này chút ngại không cần hoài nghi, ta nếu không nói, Ngài cũng không biết rõ thanh không chính là ta phụ thân. Vân ỉ nhìn rồi huyết yêu một chút bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy tôn tu văn đối với tôn trọng dương cha con thân tình là thật sao? Huyết yêu cười nhẹ nói, đại nhân ngươi hẳn là minh bạch đó à, quyền lực mang đến vui vẻ, có thể hòa tan thế gian này hết thẻ giang buộc. Vân ỉ nhìn về phía hổ chấp, chúng ta là thời điểm đi vương thành rồi. Chờ trên thân nổi lẩu vị tán rồi lại đi a hổ chấp nghi nghĩ nói rằng, 1308, bác thượng cần vương. Khi luyện ngục huyết yêu ở nhân gian tàn phá bừa bãi thời điểm, không chỉ là Bắc Châu một châu ở xảy ra chuyện như vậy, những cái kia từng tới Bắc Châu thương nhân, cũng có một bộ phận thay thế thành rồi huyết yêu. Lữ Thụ sớm tại Tượng Đảo di tích thời điểm liền biết rõ luyện ngục huyết yêu là có linh trí, thậm chí cùng nhân loại không khác, lúc trước hắn cùng Lý Huyền Nhất tại đối mặt cái kia huyết yêu thời điểm, huyết yêu rõ ràng có siêu việt đồng dạng hung thú năng lực suy tính. Nhưng cái này đều không tính là gì, bởi vì Lữ Thụ còn gặp qua một cái so với nhân loại càng xinh đẹp huyết yêu bị hổ chấp mang đi. Một lần kia hổ chấp thậm chí đạt được rồi huyết yêu tâm huyết, dùng huyết yêu chính mình nguyên thoại mà nói chính là, chỉ cần cái này mai tâm huyết còn tại hổ chấp trong tay, nó liền vĩnh viễn không cách nào phản bội. Dịch tiêm xuyên thấu qua truyền tin tấm gương nhìn thấy rồi rất nhiều hình ảnh, nhưng mà 10 phút sau cái viên kia truyền tin tấm gương liền bị râm nát rồi, ngay cả gián điệp bí mật cũng bị giết chết. Bác Đô là huyết yêu nhất tập hợp bên trong địa phương, bọn chúng rất rõ ràng thành bên trong nào là người, nào là yêu. Cho nên khi bọn chúng tiếp vào chỉ lệnh hoàn thành thuế biến trước tiên chính là thanh tẩy toàn bộ Bắc đô tất cả nhân loại đường phố trên đầu luyện ngục huyết yêu như là như châu chấu nhào giết nhân loại không có tính toán lưu niệm gì người sống hơn nữa từng màn kỳ quái chràng cảnh xuất hiện có chút huyết yêu giết nhân loại chết thời điểm những nhân loại bên cạnh thờ ơ có nhân loại hướng thân nhân của mình cầu cứu kết quả lại phát hiện những cái kia không khôngúc nhích thân nhân vậy mà cũng bắt đầu kéo xuống ra người trước kia tất cả mọi người cho rằng Bắc Châu là lưu trụ thế ngoại Đảo nguyên Nơi này chính lệnh thân hòa, thiên đế hòa ái. Nhưng mà liền là một chỗ như vậy, lại biến thành rồi địa ngục nhân gian. Dịch tiêm chạy tới đem chuyện này nói cho rồi lữ thụ, bắt châu có biến số. Dịch tiêm không cách nào trực tiếp để lữ thụ nhìn thấy những cái kia yêu ma lớn lên thành hình dáng ra sao, dù sao chuyển tin tấm gương đã bị huyết yêu dâm nát rồi. Nhưng mà hắn chỉ là trên giấy hơi phát họa rồi mới bút, lữ thụ liền đã nhận ra người này dưới da yêu vật đến cùng là thần thánh phương nào. Đại vương, dịch tiêm ngưng chọc nói. Bác Châu cái này là làm sao vậy, đã có mấy trăm gián điệp bí mật phát hiện rồi loại hiện tượng này, yêu biến phạm vi. Bao trùn rồi toàn bộ Bác Châu. Các người có nghe nói qua thành không tin tức sao? Cụ thể nói một chút. Lữ Thu hỏi. Dịch tiềm, Lý Lương, Trương Vệ Vũ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, kết quả mọi người một lát thật nghĩ không ra cái gì bí văn. Trương Vệ Vũ như mày nói, các phương thiên đế đều có lời đồn xấu hoặc là tin đồn thú vị, có vẻ giống như cái này thành không không có cái gì giống như... Ở trong mắt mọi người chính là một cái thiên đế phù hiệu, không có đam mê, không có hậu cùng, thân chính yêu dân. Thanh không, khả năng cũng là một cái huyết yêu, phi thường cường đại huyết yêu, lữ thụ thở dài nói. Lúc này lữ thụ cẩn thận nhớ lại tượng đảo di tích bên trong chi tiết, hắn ngạc nhiên phát hiện lao thần vương đem cái kêu huyết yêu phong ấn tại di tích bên trong, chỉ sợ cũng là vì rồi để phòng cái này thanh không. vẫn ỉ cùng hổ chấp hẳn là đều biết rõ không chế huyết yêu phương pháp, như vậy phương pháp kia đến từ ai đây? Khẳng định là lữ thần thân chuyên thụ. Nhưng lữ thần cái này loại tính toán không bỏ sót người tuyệt đối sẽ không vọng tưởng dùng một cái huyết yêu liền có thể uy hiếp được thanh không. Dù là cái kia huyết yêu là thành không có ruột, thanh không chỉ sợ đều sẽ mặt không đổi sắc hy sinh hết ta. Như vậy lữ thần lưu lại cái này huyết yêu là vì rồi làm gì? Tâm huyết. Mấu chốt nhất ngay tại ở cái kia một dọt tâm huyết. Lữ thụ đống nhiên bắt lấy rồi mấu chốt của sự tình. Lữ thần lưu lại cái kia huyết yêu là vì rồi nói cho lữ thụ cái này manh mối Như vậy trước đó, Lữ Thần phải chăng đã từng khống chế qua Thanh Không một đoạn tâm huyết, sau khi Lữ Thần tử vong về sau, Thanh Không liền rốt cuộc không bị khống chế, bắt đầu chủ tính hết thảy. Mối liên hệ này là chính phản 2 triệu, khi Lữ Thần tử vong thời điểm Thanh Không nhất định là cái thứ nhất biết được tin tức người, bởi vì hắn ở cái kia một điểm cái kia một giây bỗng nhiên trùng hoạch tự do. Chỉ là Thanh Không cũng không có cùng bất luận kẻ nào nhắc lên việc này, dù là hắn biết rõ ràng Thần Vương cung bên trong phát ra thánh chỉ là có người giả truyền. Nhưng hắn ý nguyên cẩn trọng tuân thủ. Nhưng hắn cũng không có yên tình à, bởi vì hắn ở cái này 18 năm bên trong, vậy mà đem toàn bộ Bắc Châu đều biến thành rồi một mảnh quỷ vực. Lữ thụ đống nhiên bắt đầu cảnh giác dâng lên, cái này thanh không tâm tư quá thâm chậm rồi. Người bình thường bị khống chế rồi tự do về sau, có một ngày hắn trùng hoạch rồi tân sinh, nhất định sẽ kìm nén không được chính mình vui sướng trong lòng. Ai không muốn muốn tự do. Thế nhưng là thanh không vậy mà cứng rắn sinh sinh ẩn nhẫn 18 năm lâu. Đoan Mục Hoàng Khải cái kia loại nhất không nhìn được trước nhảy ra làm chuyện địch nhân đáng sợ sao. Không đáng sợ, thanh không cái này loại mới đáng sợ. Bất quá, Lữ Thụ càng quan tâm hắn cùng cái kia Lữ thần ác nghiệm đến cùng có liên lạc hay không. Lữ Thụ nhìn về phía dịch tiềm, Đông Châu cũng bắt đầu tập kết quân đội, Tây Châu trên đường rồi, Bác Châu biến thành rồi quỷ vực, chỉ còn lại có Nam Châu còn yên lặng Nam Châu cũng không yên tĩnh, dịch tiềm nhìn rồi Lữ Thụ một chút. Văn tại phủ hôm nay buổi sáng vừa mới khao thưởng Tam quân nói muốn bắt thượng Cần Vương, cứu vãn ngài tại Thủy hỏa bên trong. Lữ thụ nghẹn rồi nửa ngày, hắn còn nói cái gì rồi? Hắn còn trước mặt mọi người nói ngài nuôi rồi một đống lũ sói con, sau cùng mới có thể hiểu vẫn là hắn đáng tin nhất, dịch tiềm nói rằng. Trước mặt mọi người nói. Lữ Thu hỏi. Đúng, dịch tiềm xác nhận nói, ta gián điệp bí mật chuyển về tin tức sẽ không sai. Hiện trường Tam quân phản ứng gì? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Bọn hắn lúc ấy liền mê rồi. Lữ thụ hít sâu một hơi nói ra, chú ý Tây Châu động tĩnh Tôn Tù Văn. Dịch tiêm cùng trương vệ vũ bọn hắn đều sửng sốt rồi, ngài lo lắng hắn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, lữ thụ bình tĩnh nói rằng, tuy nhiên hắn hành quân chiến tranh thật không bằng trương vệ vũ cùng Lý Lương, nhưng ý đề phòng người khác đó là lữ thụ kinh lịch rồi nhiều chuyện như vậy mài luyện ra được. Dịch tiêm rơi khỏi rồi, đã bác Châu đã xác định biến thành rồi quỷ vực. Vậy hắn gián điệp bí mật cũng không cần phải chạy tới Bắc Châu tiếp tục chịu chết, có thể chuyển hướng Tây Châu rồi. Lúc trước dịch tiềm cũng không phải là không coi chuẩn bị, lữ thụ một đường đánh tới thời điểm dịch tiềm vẫn tại phát triển chính mình gián điệp bí mật. Gián điệp bí mật rất tốt phát triển A, căn bản không cần quá trình, đánh lên nô lệ dấu ấn liền tốt rồi. Lữ thụ không nguyện ý thu nô lệ, nhưng dịch tiềm bọn hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Ở lữ thụ xuất hiện trước đó, dịch tiềm chính là lữ trụ mặt trong nổi danh sát thủ rồi ngay cả vương thành nhà giàu đích tử đều dám xuống tay, không hung ác làm sao sinh tồn. Thế nhưng là dù sao quá vội vàng rồi, hắn sơ sởi dẫn đến hắn cũng không có đem nặng chút đặt ở Tây Châu, cho nên bên kia gián điệp bí mật nhân thủ cũng không dư giả Nhân thủ không đủ, liền nhất định phải bắt lấy nặng chút. Dịch tiêm tự hỏi, nếu như muốn thẩm thấu Tây Châu quân đội nên từ nơi nào ra tay. Lúc này Lý Hắc Thán từ hắn cửa ra vào đi ngang qua, nhìn thấy dịch tiềm sầu mi khổ kiểm dáng vẻ hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Dịch tiêm cũng là áp lực quá lớn rồi, nhìn thấy Lý Hác Thán đều nghĩ đến đối phương có thể hay không cung cấp cho mình chút dòng suy nghĩ. hắn hỏi, ngươi nói, hiện tại Tây Châu đang ngồi thuyền xuôi dòng thẳng xuống dưới, ta người nên nặng chút thẩm thấu chỗ nào tốt. Lý Hác Thán sửng sốt một chút nói ra, cái này còn phải nghĩ sao? Dịch tiêm sửng sốt rồi, nói một chút, có tốt dòng suy nghĩ sao? Lý Hác Thán nắm chặt rồi nắm đấm, toàn diện thẩm thấu. Ở tổ địa thời điểm... Khảo thí trước ta đều sẽ hỏi bạch nặc lao sư khảo thí nặng điểm là cái gì, nàng kiểu gì cũng sẽ nói, tất cả đều là nặng chút. Lan. 1309, thế gian đều là địch. Dịch tiềm không có nghi vấn lữ thủ quyết định, đã lưu thụ nói phải để phòng tôn tu văn, vậy thì nhất định phải đề phòng. Nhưng mà đối với Lữ thụ tới nói Tây Châu như cũ tồn tại rất nhiều biến cố, có lẽ tôn tu văn sủng ái tôn trọng dương chỉ là giả vờ, có lẽ lưu thần ác nghiệm lúc này còn có cơ hội đối với hắn sối dục nhưng cái này đều không trọng yếu, mạng của mình mới trọng yếu nhất. H huống hồ Lữ Thụ còn có cái lo lắng, bây giờ Lữ Thần Ác Nghiệm mang theo 6 cái đại tông sư hồn phách đầy đất cầu chạy, nếu là hắn thật tìm tới rồi Tôn Tu Văn cửa, đáng sợ nhất không phải xối dụng cái gì, mà là Lữ Thần Ác Nghiệm cứng rắn án lấy Tôn Tu Văn đầu đem đối phương biến thành nô lệ. Nô lệ giấu ấn loại chuyện này thật đáng sợ rồi, mặc dù lớn tông sư thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, mà Tôn Tu Văn lại là chủ tính đã lâu. Nhưng Lữ Thần Ác Nghiệm thật phải hao phi cực lớn đại giới chưa hẳn làm không được, nên biết rõ lư Thần Ác Nghiệm cũng là siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới. Đây mới là Lữ Thụ chân chính lo lắng sự tình. Nhưng vào đúng lúc này, Dịch Tiềm tìm tới rồi Lữ Thụ, "Tây Châu có biến, đại vương ngươi liệu sự như thần." Lữ Thụ tức giận nói ra, nói chính sự. "Gián điệp bí mật đến báo, ngay hôm nay buổi chiều Tây Châu đội tàu chủ thuyền đắm chìm, tựa hồ bị người phục kích." Dịch Tiềm nói rằng, "Người nào phục kích biết không, chủ trên thuyền có ai?" Lưu Thu hỏi, không biết là ai phục kích, từ đáy thuyền đánh xuyên rồi một cái hố đi vào, đối phương lựa chọn cái này trồng vào nhập phương thức nhất định là không muốn để cho người biết rõ thân phận, dịch tiềm nói ra, trên thuyền kia là tồn tu văn chỗ ở, nhân vật trọng yếu cũng chỉ có tồn tu văn một cái, hơn nữa trận này chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Chiến đấu kết thúc về sau đâu? Lưu Thu hỏi, kỳ quái địa phương ngay ở chỗ này, ta người một mực tới gần không rồi chủ thuyền. Kết quả trận đại chiến này về sau hắn chỗ tàu thuyền biến thành rồi chủ thuyền, mà tôn tu văn tốt như cái gì đều không xảy ra giống như, để bọn hắn tiếp tục đi tới. Cùng ngươi không việc gì giống như, lữ thụ nhíu mảy chầm tư. Còn có, tôn tu văn chỉnh đốn trong quân đội có am hiểu nuôi dưỡng quỷ nước gia tộc, ngay tại vừa rồi, tôn tu văn mệnh bọn hắn toàn bộ xuống nước rồi, về phần bọn hắn đi nơi nào, không ai biết rõ. Được rồi ta biết rõ rồi, lữ thụ vướt vướt lông mày, ngươi tiếp tục chú ý thế lực khắp nơi để gián điệp bí mật nhóm chính mình chú ý an toàn, như không phải bất đắc dĩ, không cần bại lộ thân phận chịu chết. Dịch tiêm sửng sốt một chút, đại vương là lo lắng mạng của bọn hắn. Mạng của bọn hắn không đáng tiền. Lữ thụ nhìn rồi dịch tiêm một chút cười nói, ai mệnh đều đáng tiền, thật đến rồi một ngày nào đó chúng ta cần muốn lựa chọn, ta cũng sẽ không lựa chọn hy sinh tính mạng của các ngươi đi thôi. Được rồi, dịch tiêm rời khỏi rồi, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng vào lúc này, Nguyên bản vương thành đỉnh đầu bầu trời quang đãng vạn dặm, chỉ là vào buổi tối, đột nhiên liền có mây đen ép rồi qua đến. Gió thổi báo rằng báo sắp đến, Hắc Vân áp thành, Lữ Thụ lẻ loi chơi trọi một người đứng ở nội thành trên tường thành ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đã từng hắn cũng đối mặt qua loại tình huống này, tại cái kia thần tập pháo đài bên trong đầy mắt đều chỉ có địch nhân, chỉ có một cái gián điệp bí mật đứng ở trước người hắn che gió cản mưa vì hắn tranh thủ thời gian. Cuối cùng Lữ Thụ nhìn lên bầu trời nhẹ giọng thở dài. Thế gian đều là ta. Trương vệ Vũ bọn người chưa từng có đi quá dày hắn, mà là xa xa một bên nói chuyện phía một vừa nhìn một màn này, chống chạy thành tượng, còn có cô độc thiếu niên. Trần Tổ An lo lắng nhìn thoáng qua lưu thủ, hắn đối với thành thu xảo nói ra, thú huynh hiện tại áp lực nhất định rất lớn đi. Thành thu xảo nhấc đầu nhìn hắn một cái, chúng ta qua đến, không chính là vì rồi cho hắn phân ưu hả? Đừng sợ, chúng ta đều ở đây. Ngươi nhìn ngươi lời nói này thật giống như ta sợ như vậy, Trần Tổ An không vui rồi. Thanh Thu xảo cười nói, Tổ An ca, ngươi cũng không thể chết rồi, ngươi nếu là chết rồi, xe của ta ai cho ta tu đây? Phi phi phi, Trần Tổ An tức giận nói ra, miệng quà đen, xe ta nhất định cho ngươi tù chúng ta hiện tại tiền lương cao như vậy, còn tu không nổi chiếc xe kia. thành Thu xảo cười ha ha, chân trời sau cùng một vòng chiều ta cũng bị mây đen che khuất, toàn bộ lớn mà xa vào hát ám bầu trời bên trong có lôi minh rồi có lẽ tối nay liền sẽ mưa xuống. Mưa! là hiện tại Lữ Thụ thích nhất đồ vật. Lúc này Lữ Tiểu Ngư chậm rãi từ dưới tường thành đi tới, đứng ở Lữ Thụ bên người. Lữ Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, "Tôn tu văn phản rồi." "Ừm," Lữ Thụ nói ra, "Ta hoài nghi Lữ Thần Ác Nghiệm đã cho hắn đánh lên rồi nô lệ dấu ấn, hắn chỉ là vừa mới tấn thăng đại tông sư mà thôi, đánh không lại Lữ Thần Ác Nghiệm cũng rất bình thường." "Ngự phù Diêu cũng gia nhập rồi đúng không?" Lữ Tiểu Ngư nói rằng. "Ừm," nàng muốn trên người ta tinh đồ, Lữ Thụ gật đầu một cái nói nói. Ta hoài nghi nàng đã siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới rồi, bởi vì ta thủy chung nhìn không thấu thực lực của nàng cảnh giới. Hiện tại liên nghĩ một hồi, hẳn là nàng đã có thể tự thành thế giới, che đậy rồi cảm giác của ta. Hơn nữa ta chưa bao giờ ở trên người nàng từng chiếm được phụ diện tâm tình, có lẽ cũng là bởi vì cái này. Lữ tiểu ngư không có xoắn suýt lữ thụ lần đầu thừa nhận mình có thể thu hoạch người khác phụ diện tâm tình sự tình. Nàng hỏi, còn có ai phụ diện tâm tình không thu được? Thanh không cũng chưa lấy được qua. Lữ thụ nhìn lấy phương xa nói rằng, bọn hắn đều biết rõ, không thu được thanh không phụ diện tâm tình liền mang ý nghĩa, thanh không khả năng cũng là hai trụ cảnh cường giả. Lữ thụ lần đầu nhớ nhung như vậy niếp đình cùng thạch học tấn, cũng không biết rõ không gian thông đạo lúc nào mở ra. a Cá nhỏ, lần này chúng ta thật thế gian đều là địch rồi, lữ thụ nói rằng. Nhưng mà lữ tiểu ngư cũng không có đáp lại hắn, mà là trầm mặc rồi thật lâu sau về sau nói ra, coi ta biết được lữ thần ác nghiệm tồn tại lúc đống nhiên đang nghĩ, người kia Tiếp trước của ngươi, thật như vậy cô đọc à, cô đọc đến yêu cầu chung kết sinh mệnh của mình mới có thể từ tâm ma bên trong đi tới. Lữ thụ bất đắc gì nói, ta cũng rất muốn biết rõ. Ta không có đang nói đùa, lữ tiểu ngư thấp giọng nói, một người trong cả đời kỳ thực có rất nhiều cơ hội, một người kéo ngươi một cái, ngươi liền từ vực sâu đi ra rồi, cho nên thế gian này tuy nhiên có trong lòng người ở ác ma, nhưng dạng này người cũng không nhiều. Nhưng ta rất hiếu kỳ, đã từng liền không có người kéo lữ thần một thanh à hoặc là đều ở đem hắn hướng cái kia trong vực sâu đẩy. Lữ thụ lung lay đầu, không thể đi quái ngoại giới nguyên nhân, cuối cùng vẫn là gieo gió gặt bão không có đem nắm lấy điểm mấu chốt của mình đi. Ta không quan tâm những chuyện đó, Lữ tiểu ngư nói ra, lần này, ai cũng đừng hòng đem ngươi tiến lên cái kia vực sâu rồi. Lữ thụ nói đùa nói, hiện tại bọn hắn cũng không phải muốn đem ta đẩy vào vực sâu, mà là muốn trực tiếp giết chết ta. Không cho cười, Lữ tiểu ngư nhưng không có mở ý đùa giỡn, nàng quay đầu đối với Lữ thụ thật sự nói nói Chúng ta không phải đã sớm nói rồi sao, nếu như thế giới cùng chúng ta là địch, vậy thì giết hắn cái long trời lỡ đất. Lúc này màn mưa rốt của kéo, từ phía trên khung phía trên mưa như chút nước mà xuống, nhưng mà nước mưa đến rồi lư tiểu ngư đỉnh đầu liền tự động phân mở, giống như có người vì nàng trống lên rồi một thành vô hình, dù. 1310, hôn độn trước tú. Nội thành bên trong cũng không có cái gì tốt chu bị, bọn hắn nên làm đều đã làm rồi, còn lại phía dưới đơn giản chính là chờ đợi địch nhân đến. Trương vệ vũ bọn hắn bình thường sẽ còn uống chút rượu, nhưng là lúc này tất cả mọi người tạm thời nâng cốc dưới rồi, ai cũng không muốn thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, mọi người tâm lý đều kéo căng lấy một cây dây cung đây. Nói chuyện phiếm bắt đầu, bây giờ Lý Hát Thán, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Trương vệ vũ, lưu nghi chiêu bọn hắn những này lữ thụ nhất tâm phúc người tụ cùng một chỗ. Lý Hát Thán nói mình bây giờ chính là đại vương trợ thủ đắc lực, kết quả Trương vệ vũ không vui rồi, trợ thủ đắc lực liền hai cái Nhiều người như vậy đâu liền ngươi hữu dụng, vậy chúng ta là cái gì? Lý Hắc Thán nghĩ nghĩ nói, ngươi là ngón tay cái đầu ngón chân. Trương vệ vũ, ba. Mắt nhìn thấy Lý Hắc Thán cùng trương vệ vũ nhanh treo lên đến, đến rồi, bên cạnh Lý Lương tranh thủ thời gian ba phải, đại vương bên người hữu dụng người không nhất định chỉ có hai cái nhà, hai cái quá ít, không bằng gọi bát đại kim cương. Lao lý đầu, Lý Hắc Thán nói ra, ngươi đặt tên Thái Sơn Tháo rồi, hơn nữa tám cái cũng y tà. Lý Lương lúc ấy đều mê rồi. Ngươi cái này đều từ cái nào học được từ, vậy ngươi nói, bên trong sắp xếp hảo, mọi người nên cứ gọi tên gì? Mời điện Diêm là thế nào? Diêm La Vương, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, đây có phải hay không là thật là dễ nghe, còn cùng thần Vương đụng lên rồi, ta về sau liền cứ gọi Tần Nhiệm Vương rồi. Lý Hắc Thán Dương Dương đắc ý nói rằng, hòa sự lao Lý Lương tranh thủ thời gian khích lệ nói, Lý Hắc Thán, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Lý Hắc Thán bị khen không có ý tứ rồi, hắc hắc. Ngươi cũng thế. Lý Lương. Đông Châu đội tàu xuôi dòng phía trên, dưới thuyền mái trèo, đạp nước vòng đều là người tu hành, còn có người thay phiên trên thuyền thi triển thuật pháp đưa tới đại phòng. Cho nên cho dù là đi ngược dòng nước, bọn hắn tốc độ cũng vẫn rất nhanh. Kỳ thực những người này sớm liền chuẩn bị tốt rồi, liền chờ ngự phù Diêu ra lệnh một tiếng tất cả đều xuất phát tiến về vương thành. Ngự phù Diêu đem cái này Đông Châu không chê phi thưởng vững chắc, nàng lựa chọn những cái này trai lơ bản thân thân phận cũng coi chú trọng. Thu tiện rồi nàng đem Đông Châu một mực nắm ở trong tay. Đội tàu đi đến một nửa bỗng nhiên bắt đầu mưa, nhưng cho dù là mưa xuống cũng không thể chậm trễ rồi hành trình, bởi vì vì mọi người đều biết rõ làm hỏng quân cơ cái kia là tử tội. Nhóm người này là đi đầu, yêu cầu trước tiên đến Vương thành phụ cận đóng quân, nên đón phía sau đại quân. Đông Châu đã thật lâu không có đánh trận rồi, mọi người nghĩ đến chiến tranh chuyện này đều có chút lạnh nhạt, không giống Tây Châu cùng Nam Châu đồng dạng, vừa cảnh lên trời trời đều là chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tuy nhiên trước kia chưa bao giờ đánh tới qua nội địa, nhưng tâm lý sẽ có một cái chiến tranh khái niệm. Chỉ bất quá đại quý tộc luôn cảm thấy ngự phù diêu phân công bọn hắn phi thường qua loa, phản phất căn bản không có ý định theo dựa vào bọn họ chiến tranh giống như, mắt nhìn thấy luyện binh quá trình đều không có, liền hạ lệnh để bọn hắn cùng ngày tập kết, ngày thứ hai xuất phát. Coi như liên quan tới chiến tranh tái sinh sơ, mọi người cũng đều hiểu cái này cũng không phải cái gì nghiêm túc chiến tranh thái độ. Chỉ bất quá mọi người cũng không có cách. Bây giờ đông đô hành cung bên trong đông nhiên xuất hiện một đám cao thủ, đúng là một tên nhất phẩm cao thủ áp một chiếc thuyền, để bọn hắn căn bản là không dám tùy ý động đậy. Những kia tuổi trẻ cao thủ cực kỳ cổ quái, lạnh lùng giống như không có cảm tình giống như, có người đông nhiên nhận ra rồi người nào đó, đây không phải là vài thập niên trước tiến Tây đô hành cung khi chai lơ con cháu thế ra sao. Thời gian chưa bao giờ ở trên người đối phương trôi qua qua, đây cũng là thiếu niên cao thủ ưu thế. Bọn hắn thật sớm tấn thăng đến rồi nhất phẩm về sau liền đạt tới rồi dung nhan vĩnh trú cảnh giới, cho nên bọn hắn có đôi khi nhìn lên đến muốn so cháu của mình còn muốn trẻ tuổi. Mà lớn tuổi cao thủ tại đột phá nhất phẩm về sau, cũng bất quá là khôi phục lại trung niên mà thôi, tỉ như Lý Huyền nhất, Trần Bách Lý. Giờ khắc này, phát hiện rồi những này hành cung bên trong đi ra cao thủ trẻ tuổi có thể là đã từng đi vào trailer, người này liền thật không dám nói chuyện rồi, hắn nhìn về phía cái khắc mặt sinh cao thủ. Nói không chính xác là sớm hơn tiến vào đông đô hành cung người. Những người này hắn nhưng không thể chêu vào, chỉ có thể giả câm vỡ điếp. Đông đô hành cung đi ra cao thủ trẻ tuổi nhóm tất cả đều đứng ở riêng phần mình thuyền đầu đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn dao động quần quận, bọn hắn ngược lại là không sợ lúc này gió mưa, một chút chút linh lực bên ngoài phát liền có thể che gió cản mưa rồi. Cái kia bình tĩnh sắc mặt dưới, có loại đối với thế giới lạnh lùng. Trên thuyền quý tộc quân nhìn thấy nét mặt của bọn hắn ngay tại đoán nghĩ bọn hắn những này nằm ở Tây đô hành cung mặt trong đến cùng kinh lịch rồi cái gì. Những năm gần đây, Choi Lơ Tiễn cung về sau liền bắt vô âm tín rồi, trừ phi mình gia tộc xuất hiện chuyện trọng đại, không phải vậy căn bản không gặp được người. Hơn nữa bọn hắn đối với gia tộc sự vụ can thiệp dục vọng cực mạnh, thậm chí đến đỡ nghe lời gia chủ thượng vị. Cách đây mấy năm nghe nói không ít đại quý tộc đống nhiên chết bất đắc kỳ tử, có ít người liền suy đoán là những này Choi Lơ làm. Đương nhiên khẳng định có phía sau ngự phù diêu 7 mưu đặc kế. Cho nên Đông Châu các quý tộc trên thân gánh vác gáp lực một chút không thể so với Tây Châu ít ta, người người đều nói Bắc Châu thích nghi nhất nhân loại ở lại, kết quả hai ngày này Bắc Châu tất cả thân bằng hảo hữu hoàn toàn biến mất liên rồi, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này còn có đại quý tộc muốn chạy trốn tới Bắc Châu đi trốn tránh chiến loạn đâu, kết quả hiện tại Bắc Châu tình huống không rõ bọn hắn cũng không dám đi rồi. Đương nhiên Nếu như trận chiến tranh này về sau bọn hắn còn có thể sống sót, hẳn là sẽ may mắn chính mình không có đi bắt Châu. Nhưng vào lúc này, dưới thuyền bỗng nhiên có một cái bóng đen to lớn nhanh chóng xuyên toa mà qua, đoạn trước nhất cái kia cái cao thủ trẻ tuổi ngơ ngác một chút, hắn cho là mình bị hoa mắt. Âm mưa liên miên khí trời, toàn bộ thế giới đều là một loại đẻ nén, cho nên tia sang quá u ám liền dẫn đến sông dưới nước bóng tối cũng không phải là rõ ràng như vậy, cái này trẻ tuổi trai lơn nếu không phải một mực đang toàn bộ tinh thần để phòng Chỉ sợ cũng phát hiện không rồi cái bóng đen kia. Vị này tuổi trẻ trai lơ lại từ quan sát kỹ rồi một đoạn thời gian, phát hiện cũng không tình huống dị thường dưới hơi thả lỏng một chút trên thân bác thịt. Kỳ thực hắn cũng cảm thấy mình có thể là nhìn lầm rồi, dù sao nước bên trong cho tới bây giờ đều chưa từng có lớn như vậy hung thú, nghe nói thời kỳ thượng cổ là có, chỉ bất qua giống như đều bị người không biết rõ bắt đi nơi nào rồi thế là dần dần diệt tuyệt. Nhưng mà sau một khắc hắn lạnh lùng mặt mũi bỗng nhiên xuất hiện rồi một loại cực độ biểu tình kinh hãi. Phản phất có cái gì cực không thể tưởng tượng nổi đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn giống như. Không chỉ là hắn, mà là đội tàu chạy bên trong, tất cả bong tàu người đều lộ ra rồi thần sắc kinh hãi. Anh anh anh, một cái mang theo vui sướng âm thanh vang vọng đất trời, bong tàu một cái quý tộc quân không khỏi kinh ngạc, khó nói cái này là truyền thuyết bên trong long ngâm. Trước mặt cái này toàn thân khói đen, dài đến hơn ngàn mét quái vật, nhưng chẳng phải là truyền thuyết bên trong thần Long sao. Nhưng ai cũng không nói qua long ngâm là cái dạng này đó à cũng không ai nói qua thần lòng vẫn tồn tại thế gian này a. Hắn vừa dứt lời, chiếc thứ nhất chủ thuyền lại bị hôn độn há miệng cắn xuống, tấm kia mở miệng rộng đúng là có thể so với chỉnh con thuyền diện tích, cắn một cái ở thân thuyền bên trên, thuyền liền phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt sông nổi lên huyết sắc bọc nước, nhưng rất nhanh lại bị thượng du nước sông cỏ rửa mang đi. Đến từ tưởng văn hảo hán phụ diện tâm tình giá trị, 1000. Đến từ. Anh anh anh. 1311, 10 điện diêm la. Hôn độn hưng phấn nhìn về phía phía sau trên trăm chiếc đại thuyền, cái này đều là chiến công của nó a trước kia nó là không có cống hiến sẽ chỉ ngủ hôn độn, hiện tại nó là công hơn cao hôn độn rồi A Dòng sinh đều phản phất đạt được rồi thăng hoa đồng dạng, hận không thể hiện tại liền trở về cho lữ thụ báo tin vui. Chiếc thứ nhất chủ trên thuyền tuổi trẻ trai lơ gọi là tưởng văn hào hán, lúc này đã thân tử đạo tiêu. Sau đó mặt những thuyền kia chỉ bên trên chai lơ nhóm thì cùng một thời gian không chút do dự bay khỏi rồi đội tàu. Thậm chí ở trên không bên trong đều còn duy trì phòng ngự rút lui trận hình, vô cùng ăn ý. Nếu như lữ thụ ở chỗ này nhất định sẽ cảm khái bọn hắn ăn ý, giống như hắn ở vương thành bàn đá xanh trên đường gặp phải cái kia 21 tên tử sĩ đồng dạng, mảy may không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Không có nắm chắc, liền sẽ không tùy tiện xuất thủ. Những năm gần đây bọn hắn mỗi ngày đều ở đông đô hành cung bên trong rèn luyện huấn luyện, cái này loại ăn ý tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể tạo nên, nói câu không dễ nghe Những người này ăn ý trình độ muốn so hiện nay ngự long ban trực đều cao hơn một bậc. Bình quân thực lực so ngự long ban trực mạnh, ăn ý trình độ lại so ngự long ban trực cao, nói không chừng cái này phối hợp bên trong còn dấu lấy đòn sát thủ gì, bọn hắn duy chỉ có so ngự long ban trực kém, chính là nhân số. Hôn độn cũng không có truy kích bọn hắn, mà là tiếp tục một thành một chiếc thuyền tốc độ thôn vệ cả chi đội tàu, chơi này rồi. Nó cảm thấy vừa mới bay đi những cái kia nhân loại không cần nó quản. Bởi vì 3 ngày trước lữ thụ thả nó đi ra này thời điểm, liền bàn giao rồi phá hủy đội tàu chuyện này A Hôn độn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, lữ thụ nguyên thoại nói, phải tất yếu để đội tàu không cách nào tiếp tục đi tới. Nóng nó, trong lời nói đều không nói muốn giết người, hôn độn cảm thấy mình hiện tại giết người đơn giản chính là ngoài định mức kinh khỉ rồi, lữ thụ đến cho khen thưởng thêm mới được. Bất quá nói đi thì nói lại, tuy nhiên hôn độn bây giờ đã tấn thăng rồi đại tông sư cảnh giới, nhưng đối mặt cái này trên trăm tên nhất phẩm cao thủ cũng chưa chắc có thể đủ nhiều A thi triển tự nhiên. Hơn nữa những này trai lơ hết hy vọng muốn phân tán chạy trốn, hôn độn chỉ sợ có thể giết chết một hai chục cái coi như là rất không tệ rồi. Chai lơ nhóm không có ý định cùng hôn độn cùng chết, bây giờ thuyền này đội bất quá là tiền phong mà thôi, bọn hắn không cần thiết vì rồi bảo toàn những quý tộc này quân đến hy sinh chính mình. Đây chỉ là Đông Châu một phần nhỏ quân đội mà thôi, bọn hắn nhận được nhiệm vụ là đốc chiến, chân chính yêu cầu bọn hắn thời điểm còn tại về sau đây. hơn nữa Bọn hắn rất rõ ràng liền coi như bọn họ nhân số trên trăm, cũng rất khó giết chết hốn độn. Lúc này hốn độn hứng thú toàn trên thuyền, liền cùng nữ Tiểu Ngư thích ăn khoai tây trên đồng dạng, trong vắt cảm giác rất không tệ. Chỉ bất quá người trên thuyền cũng không có cứ thế từ bỏ, bọn hắn ngay tại trên thuyền này rồi, chạy lại có thể chạy đi nơi nào. Trên thuyền quý tộc quân thậm chí chuyển ra rồi to lớn sàng nọ tới đối phó hốn độn, nhưng mà hốn độn hiện ở không có cái gì đặc thù bản lĩnh, nó không giống đỉnh như vương đồng dạng có thể nuốt lôi lôi Một thân lôi đỉnh phi thường hung hãn. Hôn độn hiện tại ưu thế chính là da dày thịt béo, hơn nữa khẩu vị đặc biệt tốt. Dài đến ngàn mét thân thể tùy tiện quấy động một cái nước sông, liền có thể để tất cả tàu thuyền sóc này không chừng, sang nọ là yêu cầu nhắm chuẩn. Nhưng tại cái này lắc lư trên thuyền lại gặp phải rồi linh hoạt hôn độn, muốn bắn bên trong cũng khó khăn. Thật vất vả bắn bên trong rồi, kết quả phát hiện cái này hắc long vậy mà thí sự đều không có. Bây giờ thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn đã không thể phá hôn độn phòng ngự rồi. Mọi người liền nghĩ mãi mà không rõ rồi, cái này rồng đến cùng là từ đâu tới. Mà hôn độn cũng phi thường nghĩ mãi mà không rõ, đám nhân loại kia tại sao phải làm cái này loại vô dụng dãy ruộng. Nhưng vào đúng lúc này, trên một con thuyền người vậy mà cùng lúc dừng động tắt lại, sau đó đưa tay từ sau lưng của mình sẽ mở rồi ra thịt, cánh thịt cùng to con bắp thịt hở ra, trong nháy mắt liền chống đỡ rách ra ra. Anh anh anh! Hôn độn hiếu kỳ nhìn sang, đây là cái gì đồ chơi? Không đợi cái này một thuyền luyện ngục huyết yêu thuế biến hoàn tất, thuyền liền bị hôn độn cho nuốt vào rồi. Minh Nguyệt Diệp từ hắc ám bên trong thức tỉnh, hắn chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ được thân thể của mình thể, không có đau đớn. Hắn ký ức bên trong chính mình hẳn là còn ở đông đô hành cung bên trong, bị đám kia hoạn quan dùng cực hình tra tấn, làm sao lại không có đau đớn đâu, khó nói hắn đã tử vong rồi. Có lẽ là vậy, tử vong là không cảm giác được đau đớn. Chết rồi cũng tốt. Cái kia loại tê tâm liệt phế cảm giác hắn đời này đều không muốn lại đếm thử rồi. Lúc này Lý Hát Thán đi ngang qua cửa ra vào trông thấy Minh Nguyệt Diệp đã thức tỉnh, liền kinh hỉ nói, ngươi tỉnh rồi à, hoan nên ngươi đến chúng ta nơi này. Nghe trương vệ vũ cái kia lão tiểu tử bảo ngươi minh ra. Không dám nhận không dám nhận, Minh Nguyệt Diệp còn không rõ ràng lắm tình huống, trước khiêm tốn một đợt. Đối với Lữ Thần tới nói, Minh Nguyệt Diệp bọn hắn chính là khôi lỗi sư, là cấp dưới. Nhưng mà đối với trương vệ vũ bọn hắn tới nói Minh Nguyệt Diệp bọn người thì là cao cao tại thượng tồn tại, mong muốn không thể thành. Cho nên trương vệ vũ bọn hắn đối với Minh Nguyệt Diệp, vẫn ỉ, hổ chấp bọn họ đều là dùng kính sưng. Chỉ là Minh Nguyệt Diệp nghe được Lý Hát Thán lời nói đã cảm thấy có điểm gì là lạ, hoan nên chính mình. Hoan nên chính mình đi vào âm tàu địa phủ sao. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ âm mưa liên miên tối như bưng, xác thực rất giống là âm tàu địa phủ à. Lý Hát Thán quay người liền ra ngoài rồi Minh Nguyệt Diệp gọi hắn lại do dự nói: "Ngươi là ai?" Lý Hắc thán mừng khắp khởi nói ra: "Ta là Tần Nghiệm Vương a, lần đầu gặp mặt mời chiếu cố nhiều." "Xong rồi, toàn xong rồi." Minh Nguyệt Diệp lúc này vừa mới khôi phục còn có gật đầu choáng, hắn chỉ cảm thấy vạn sự đừng vậy. Chính mình đây là sự thực đi vào Âm Tào Địa phủ rồi a, Tần Nghiệm Vương trả lại cho mình nói lần đầu gặp mặt mời chiếu cố nhiều, ha ha, Tần Nghiệm Vương vẫn rất có lễ phép. "Chờ chút, vừa rồi cái này Tần Nghiệm Vương nâng lên rồi chương vậy vũ." Minh Nguyệt Diệp là biết rõ vân ý ở bố cục trương vệ vũ bọn hắn, đối với Minh Nguyệt Diệp tới nói cũng không phải là bí mật gì, lúc trước nếu như Trạch mộng nói trước trở lại lưu trụ, chỉ sợ trương vệ vũ bọn hắn đã sơ mắt rồi, dù sao khôi lỗi sư là lao thần vương tâm phúc, biết đến bí mật quá nhiều. Minh Nguyệt Diệp trước kia đã cảm thấy trương vệ vũ bọn hắn khả năng chết rồi, kỳ thực đối với bọn hắn bố cục tới nói trương vệ vũ bọn người bất quá là một bước nhàng cờ, dùng tới cũng liền dùng tới rồi, chết rồi cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn biết rõ khôi Lỗi Sư bên trong khả năng ra rồi nổi ứng, bại lộ rồi Trương Vệ Vũ bọn hắn về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lúc này Minh Nguyệt Diệp ở chỗ này nghe được Tần Nghiễm Vương nâng lên Trương Vệ Vũ, trừ rồi đến âm phủ, hẳn là không có khác khả năng đi. Minh Nguyệt Diệp nhấc đầu nói, vị này Tần Nghiễm Vương, không biết rõ. Xong lúc này Hắc thắn đã chạy không thấy rồi, không ai trả lời vấn đề của hắn. Lý Hắc Thán cao hứng a, nhất định phải đem tin tức trước tiên nói cho đại vương. Chờ đến lư trụ vào nhà thời điểm, Minh Nguyệt Diệp rõ ràng sửng sốt rồi, Người là cái gì vương? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, Diêm là vương. Đến từ Minh Nguyệt Diệp phụ diện tâm tình giá trị 999. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, tận đến giờ phút này hắn mới dám xác nhận, Minh Nguyệt Diệp thật là Minh Nguyệt Diệp. Dù sao lúc trước Ngự Phù Diêu đem người giao cho hắn thời điểm đều hấp hối rồi, hắn cũng không có gì phân biệt đường chân thân phương pháp, Bát Châu đều có thể biến thành quỷ vực, Ngự Phù Diêu cho hắn một cái giả Minh Nguyệt Diệp cũng không phải là không thể được a. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể yên tâm rồi. 1312, đại lễ. Minh Nguyệt Diệp nhìn lên trước mặt cái này, đống người không biết rõ nên nói cái gì cho phải, lại là Tần Nghiễm Vương lại là Diêm La Vương, hơn nữa cái kia gọi là Diêm La Vương tiểu tử rõ ràng cùng hắn đánh qua quan hệ, mà tiểu tử này đứng phía sau người. Nhưng chẳng phải là Trương Vệ Vũ, Đông Diệp, lưu nghi chiêu bọn này nội điện trực, Ngự Long ban trực sao? Ngự Long ban trực thành lập mới đầu là văn tại phủ ở khi giáo tập Nhưng văn tại phủ ngoại phóng cùng ngày đế về sau, giáo tập trách nhiệm liền rơi vào rồi Trạch mộng trên thân, tuy nói Minh Nguyệt Diệp cùng ngự Long ban trực cũng không có gặp gỡ quá nhiều, nhưng cả ngày ở thần vương cung nhắc đầu không thấy túi lầu gặp, mấy trăm năm trôi qua làm sao cũng đều biết rồi. Trương vệ vũ ở bên cạnh cười nói, đại vương, ngài đừng dọa hù hắn rồi. Nhưng mà lời này nghe vào Minh Nguyệt Diệp trong lỗ hai mặt liền không thích hợp rồi, ngay cả trương vệ vũ cũng gọi cái này thiếu niên đại vương rồi sao, chính mình trước đó kinh lịch rồi cái gì. Nếu như nói cái này thiếu niên chính là Diêm La Vương, đây chẳng phải là nói mình tại dưới vực sâu thời điểm. Diêm La Vương liền nói trước đến quan sát qua chính mình rồi. Cái quỷ gì a Lữ thụ nghiêm mặt bắt đầu, trên thực tế hiện tại cũng không có thời gian dư thừa nói đùa rồi. Đông Châu bên kia đại quân triệt để từ bỏ rồi thủy lộ đang toàn lực chạy đến. Bắc Châu cái kia phiến quỷ vực đã mất đi rồi chỗ có tình báo, nhưng trước hết nhất đến. Chỉ sợ là Tây Châu. Lúc này đại chiến hết sức căng thẳng. Lữ thụ nhất định phải để Minh Nguyệt Diệp cấp tốc tỉnh lại bắt đầu, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi còn chưa chết, chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không phải chết. Minh Nguyệt Diệp nghe được cái này 5 chữ thời điểm liền xứng sốt rồi, hắn trong lòng chậm rãi lửa nóng lên, ngươi nói cái gì? Lý Hắc Thán không kiên nhẫn rồi, đại vương nói ngươi sẽ không chết, vinh thế trưởng tồn. Minh Nguyệt Diệp, 3. Trương vệ vũ. Lữ thụ. Cái này thành ngữ là như thế dùng sao? Hắn nhìn về phía Minh Nguyệt Diệp. Bây giờ ngự long ban trực thế gian đều là địch, Tây Châu, Đông Châu đại quân lập tức liền muốn đến, Bắc Châu thanh không đã đem toàn bộ Bắc Châu biến thành rồi khắp nơi trên đất luyện ngục huyết yêu quỷ vực, cho nên Bắc Châu là chúng ta cần có nhất đề phòng, một Châu số lượng luyện ngục huyết yêu nhất định nhiều đến khủng bố. Vừa dứt lời, lữ thụ thi Cẩu phục thị, tức âm, không độc, thôn tặc đồng thời xuất hiện ở rồi bên cạnh hán, Làng lạng lặng lơ lửng, giờ khác này liền ngay cả hồ lô cũng thành thật. Lúc này Minh Nguyệt Diệp xuất thân rồi, ngươi Lữ thụ nhìn lấy đỡ đẫn Minh Nguyệt Diệp bình tĩnh nói, không biết bọn chúng sao. Trương vệ vũ còn có thể chưa thấy qua thi cậu phục thị, nhưng đã từng bối tiếp lao thần vương trình chiến qua Minh Nguyệt Diệp, không có khả năng không biết. Cái kia phiêu phủ ở lữ thụ bên người pháp khí, chính là thần vương quyền bính. Minh Nguyệt Diệp xuất thần nói, làm sao có thể không biết, ta tại cái kia hắc cám trong vực sâu chờ đợi vô tận thời gian, nơi đó chỉ có hắc cám, liền âm thanh đều không có. Vì rồi không để cho mình nổi điên, ta thậm chí học được rồi tự đủ nói Ta ở vô tận hắc cám bên trong chờ đợi lấy, chỉ vì rồi chờ đợi một ngày này. Người khác chờ đợi, có thể từ sáng sớm đợi đến hoàng hôn. Người khác chờ đợi, có thể từ tóc xanh đợi đến tóc trắng. Nhưng là minh nguyệt diệp khác biệt, hắn không có thời gian, không có ngày đêm, không có xuân hạ cùng thu đông. Hắn chỉ có thể ở vô tận hắc cám bên trong nói với chính mình ngày đó nhất định sẽ đến lần nữa, tựa như thái dương tiểu gì cũng sẽ dâng lên, tựa như ánh nắng tiểu gì cũng sẽ phổ chiếu mặt đất, vương cũng chắc chắn trở về. Qua lại hết thể đều không trọng yếu rồi Minh Nguyệt Diệp ngẩn đầu nhìn về phía lứ thụ ngươi chính là ta muốn chờ đợi người sao Lữ Thụ đúng thế Lữ Thụ vừa dứt lời Minh Nguyệt Diệp liền quỷ sát xuống dưới giọng điệu đều kích động đến đếnuyện nào Minh Nguyệt Diệp cùng nên Ngô Vương trở về cái này Vương tọa phía dưới đều là chó săn một ngày rốt cục bị chúng thần đến rồi Lưu Thụ cười nói đứng lên mà nói Minh Nguyệt Diệp cảm thụ được thân thể nội đã khôi phục như lúc ban đầu bàng bạc lực lượng phảnm phất Tân sinh hắn trực tiếp hỏi nói Chúng ta bây giờ muốn giết ai? Lữ thụ nhìn rồi Lữ tiểu ngư một chút tiếp tục cười nói, hiện tại đã không phải là giết ai vấn đề rồi, mà là chúng ta muốn giết cái long trời lỡ đất. Lữ thần ác niệm nói muốn cho hắn một món lễ lớn, bất quá chính là khó mà tính toán phụ diện tâm tình giá trị mà thôi, phần này lễ vật hắn đón lấy rồi. Âm mưa liên miên. Tây châu đại quân đi thuyền xuôi dòng phía dưới, hơn ngàn con thuyền chỉ ở dòng sông bên trên lộ ra hùng vĩ bao la, tôn ra có người ở tôn tu văn bên cạnh hỏi. Ngươi có phải hay không đến rồi, trước đó ngươi còn nói muốn ôm chặt bắp đùi của hắn, kết quả hiện tại ngươi liền muốn trở tay đi tấn công hắn. Nhưng mà vừa dứt lời, đã thấy tôn tu văn sợi tóc bên trong một cái thanh nhằm vào từ kẻ nói chuyện đầu lâu bên trong xuyên thấu mà qua, tôn tu văn thanh âm bình tĩnh văng lên, tôn ra bây giờ chỉ cần một thanh âm, Tây Châu cũng chỉ cần một thanh âm, ý chí của ta, chính là tôn ra cùng Tây Châu ý chí. Bên cạnh tất cả mọi người câm như hến. Bọn hắn luôn cảm giác tôn tu văn ở chủ thuyền đắm chìm về sau giống như là biến thành người khác vậy, nhưng tôn tu văn quyết định là tôn ra bên ngoài tất cả mọi người thích nghe ngóng, bởi vì phần lớn người đều biết rõ bây giờ cái kia nội thành bên trong thiếu niên ở cùng thế giới là địch Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, vậy mà không có một cái nào Châu là ủng hộ hắn, cái này loại chiến tranh, đối phương làm sao có thể thắng. Tôn tu văn lạnh giọng nói, quỷ nước đến trưa, hồi bẩm thiên đế. Hơn 3,000 con quỷ nước đã nói trước đến vương thành bên ngoài 20 dặm địa phương, tùy thời có thể lấy tiến công, người bên ngoài hồi phục nói. Cái này hơn 3,000 con quỷ nước liền mang ý nghĩa có hơn 3,000 người đang điều khiển hơn 3,000 con dưới nước hung thú, hơn nữa những này quỷ nước năng lực tác chiến nhưng xa muốn so bình thường người tu hành hung hãn nhiều rồi. Tôn tu văn thủy trung nhắm mắt dưỡng thần không nói lời nào, hắn đang chờ đợi chỉ lệnh. Chính như lữ thụ đoán như vậy. Chủ thuyền trận chiến kia Tôn Tu Văn bại bởi rồi lữ thân ác nghiệm, hắn chưa bao giờ ứng đối qua hai trụ cảnh cường giả cho nên khi hắn bị lữ thân ác nghiệm bao phủ ở đối phương thế giới quy tắc bên trong lúc, Tôn Tu Văn liền biết mình đã thua rồi. Tôn Tu Văn không cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách, bởi vì hắn biết rõ, trận kia trong chiến đấu cá có thể sẽ chết, nhưng lưới chưa hẳn sẽ phá. Bây giờ thân là phương Tây Thiên Đế lại trở thành rồi người khác nô lệ, vận mệnh là như thế nào vô thường. Hán tôn tu văn mưu tính lâu như vậy lại còn rơi vào kết quả như vậy. Nhưng mà người là giao thất hắn là thì cá, đã không có quay đầu được rồi. Tây Châu Đại Quân liền ở Vương Thành bên ngoài trong dặm vị trí trì trệ không tiến, Long Lần Hà, Nội Thành, Tây Châu Đại Quân, tựa như là lâm vào rồi tuyệt địa một loại tích mịch. Đây đại khái là tất cả mọi người nhất thời gian đau khổ, mỗi người đều biết rõ cái này lữ trụ muốn giết máu chạy thành xung rồi, nhưng bọn hắn lại không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình, ngay cả trường nào thì bắt đầu đều không thể biết được Không ai biết rõ Tôn Tu Văn đang chờ cái gì, nhưng cũng không ai dám nghi vấn. Bây giờ Tôn Tu Văn trỗi chủ thuyền bên trên có mùi máu tanh tươi, tôn ra người đều cảm giác Tôn Tu Văn như thế không quen. Sau 3 ngày, khi Đông Châu đại quân đến Vương thành lấy Đông 100 dặm địa phương lúc, Tôn Tu Văn mở to mắt, tiến công. Có người cầm một cái sáo trúc đối nước bên trong thổi bắt đầu, cái viên kia sáo trúc sáng lên thanh sắc qua mang, âm thanh như là hữu hình gợn sóng xuyên suốt đến nước bên trong, cái kia gợn sóng xuyên qua rồi nước bên trong cây rong, loài cá Cuối cùng một đường chuyển lại đến rồi quỷ nước trong lô thai. 1313, Vương Thành Đình Trệ đã tiềm phục tại dưới nước không biết bao lâu quỷ nước nhóm phản phất đều không cần lộ nước chảy mặt hô hấp đồng dạng, khi sóng âm từ mấy chục giảm bên ngoài chuyển tới thời điểm, bọn hắn quỷ dị cười lên, cổ hai bên bỗng nhiên trương mở rồi bốn đầu vết dạng, tựa như là loài cá quay hàm. Cái kêu mang cá khẽ trương khẽ hợp ở giữa đem dòng nước thu nạp vào đi hấp thu đến dưỡng khí sau lại bên trong thả ra, những người này đúng là đã cải biến rồi cấu tạo thân thể hoàn toàn có thể ở dưới nước sinh hoạt rồi những này quỷ nước vẫn luôn an tĩnh đợi ở dưới nước giống như thất lạc ở dưới nước thành chỉ bên trong pho tượng đồng dạng đột nhiên một đám cá bơi từ bên cạnh bọn họ đi qua bọn hắn đúng là cách một khoảng cách đem b 7 cá thu hút trong tay quỷ nước nhóm cắn một cái ở bụng cá bên trên hơn 3.000 con cá tử vong lúc chảy ra huyết dịch trong khoảnh khắc đem nguyên bản coi như thanh tịnh nước sông khu đục rồi quỷ nước nhóm nha nuốt lấy bụng cá bên trong huyết đục sau đó đem những cái tiêu cá chết ném cho tọa kỵ của mình Giờ khác này bọn hắn tọa hạ hung thú tất cả đều trận mở rồi xích hồng con mắt, từng đầu thủy tiện theo nó nhóm hơi thở bên trong phương ra, hung thú trương mở miệng rộng sắp chết cá nuốt vào bụng về sau, bốn chân ở đáy sông rất nhỏ phát lực tựa như cùng mũi tên đồng dạng hướng phía trước phi tóc xuyên toa mà đi. Những hung thú kia có vẻ như kỳ lân, rồng miệng, sư đầu, vậy cá, châu đôi, hổ chảo, heo sừng, toàn thân giống như thanh đồng, hung ác dị thường. Quỷ nước nhóm rất hương phấn. Gia tộc bọn họ tại chiến tranh sau chỉ có thể biến thành ngư dân, lại không biết bọn hắn đã từng cỡ nào huy hoàng, ở nước bên trong, bọn hắn mới là bá chủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, bởi vì ở Tôn Tu Văn nhập chủ Tây Châu thời điểm liền đã thu nạp bọn hắn thành làm nô lệ rồi. Thân làm nô lệ cùng thu lấy nô lệ cũng không xung đột, lúc trước ngự phù Diêu điều động tới địa cầu hơn phân nửa chính là nàng nô lệ, những cái kia nô lệ cũng có thể trở thành mới chủ nô. Như là đã không có lui đường, vậy là tốt rồi tốt hưởng thụ. Nhiệm vụ của lần này chính là muốn bọn hắn tiến về Vương Thành, đem cả tòa Vương Thành đào thấu, đem Nội Thành cũng đào thấu. Để nước sông chạy ngược tiến vào Nội Thành về sau, đến lúc đó Nội Thành mặt trong cũng sẽ thành bọn hắn chiến trường. Vì để cho bọn hắn yên tâm tiến công, trước khi đến Tôn Tu Văn cũng đã nói cho bọn hắn biết nhất định sẽ phối hợp Đông Châu tiến công. Bọn hắn muốn làm, chỉ có phá thành, giết người, không cần kiên kỵ. Tây Châu đội tàu cùng Đông Châu đại quân cơ hồ là cùng một thời gian tới gần Vương Thành cũng trong cùng một lúc thả ra rồi đến tiếp sau tất cả quỷ nước, Tôn Tu Văn đi ra bường nhỏ trên tàu đứng ở bong tàu ngắm nhìn vương thành. Hắn một tháng trước từ nơi này rời khỏi, bây giờ lại trở về, mục đích lại là đã hoàn toàn khác biệt rồi. Quỷ nước nhóm ở dưới nước điên cuồng xuyên qua, khi bọn hắn đi vào vương thành bên ngoài thời điểm vậy mà lần nữa ra tốc, những hung thú kia to lớn móng vuốt ở trên tường thành loạn đảo, màu xanh đen nhanh đuốt tựa như là ở cắt chém đầu hũ đồng dạng, vậy mà nhanh chóng cắt gọt lấy vương thành thành tưởng căn cơ. Vương Thành thành tường cũng không có có chỗ nào thần kỳ, bất quá là lựa trụ bách tính một viên gạch thạch một viên gạch thạch lũy thế lên mà thôi, làm sao có thể ngăn cản nước này dưới cự thú công kích. Tôn tu văn nữ mày, cái kia nội thành mặt trong vì gì an tĩnh như thế, chẳng lẽ là căn bản là không có dự định trông coi cái này ngoại thành sao? Nếu như là hắn, nhất định sẽ ở công sự phòng ngự bên trên tấp đất tất tranh, bởi vì lui một bước, cái này chiến tranh liền hiểm một điểm. Vương Thành lúc này an tĩnh có chút không tầm thường. Tôn Thu Văn rất rõ ràng lữ thụ không phải thuốc thủ chịu chói người, cho nên bây giờ nhìn bắt đầu rất bình tĩnh, nhưng nhất định sẽ có biến số. Cũng không lâu lắm, Vương Thành thành tường đồ vật hai mặt liền bắt đầu nhanh trong sụp đổ, một đoạn một đoạn thành chỉ ở hướng nước bên trong chịm. Cái này Vương Thành đã sừng sững ở lữ trụ trung ương vô số năm rồi, bây giờ sụp đổ, Tôn tu Văn nhìn lấy cái kia đứt gây hạ xuống thành tường, tựa như là ở chú ánh mắt lấy một thời đại rời đi. Cái kia huy hoàng thời đại, không còn tồn tại rồi. Dưới nước quỷ nước lui về phía sau, bọn hắn ở nước bên trong cuồng tiêu chứng kiến vương thành đỉnh trệ, làm làm một một người có dã tâm, còn có so công phá vương thành cao hơn thành tựu sao. Bọn hắn không nghĩ ra đối phương tại sao phải đem cái này vương thành chung quanh biến thành một mảnh vùng ngập nước, tại sao phải đem nơi này biến thành bọn hắn cuồng hoang chỗ. Bọn họ trước kia coi như muốn đánh vương thành chủ ý cũng không có cách nào à, nhưng là hiện tại khác biệt rồi. Sau khi đồ vật hai mặt thành tường bắt đầu đỉnh trệ lúc, Tôn tu văn chợt thấy nội thành phía trên lữ thụ an Tĩnh nhắm mắt đứng vững, đại tông sư nhưng một ánh mắt chăm dặm chuyện này sớm cũng không phải là bí mật gì rồi. Tôn tu văn người bên cạnh cũng không biết do hắn đang nhìn cái gì, nhưng tôn tu văn lại tâm thần run lên, bởi vì hắn không có từ lữ thụ trên thân cảm nhận được bất kỳ khẩn chứng gì. trừ Chứ bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh. Hắn có thể nhìn thấy lữ thụ, lữ thụ cũng có thể nhìn thấy hắn, lữ thụ cảm nhận được có người ánh mắt rơi vào chính mình trên thân liền đống nhiên mở to mắt. Đôi mắt tựa như là xuyên toa rồi vĩnh hằng thời không chuyển đến đến Tôn Tu Văn trước mặt. Tôn Tu Văn rõ ràng nhìn thấy lư thụ trên mặt một vòng ý cười lóe lên liền biến mất, sau đó vương thành phụ cận liền bắt đầu nổi lên một đóa đóa huyết hoa, tựa như là có đóa hoa màu đỏ ngòm ở nước bên trong nọ rộ. Quỷ nước ở tử vong, đây là Tôn Tu Văn rõ ràng cảm thụ, trong đầu của hắn nô lệ dấu ấn ở cái này đến cái khác biến mất, một cái kia cái nô lệ dấu ấn liền như là phiêu diêu không chừng ánh nến, bị người nhẹ nhàng thổi liền dập tắt rồi. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng không có thấy có người động thủ, quỷ nước là bị ai giết chết? Đối phương đem cái này to lớn Vương Thành biến thành Đại Dương Mênh Mông, đến cùng là vì cái gì? Trước đó tất cả mọi người coi là Lữ Thụ là muốn mượn thủy vực để ngăn cản ngoại địch, coi là Lữ Thụ là muốn cầm Long ẩn Hà xem như sông hộ thành, nhưng bây giờ tất cả mọi người phát hiện mình nghĩ đơn giản rồi, đối phương ở nước bên trong còn có khác đòn sát thủ. Lữ Thụ thủy hệ dị năng là không bị Lữ trụ người tu hành biết đến, nhưng mà hắn không cần lại không đại biểu thủy hệ dị năng vô dụng. Quỷ nước nhóm ở nước bên trong sợ hãi không tên, bọn hắn căn bản cũng không thấy địch nhân, liền có vô số đồng bạn chết thảm ở nước bên trong. Tòa hạ hung thú vô cùng bất an cùng nóng nảy, bọn chúng muốn xé rách cái gì, nhưng căn bản tìm không thấy đối thủ. Đột nhiên, một tên quỷ nước đỗng nhiên cảm giác trước mặt có đồ vật gì giống như đang phá nước sôi lưu mà đến, chỉ là cảm giác được giải quyết xong tránh không mở, đây là đại tông sư cấp khống thủy năng lực, đây là Lữ thụ Sơn nhà Bên cạnh quỷ nước liền trợn mắt nhìn tên kia quỷ nước bị một cái to lớn thấu do thủy đao chém thành rồi hai đoạn. Huyết dịch thẩm thấu ra mơ hồ rồi tất cả quỷ nước ánh mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy nước này châu nghỉ tạm chỗ đều là nguy cơ. Bọn hắn là nước bên trong bá chủ, tọa hạ hung thu ở nước bên trong từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, nhưng giờ khắc này bọn hắn bỗng nhiên ý thức được bọn hắn sở dĩ có thể sừng bá dưới nước, là bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế đối thủ. Quỷ nước nhóm thích nhất thủy vực, đã biến thành rồi bọn hắn sát kiếp. Nước bên trong phảng phất một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lên, vậy mà một hơi đem mấy chục cái quỷ nước ngay cả cùng bọn hắn tọa hạ hung thú tất cả đều nắm cùng một chỗ, nghiền nát. Lữ Thu ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Tu văn mỉm cười bắt đầu, coi là phái lướt nước quỷ liền có thể công thành. Ở dưới nước sinh hoạt lâu rồi liền coi chính mình ở dưới nước là vô địch. Đó là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải Am Hiểu Không Thủy đại tông sư. Hết ngồi đại giếng, ngồi giếng nói trời rộng rãi. 1314, đại khai sát giới đang lúc này. Đối với Lữ Thụ tới nói, những này tự cho là đúng quỷ nước bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi, bất quá hắn không có đem khống thủy dị có thể tiến hành bất kỳ giữ lại, hắn muốn đem địch nhân giết sợ rồi, để cho địch nhân đối với dưới nước sản sinh không biết hoàn sợ. Giả dích mưa rào nhỏ xuống ở trên mặt nước, tí tách dày đặc tiếng vang tựa như là có người đang gieo họ, dưới nước hoa mở, đại khai sát giới đang lúc này. Lữ Tiểu Ngư nói như thế giới đối địch với hắn, vậy thì vì hắn giết người trong thiên hạ, nhưng Lữ Thụ cảm thấy đã tất cả mọi người ở mong mọi hắn trở thành, cái này ngập trời giết chóc bên trong trụ giác, vậy hắn liền nên thân thủ chôn vùi địch nhân chỗ có hy vọng. Lữ Thụ tinh thần ý chi đã cùng mảnh này thủy vực tương liền, không cần tận lực cảm giác là hắn có thể biết rõ đám kia quỷ nước giấu ở nơi nào, mỗi một cái góc, mỗi một tia dòng nước đều là Lữ Thụ con mắt cùng tay. Hắn toàn lực thi triển chính mình tất cả không thủy năng lực đem mảnh này thủy vực biến thành rồi to lớn sắt trận, Tôn Tu văn cách không nhìn chăm chú cái kia thiếu niên, đối phương hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tôn Tu Văn Bình tỉnh nói, công thành, bất kể đại giới cũng phải đem nội thành đánh vỡ, nếu như chết, vậy thì đâm chết ở nội thành trên tường thành." Thanh âm này thông qua nô lệ dấu ấn cấp tốc chuyển lại đến rồi quỷ nước nhóm trong đầu mặt, phàm là bọn hắn có một chút muốn lui lại ý nghĩ liền sẽ đau tan nát tâm can. Ở Tôn Tu Văn bên cạnh quỷ nước gia tộc gia chủ lần nữa cầm lấy sáo trúc thổi bắt đầu, những cái kia quỷ nước tọa hạ hung thú trong nháy mắt phát cuồng, cơ hồ đem trên lưng quỷ nước đều muốn vén lật qua. Hung thú giãy chân mở rồi to lớn mạng Vẹn vẹn rất nhỏ đạp động liền có thể qua trong dây lát du lịch ra trên trăm mét khoảng cách, đám hung thú này giống như là bị tiếng địch thôi phát ra rồi chính mình tất cả tiềm năng giống như, vậy mà so vừa rồi tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Một thanh thủy đao chạm rồi qua đến, nước này dưới vô số thủy đao chờ đợi tới gần của bọn họ, chỉ là lần này thủy đao vậy mà thất bại rồi, nước này bên trong hung thú hơi như người, cái kia thủy đao đúng là từ quỷ nước cùng hung thú bên cạnh mặt tìm tới, cũng không thể chặt bên trong bọn hắn Quỷ nước thương vong rồi gần v Nguyên bản còn có chút sợ hãi bọn hắn trợn phát hiện nước này đào cũng không hề tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy lúc, liền dâng lên rồi cường đại dục vọng cầu sinh, chỉ phải tăng tốc tốc độ công phá nội thành, bọn hắn liền còn có cơ hội sống sót. Tuy nhiên bọn hắn không biết rõ nước này đào từ đâu mà đến, cũng không biết rõ đến cùng là vị cao thủ kia ở chúa tể nước này thế giới bên dưới, nhưng bọn hắn số lượng đủ nhiều, vậy thì còn có cơ hội. Chỉ cần bọn hắn công phá rồi nội thành, đến tiếp sau đại quân liền sẽ tới gần. Khi đó bọn hắn mới có cơ hội sống sót. Nguyên bản cảm giác hưng phấn đã bị cảm giác sợ hãi thay thế, mà nỗi sợ hãi này cảm giác ở nguy cơ bên trong để bọn hắn tinh thần trong nháy mắt ngưng tụ lại đến, hoặc là sinh, hoặc là chết. Một đám quỷ nước nhóm chen nhau chen lấn hướng phía nội thành ép tới gần, bọn hắn tránh né lấy từng trôi thủy đao, mỗi một lần cùng thủy đao gặp thoáng qua, thời điểm bọn hắn đều sẽ kích động muốn gầm hô. Trên cổ quay hàm kịch liệt khép mở lấy, mỗi cái quỷ nước đều đem chính mình khống chế hung thú năng lực phát huy đến rồi cực hạn. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn tọa hạ hung thú đông nhiên ngừng lại, quỷ nước nhóm hết sức thúc đẩy lấy, thế nhưng là hung thú lại bắt đầu lui lại rồi. Chuyện gì xảy ra? Dĩ vãng bất kể lúc nào bọn hắn đều chưa từng gặp qua loại tình huống này, hung thú tuy nhiên hung mãnh nhưng đây đều là bọn hắn từ nhỏ nuôi lớn, sẽ không đông nhiên không nghe lời à. Cái kia sáo trúc là quỷ nước gia tộc trấn tộc chi bảo, từ nhỏ lấy đau đớn cùng tiếng địch đến huấn luyện hung thú phản xạ có điều kiện, chỉ cần tiếng địch vẫn còn. Đám hung thú liền sẽ búp cháy lên chính mình bản năng hung tính. Bây giờ tiếng địch đã vang, đám hung thú này làm sao có thể thoát ly tiếng địch không chế. Trừ phi đằng trước xuất hiện rồi để nó nhóm càng thêm e ngại đồ vật. Quỷ nước nhóm còn đang nghĩ biện pháp một lần nữa nắm giữ chính mình đối với hung thú lực không chế, chỉ là sau một khắc, một cái màu đen quái vật khổng lồ từ trước mặt bọn hắn bơi qua, cái kia màu đen thân thể ở nước bên trong khủng bố không tên, bọn hắn nhìn không thấy đầu cùng đuôi Bởi vì đằng trước cái kia sinh linh thân thể thật sự là quá mức to lớn rồi. Đây là vật gì? Cái này vương thành phụ cận tại sao lại có loại nước này dưới sinh linh? Bọn hắn tọa hạ hung thú cũng đã đầy đủ to lớn rồi, nhưng hung thú ở cái này sinh linh trước mặt bỗng nhiên biến nhỏ bé bắt đầu. Hung thú toàn cũng bắt đầu giấy rùa bắt đầu muốn thoát ly quỷ nước cùng tiếng địch không chế, bọn chúng muốn chạy. Nhưng vào lúc này, hôn độn xoay đầu lại nhìn chầm chầm những ngày quỷ nước, tựa như là nhìn chầm chầm thức ăn của mình. Quỷ nước nhóm không giấy rùa nữa, cái này mẹ nó là đầu thần Long A. Nước này bên trong tại sao có thể có rồng? Bọn hắn không còn khống chế tọa hạ hung thú rồi, trong đầu chỉ còn lại có một cái suy nghĩ, chạy khỏi nơi này. Tôn tu văn nhăn lại lông mày, hắn cảm giác được quỷ nước nhóm đang trở về, hơn nữa coi như hắn kích phát nô lệ dấu ấn tiến hành trừng phạt đều dùng chô không lớn. Hắn nhìn về phía quỷ nước gia tộc gia chủ, chuyện gì xảy ra? Cái kia gia chủ có chút hoảng sợ không tên, thủy thú mất đi khống chế rồi. Bọn chúng không sợ tiếng địch rồi, nhất định là đụng phải rồi càng thêm đáng sợ đổ vật. Ngay sau đó, Tôn Tu Văn liền cảm nhận được chính mình nào bên trong nô lệ dấu ấn ở cái này đến cái khác biến mất, tốc độ nhanh chóng tựa như là bị người đang điên cùng thu hoạch. Chuyện gì xảy ra? Lần này lại còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền tồn thất thảm trọng như vậy. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nội thành bên kia, càng nhìn đến lữ thụ lúc này đang đứng ở một đợt cao ngất lãng tiêm phía trên còn như thủy thần đồng dạng. Đối phương hai cánh tay trưởng đang hướng nội hợp đi, sau đó vương thành tường ngoài đứt gãy chỗ, dao động như tường chính đang điên cuồng quân lên, khi lữ thụ chắp tay trước ngực trong ngáy mắt, cái kia dao động chi tường như áp cửa giống như khép kín rồi. Lữ thụ đối với lữ tiểu ngư cười ha ha bắt đầu, ta hỏa ảnh nhưng không có nhìn không, thủy độn. Nước trời bao tập. Một cái cũng đừng hòng đi. Giờ khắc này, toàn bộ vương thành hóa thân to lớn dòng nước lồng giam, đem những cái kia quỷ nước nhóm tất cả đều khóa kín ở rồi mặt trong. Nước này bền vững diện tích rộng, thanh thế to lớn, vậy mà để tôn tu văn đều sản sinh rồi một loại kiên kỵ cảm giác. Lữ thụ không phải kiếm tu à tại sao lại hung hãn như vậy không thủy chi thuật. Nguyên bản tôn tu văn còn tưởng rằng nước này dưới sát cơ là lữ thụ trong tay ngự Long ban trực người nào đó điều khiển, kết quả bây giờ lại phát hiện lữ thụ còn có quá nhiều bí mật là mình không biết. Đột nhiên, một cái màu đen quái vật khổng lồ từ nước bên trong nhấc đứng người dậy, sau đó một lần nữa chui vào nước bên trong. Tất cả đang xem lấy một màn này người đều ngơ ngẩn rồi, bọn hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy hôn đột, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sinh linh cùng bố. Lúc này vương thành nhà giàu ra chủ nhóm ở nội thành bên trong nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai like cái này là lữ thụ ở nước bên trong át chủ bài, không chỉ có chính mình có đại tông sư cấp bậc không thủy năng lực, hơn nữa còn nuôi dưỡng lấy một đầu thần long. Nguyên lai like đầy tớ nhóm nói đều là thật, bọn hắn thật ở dưới nước nhìn thấy rồi bóng đen to lớn. Nguyên Lai like, Lữ Thủ căn bản cũng không có sợ qua những cái kia quỷ nước, liền ngay cả quỷ nước nhóm nuôi dưỡng đi ra hung thú nhìn thấy hỗn độn trước tiên cũng phải nhượng bộ lui bình, cái kia là sinh linh cấp bậc bên trên trời sinh áp chế lực. Tôn Tu Văn trầm mặt rồi, hắn không biết rõ Lữ Thủ trong tay còn có bao nhiêu át chủ bài. Ngẩng đầu nhìn lại, Tôn Tu Văn phát hiện Lữ Thủ cũng đang quan sát lấy hắn, hoặc là nói, đối phương là đang quan sát cái này Lữ trụ. Lữ Thủ âm thanh tử vương thành khuyết tán ra, đã toàn thế giới đều muốn giết ta, vậy thì đến thử xem. Ta đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi trên thế giới này đắt nhất mộ địa. Cái này từng huy hoàng rồi một thời đại thành trì, chính là của các ngươi mộ địa. 1315, tín nhiệm. Nước bên trong một trận chiến làm cho tất cả mọi người đều hiểu rồi, vì sao lưu thủ muốn đem nơi này biến thành một vùng biển mênh ngông, vì sao lưu thụ hoàn toàn không sợ quỷ nước phá hủy ngoại thành. Bởi vì hắn không chỉ có là kiếm đạo Đại Tông Sư, hơn nữa còn thân đều Đại Tông Sư cấp bậc không thủy chi thuật, trên đời này Đại Tông Sư vốn là v Am hiểu khống thủy chi thuật Đại Tông Sư càng là một cái đều không có. Đừng nói lưu trụ không có, coi như lưu trụ tăng thêm trái đất hai thế giới đều không có. Cho nên Lữ trụ đã nói trước đem toàn bộ vương thành phương viên chăm dặm đều biến thành rồi chính hắn sân nhà. Bình thường Đại Tông Sư muốn ở chỗ này chiến thắng hắn quả thực là nói chuyện viền vông. Nhất là cái này loại đại quy mô chiến tranh, thủy hệ sân nhà uy năng làm cho tất cả mọi người đều không thể tới gần vương thành, coi như đi vào rồi cũng rất khó trở ra. Chỉ bằng lữ thụ một tay đập nước hợp cửa đồng cửa đánh chó chi pháp, quả thực là phổ thông binh sĩ ác ngộng, một chút lui đường đều không có. Lữ trụ bên trong không ai biết rõ lữ thụ lại còn giấu lấy như thế một cái át chủ bài. Trên thực tế lữ thụ ở ý thức được chính mình muốn đối mặt chiến tranh chân chính lúc liền đang tận lực ẩn tảng lá bài tẩy này. Luận thực lực hiện tại lữ thụ khả năng thật đúng là bên trong không tiến trước ba, nhưng hắn có thể cầu thả. Từ linh khí khôi phục đến bây giờ, lữ thủ am hiểu nhất cho tới bây giờ đều không phải là giết người mà là cậu thả. Ngay từ đầu dấu giếm tư chất, về sau dấu giếm thực lực cảnh giới, lại về sau ẩn tàng một hệ liệt át chủ bài. Lữ thụ nhìn rất nhiều điện ảnh tác phẩm thời điểm, liền khác sâu minh bạch rồi trên đời này đơn giản nhất một cái đạo lý, có thể đánh địch nhân xuất kỳ bất ý, liền ngàn vạn đường đang đánh nhau thời điểm lớn hô chiêu thức của mình. Không chỉ có rất xấu hổ, còn rất dễ dàng chết. Cho nên cho dù trên địa cầu cũng có rất ít người biết rõ lữ thụ trên người có khống thủy dị năng. Hơn nữa biết đến đều vẫn là thiên la địa vóng mặt trong cùng hắn tương đối người thân cận rồi. Lúc này bỗng nhiên lấy ra, quả nhiên đánh rồi đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở mọi người trong ấn tượng đều đem lữ thụ xem như lữ thần mà đối đãi chỉ là lữ trước thần thế sẽ không kiếm đạo A, hơn nữa cũng sẽ không khống thủy chi thuật A, này làm sao còn tiến hóa đây. Đây cũng là quỷ nước nhóm bị không công trôn vùi nguyên nhân. Trần Tổ An nhỏ giọng thầm thì nói, đạo lý này ta hiểu, ta chơi game thời điểm nhân vật hoàn thành nhất chuyển, nh sau khi giác tỉnh cũng sẽ lợi hại hơn một chút. Kỳ thực rất sớm trước đó liền có người tưởng tượng qua, nếu như muốn công phá vương thành tốt nhất sách lược là cái gì, giống như chính là từ thượng du dẫn tới Long ẩn Hà, nước khắp vương thành. Kết quả lần này lữ thụ chính mình đem Long ẩn Hà dẫn tới rồi, hơn nữa mặt trong thật tận tàng rồi thần Long. Đây hết thảy liền ngay cả tên đều giống như là số mệnh bên trong chiếu dọi. Mà cái kia cùng thiên hạ là địch thiếu niên bản thân chính là số mệnh chúa tể. Long ẩn Hà danh tự là lữ thần khởi Lúc này tất cả mọi người trầm tư bắt đầu, khó nói lữ thần đã sớm tính tới rồi hôm nay, hơn nữa khi đó cái này đầu rồng liền dấu ở mặt trong. Khi quỷ nước nhóm nô lệ dấu ấn ở tôn tu văn trong đầu hoàn toàn biến mất về sau, tất cả mọi người nhìn thấy nguyên bản đứng ở lãng tiêm bên trên lưu thụ lại bị màu đen thần long nô lên, cái kia màu đen thần long vậy mà chủ động để lưu thụ đứng ở rồi nó đỉnh đầu. lữ thụ hiện tại không tiếp tục cần dấu, mà là thẳng mặt toàn thế giới sắc cơ, trở thành trên thế giới này nhất lập lệ sao trời. Nhưng hắn chưa từng có dự định qua muốn làm cái gì vương hoặc là chúa cứu thế, hắn chỉ vì chính mình để ý hết thẻ thiêu đốt chính mình ý chí. Đập nước bắt đầu chậm rãi buông xuống, tựa như là lữ thụ vì địch nhân của hắn nhóm mở mở rồi ra môn, nhưng không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Nên biết rõ lần này địch nhân tổn thất không chỉ là quỷ nước mà thôi, còn có tinh thần của bọn hắn. Cho tới bây giờ tất cả vây công vương thành người đều nên suy nghĩ một vấn đề, như thế nào mới có thể đem vương thành nơi này nước sông cho rút đi. Tôn Thu Văn đã phái người đi đoạn Long ẩn Hà Thượng Du rồi, dạng này liền sẽ không còn có mới Thủy Nguyên chú nhập cái kia phiến đại dương mênh mông. Nhưng vấn đề là coi như cắt đứt rồi Thượng Du, nhưng cái kia đã quan chú tiến Vương Thành phụ cận nước lại một lát không có cách nào rút đi. Nếu là bọn họ có lữ thủ dạng này Thủy Hệ Đại Tông Sư đương nhiên rất đơn giản rồi, nhưng bọn hắn không có. Vương Thành là cấm bay, coi như thành tường sụp đổ rồi cấm không lĩnh vực lại sẽ không biến mất, đó là lữ thần bấy quy tắc. Cho nên chỉ nếu không có ai siêu việt kiếp trước lữ thần cảnh giới, nhất định phải thành thành thật thật trên mặt đất chiến đấu. Nhưng mặt dưới lại là nước. Đến lúc đó thật treo lên đến, từng cái nhất phẩm cao thủ cùng đại tông sư nhất định phải đi qua, trận này mặt có thể nhìn a Đây không phải là chịu chết là cái gì. Nghĩ đến cái này hình ảnh Trần Tổ An cứ vui vẻ không được, mà Lý Hát Thán ở bên cạnh gấp thẳng chục chân, bọn hắn lúc nào mới có thể đánh thắng đến. Trận đầu chiến đấu hoàn toàn là hỗn độn cùng lữ thụ sự tình người khác đều không quan hệ gì thân diêm là 10 điện riêng là tầng Nghiêm Vương lý H há vội vã vì đại vương phân ưu đâu kết quả địch nhân đánh không tiến vào gấp chết cá nhân các ngươi còn có thể hay không đi rồi Lữ thụ rơi vào trên tường thành cười nói đây mới là khai vị thức nhắm mà thôi tiếp xuống bọn hắn hẳn là sẽ trước tiên nghĩ làm sao đem nơi này nước lấy đi mời đúng không phải vậy đại tông sư cũng chỉ có thể bơi qua đến cùng chúng ta chiến tranh rồi đại vương Có muốn hay không chúng ta đi qua trồng coi Long ẩn Hà Thượng Du? Trương vệ vũ hỏi. Đã khôi phục rồi thực lực cảnh giới Minh Nguyệt Diệp nói ra, một mình ta là đủ. Lý Lương nói ra, không thể, chúng ta bây giờ không thể phân tán thực lực. Mảnh này đại dương mênh mông đã đầy đủ bọn hắn đau đầu rồi. Liền coi như bọn họ cắt đứt rồi Long ẩn Hà Thượng Du cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại liền nhìn bọn hắn muốn từ nơi nào nhường. Nơi này tựa như là một cái to lớn bể bơi, chỉ cần có thể cắt đứt Thượng Du. Lại ở phụ cận mở một cái vỡ đê lỗ hổng, cái kia đại dương mênh mông liền không còn tồn tại. Các người cảm giác đến bọn hắn sẽ từ nơi nào vỡ đê? Lữ Thụ Hiếu Kỳ nói. Phương Bắc địa thế thấp nhất, theo đạo lý hẳn là sẽ từ phía Bắc, nhưng vấn đề ở chỗ phương Bắc là thành không địa bàn, bọn hắn sẽ làm bị thương quân đội bạn, cho nên càng có thể là hướng phía Nam vỡ đê ngăn cản vận tại phủ Nam Châu Đại Quân. Đến lúc đó Nam Châu Đại Quân muốn qua đến liền phải vượt qua một cái hồ nước, Lý Lương làm ra rồi phán đoán của mình Hắn hai ngày này cũng không có triệt để nhàn rồi, đã sớm đem vương thành trung quanh địa thế xa bản cho làm được rồi. Người khác đều có thể nhàn duy chỉ có hắn không được, cái này là chủ soái chức trách. Đại vương, chúng ta không thể để cho bọn hắn đem nước thả đi Nam Châu à, chứ vệ vụ nói ra, cái này toàn thế giới, chúng ta chỉ còn lại cái này một nhà quân đội bạn rồi. Lý Lương cũng nói ra, sắc thực như thế, nếu như Nam Châu đại quân không qua được, chúng ta liền triệt để tứ cố vô thân rồi. Nhưng mà mọi người thấy Lữ Thụ giống như một bộ người không việc gì dáng vẻ, Lý Lương gấp rồi, Đại Vương ngại không lo lắng sao. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ta lo lắng cái gì, cái này không phải là văn tại phủ lo lắng sự tình sao. Lý Lương, Trương Vệ Vũ, Minh Nguyệt Diệp, nhà mình Đại Vương cái này tâm thật là lớn a Lữ Thụ cười nói, hắn không phải nói liền hắn đáng tin nhất à, vậy thì xem hắn có bao nhiêu đáng tin tệ. Lý Lương đông nhiên hiểu rồi. Kỳ thực đến bây giờ lữ thủ cũng không hoàn toàn tín nhiệm văn tại phủ, đã văn tại phủ luôn miệng nói chính mình là quân đội bạn, vậy thì phải trước chứng minh cho lữ thụ nhìn. Không trách lữ thủ cẩn thận, mà là lữ thụ trên thân chịu trách nhiệm mấy ngàn người thân gia tính mệnh, không thể đem vận mệnh giao cho không có nền tảng tín nhiệm. 1316, đột phá cờ âm bay. Màn đêm buông xuống, Ngự long ban trực bây giờ mỗi ngày đều có trực đêm người, để phòng có người đánh lén. Mà lữ thụ thủy chung đều ngồi xếp bằng ở trên tường thành nhắm mắt dưỡng thần Tinh thần ý chí cùng toàn bộ thủy vực Tương Liên. Lẽ ra có lư thủ ở chỗ này tọa chấn vương thành lại cấm bay, nội thành bây giờ tính cả lư thụ Minh Nguyệt Diệp cùng Lữ Tiểu Ngư câu đến hồn phách, Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi mấy người kiếm lưu bốn vị, chỉ là đại tông sư liền một vị, dưới tình huống bình thường thật không ai dám đến đánh lén đi. Liền xem như đại tông sư tới nơi này cũng có thể là vài phút chết bất đắc kỳ tử a, trừ phi bọn hắn tổ đoàn qua đến. Cho nên trên lý luận đến em, nội thành là không quá e ngại đánh lén. Nhưng Lý Lương cũng không yên lòng, vạn nhất thật có Đại Tông Sư muốn đến đâu. Đại Tông Sư loại cấp bậc này sinh vật thật là bất luận cái gì công sự phòng ngự thiên địch, chỉ cần đối phương tới qua nơi này, liền có thể tùy tiện một bước đột phá, từ nội bộ mở ra. Dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nha. Lữ thụ chính nhắm mắt dưỡng thần đâu, lúc này không người đến tiến công, xem như khó được yên tĩnh thời khắc, nói lên đến trả rất hài lòng, nếu như bên người không có lý hát thán. Lý Hắc Thán ngồi sổm ở lữ thụ bên người cầu nhỏ nói bọn hắn mời điện diêm là một lần nữa bên trong rồi vị trí, mọi người cảm thấy Lý Hắc Thán làm tần nghiễm vương không quá phù hợp, dù sao một điện chính là tần nghiễm vương rồi, cái khác đều phải xếp tại Lý Hắc Thán mặt sau. Lúc này Lý Hắc Thán cũng cảm thấy mình bên trong ngự Long ban trực đệ nhất xác thực có chút đối lý, cho nên sẽ đồng ý một lần nữa bài vị thuyết pháp, làm sao bên trong đâu. Mọi người nói theo tuổi tắc ca, thựa như là kết bái đồng dạng. Lý Hắc Thán nghe xong kết bái thật hưng phấn rồi. Đây không phải người viết tiểu thuyết giảng trong chuyện xưa mới có đồ vật à. Nhưng rất nhanh hắn thật hưng phấn không nổi đến rồi, Lý Hắc Thán cũng liền hơn 20 tuổi, kết quả cùng hắn cùng một chỗ bên trong trương vệ vũ bọn hắn, nhỏ nhất cũng đều là hơn 400 tuổi rồi, cái này mẹ nó không phải khi dễ người sao. Nhưng là trương vệ vũ bọn hắn nói cứ như vậy định rồi, thiểu số phục tùng đa số, hơn nữa ngươi Lý Hắc Thán vốn là đồng ý rồi, kết bái đương nhiên là lớn tuổi hợp lý đại ca à, người muốn làm lật lọng tiểu nhân. Thứ hạng này thế nhưng là ở nội điện trực bên trong hơn 50 người cùng một chỗ bên trong, Lý Hắc Thán bên trên cái nào nói rõ Lý Lê đi, hắn vậy mà từ một điện tấn nghiệm vương, trực tiếp bị 10 điện diêm là cho xóa tên rồi. Trên lệch như thế to lớn, để Lý Hắc Thán nội tâm nhất thời khó mà tiếp nhận. Lữ Thụ vẫn luôn không có phản ứng con hàng này, chính mình đi cùng trương vệ vũ nội điện trực đám kia lão cổ hủ so với 5 tuổi không phải tìm không thoải mái đó sao, không thấy Trần Tổ An cùng Thành Thu xảo nhiều quỷ tinh. Nghe xong là so với 5 tuổi trực tiếp liền chính mình lui ra rồi. Nhưng vào lúc này lữ thụ đống nhiên ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời tam tối, ánh mắt của hắn bên trong hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là không đợi hắn nghi hoặc xong đâu, Lý Hắc Thán bỗng nhiên đứng dậy, to con thân thể ở trên tường thành hơi ngồi xuống lại bạo khởi phát lực, trong tay tam xoa kích thẳng tắp hướng lên bầu trời bên trong biểu bắn xuyên qua, tựa như lôi đỉnh. Cái kia rắn chắc tam xoa kích, ở trên không khí bên trong mau ra ông một tiếng. Lữ thụ thậm chí có thể nhìn thấy tam xoa kích đánh tan bức tường âm thanh. Không đến một giây đồng hồ, bầu trời bên trong có cái gì hét thảm một tiếng, trực tiếp hướng trên mặt nước rơi đi. Lý Hác Thán vừa định triệu hồi chính mình tam xoa kích, kết quả nước mặt bên trong đống nhiên chui ra cái quái vật khổng lồ đến, tính cả cái kia bị bắn bên trong quái vật cùng tam xoa kích cùng một chỗ cho nuốt mất rồi. Đại vương, nó ăn ta vũ khí. Lý Hác Thán có chút thủy khuất. Lữ thụ mặt không thay đổi đưa cho rồi Lý Hác Thán một cây mới, đồng thời bình nói Ngươi cái này vũ khí, vốn là là người ta đồ ăn vặt. Trước kia lữ thụ đem tam xoa kích cho hốn độn thời điểm liền cho hốn độn nói mở bắt đầu ăn, kết quả về sau lại không cho ăn rồi, hốn độn vốn là có chút sinh khí đâu, lúc này có thể đem ăn vào trong miệng tam xoa kích trả lại lý hấp thán mới có quỷ rồi. Chỉ bất quá vấn đề đến rồi, lữ thụ vẫn cho là bầu trời bên trong lĩnh vực là không ai có thể đột phá, kết quả vừa mới một màn kia để hắn cảm thấy ngự long ban trực nhất định phải một lần nữa chế định kế hoạch rồi. Người khác tới chế định kế hoạch. Đại vương, vừa mới bị đánh rơi chính là cái gì? Lý Hắc Thán đắc ý ôm lấy mới tinh tam xoa kích. Luyện ngục huyết yêu, Lữ Thụ bình tĩnh nói rằng, vật này tuy nhiên dịch tiềm cho hắn vẽ thời điểm hắn nhận ra rồi, nhưng tận mắt gặp lại cái này nhưng còn là lần đầu tiên, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể không nhận cấm không lĩnh vực quá nhiều, trực tiếp dùng cánh thịt vô không khí đến tiến hành bay lượng. Cũng thế, vương thành mặt trong loài chim cũng không ít, nguyên lai like cái này cấm không lĩnh vực, cấm chỉ là pháp lực. Dựa theo dịch tìm nói cái này luyện ngục huyết yêu mặt trong rất nhiều ngay cả cánh thịt cũng không kịp dài hoàn chỉnh liền thuế biến ra rồi nhưng nó bên trong còn có rất nhiều đã dài hoàn chỉnh A cho nên ngự Long Ban trực tương lai nhất định sẽ đối mặt phô thiên cái địa luyện ngục huyết yêu từ trên trời ra xuống Bắc Châu nhân khẩu cơ số quá lớn rồi phòng đoán cẩn thận thanh không ít nhất đem lục thành Bắc Châu bách tính cho biến thành rồi luyện ngục huyết yêu dĩ Vã Ngự Long Ban trực coi như toàn diện tiến công Tây Châu thời điểm cũng bất quá là đối mặt thủ quân mặt thôi nhưng bách tính nhưng so với thủ quân nhiều gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Đây là một trận ác chiến, một trận khó có thể tưởng tượng ác chiến. Giữa núi rừng, có mấy trăm người chính thừa dịp bóng đêm hướng phương Nam tiến đến, người cầm đầu mặt trắng không dâu, nếu như lưu thụ tại cho hắn hẳn là có thể nghĩ tới đến, người này hắn ở ngự phù riêu đông đô hành cung bên trong đã sớm gặp qua rồi. Cái này mấy trăm người ở núi rừng bên trong như giống trên đất bằng, phản phất căn bản cũng không có nhận địa hình trở ngại Có ít người thậm chí ở thụ cùng thụ ở giữa xuyên toa, thân hình như như chim én nhẹ nhàng mau lẹ. Trước nhất mặt cái vị kia đông đô cung nhân dừng bước lại, hắn thẩm tra đối chiếu rồi một chút trên tay địa đồ, lại nhìn một chút dưới núi hồ nước, chính là chỗ này rồi, hiện tại liền đem nơi này núi đá cho đục mở, dọn dẹp sạch sẽ, đem vương thành bên kia nước đều cho ta phóng tới Nam Châu đi. Vị trí này hơi đặc biệt, vốn là cái to lớn hẻm núi, hai ngọn núi trung gian có một cái to lớn lông gốc, địa thế cực thấp. Nhưng mà không biết rõ khi nào ngọn núi sụp đổ dẫn đến nơi này hẻm núi lại bị núi đá cho che lại rồi, dòng nước cũng từ đây đoạn tuyệt. Mà vị này đông đô cung nhân lần này dẫn người qua đến, chính là phụ mệnh vỡ đê. Hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng, hồng thủy này không ngừng căn bản không có cách nào tiến công. Tiếp ở đâu đâu? Đương nhiên là dùng đến ngăn trở văn tại phủ rồi A Mấy trăm thân ảnh động lên, từng cái nhảy vọt đến trong núi dự định riêng phần mình làm xuất thủ đoạn đem núi đá cho mở ra một đầu thông đạo. Kết quả nhưng vào lúc này một cái hát ảnh từ hư không bên trong xuất hiện, đông đô cung nhân chỉ tới kịp nhận ra đó là một thân áo long cổn liền triệt để mất đi rồi ý thức. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, có dễ cảm giác thể chất người tu hành trong nháy mắt bạo hống, người đến là đại tông sư, chạy mau Chạy! Hát ảnh cười lạnh nói. Mấy trăm người phân tán hướng trong núi rừng mặt bỏ chạy, lúc này cũng không đoái hoài tới vỡ đê việc này rồi. Mà bóng đen kia ở giữa núi rừng xuyên qua. Đúng là không lưu tình chút nào đem cái này vài trăm người cho toàn bộ đồ sát rơi rồi, tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Văn Tại phủ sau khi hết bận đứng vững thân hình liền mắng rồi bắt đầu, lão tử có phải hay không cho các ngươi mà rồi. Không ai ngăn nổi lão tử cần vương đại quân. 1317, bò ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Văn Tại phủ tới nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên, mặc dù hắn không thế nào quản lý chính vụ, nhưng Nam Đô Thiên Đế hành cung mặt trong vẫn là nuôi rồi một số cao thủ. Đương Đường Thiên Đế Làm sao có thể thật sự là truyền thuyết bên trong cái kia loại người cô đơn Hơn nữa hắn vừa bế quan chính là thời gian mấy năm Đến bây giờ Nam Đô cũng không có xảy ra vấn đề gì Đơn giản chính là các đại quý tộc quân đội hoang lười biếng rồi mà thôi Hắn dám vừa bế quan chính là mấy năm Cũng là bởi vì thủ hạ tụ một chút năng nhân dị sĩ Ngưu tầm ngưu mã tầm mã Nhân dĩ quân phân Văn tại phủ tuy nhiên hành sự cổ quái rồi một chút Nhưng đối xử mọi người chân thành Húng chi hắn loại người này Trên thế giới vẫn là có không ít đồng loại Trước kia Vương Thành biến thành một vùng biển mênh mông thời điểm Văn Tại phủ Thủ hạ Tâm Phúc liền đã cho Văn Tại phủ nói, nếu như Thần Vương lão nhân ra ông ta lợi dụng nước này vực thất bại rồi địch nhân nhụy khí, địch nhân nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem cái kia phiến Đại Dương mênh mông cho dẫn đi. Đến mức dẫn đi nơi nào, trừ rồi Nam Châu không có lựa chọn tốt hơn rồi. Cho nên Văn Tại phủ Tâm Phúc đã sớm tra rõ rồi địa hình, xác định rồi 3 4 chỗ thích hợp phá núi thả hồng địa phương, Văn Tại phủ Nam Châu đại quân đều còn chưa tới, chính hắn liền thủ tại chỗ này rồi. Văn Tại Phủ xác định liền cái này một nhóm người qua tới quay rối sau liền chuẩn bị rời khỏi, hắn cũng không phải cái gì gắng chịu nhục người, người khác muốn đem Hồng Thủy tiết đến hắn nơi này, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ đem Hồng Thủy dẫn đi nơi nào phù hợp rồi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là phía Bắc Thanh không lão già kia càng thêm yêu cầu kiêng kỵ, cho nên Văn Tại Phủ quyết định đem Hồng Thủy cho dẫn tới Bắc Châu. Hắn biết rõ Bắc Châu xảy ra chuyện gì, cho nên khi hắn nghĩ tới Bắc Châu một đống yêu ma hoành hành thời điểm cũng cảm giác phi thường buồn ôn. Nhân loại người tu hành đã thống trị cái này lữ trụ không biết rõ bao lâu rồi, lao thần vương tới nơi này trước đó chính là như thế, không nghĩ tới bây giờ lại còn để một cái lao huyết yêu cho đánh rồi khắc phục khó khăn. Nói thật, Thanh không là huyết yêu sự tình, liền ngay cả hắn văn tại phủ cũng không biết rõ. Bình thường huyết yêu đều là dị thường Tuấn Mỹ, hơn nữa thích vô cùng nhân loại người tu hành máu tươi, bọn chúng thông qua hút máu tươi đến thu hoạch bên trong lực lượng. Nhưng mà Thanh không lão giả kia ẩn tàng quá sâu rồi. Đầu tiên tướng mạo liền cùng huyết yêu không hề có một chút quan hệ, văn tải phủ cảm giác đến mình đời này đều chưa thấy qua xấu như vậy huyết yêu. Tiếp theo, văn tại phủ xác thực không có phát hiện thanh không hút qua ai màu tươi. Đột nhiên văn tại phủ đứng vững rồi thân thể, hắn nhìn vào trong rừng cây lại có bóng người đang lắc lư, người đến bất thiện. Văn tải phủ thông suốt quay người liền nhìn thấy phía sau hắn một cái màu đen hồn phách cầm trong tay một cái thanh đồng đèn lửa, mà cái kia thanh đồng đèn lửa phía trên thì có một người ảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống văn phủ Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ dính sau, nguyên lai phương nam phá núi chống lũ cũng bất quá là vì rồi dẫn văn tải phủ đi ra mà thôi. Trung quanh đại tông sư hồn phách hướng phía văn tại phủ chậm rãi rửa sắt vào qua đến, đúng là đem văn tại phủ một mực vây vào giữa rồi. Văn tải phủ nhìn lấy đèn xanh bên trên thân ảnh giả ngây giả dại, ngài vị nào a Ngươi quên rồi lời thề của mình sao? Vĩnh viễn hiệu chung với ta. Cái kia thân ảnh mơ hồ lạnh giọng nói ra, cái này loại lời thề ngươi sao dám quên Văn Tại Phủ sửng sốt một chút, "Là ngươi a, nghĩ tới đến rồi, nghĩ tới đến rồi. Ngươi nhưng nguyện cùng ta làm nô?" Lữ Thần Ác niệm nói ra, "Nếu là ngươi không, ta nguyện ý a." Văn Tại Phủ gọn gàng mà linh hoạt nói rằng. Nguyên bản Lữ Thần Ác Nghiệm còn muốn nói chút gì, kết quả một thanh liền bị Văn Tại Phủ cho chắn trở về rồi, hắn không nghĩ tới trình là đơn giản như vậy rõ rồi. Lữ Thần Ác Nghiệm lạnh hư một tiếng lợi dụng ngón trỏ cách không chút hướng Văn Tại Phủ mi tâm, ở giữa một sợi khói đen từ Văn Tại Phủ mi tâm chui vào. Cuối cùng ở văn tại phủ trên cổ dừng lại, lưu lại rồi một đoạn khói đen giống như nô lệ dấu ấn. Lữ thần ác nghiệm nói ra, lập tức xuất lính Nam Châu Đại quân bất kể bất cứ giá nào cầm xuống Vương Thành, nghe được. Còn chưa nói xong, lữ thần ác nghiệm liền thấy văn tại phủ cùng người không việc gì giống như lau trên cổ mình dấu ấn, kết quả nô lệ này dấu ấn lại bị hắn cho trực tiếp biến mất rồi. Phản phất người khác nô lệ dấu ấn đều là văn ở trên người, chỉ có văn tại phủ là mua rồi cái thấp kém tranh dán tường giống như... Lữ Thần ác niệm đều sửng sốt rồi, hắn chưa từng thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh, hắn cùng Lữ Thần ký ức chung vậy mà cũng không biết rõ Văn Tại phủ lại còn có loại năng lực này. Thế gian này không biết do có bao nhiêu người bị nô lệ dấu ấn vây khốn, có thể thoát ly nô lệ dấu ấn người đều phải tiếp nhận lớn lao thống khổ, liền Lữ Thụ biết cũng bất quá là U Minh Vũ một người có năng lực như thế mà thôi. Lúc trước Lữ Thụ nhìn thấy bên trong thông báo lúc U Minh Vũ ký càng miêu tả hiểu rõ trừ nô lệ dấu ấn phương pháp, rất đơn giản, chính là chịu đựng thống khổ. U Minh Vũ nói rất nhẹ nhàng, nhưng lữ thụ thật chưa thấy qua ai có thể thoát ly nô lệ dấu ấn rồi. Mà văn tại phủ đau một chút khổ đều không tiếp nhận, trời sinh thể chất liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Văn tải phủ cười toe tuét nói ra, ta đây là muốn làm nô lệ cũng làm không rồi à, xem ở hắn lão mặt mũi của người ta bên trên thực hiện một lần hứa hẹn, ngươi không có sự tính khắc đi. Không có việc gì ta đi rồi a Đi. Ngươi còn đi rồi sao? Lữ thần ác nghiệm cười lạnh. Chỉ là lúc này Văn Tại Phủ trong thân thể bay ra đếm không hết bù câu nhào về phía chung quanh tất cả hồn phách, cái kia bù câu dày đặc đem cả người hắn đều che giấu rồi bắt đầu. Chung quanh hồn phách đều bị bước phải lui lại rồi một bước, cái kia bù câu cũng không phải thật sinh linh, mà là Văn Tại Phủ sở trường thuật pháp. Chờ đến bù câu tán đi lúc, Văn Tại Phủ cũng không thấy rồi bóng người, tựa như là biểu diễn rồi một trận hoàn mỹ đại biến người sống giống như, đem chính mình cho biến hết rồi. Một bước đạp giá hư không trở lại Nam Châu trong quân doanh văn tại phủ nôn ra một ngụm trọc khí sau hô to. Ta đại tông sư đều chết đi đâu rồi, người tới hộ giá, có người hành thích. Hù chết ta rồi. Lúc này hắn phi thường lo lắng lưu thần ác nghiệm sẽ trực tiếp truy sát qua đến, chỉ bất quá mấy người hắn người đều bảo hộ ở bên cạnh sau mới phát hiện, đối phương tựa hồ cũng không tính cương chính mà ta. Văn tại phủ nhỏ giọng thầm thì nói, nguy hiểm thật, thật đúng là cái kia lão tiểu tử. Đây là một cái hoang mang rồi văn tại phủ thật lâu vấn đề Đáp án rốt cục ở đêm nay phủ nước chảy mặt. Lữ thần ác niệm biết do ở nơi đó phục kích hắn, văn tại phủ liền không biết rõ sẽ có người phục kích hắn rồi sao. Nguy hiểm như thế thời gian, hết thể đều là có khả năng, nhất là ở hắn đã biết được tôn tu văn làm phản về sau hắn liền càng thêm cảnh giác rồi. Chỉ bất quá lần này rời khỏi nhìn lên đến nhẹ nhõm, kỳ thực nguy hiểm trùng điệp, văn tại phủ sở dĩ dám đi, đơn giản chính là muốn biết rõ một đáp án mà thôi. Văn tại phủ có độ tính, còn trời sinh thích cờ bạc Không phải vậy đêm nay hắn cũng không dám đi trước đó Vũ vệ quân liên thủ Tống ra ở Vương thành đại lý đánh cược sở dĩ có thể kinh động hắn là bởi vì hắn cũng bồi rồi không ít tiền a nguyên bản hắn là dự định đi qua nhìn một chút hay bảo hắn bồi rồi nhiều tiền như vậy kết quả nhìn thấy lữ Thụ cùng lữ tiểu ngư lần đầu tiên liền để hắn cải biến rồi ý nghĩ cùng lữ thủ có rồi gặp nhau Văn tại phủ có chút tổ thức hắn thấy lao thần Vương năm đó đem hắn đuổi ra Vương Thành hoàn toàn là bởi vì hắn đem thần vương cung bên trong vật trang trí ôm đi làm trải cầm cố Tuyệt đối không phải là bởi vì hắn lại ngại. Văn tải phủ bên cạnh hai vị đại tông sư nhìn về phía hắn, thiên đế, hành thích người người đâu. Văn tải phủ căn bản không có trả lời vấn đề này, mà là hướng phía phía bắc vung tay lên, xuất phát. Xuất phát. Chúng ta cần vương đi. Thần vương lão nhân ra ông ta cần chúng ta. 1318, bảy cái rươi khôi lỗi sư. Tây Châu, Đông Châu, Nam Châu đại quân đều đã đến đông đủ. Ba đường đại quân vây quanh trung gian rộng lớn hồ nước ngừng chân không tiến, duy chỉ có Bắc Châu từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng Bắc Châu những cái kia yêu ma mới là cần có nhất cảnh giác. Cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, nếu không phải có càng lớn nhu đồ, chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người muốn trước liên hợp lại đến đem Bắc Châu giải quyết hết mới đúng. Nội thành trên tường thành lữ thụ nhìn qua phía ngoài khói trên sông Mênh Ngông. Các người nói. Cái khác mấy đường đại quân khó nói cứ yên tâm cùng luyện ngục huyết yêu cùng một chỗ công thành. Cái này nếu là cuối cùng nhân loại hưu sinh lực lượng bị tiêu hao không sai biệt lắm rồi, thế giới chẳng phải là biến thành rồi luyện ngục huyết yêu thiên hạ. Chương vệ vũ nếu mày nói, lữ thụ cười lạnh, người kia sợ là cảm thấy mình chỉ cần từ trên người ta chiếm lấy rồi tinh đồ, thanh không cũng liền căn bản không cần để vào mắt rồi. Tựa như là đại tông sư có thể vài phút treo ở đánh nhất phẩm đồng dạng, lữ thần ác niệm hiện tại đâu thèm cái gì yêu ma vẫn là người Chỉ cần đối với phương có thể mượn lữ thụ tinh đồ, từ hai trụ cảnh nhảy lên đến thần vương cảnh, cái kia thanh không lại đáng là gì. Chỉ bất quá vấn đề đến rồi, thanh không hẳn là vô cùng rõ ràng lữ thần ác nghiệm ở thực lực cảnh giới đạt tới hoàn mỹ về sau sẽ rơi quay đầu lại trường trị hắn. Cái này lao huyết yêu không biết rõ mấy người rồi bao lâu mới trùng hoạch tự do, làm sao có thể thúc thủ chịu chói. Cái này nó bên trong có hay không thừa dịp cơ hội. Chờ một chút, lữ thụ đống nhiên nghĩ đến rồi một vấn đề, đã Nam Châu Đại quân thuận lợi đến nơi này Vậy thì nói rõ cái khác mấy phương dự định phá núi thả hồng thủy chìm Nam Châu ý nghị thất bại rồi, thế nhưng là cái này Nam Châu đại quân đứng ở ngoài mặt đều một ngày rồi, vì cái gì còn không người tới tìm chúng ta. Văn Tại Phủ đã ngao ngao kêu nói muốn tới Cần Vương, làm sao tới cửa liền không có động tính rồi, khó nói không nên là đến nội thành tụ hợp sao. Văn Tiên Sinh ý nghĩ không là chúng ta có thể phòng đoán, chương vệ vũ thở dài nói, Văn Tiên Sinh làm chúng ta ngự lòng ban trực giáo tập lúc ấy, liền nhảy thoát khác hẳn với thường nhân. Lữ Thụ lông mày nhảy lên, cái này một cái khác hẳn với thường nhân không biết do nói ra rồi bao nhiêu lòng chưa sót chuyện cũ, hắn hiếu kỳ nói, nói một chút chuyện của hắn, làm sao khác hẳn với thường nhân rồi. Trương Vệ Vũ nhìn rồi Lữ Thụ một chút, sau đó vậy mà nhìn rồi Minh Nguyệt Diệp một chút, kết quả Minh Nguyệt Diệp trước gấp rồi, Trương Vệ Vũ tiểu tử ngươi không nên nói lung tung a, ngươi nói hắn là được rồi. Lữ Thụ trường rồi Minh Nguyệt Diệp một chút, đối với Trương Vệ Vũ nói, ngươi một mực nói. Năm đó, Minh gia cùng Văn Tiên Sinh Tịnh Xương Thần Vương cùng hai biểu tử. Trương vệ Vũ dừng một chút, "Minh gia ngươi chừng ta làm gì? Đây là đại vương lão nhân ra ông ta cho ngươi lên, ngươi chừng ta có làm được cái gì?" Minh Nguyệt Diệp còn chuẩn bị nói cái gì đó kết quả bị Lữ Thụ cho trừng trở về rồi, chỉ có thể ánh mắt uy hiếp. Trương vệ Vũ cuối cùng vẫn gánh không được khi mặt nói nói xấu áp lực, đổi giọng nói ra, "Vạn Tiên Sinh khi đó đặc biệt tốt cực, còn nữa thích cải trang chạy ngoài đầu cùng Vương Thành con cháu đánh nhau." Lữ Thụ sững sốt một chút. Hắn lúc kia làm sao cũng phải là nhất phẩm đi, đi cùng hoàn khố đệ tử đánh nhau. Đại Tông Sư Văn tiên sinh là sớm nhất tấn thăng Đại Tông Sư, ngay khi đó khen hắn tâm tư đầy đủ thuần túy chứ vệ vũ cảm thẳng nói, những cái kêu hoàn khố đệ tử về sau biết rõ Văn tiên sinh thân phận sau cũng đều mê rồi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mỗi ngày cùng chính mình đánh nhau lại là Đại Tông Sư. Những cái kêu hoàn khố đệ tử sau khi biết chân tướng cũng có chút không thể tin được, chính mình vậy mà cùng Đại Tông Sư đánh qua một trận, còn mỗi ngày đánh khó trách mẹ nó đánh không lại a Lúc kia lữ trụ trải qua ngàn năm chiến loạn người dân bưu hãn, hoàn khố đệ tử đều là hung hãn hoàn khố đệ tử, cũng không giống như hiện tại Đại Hưng Văn Phong. Chờ một chút, có một vấn đề ta rất hiếu kỳ, lữ thụ nhìn về phía Minh Nguyệt Diệp, ngươi là khôi lỗi sư lại ca, công pháp hẳn là đến từ màu vàng kim trang giấy đi. Đúng vậy, Minh Nguyệt Diệp nói rằng, cái kia văn tại phủ công pháp đến từ nơi đâu. Lữ thụ hiếu kỳ nói, cũng là màu vàng kim trang giấy a Minh Nguyệt Diệp đương nhiên nói ra, chúng ta một thân thành tựu đều là ngái ban cho. Vậy hắn vì cái gì không phải khôi lỗi sư? Đây mới là lữ thụ tò mò nhất sự tình, văn tại phủ làm lữ thần cẩn thận, hơn nữa công pháp đều đến từ màu vàng kim trăng giấy, vì cái gì văn tại phủ không phải khôi lỗi sư? Năm đó khôi lỗi sư có 7 người, Minh Nguyệt Diệp đệ nhất, quỷ thuật thứ 2, vân ỷ thứ 3, hổ chấp thứ 4, trách ngộng thứ 5, khánh vô thứ 6, lệ quyết thứ 7, khánh vô chết ở rồi rời khỏi lữ trụ trên đường. Những người khác đã đối đầu hào rồi. Nơi này mặt cũng không có văn tại phủ tên A. Minh Nguyệt Diệp kéo mở và táo để lữ thụ nhìn hắn trên cổ hỏa diễm dấu ấn. Cái này là của ngài nô lệ dấu ấn A. Lúc trước màu vàng kim trang giấy bay vào văn tại phủ thân thể về sau. Hắn đạt được rồi công pháp. Nhưng là cái này dấu ấn vậy mà tiện tay liền cọ sát rồi. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng văn tại phủ cũng không tính là khôi lỗi sư. Chỉ có thể coi là nửa cái có đôi khi chúng ta sẽ nói đùa nói khôi lỗi sư kỳ thực có bảy cái rưỡi Lữ thụ hít vào một ngụm khí lạnh, văn tại phủ đây là cái gì thiên phú, thậm chí ngay cả lữ thần nô lệ dấu ấn đều có thể tiện tay cọ sát. Trên đời này lại còn có cái này, loại trời sinh vĩnh không vì nô thể chất. Nguyên bản lữ thủ còn có chút lo lắng nữ thần ác nghiệm đánh lén văn tại phủ, đem dùng tại tôn tu văn trên thân thủ đoạn lập lại chiêu cũ, kết quả hiện tại hắn phát hiện mình thật sự là phí công lo lắng rồi. Văn tại phủ cái này hai hàng căn bản liền sẽ không trở thành bất luận người nào nô lệ a Nghĩ tới đây, lữ thụ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không phải vậy liền thật thế gian đều là địch đi. Lữ thụ nhìn về phía trương vệ vũ, người nói tiếp. Trương vệ vũ nói ra, lúc trước văn tiên xinh thích cờ bạc, lão nhân ra vì để cho hắn bỏ bài bạc liền chụp hắn bổng lộng, để hắn không có tiền đi cược. Kết quả hắn mỗi sáng sớm liền ôm lấy trong cung một cái vật trang trí nên ngang ra ngoài, mỗi ngày đều là thần vương cung, hiệu cầm đồ Xóng bạc ba điểm trên một đường thẳng. Không riêng gì vật trang trí, có lần ngài trở về phòng ngủ, phát hiện mình gối đầu đều không rồi. Các ngươi không ngăn hắn sao? Lữ thụ im lặng rồi. Chúng ta cũng ngăn không được A, Đại Vương, hắn là Đại Tông Sư A. Trương vệ vũ bất đắc di nói, bất quá ngài đem hắn đuổi ra Vương Thành về sau, hắn liền nói muốn bỏ bài bạc rồi. Từ bỏ rồi sao? Lữ thụ hiếu kỳ nói, cái này muốn thật là bởi vì bị đuổi ra Vương Thành liền bỏ bài bạc. Lời thuyết minh ở không người này đối với Lữ Thần sắc thực phi thường trọng cảm tình. Trương Vệ Vũ, không có từ bỏ. Lữ Thụ, coi như ta không có hỏi. Nhưng vào đúng lúc này, phương Bắc dây núi bên trong đột nhiên một trận tiếng oanh minh vang lên, Lữ Thụ thông suốt nhìn về phía phương Bắc, bên kia xuất hiện rồi năng lượng ba động khủng bố. Tình huống như thế nào, bên kia không phải chỉ còn lại có Thanh Không một Phương rồi, tính toán một cái thời gian, luyện ngục huyết yêu đại quân chỉ sợ cũng chính là cái này thời điểm đến đến rồi, ai tại cùng luyện ngục huyết yêu đạo thủ Chờ chút, lữ thụ tính cả lấy toàn bộ thủy vực tinh thần ý chí trợt phát hiện, dòng nước vậy mà bắt đầu nhanh chóng hướng về phương Bắc lưu động, cái này nói rõ có người ở phương Bắc vỡ đê. Đây nhất định không phải thanh không chính mình làm, cái kia sẽ là ai chứ? Lữ thụ rốt cục biết rõ văn tại phủ đi cái nào rồi. Đây là vốn tại phương Bắc bên trong dãy núi mặt hố thanh không đi rồi a 1319, Đảng yêu Một ngày trước Nam Châu Đại quân liền tốc độ cao nhất tiến lên đến rồi vương thành biên cảnh. Nhưng là Văn Tại Phủ cũng không có trước tiên tiến đến Vương Thành, mà là triệt để mất tích rồi. Không chỉ có hắn mất tích rồi, liên thông bên cạnh hắn hai vị đại tông sư cũng cùng một chỗ mất tích rồi, nói cách khác Nam Châu tổng cộng ba cái đại tông sư, hiện tại tất cả đều không ở trong quân rồi. Văn Tại Phủ bị lữ thần ác nghiệm mai phục rồi một đợt về sau, mặc kệ đi cái nào đều mang hai cái đại tông sư, đi nhà sĩ đều phải để hai cái đại tông sư ở ngoài cửa chờ lấy. Bất quá hai vị kia đại tông sư cũng không có gì ý kiến. Dù sao đều thói quen rồi, hơn nữa bọn hắn bản thân liền cùng Văn Tại Phủ là người một đường, chỉ có thể nói hiểu nhau vạn tuyết đi. Nam Châu Đại Tông Sư ít nhất, liền ngay cả dễ kích động nhất đoàn một hoàng khải thủ hạ đều so Văn Tại Phủ nhiều, không phải Văn Tại Phủ hy vọng không đủ, dù sao thần vương cẩn thận, tìm tới chạy Đại Tông Sư cũng là có. Nhưng vấn đề là Văn Tại Phủ thấy ngứa mắt Đại Tông Sư, đều bị hắn cho đuổi đi. Nam Châu Đại Quân Thống xoáy hoàng một nhóm, hắn là sợ đồ vật hai châu đống nhiên mặc kệ Vương Thành Trước tiên đem hắn tiêu diệt rồi lại nói, dù sao lúc này mọi người là thật lực bất tòng tâm, ai cũng không dám qua sông, vạn nhất đổ vật hai châu đại quân nghĩ đến, nhàn dối cũng là nhàn dối, muốn không chúng ta đem nam châu trước diệt rồi thế nào. Lúc này trong nhà một cái đại tông sư đều không, hắn cái này thống soái không hoảng hốt hai hoàng Không có cách, vị này thống soái vô cùng rõ ràng chỉ muốn đi theo văn tại phủ, người này quân chiến tranh liền không thể theo lẽ thưởng đến nước đoán. Dù sao nhà mình thiên đế vốn cũng không phải là có thể theo lẽ thường ước đoán người A. Văn Tại Phủ mang theo hai cái đại tông sư sau khi rời đi liền ốn tại rồi phương bắc bên trong dây núi, hoa rồi trọn vẹn một ngày thời gian mới rốt cuộc tìm được thích hợp nhất mở cống xã nước địa phương, chuyện còn lại chính là chờ đợi. Đối với Văn Tại Phủ tới nói hố người liền muốn hố một thanh vô cùng tàn nhẫn nhất, nhất định phải chờ đám kia luyện ngục huyết yêu đi đến vỡ đê khu mới được. Tuy nhiên có gần một nửa luyện ngục huyết yêu đều sẽ bay. Tuy nhiên luyện ngục huyết yêu thân thể tố chất cường đại, nhưng mà hồng thủy loại vật này là thiên địa chi huy, thật muốn bị hồng thủy cho cuốn vào dòng sông bên trong, đầu tiên tách ra rồi đội hình không nói, tiếp theo thật có thể giết chết rất nhiều còn sẽ không bay luyện ngục huyết yêu. Văn Tại phủ kiên nhẫn cùng đợi, trong lúc đó thời khắc phòng bị lư thân ác nghiệm phục kích, bất quá cuối cùng lư thân ác nghiệm cũng không có lần nữa xuất thủ, Văn Tại phủ nghĩ thầm cái này, lư thân ác nghiệm chỉ sợ cũng có chút kiêng kỵ nơi này đi, dù sao nơi này khoảng cách vương thành quá gần rồi. Vương Thành lại có hắn tiên địch. Khi luyện ngục huyết yêu như là huyết sắc châu chấu thai bình thường đến đến Vương Thành biên cảnh thời điểm, huyết yêu quân đoàn tiền trạm lữ còn tại tốc độ cao nhất tiến lên. Bọn này bắt thịt quần quật luyện ngục huyết yêu trên đường đi không biết rõ phá diệt rồi bao nhiêu thôn trang cùng thành trấn, kỳ thực lữ thụ đánh giá cao rồi thành không giải huyết yêu tốc độ, dù sao hắn trùng hoạch tự do thời gian quá ngắn rồi. Dọc theo con đường này còn có thật nhiều nhân loại thôn trang, thành trấn là không có huyết yêu, nhưng khi huyết yêu quân đoàn qua cảnh về sau liền tất không sinh rồi. Đương nhiên, cho dù lữ thụ đánh giá cao rồi thanh không, nhưng cái này Bắc Châu huyết yêu số lượng vẫn như cũ là Tây Châu, Đông Châu đại quân gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần, lữ thụ kiêng kỵ bọn chúng cũng không sai. Nay bằng với ngự Long Ban trực muốn đối mặt mấy chục chi hắc vũ quân, thậm chí trên trăm chi hắc vũ quân, coi như ngự Long Ban trực lại hung hãn, như không muốn ra cái gì tốt một điểm biện pháp, chỉ sợ mệt mỏi cũng đều mệt mỏi chết rồi. Lúc này lữ thụ liền muốn cảm tạ chính mình rồi, cảm tạ chính mình dùng thủy êm rồi kiếm ki lại kéo rồi chút trợ lực tới. Hơn nữa hắn rất may mắn chính mình đem thu hoạch được kiếm linh phương pháp cho rồi kiếm lư, kiếm linh tuy nhiên không quá nghiêm túc, thế nhưng tính chút chiến lược đúng hay không. Huyết yêu quân đoàn tiền chạm lữ đến dãy núi đằng trước thời điểm còn chưa phát giác có gì không ổn, huyết yêu ở núi rừng bên trong xuyên toa bắt đầu như cùng một trôi trôi huyết sắc lây bướm, nhìn như cổng kềnh bắp thịt lại linh hoạt dị thường. Bọn chúng có được có thể so với đao kiếm lanh bớt, vừa có chuyển thừa từ huyết mạch chóc kỳ ảo, nếu là bình thường ngang cấp người tu hành gặp được bọn chúng, Chỉ sợ hai cái cũng đánh không lại bọn chúng một cái. Tiền chạm lữ không chỉ cái này một chi, mà là bảy chi cũng phía trước tiến, giao nhau lấy tiến vào rồi dây núi. Cái này bảy chi tiền chạm lữ tựa như là một cái cối say khổng lồ không ngừng giao nhận lấy tất cả có thể thấy được sinh linh. Có huyết yêu gặp phải con nai loại hình sinh linh, vậy mà trực tiếp xé vỡ thành hai mảnh, một bên tiếp tục đi tới, một bên sinh sinh đem nửa bên con nai huyết dịch vốn cạn, đem huyết nhục tắn nát nuốt vào. Bọn chúng thậm chí không có rõ ràng nhấm nuốt quá trình trừ rồi xương đầu muốn cắn nát bên ngoài, cái khác đều có thể nuốt sống. Trong núi rừng trừ rồi cước bộ của bọn nó âm thanh, cũng chỉ còn lại có bọn chúng đem những sinh linh khác xương đầu cắn nát làm người ta sợ hãi tiếng vang rồi. Chỉ là đúng lúc này, huyết yêu quân đoàn tiền trạm lữ bông nhiên tập thể dưng bước, bọn chúng nhìn thấy một người mặc áo long của nam nhân bay lên không trùng cao giọng cười to. Từ hôm nay, nơi này liền gọi là đảng yêu sân rồi, các ngươi chính là ta đưa thần vương lão nhân ra ông ta một món lễ lớn. Lúc này Văn Tại Phủ bên cạnh một vị Đại Tông Sư nói ra, không ổn. Văn Tại Phủ sửng suốt một chút, có gì không ổn. Chỉ riêng gọi Đảng Yêu Sơn, hậu nhân cũng không biết rõ là ai ở Đảng Yêu A, Đại Tông Sư nói rằng. Đúng đúng đúng, đúng. Văn Tại Phủ bừng tỉnh đại ngộ, làm lại một lần, từ hôm nay, nơi này liền gọi là Văn Tại Phủ vì thần vương láo nhân ra ông ta Đảng Yêu Sơn. Huyết yêu quân đoàn tiền trạm lữ toàn thể huyết yêu đồng thời nâng lên giữ tận mặt ánh mắt nhìn lấy ba người này, ba. Đây không phải chiến tranh đó sao? Có thể hay không mẹ nó nghiêm túc chút? Nhưng không đợi bọn chúng Lý Thanh suy nghĩ đâu, liền thấy văn tại phủ đống nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền có mấy ngàn con bổ câu từ hắn ngón trỏ chỉ kho bay ra, sau đó ẩm vang vọt tới ngọn núi. Trong khoảnh khắc núi đã sụp đổ, dòng nước thanh êm thoáng qua mà tới, lúc này luyện ngục huyết yêu mới hiểu được ba cái kêu người vì sao phải thủ tại chỗ này. Nguyên bản còn kỳ thực như hồng huyết yêu quân đoàn bảy chi tiền chạm lữ bắt đầu hướng về sau phi nước đ Bọn chúng những này tiền trạm lữ mặt trong không có có thể bay huyết yêu, nếu là bao phủ ở hồng thủy này bên trong chưa chừng liền chết đối rồi, luyện ngục huyết yêu cũng cần hô hấp à. Rất nhiều người coi là hồng thủy không khủng bố, nhưng mà hồng thủy chỗ kinh khủng ở chỗ làm ngươi cuốn vào thời điểm, vô luận ngươi bơi lội kỹ xảo lại tinh xảo đều khó mà thi triển, dưới nước vô số loạn lưu tha dệ ngươi tiến lên, ngươi thân ở cái nào bên trong căn bản không phải chính ngươi nói được rồi. Bầu trời bên trong truyền đến văn tại phủ tâm thanh, đi mau đi mau đi mau. Thanh không cái kia lão tiểu tử nói không chừng lập tức tới ngay. Ta cảm giác cái kia lão tiểu tử cũng hẳn là hai trụ cảnh rồi. Ngay sau đó, văn tại phủ ba người tựa như là chưa từng tới bao giờ đồng dạng biến mất ở rồi bầu trời bên trong. Văn tại phủ lúc này còn có chút mơ hồ hưng phấn, đánh nhất thương liền chạy, thật bỏ gà. Chỉ bất quá văn tại phủ bọn hắn vừa đi, huyết yêu quân đoàn đến tiếp sau liền có mới đốc chiến lữ đỉnh tới. Cái này đốc chiến lữ bên trong luyện ngục huyết yêu đúng là mỗi cái đều có thể ở bầu trời bên trong bay lượn Khi nó nhóm nhìn thấy tiền chạm lữ hướng về sau lúc rút lui, lại có đốc chiến lựa huyết yêu từ dưới mặt kéo lên một cái huyết yêu sinh xé sắt nát. Cái kia dáng người khôi ngô to con luyện ngục huyết yêu phát ra gầm thét, lui người, chết. Vừa dứt lời, nó đúng là trương mở miệng to như chậu máu đưa nó xé nát huyết yêu cho xinh xinh cắn nát nuốt xuống. 1320, Trung chiến mở màn. Huyết yêu quân đoàn đốc chiến lựa cũng không phải để tiền chạm lữ bên trên đi chịu chết, mà là muốn để bọn chúng dùng thân thể ngăn trở thủy Lâm Hậu Phương đại bộ đội tranh thủ thời gian, Hậu Phương đã có huyết yêu quân đoàn lực lượng trung kiên bắt đầu hướng hai bên khai quật cống danh vỡ đê. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là ở cầm thân thể xem như công cụ đến sử dụng, coi như trước mặt là thạch đầu cũng sẽ một quyền đánh nát. Bảy chi tiền trạm lữ cấp tốc tập kết cùng một chỗ, vậy mà thật không dám cãi lương đốc chiến lữ ý chí giống như, ngắn ngủi một phút đồng hồ chi nội liền kết thành rồi một đạo lại một đạo huyết nục chi tường. Hồng thủy va chạm bên trên những này huyết nục chi tường lúc Có chút huyết yêu trong nháy mắt bị tách ra rồi, thế nhưng là khi Hồng Thủy đi qua mấy nói thịt tường về sau, cái kia từ trên xuống dưới trùng kích lực liền bị tầng tầng pha loãng, khi Hồng Thủy đi vào hạ du lúc, trùng kích lực liền đã nhẹ nhàng rất nhiều rồi. Không thể không nói, thịt tường là có tác dụng, vì huyết yêu quân đoàn đến tiếp sau bộ đội tranh thủ rồi thời gian. Sau đó, khi vỡ đêm mương đảo sau khi đi ra, đến tiếp sau huyết yêu quân đoàn vậy mà dẫm lên tiền trạm lựa thân thể tiếp tục leo về phía trước, bọn chúng xưa nay sẽ không cân nhắc đồng bạn sinh tử Chỉ có một cái mục đích, quán triệt yêu vương ý chí. Vì đạt được mục đích, có thể hy sinh hết thảy cho dù là chính mình. Lúc trước lữ thụ ở tượng đảo di tích bên trong thời điểm liền nhìn thấy luyện ngục huyết yêu hiến tế chính mình một màn. Không thể không nói cái này loại hung hãn là đến từ bản tính, để cho người ta không rét mà run. Cho nên khi lữ thụ vừa nghe được tiếng oanh minh không bao lâu, liền nhìn thấy huyết yêu quân đoàn bò lên trên đỉnh núi ngóng nhìn vương thành. Những cái kia huyết yêu đứng lặng ở trên núi giống như từng tòa giữ tận pho tượng. Là này nhân gian đáng ghê tẩm nhất pho tượng. Dần dần, đầy khắp núi đổi đều phủ kín rồi huyết yêu quân đoàn, xa xa nhìn lại phương Bắc vậy mà thành rồi một mảnh yêu dã, còn có huyết yêu trên bầu trời phi hành, phô thiên cái địa. Nhưng mà lữ thụ rất rõ ràng, cái này cũng bất quá là huyết yêu quân đoàn một phần nhỏ mà thôi. Huyết yêu quân đoàn cũng không có lập tức tiến công, bọn chúng đang đợi mảnh này đại dương mênh mông biến mất, đến rồi lúc kia mới là bọn chúng phát động tiến công thời cơ tốt nhất, đến lúc đó huyết yêu nhiều đủ để bao phủ Thành Lữ thụ quay người đối với trương vệ vũ cùng Lý Lương nói ra, chuẩn bị chiến đấu, nước sông này không ra 7 ngày liền sẽ chạy khô. Lý Lương nếu mày nói, nếu như ta là đối phương, ở khổng lộ như thế số lượng cơ số giới hoàn toàn nguyện ý hy sinh hết một bộ phận huyết yêu, ở ngự long ban trực coi là huyết yêu lại ở nước sông chạy hết mới có thể thời điểm tiến công, nói trước khởi sướng đột tập, không thể không phòng. Ừm, Lữ thụ gật gật đầu, hắn đối với Lý Lương trịnh chọc nói, từ giờ trở đi liền muốn vất vả người rồi. Chỉ bất quá bọn chúng coi là sông hộ thành không có rồi liền có thể đánh hạ cái này vương thành, vẫn là quá ngây thơ rồi một chút. Lý Lương không hỏi lữ thủ còn có cái gì chuẩn bị ở sau, lần này thủ thành chi chiến thậm chí đều không có chuẩn bị quá nhiều thủ thành khí giới, bởi vì huyết yêu số lượng quá nhiều, coi như lên giường nọ lại có thể bắn giết mấy con huyết yêu. Đến lúc đó khí giới ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Đây là tu hành văn minh thế giới. Trần Tổ An cùng thành thu xảo hai người bọn họ tựa ở trên tường thành nhìn qua núi xa bên trên lít nha lít nhít, Trần Tổ An thở dài nói, tam xoa kích cái đồ chơi này đối mặt trên trời biết bay đồ vật vẫn là yếu rồi chúng ta nếu là thanh đồng hồng lưu đều ở nơi này, một vòng phi kiếm bắn một lượt thỏa thỏa thu hoạch. Không thể không nói Trần Tổ An sát thực nói đến rồi ngự long ban trực lược điểm, nội điện trực thiên hạ chiều có thể phân giải làm bảy thanh phi kiếm một loại mảnh vụn, xa chiến đánh gần công năng đều gồm nhiều mà rồi. Nhưng mà ngự Long ban trực những người khác phân phối đều là tam xoa kích đá. loại vật này cận chiến dễ dùng, lại là pháp khí, sắc thực rất uy mánh, một cái xin liền có thể cho huyết yêu đâm lệnh thấu tim, nhưng vấn đề là nếu như huyết yêu bay tới bay lui liền không tốt chỉnh rồi. chân Tổ An nhìn về phía thành thu xảo, người cái kia nhỏ tủ và ốc có thể thổi xuống đến bao nhiêu huyết yêu. Nói đến đây thành thu xảo mặt liền đen rồi, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc trả lời rồi vấn đề, mấy ngàn con liền không sai biệt lắm rồi. Nhất phẩm đỉnh phong cực hạn ngay ở chỗ này rồi. Mới mấy ngàn con a chân tổ an gãi gãi đầu nhìn về phía cái kia đầy trời huyết yêu, đối với mặt sợ là đến có hơn 10 vạn biết bay a người cái kia chút uy lực không đủ a Người đi ngươi lên à, thành thu xảo không vui rồi, nói lên nhỏ tù và ốc hắn liền giận không chỗ phát tiết. Nếu như chỉ là hát nhỏ tù và ốc, chỉ sợ thổi xuống đến 3-5 ngàn con cũng không tệ rồi, hắn có tiến dai bản thiên sơn chim bay tuyệt, nhưng vấn đề là coi như làm gian lận núi chim bay tuyệt Thành thu xảo xem chừng tối đa cũng chính là lấy xuống hơn một vạn con liền đến cực hạn rồi. Mấu chốt là những này huyết yêu rơi xuống đất cũng chưa chắc sẽ chết, như cũng có tiếp tục năng lực chiến đấu. Ngươi đừng vội mắt à, chân tổ an thở dài nói, hai ta nếu là đại tông sư liền tốt rồi, ta ta cảm giác muốn tấn thăng đại tông sư, một thanh liền có thể ăn mất tốt mấy ngàn huyết yêu, tuy nhiên ngấm lại rất buồn ôn, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Khỏi phải sách cái kia vô dụng, nhất phẩm liền làm nhất phẩm sự tình. Thành Thu Sảo tức giận nói rằng, Nhưng bạn nhất chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ, Trần Tổ An cũng không vui rồi, ta đây không phải sướng nghĩ một hồi hết thẻ khả năng sao. Đánh không lại. Thành Thu xảo nhìn lấy Trần Tổ An cười nói, đánh không lại liền bồi thụ ca chết ở chỗ này. Để những cái kêu huyết yêu trốn cùng. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới huyết yêu đến vậy mà so tưởng tượng bên trong nhanh. Lữ thụ tính ra 7 ngày thời gian bên trong không chỉ có nhường thời gian, hơn nữa còn tính cả bùn đất khô cạn thời gian. Thế nhưng là đến rồi ngày thứ 2 trong đêm hắn đã thấy huyết yêu bắt đầu dục dịch bắt đầu. Hắn phát hiện huyết yêu ở đứng vững rồi đỉnh núi về sau chủ động lại mở ra rồi 7-8 cái vỡ đêm miệng, dòng nước tốc độ đang không ngừng tăng tốc. Thế nhưng là tận đến giờ phút này, nước mặt đều còn có đến eo sâu, dưới nước bùn đất dẫm vào đi liền sẽ hãm một cái hố, hơn nữa sẽ nằm kéo người không ngừng hạ xuống. Lữ thụ coi là huyết yêu sẽ còn chờ một chút, nhưng là huyết yêu không có ý định mấy người rồi. Anh tà dương đỏ quạch như máu. Khi màn đêm buông xuống trong ngáy mắt, khi chiều tà triệt để rơi vào đường chân trời, cái kia đầy khắp núi đồi huyết yêu vậy mà nói trước khởi sướng rồi tiến công, bọn chúng dùng đồng bạn thi thể ở sông giường giữa thành rồi đường, vậy cũng là nhỏ yếu nhất huyết yêu, bị quả quyết hy sinh hết rồi. Bầu trời bên trong huyết yêu trương mở to lớn cánh thịt hướng phía vương thành phương hướng bay tới, đông châu động, tây châu cũng động, văn tại phủ chỉ huy đại quân hướng phía tôn tu văn chỗ tây châu đại quân va chạm mà đi, tôn tu văn vậy mà từ bỏ rồi công thành mà là để Tây Châu đại quân đi cùng Nam Châu đại quân cứng đối cứng. Lữ thụ mặt sắc mặt ưng trọng, cái này là địch nhân vì hắn đưa lên đại lễ, mà hắn muốn ở chỗ này chôn vùi hết thẻ âm u. Kiếm lưu đệ tử đã sớm canh giữ ở rồi đông mặt thành tường, đây là Khương Thúc ý quyết định, chỉ cần Kiếm lưu đệ tử vẫn còn, đông mặt liền nhất định sẽ không đình trệ. Hắn quay người đưa lưng về phía phô Thiên cái địa huyết yêu đối với Trương vệ Vũ mấy người ngự long ban trực cười nói, chuẩn bị xong chưa? Ngự lang ban trực cùng nhau kéo xuống mặt nạ, Đều nhịp động tác, mặt nạ va chạm đầu khôi âm thanh ẩm vang rung động. Vương tay đánh cược một lần a giết hết rồi người, mang các ngươi về nhà, lữ thụ tiếng nói sau khi rơi xuống đất liền quay người, như là đổ lòng thiếu niên đối mặt với đầy trời ác Long ít năm vẫn là cái kia thiếu niên, không có đổi thành ác Long Trương vệ vũ bàn tay nắm tại thiên hạ chiều bên trên bình tĩnh nói, ta chi vinh quang, ly biệt đã lâu. 1321, huyết chiến vương thành. Huyết yêu quân đoàn dùng yếu nhất mấy người, Chưa phát dục hoàn toàn hạ cấp huyết yêu làm đường sông trải cầu nền tảng, lấy cung cấp huyết yêu đại quân thông qua cái này đến eo sâu hồ nước. Đến hàng mấy chục ngàn mà tính huyết yêu không chút kiên kỵ rậm trên chính mình đồng bạn thân thể tiến lên, hướng vương thành đột tập. Thời gian dần trôi qua, những cái kia đứng dưới đáy nước huyết yêu lại cũng không chịu nổi cái này to lớn dẫm đạp cường độ, miệng phun máu tươi, trên lưng da thịt cũng máu thịt bé bét, cuối cùng bị giết chết dưới đáy nước. Đây mới thực là hài cốt trải đường huyết yêu quân đoàn muốn ở đồng bạn của mình trên thi thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Lữ thụ phán đoán rất rõ ràng, huyết yêu ở tam phẩm về sau liền thu hoạch được rồi năng lực phi hành, mà máu này yêu trong quân đoàn mặt chừng hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn có thể bay lượn luyện ngục huyết yêu. Lữ thụ may mắn thanh không chỉ là ẩn nhẫn rồi hơn 10 năm liền nhịn không được rồi, cũng may mắn bắt châu tư nguyên chúng quy là có hạn huyết yêu ở nhân thể ký sinh thực lực tăng trưởng tốc độ chỉ sợ cùng chủ ký sinh thực lực có quan hệ nói cách khác Người bình thường trong thân thể huyết yêu cũng không biết cường đại như vậy, bởi vì người bình thường không cách nào cho trong thân thể huyết yêu cung cấp to lớn tư nguyên. May mắn như thế, không phải vậy ngự long ban trực muốn đối mặt địch nhân cường đại hơn rồi. Lữ thụ nhìn thoáng qua phía đông thành tưởng kiếm lưu đệ tử ở bên kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi người trường kiếm đều đã ra khỏi vỏ, bọn hắn cũng không phải cái gì nhà ấm bên trong đông hoa chỉ biết do ở kiếm lưu tu hành, mà là trên thân tràn ngập rồi sắc khí. Kiếm lưu tu hành hình thức rất tốt Tuyệt đại bộ phận kiếm lưu đệ tử đều là tổng quân bên trong đến, khi tiến vào kiếm lưu trước đó mỗi người bọn họ đều là trên tay dính đầy rồi máu tươi đồ thể. Hơn nữa kiếm lưu tuy nói là chỉ cần thực lực qua rồi vòng thứ nhất tỷ thí là được, nhưng Cố Lăng Phi lại phi thường thông minh ở vòng thứ hai đem không thích hợp hoặc là khả năng tồn tại thai họa ngầm người toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Cho nên kiếm lưu trong hàng đệ tử mặt cho dù có vương thành nhà giàu huyết mạch, cũng đều là có thụ vắng vẻ con thứ, lúc trước Tu văn muốn đưa Tôn Trọng Dương tiến kiếm lưu hậu sơn co như tôn tu văn hứa hẹn lại nhiều lợi ích cũng cuối cùng không có đạt thành tâm nguyện. Cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không thật đặt vào cái nào nhà giàu mua được danh hạch, trừ phi đứa bé kia bản thân chính là đáng làm chi tài. Hơn nữa ở kiếm lưu tu hành về sau, kiếm lưu sẽ cổ vũ bọn hắn một lần ngươi trở lại quân đội bên trong lịch luyện, không phải để bọn hắn lịch luyện hành quân chiến tranh bản lĩnh, mà là sợ bọn họ ở kiếm lưu mặt trong mất mau tính. Bọn này giết phôi cần gì hành quân chiến tranh bản lĩnh sao? Một cái lấy nhất phẩm làm cơ sở, Dùng số thời gian ngàn năm đến bồi dưỡng đồ tể địa phương, căn bản không cần kẻ yếu vật làm nền. Đối với bọn hắn tới nói, mang theo một chi bình thường quân đội, đối bọn hắn tới nói chính là một loại vật làm nền. Mà bây giờ, bọn hắn toàn bộ tập kết ở trên tường thành, một lần nữa ý nổ ra rồi trường kiếm bên hông, muốn lại một lần nữa vì thần vương chiến đấu rồi. Kiếm lưu bản thân cũng là bởi vì muốn giúp Lữ Thần chiến tranh mà tồn tại, kiếm lưu đệ tử cũng chưa từng quên qua cái này một điểm, coi như kiếm lưu chủ nhân cùng Lữ Thần náo rồi bao lớn mâu thuẫn cũng chưa từng quên nhắc nhở bọn hắn cái này một chút. Khi chiến tranh tiến đến lúc, Kiếm Lư liền nói trước Triệu Hồi rồi tất cả bên ngoài đệ tử. Nhưng đây không phải thần kỳ nhất, thần kỳ nhất chính là bọn hắn thật toàn đều trở về rồi, không thiếu một cái. Để Kiếm Lư đi thủ đông mặt thành tường cũng là lữ thụ đồng ý rồi, lúc ấy hắn là cảm thấy Đông Đô hành cùng bên trong mấy ngàn hào trai lơ, hắn gặp được nhiều như vậy đều là nhất phẩm, nói không chừng cái này ngự phù diêu cấp bóc Đông Châu tư nguyên nhiều như vậy nằm bồi dưỡng ra rồi mấy trăm cái nhất phẩm cao thủ. Đại Tông Sư nói không chừng đều có rất nhiều, không phải vậy trên địa cầu ngự phù riêu tùy tiện liền hy sinh một cái Đại Tông Sư cũng không gặp nàng đau lòng A không phải sao? Có lẽ là Khương Thúc Y vô cùng rõ ràng cái này một điểm, cho nên nàng chủ động nói ra muốn chống đỡ áp lực này, lúc ấy lữ thụ nội tâm thật phi thường cảm tạ đối với mới có thể hiểu rõ đại nghĩa như thế, thật sự là không hưởng công ngồi cùng bàn một trận A Kết quả hiện tại thế nào, lưu thụ trợt phát hiện Khương Thúc Y chủ động xách ra muốn đi phía đông. Kỳ thực chính là không muốn cùng bọn này huyết yêu cương chính mặt đi. Lữ thụ lúc trước tuy nhiên biết rõ huyết yêu nhiều, nhưng cũng không biết rõ sẽ có nhiều như vậy à, cũng không biết rõ vương thành cấm không lĩnh vực đối với người ta đơn giản cái dám dùng đều không có. Đương nhiên, lữ thụ cảm thấy kiếm lư có thể tham chiến cũng rất không tệ rồi. Kỳ thực hương thúc y cũng nhất định phải mang theo kiếm lư tham chiến, bởi vì mặc kệ là để lữ thân ác nghiệm thành công đạt tới thần vương cảnh, vẫn là để thanh không đem toàn bộ lữ trụ biến thành quỷ vực đều là khương thúc ý bọn hắn không muốn nhìn thấy kết quả, cái nào bọn hắn đều tiếp nhận không rồi. Không nói kiếm lưu đối với thần vương trung thành, chỉ nói môi hở răng lệnh đạo lý bọn hắn cũng rất rõ ràng à. Một trận chiến này, việc quan hệ tất cả mọi người tồn vong. Làm Thủy Triều phô thiên cái điệu mà đến thời điểm, Lý Lương ở đầu khôi thông tin trong kênh nói chuyện lạnh giọng nói ra, một ngày trời thổi như bức đều thổi lợi hại như vậy, hôm nay là ngựa chết hay là lửa chết kéo đi ra lưu lưu à, ban trận Nội điện trực phong tỏa bầu trời. Lữ thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, Minh Nguyệt Diệp bọn hắn cũng không có trước tiên xuất thủ, bởi vì bọn họ đối thủ cũng không phải là những này bình thường huyết yêu. Chiến tranh bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình, nếu như năng lực lớn liền có thể tùy tâm sử dụng, vậy cái này cầm liền không có cách nào đánh rồi. Bây giờ ra ngoài lữ thụ mấy người bọn hắn, nội điện trực chính là số ít có thể đối phó không trung đơn vị tồn tại, không thể không nói, thiên hạ chiều chia ra làm bảy về sau lực sát thương vẫn là rất mạnh Mấy ngày nay không còn yêu cầu truyền tin tấm gương sau Hâu Dương Lập Thượng đã đổi mới rồi luyện chế mục tiêu, tỉ như Thiên Hạ Triều. Khuôn đúc lữ thụ đều từ trái đất mang đến rồi, Hâu Dương Lập Thượng chỉ cần mang theo hắn những đại sư kia cấp các học sinh không ngừng rèn luyện cùng điêu khắc pháp tấn là đủ. Ngữ Long Ban trực yêu cầu càng nhiều Thiên Hạ Triều, bởi vì bọn hắn tại đối mặt trời không trung phi hành luyện ngục huyết yêu lúc, yêu cầu có càng nhiều thủ đoạn. Lữ Thụ cùng Lư Tiểu Ngư nhìn nhau, lữ Thụ đem chính mình tức âm đường kẽ xám toàn bộ bắn ra đến rồi bầu trời bên trong đi. Tựa như là một cái máu mài vòi rồng, hắn đối với Lưu Tiểu Ngư nói ra, để Anthony động thủ đi, vì bọn họ tranh thủ một chút thích hướng thời gian. Chiến tranh sơ kỳ là dễ dàng nhất oan uổng chết thảm, cái này oan uổng liền oan uổng ở không biết rõ dùng thủ đoạn gì đối phó đối phương càng hữu hiệu. Tựa như là chơi game đồng dạng, người lần thứ nhất đối mặt một cái quái vật thời điểm liền đối phương kỹ năng gì, bao nhiêu công kích cũng không biết rõ, cái này cực dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Mà Lữ Thụ muốn làm chính là giúp bọn hắn giảm bớt áp lực này, để bọn hắn có thể cấp tốc tiến vào chính mình tiết tấu, cùng tìm tới ứng đối huyết yêu hợp lý phương thức. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu liền thôi động rồi thủy chung tránh dưới đất Anthony, mà Minh Nguyệt Diệp thì thủy Trung thủ hộ ở bên cạnh của bọn hắn, phòng ngừa có người ám sát Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư. Trước kia Minh Nguyệt Diệp chính là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, về sau mới khiến cho quỷ thuật tiếp nhận, cho nên bảo vệ Lữ thần bản thân chính là Minh Nguyệt Diệp chức trách. Tuy nhiên khi đó Lữ thần up cây không cần ai đến bảo hộ có thể giết chết lữ thần nhân, chỉ có lữ thần chính mình. Mặt đất bắt đầu sụp đổ, có chút đang bước qua đầu kia hài cốt chi lộ huyết yêu trợt phát hiện dưới chân hài cốt cầu nối đang hạ xuống, cuối cùng thật sâu đắm chìm tiến mặt đất, liên thông hài cốt chi cầu phía trên huyết yêu cũng cho hóng vào. 1.322, lấy mạng đổi mạng. Loại trình độ này bùn đất điều khiển đối với Anthony tới nói căn bản là không tính là gì, hắn chỉ cần đem bùn đất biến càng thêm sốt một chút. Sau đó đem tòa kia đã xếp thành hai cốt chi cầu cho kéo xuống liền có thể rồi, nhẹ nhõm dùng ít sức. Mà trên mặt đất đang thông qua cầu nối huyết yêu thì cùng theo một lúc lâm vào bùn đất, vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Vũng bùn cùng đầm lầy kinh khủng nhất địa phương ngay ở chỗ này rồi, làm người lâm vào thời điểm căn bản không có mượn lực địa phương, dưới chân là đống bùn não, bên người không có bờ bên kia, giấy rũa như thế nào đều chỉ có thể trở thành phí công. Mà đồng bạn của bọn nó sẽ không để ý tới bọn chúng vẫn đang nhanh chóng theo nó trên người chúng thông qua, sau đó những này huyết yêu thì biến thành rồi mới hài quất cầu. Chiến tranh tàn khốc nhất địa phương ở chỗ, ngày bình thường ngươi như vậy quý trọng sinh mệnh ở chỗ này đều biến không đáng một đồng, sinh mệnh tựa như cỏ dại đồng dạng bị tử thần lươi hái một lần lại một lần thu gặt lấy. Lữ thụ tức gâm đường kẽ xám ở bầu trời bên trong không ngừng tìm kiếm huyết yêu bay lượn lữ rào sát, để phong ngừa bọn chúng bỗng nhiên hạ xuống trên tường thành đột tập ngự long ban trực. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hai cái đồng loạt ra tay rốt cục vì Ngự Long Ban trực tranh thủ rồi trong chốc lát, ở hai cốt chi cầu phía trên huyết yêu quân đoàn một lần nữa đầu nhập chiến trường trước đó, bọn hắn còn có thể ung dung không vội quen thuộc huyết yêu quân đoàn công kích tiết ấu. Ngay từ đầu Ngự Long Ban trực sắc thực xuất hiện qua một chút bối rối, huyết yêu quân đoàn căn bản không có cái gì khí giới công thành, hoàn toàn là ở cầm đồng bạn thân thể xem như cầu nối ở trèo lên trên lấy, hung hãn không sợ chết. Khi thực những này, Tiền Trạm Lư Huyết Yêu cũng không hề tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như vậy, bất quá là một chút tứ phẩm thực lực huyết yêu mà thôi, nhưng mà Ngự Long Ban Trực dù sao cũng là cùng cái này loại yêu ma tác chiến, hơn nữa huyết yêu cơ hồ ở đèm trên thân chỗ có địa phương xem như vũ khí, móng vuốt, hàm răng. Thậm chí đã bị Tam Xoa kích đâm nát huyết yêu đều còn đang dùng rằng muốn công kích Ngự Long Ban Trực, không thể không nói pháp khí khôi giáp ở thời điểm này đưa đến tác dụng thực sự quá lớn rồi, không phải vậy không biết do phải có Ngự Long Ban Trực lật thuyền trong mương. Trần Tổ An bên này đang dùng phi kiếm chạm giết trên trời huyết yêu bay lữ, kết quả bên cạnh một thân hình chỉ còn lại có một nửa huyết yêu lại còn đang dùng răng bò hướng hắn, khi huyết yêu leo đến Trần Tổ An bên chân vừa mới chuẩn bị cắn thời điểm, Thanh Thu xảo phi kiếm đem đầu lâu của nó đều cho xuyên thủng rồi. Thành Thu xảo đều đặn rồi đều đặn khí tức của mình nhắc nhở nói, không nên khinh thường. Trần Tổ An nhìn thoáng qua bên chân nửa cái huyết yêu, hắn trong nháy mắt giết đỏ cả mắt, dị vãng tồn ở trong lòng huyết khí bỗng nhiên bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu. Hắn Trần Tổ An cũng là trải qua mấy lần sinh từ người. Ngự long ban trực rốt cục rõ ràng ý thức được chính mình muốn đối mặt như thế nào địch nhân rồi, bọn hắn nhất định phải so địch nhân càng thêm hung hãn mới được. Đột nhiên, huyết yêu tiền chạm lữ bên trong chui ra một cái to con huyết yêu đến thừa dịp ngự long ban trực trước tiên còn chưa ăn ý lúc thức dậy, vậy mà bắt lấy rồi một cái ngự long ban trực hướng ngoài thành rơi xuống. ma kệ có người kinh hô Mặt dưới đều là huyết yêu, nếu là có bị huyết yêu cho kéo xuống tất nhiên chỉ có một con đường chết Nhưng mà bầu trời bên trong đang theo huyết yêu cấp tốc hạ xuống mạ kết bỗng nhiên nhè rằng cười bắt đầu, có người má, các vinh đệ, lao tử đi trước một bước rồi. Sau một khắc mạ kết từ bỏ rồi tam xoa kích, hắn tập hợp bên trong rồi khí lực toàn thân đem tam xoa kích hướng phía huyết yêu tiền trạm lự nem nem qua, trôi này tam xoa kích ông Minh lấy xuyên qua rồi hơn 10 cái huyết yêu còn không chỉ. Mạ kết vậy mà tại truy thành quá trình bên trong còn tại nghĩ tới giết địch. Đúng vậy a ngươi nhất định phải so huyết yêu càng thêm hung ác mới có thể. Giờ khắc này, huyết yêu còn dây dưa ở mạc Kỵ trên thân muốn bắt hắn cho kéo xuống mặt đất, tam xoa kích đối với gần người cách đấu là không có ích lợi gì, mạc Kỵ giở huyết yêu trong ngực cưỡng ép vào người, pháp khí khôi giáp góc cạnh lập tức đem huyết yêu trước ngực cho đâm rách, sau đó mạc Kỵ đúng là hai đầu gối quỷ gối huyết yêu trên lồng ngực đến làm dịu rơi xuống đất trùng kích. Oanh một tiếng, khi mạc Kỵ rơi xuống đất trong ngay mắt, bị hắn hai đầu gối đặt ở, ở ngực huyết yêu lập tức hóa thành một đoàn mi lạn huyết đục. Mạc Kỵ ở huyết yêu quân đoàn bên trong đứng thẳng người cười ha, ha. Có ngươi sao muốn giết lao tử, đến a Lẻ loi một mình ở ngàn vạn huyết yêu bên trong gầm thét, như anh hùng mặt lộ, lại muốn kéo lên đếm không hết huyết yêu cùng đi một chuyến hoàng tuyên lộ. Trên tường thành có người muốn nhảy đi xuống cứu mạc kệ dị. nhưng mà Lý Lương lại lạnh giọng nhắc nhở, ai dám xuống dưới chính là chống lại quân lệnh, các ngươi đều là nhược trí à, đánh rồi nhiều như vậy cầm còn không có thói quen sinh tử. Có người mang nói, Lý Lương, ngươi muốn rơi xuống rồi lao tử cũng không cứu ngươi. Lý Lương lặng lẽ cười bắt đầu Âm thanh băng lánh mà tàn khốc, cứu lao tử cũng là chống lại quân lệnh, ai cũng đừng xuống tới chậm trễ lao tử trên mặt đất mặt giết huyết yêu. Huyết yêu quân đoàn nhìn thấy mà Kỳ như thế bưu hắn vậy mà lui rồi hai bước, nhưng mà sau một khắc liền một lần nữa vây lại, mà Kỳ thân thể cũng không lắc động một cái, hắn muốn tìm thích hợp hắn nhất giết huyết yêu. Ngay cả huyết yêu đều có thể hung hắn không sợ chết, hắn ngự long ban trực có thể so sánh huyết yêu kèm A. Rơi đầu bất quá bát lớn bị mẻ, kiếp sau vẫn là thần vương tọa hạ ngự Long ban tọ Nhưng vào đúng lúc này một mực tay từ phía sau hắn xách ở hắn gáy cổ áo, cái này nhắc lên chi lực vậy mà trực tiếp đem hắn cứng rắn xinh xinh ném tới rồi trên tường thành, bị Lý Lương tay mắt lanh lẽ tiếp được rồi. Mạc Kỳ ở trên đầu thành bối rối quay đầu nhìn về phía dưới thành, đại vương. Chẳng ai ngờ rằng lữ thụ lại vào lúc này một bước đạp nát hư không xuất hiện ở huyết yêu bên cạnh, đem Mạc Kỳ cho ném rồi trở về. Mạc Kỳ gấp rồi, hắn chết có thể, sao có thể để đại vương vì hắn thân hãm hiểm cảnh. Những cái kêu huyết yêu vốn là nhào về phía Ma Kệ, nhưng lúc này nơi đó lại chỉ còn lại có Lữ Thụ một người. Chỉ là trong chốc nhoáng này, Lữ Thụ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh tiêu đốt lên liệt diễm tôn tặc, một đạo to lớn hình cung kiếm cương lập loè mà qua, bốn phía huyết yêu trong khoảnh khắc tất cả đều sổ đổ. Bất quá Lữ Thụ cũng không thư giãn, mà là đem tiếp theo kiếm chém về phía một cái không tên phương hướng, tất cả mọi người không biết rõ Lữ Thụ vì sao muốn chém về phía nơi đó, bởi vì nơi đó không có vật gì. Chỉ là sau một khắc, Nơi đó lại xuất hiện một chỗ vỡ tan hư không, có đại tông sư muốn từ nơi đó vỡ tan hư không ám sát lữ thụ, nhưng hắn hư không chi môn vừa mở ra liền bị lữ thụ phủ kín. Tất cả mọi người đang chờ, kết quả cái kia hư không chi môn lần nữa, đối phương chờ đợi rồi thật lâu cơ hội, lại không dám đến. Một màn này để ngự long ban trực tất cả đều không tên phân chấn, cũng xuất phát từ nội tâm cảm giác rung động, lữ thụ một kiếm chi huy vậy mà để một cái đại tông sư đều lùi bớt rồi. Những cái kia không sợ chết huyết yêu lần thứ nhất có rồi lùi bước chi ý, không có một cái huyết yêu dám đến tới gần lữ thụ. Lữ thụ cũng không có ham chiến mà là một lần nữa trở lại thành tường, mà kết cấp bách đến, đại vương, thật xin lỗi. Không có gì tốt có lỗi với, lữ thụ cười cười đem thôn tặc thu hồi tinh đồ, bây giờ còn chưa đến ngự Long ban trực nhất định phải cùng nó nhóm hoán mệnh thời điểm, trở về đi, đi nguyên nên đi địa phương. Lý Lương sắc mặt phức tạp, hắn biết rõ lữ thụ làm như vậy phi thường mạo hiểm. Bên trong chiến trường xác thực có đại tông sư dự định tùy thời hành thích lữ thụ. Nhưng hắn đồng nhiên minh bạch nếu như lữ thụ không có làm như thế, đây cũng là không phải lữ thụ rồi. Đại vương, ngài không thích hợp chiến tranh, Lý Lương hít sâu một hơi nói rằng. Lữ thụ cười nói, ta biết rõ. 1.323, đã từng trò cười. Đối với lữ thụ tới nói hiện tại bất quá là ma hợp kỳ, có chút sửa sai biện pháp là có thể tiếp nhận, hơn nữa trọng yếu nhất chính là... Kỳ thực ở hắn hoàn toàn thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân trước đó cũng không cần quá lo lắng đến từ nhân loại gai giết. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là Thanh Không cùng bên cạnh hắn đã thành tựu đại tông sư cảnh giới huyết yêu mà thôi. Lữ Thần Ác Nghiệm muốn thành công đột phá thần vương cảnh, đến lúc đó thu thập Thanh Không là tất nhiên. Nhưng mà Thanh Không cũng sẽ nghĩ biện pháp, cái này lao huyết yêu hẳn là phi thường rõ ràng nếu để cho Lữ Thần Ác Nghiệm tấn thăng thần vương cảnh, 10 cái Thanh Không cũng sẽ không là Lữ Thần Ác Nghiệm đối thủ, cho nên Thanh Không tất nhiên đặc biệt muốn giết chết Lữ Thủ. Dùng cái này đến phá hư lữ thần ác nghiệm kế hoạch. Nếu như không phải lữ thụ trở về, nếu như không phải lữ thần ác nghiệm lộ ra kế hoạch, chỉ sợ thanh không còn có thể chờ một chút, hắn sẽ có đầy đủ thời gian chờ đợi bắt châu tất cả huyết yêu thành thủ, sau đó tịch quyển thiên hạ. Đến rồi lúc kia, đừng nói bắt châu rồi, toàn bộ lữ trụ đều lại biến thành một mảnh quỷ vực. Đương nhiên, chỉ sợ lữ thần ác nghiệm cũng phi thường rõ ràng cái này một điểm, mới lựa chọn không lại chờ đợi. Chém giết vẫn còn tiếp tục Ngữ Long Ban Trực lúc này càng nhanh tiến vào rồi nhân vật, bởi vì bọn hắn ai cũng không muốn để cho lữ thụ đi cứu mình. Cái này tuy nhiên cũng là một loại vinh quang, nhưng bây giờ là chiến tranh. Mạc Kỳ trở lại trên tường thành tiếp tục thời điểm chiến đấu mọi người chỉ tới kịp ở giết địch khoảng cách đùa giỡn mấy câu, anh hùng quy lai. Nhưng mà ngay sau đó nhất định phải đầu nhập càng thêm kịch liệt chiến đấu bên trong đi, chiến tranh bên trong không cần cảm tỉnh. Rất nhanh, Ngữ Long Ban Trực cũng quen thuộc rồi huyết yêu phương thức tác chiến. Lúc này mọi người phát hiện huyết yêu cũng không gì hơn cái này đi, đánh những này tiền trạm lữ bên trong tứ phẩm nhỏ huyết yêu chỉ cần hơi cẩn thận một điểm, đơn giản như chơi đùa. Duy chỉ có phải chú ý chính là phòng ngừa không có đem huyết yêu cho giết ấu phòng ngừa bọn chúng trước khi chết phản công. Đang lúc mọi người vừa mới chuẩn bị cao hứng thời điểm, Lý Lương ở thông tin trong kênh nói chuyện tạt một chậu nước lạnh, hắn cười lạnh nói, lúc này mới cái nào đến đâu, nhìn thấy cái kia mênh mông huyết yêu không, liền xem như một cái xin giết chết một cái, cũng phải mệt chết người. Tất cả nhìn về phía màn đêm bên trong ánh trăng chiếu sáng dây núi, Lý Lương nói không sai, phía sau huyết yêu quá nhiều. Hôm nay trận này chiến đấu phải đề phòng cũng không phải huyết yêu nanh bớt, mà là bọn chúng số lượng. Bây giờ đại lượng đẳng cấp thấp huyết yêu xông lên, đơn giản chính là muốn tiêu hao ngự long ban trực thể lực mà thôi, công phòng chiến bên trong, quyết định thắng cục thời khắc tuyệt đối sẽ không ở ngày đầu tiên. Nội thành bên trong đang nấu cơm, ngự long ban trực ở đầu thành chia làm ban ba, Lý Lương đã sớm minh bạch chiến đấu đến cỡ nào gian khổ. Cho nên liền không thể làm cho tất cả mọi người đều lâm vào mọi mệt trạng thái, có người thời điểm chiến đấu nhất định phải có người nghỉ ngơi. Nếu như chỉ là bình thường quân đội chỉ sợ thật làm không được cái này một điểm, phong tuyến chỉ sợ cũng không biết rõ bị huyết yêu cho xé rách mấy lần rồi. Chỉ có ngự long ban trực mới có tư cách. Nội thành nấu cơm nhà giàu đầy tớ, có đôi khi nhân thủ không đủ dùng rồi liền ngay cả gia chủ đều phải đi lên điên nổi cầm môi, nhà giàu các gia chủ lúc nào làm qua việc này. Nhưng là ngự Long ban trực có người đặc biệt trông coi bọn hắn, đây đều là lý lương tỉ mị chọn lựa ra quỷ tinh người, phòng ngừa bị những này nhà giàu gái bẫy Nguyên liệu nấu ăn đều là lữ thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy ra, bởi vì hôn độn đối với mấy cái này lương khô không có hứng thú, đối với pháp khí cảm thấy hương thú, này mới khiến những này lương thảo may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá những này nhà giàu thủ đoạn nhỏ rất nhiều, vẫn là đến đề phòng, có thể đi vào nhà bếp tất cả mọi người nhất định phải đi qua lộ ra chọn vẹn suốt người. Vẫn phải thay đổi quần áo mới mới được, dùng cái này bảo đảm không ai mang độc thuốc tiến đến. Nhà giàu gia chủ bị lộ ra trọn vẹn soát người, cái này loại sỉ nhục đơn giản để bọn hắn trước kia nghị cũng không dám nghĩ. Nhưng đây cũng không phải là cố ý nhục nhã bọn hắn, mà là thật hiện thực yêu cầu. Hơn nữa lưu thụ lần này cầm ra rồi đại lượng tẩy tủy quả thực, để sau bếp nấu cơm đều cho làm tiến trong cơm. Tẩy tủy quả thực lúc này chủ yếu công năng không phải tăng lên tư chất, mà là khôi phục bọn hắn thể lực. Lữ thụ nhớ mang máng lữ tiểu ngư lần thứ nhất ăn thời điểm còn tại phát sốt kết quả ăn tẩy tủy quả thực về sau một chút việc đều không có rồi, liền liên thể lực cũng khôi phục rất tốt. Nguyên bản Lý Lương còn lo lắng bọn hắn chó cùng rất rậu, kết quả về sau phát hiện mọi người cũng đều yên lặng tiếp nhận rồi sự thật này, cũng không có phản ứng quá kích động. Một ngôi nhà chủ cắt củ cải thời điểm cảm thắn nói, các người có nhớ hay không vũ vệ quân mới xuất hiện thời điểm, lưu truyền một chuyện cười. Cái khác mấy cái đang gọt khoai tây ra chủ nhấp đầu, cái gì cho cười Lúc ấy Nam Châu một cái đại quý tộc phái đại nô lệ đi tìm vũ vệ quân, nói có thể cung cấp tư nguyên, hỏi lữ thụ. Thần vương lão nhân ra ông ta có thể đổi lấy vật gì, gia chủ nói rằng. Ta nghĩ tới đến cố sự này rồi. Thống ra gia chủ sửng sốt một chút nói ra, kết quả lữ. Thần vương lão nhân ra ông ta nói, đưa tiền đi lữ vương núi, có thể khi con nuôi của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật nhiều người đều bỏ lỡ rồi cơ hội này à, cắt củ cải vị gia chủ kia cảm thắn nói. Đến từ Tống Linh Hư phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ, mọi người trầm mặc hồi lâu, tống ra ra chủ Tống Linh Hư cởi khổ bắt đầu, đây đại khái là cái kia đại quý tộc nhân sinh đỉnh phong rồi, kém chút thành thần vương con nuôi. Thần vương con nuôi khẳng định không cần gọn khoe tây. Trận này chiến đấu từ màn đêm vuông xuống, một mực tiếp tục đến lê rõ tàng sáng, ngay từ đầu bị bị thay thế ngự Long ban trực còn nhảy nhót tương mừng thời gian dần trôi qua đều nhịn không được rồi. Không có khi bọn hắn bị bị thay thế thời điểm liền muốn rửa vào tường lập tức ngủ, nhưng mà bọn hắn còn không thể ngủ, mỗi người cũng phải bị trương vệ vũ buộc đi ăn cơm, ăn sen lẫn trong trong cơm tẩy tủy quả thực. Nếu như không có tẩy tủy quả thực, bọn hắn ngủ một giấc tỉnh cũng bất quá là khôi phục một chút thể lực mà thôi, nhưng là có tẩy tủy quả thực ở, có thể để bọn hắn nghỉ ngơi một hai giờ sau đó lập tức một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Kiếm lưu bên kia cũng giống vậy, nhất định phải ăn cơm. Lữ Thụ cầm ra tẩy tùy quả thực thời điểm có chút bất kể thành bản tư thế, mà bây giờ hắn thu hoạch phụ diện tâm tình đáng giá tốc độ vẫn đang tăng nhanh. Mặc kệ là kiếm lưu giết người, vẫn là văn tại phủ giết người, chỉ sợ phụ diện tâm tình giá trị tất cả đều cho rồi Lữ Thụ, bởi vì vì mọi người đều hiểu trận chiến tranh này chính là vì rồi giết chết Lữ Thụ, bọn hắn bởi vì Lữ Thụ mà chết. Lữ Thụ đứng ở trên tường thành bình tĩnh nhìn huyết nhục bay bay, nhìn lấy huyết yêu một cái một cái chết đi. Huyết yêu thi thể từ vài rặng bên ngoài một mực chảy qua đến Cơ hội muốn trải thành một đầu có thể xông lên thành tường cầu vợn, lữ thủ ở trên tường thành, bên người đều là tiếng la giết, tiếng thở dốc tiếng gào đau đớn. Khi mọi người bắt đầu mỏi mệt ngữ long ban trực bắt đầu có người thụ thương, khi nhị phẩm cao thủ mỏi mệnh lúc, liền ngay cả tứ phẩm huyết yêu đều có cơ hội làm bị thương hắn nhóm. Nhưng mà chiến tranh không có kết thúc, ai cũng không thể ngã xuống, hơn nữa mọi người cũng không biết do trận này chiến đấu lúc nào mới có thể kết thúc. Nhưng vào lúc này huyết yêu quân đoàn hậu phương xuất hiện tiếng bạo liệt Lữ Thụ chính là nhìn thấy hai khối sắt thép con dối vậy mà từ Huyết Yêu quân đoàn Hậu Phương giết qua đến. Vẹn vẹn một hồi này công phu, Huyết Yêu quân đoàn đã không có mấy binh lực một lần nữa đầu nhập chiến trường rồi. Khi Thái Dương mới lên, Huyết Yêu quân đoàn lần thứ nhất công thành bộ đội bắt đầu lui bước. Lữ Thụ nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn lấy mới lên Thái Dương nói ra, giết hết còn lại phía dưới Huyết Yêu nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bọn chúng sẽ còn trở lại, khi đó mới là gian khổ nhất thời điểm. 1324, ngay tại đêm nay, Huyết yêu quân đoàn ở hừng Đông thời điểm thủy Triều xuống rồi có lẽ bọn chúng nguyên vốn là có quyết định này bởi vì bản này chính là một lần do xét tính công kích ở Ngự Long Ban trực quen thuộc huyết yêu quân đoàn thời điểm đối phương phía sau thống xoáy cũng đang dùng huyết yêu sinh mệnh đến sò xét Ngự Long Ban trực lúc này tất cả mọi người không có lấy ra chân chính đòn sát thủ huyết yêu vẫn ở xa trên núi lít nha lít nhí tập kết lấy khi mặt trời mới mọc tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào vương thành phía trên thời điểm tất cả ngự Long ban trực đều hít vào một ngụm khí lệnh Nơi xa là vẫn như cũ phô thiên cái địa huyết yêu quân đoàn đem dãy núi đều nhuộm thành rồi, chỗ gần thì là khó mà tính toán huyết yêu thi thể phủ kín rồi đường. Ngự Long Ban trực chính mình đều không biết mình giết rồi bao nhiêu huyết yêu, hơn nữa những này huyết yêu giống như vĩnh viễn giết không đến tận đầu. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, nếu như như thế đánh xuống Ngự Long Ban trực liền bị mệt mỏi chết rồi. Nước sông muốn chạy hết, chỉ bất quá lại có mới huyết thủy bổ khuyết tiến đến, địa phương mặt bắt đầu khô cạn thời điểm toàn bộ vương thành đều đã biến thành rồi màu tím đen. Dơ bẩn mà khó ngửi. Chỉ bất quá ngự Long Ban Trực đã sớm thói quen rồi cái này mùi vị, cái mũi của bọn hắn đối với mùi máu tươi không còn nhạy cảm như vậy. Lữ thụ cười nói, rốt cục có chút phần mộ dáng vẻ rồi. Bên cạnh Vân ỉ cùng hổ chấp nhìn rồi Lữ thụ một chút, lúc sáng sớm hai người bọn họ từ phía sau thúc đẩy lấy sắt thép con dối đánh tới không phải trùng hợp, bọn hắn phát hiện rồi huyết yêu quân đoàn tiền trạm bộ đội thống lĩnh liền muốn muốn ám sát, đồng thời cuối cùng cũng ám sát thành công rồi Đây mới là vì sao bọn hắn từ phía sau xuất hiện nguyên nhân, huyết yêu quân đoàn cũng chính bởi vì thống lĩnh bị giết mới bắt đầu thối lui. Bọn chúng đến tiếp sau bộ đội khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đến, hổ chấp nói ra, chỉ riêng giết như thế cái thống lĩnh ý nghĩa không lớn. Lữ thụ gật gật đầu, bất quá có thể làm cho mọi người có nghỉ ngơi cơ hội cũng rất không tệ rồi. Giờ này khác này, Ngự long ban trực tất cả tướng sĩ ăn cơm xong về sau đều trực tiếp ôm lấy tam xoa kích ở trên tường thành ở trên mặt đất mà ngủ, thành bên trong có chuẩn bị chỗ ở. Nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, huyết yêu quân đoàn một khi khởi sướng tiến công, đối phương bay lượn lưu chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể bay chống đỡ nội thành trên không. Nếu như bọn hắn trở lại chỗ ở ngủ, vậy thì quá lãng phí thời gian rồi. Lữ thụ cũng không có cùng vấn ị, hổ chấp ôn chuyện, hiện tại không có cái kia cái thời gian rồi, hắn nhìn về phía Lý Lương, cái khác mấy phương thế nào rồi. Kiếm lưu ngăn trở rồi đông châu đại quân, đồng dạng là thăm dò, kiếm lưu bên kia đối lập còn muốn nhẹ lòng một ít, Lý Lương nói ra Văn tải phủ thống lĩnh Nam Châu Đại quân đã đánh tan rồi Tây Châu Đại quân, duy nhất một chút tương đối nghi hoặc chính là tôn tu văn giống như cho tới bây giờ không có trong chiến tranh xuất hiện qua, cho nên văn tại phủ bên này có ba tên đại tông sư tình hùng dưới, Tây Châu Đại quân căn bản gánh không được. Tôn tu văn mất tích rồi. Lữ thụ hiếu kỳ nói. Đúng vậy, văn tại phủ bọn hắn nguyên bản còn phòng bị tôn tu văn, kết quả không biết rõ hắn đi nơi nào, Lý Lương nói ra. Dịch tiêm dấu ở Tây Châu đại quân bên trong gián điệp bí mật nói trước rút về rồi một nhóm, hiện tại chỉ còn đồ quân nhu bên kia còn lưu rồi mấy cái, duy chỉ có có thể biết đến là Tôn Tu văn sắc thực không có xuất hiện, hiện tại văn tại phủ đuổi theo Tây Châu đại quân đã tiến rồi bên cạnh dãy núi, muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngày hôm qua Lữ thụ chuyên chú huyết yêu bên này, cho nên căn bản không rảnh đi quản văn tại phủ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới văn tại phủ trong vòng một đêm liền đánh tan rồi Tây Châu đại quân. Ngẫm lại cũng thế, Dù sao Tây Châu bản thân còn lại phía dưới cũng không phải là cái gì tinh binh cường tướng, hơn nữa, Đại Tông Sư còn mất tích bí ẩn. Tôn tu Văn đi nơi nào đâu, chẳng lẽ nói Lữ thần ác nghiệm cũng không có gửi hy vọng cùng Tây Châu đại quân, cho nên nói trước rút đi rồi Tôn Tù Văn cái này còn cờ. Rất có thể. Ngữ Long Ban trực hy sinh rồi 12 cái chiến hưu, Lý Lương thở dài nói, bọn hắn ở trước khi chết giết rồi không chỉ 10 cái huyết yêu, xem như chết có ý nghĩa rồi. Lữ thụ mặt không biểu tình. Liền xem như hắn cũng không thể cứu được mỗi một cái ngự long ban trực, chiến tranh là muốn chết người, hắn tử vừa mới bắt đầu liền minh bạch. Tương đối mà nói, trong vòng một đêm chỉ tử vong rồi 12 cái, đủ để có thể thấy được ngự Long ban trực đến cùng cường hạn đến mức nào. Không có gì chết có ý nghĩa, lưu thụ lung lay đầu, hưởng hết suốt đời vinh hoa phú quý cuối cùng chết già mới tính chết có ý nghĩa, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch trương vệ vũ vì cái gì không muốn làm thống xoáy rồi. Trước kia ngự Long ban trực cơ bản không chết hơn người. Cho nên tất cả mọi người coi là ngự Long ban trực là sẽ không chết, nhưng chuyện trên đời này tình nào có đơn giản như vậy. Thần vương đều sẽ vớt lạc. Bên cạnh đang ngủ Trần Tổ An bỗng nhiên mở mắt, vinh hoa phu quý. Cái gì vinh hoa phu quý? Lữ thụ tức giận nói ra, ngủ ngươi a Áo. Nam ở trên tường thành ngự Long ban trực nhóm đều cười ha ha bắt đầu, Trần Tổ An ngươi nghe được vinh hoa phu quý liền kìm nén không được rồi đúng không? Phi, Trần Tổ An không vui rồi, ngươi hỏi một chút ta thụ huynh liền biết rõ rồi Ta cuộc sống trước kia là bực nào xa hoa lãng phí. Ta hiện tại là vì rồi tín ngưỡng còn sống, là một cái thoát ly rồi hạ cấp thú vị người, được không? Kỳ thực tất cả mọi người không ngủ chết, vừa nhắm mắt lại chính là giữ tận huyết yêu, trong tay nắm băng lánh tam xoa kích, bên tai tất cả đều là tiếng la giết, còn có đồng bạn trước khi chết lấy mạng đổi mạng tiếng cười. Lữ thụ nhìn về phía lữ tiểu ngư, thanh lý chiến trường, máu này yêu thi thể lại không thanh lý chỉ sợ đều không cần công thành rồi. Đến lúc đó dẫm lên cái này hài cốt cầu nối liền có thể chạy lên thành tượng. Ừ, bao ở ta trên thân, Lữ Tiểu Ngư nói rằng. Vừa nói xong, nội thành bên ngoài mặt đất liền bắt đầu dần dần xa hóa, đem trên mặt đất đống tích huyết yêu thi thể tất cả đều nuốt vào. Cái này nội dưới thành đã không biết rõ mai táng rồi bao nhiêu huyết yêu, đã từng vương thành đã trở thành rồi danh phủ kỳ thực hung thành, lữ thụ đang muốn lấy sau lữ trụ chi vương có dám hay không lại lập nơi này vì đô thành. Bất quá không cần lo lắng bọn chúng có thể trực tiếp đi đến đầu thành, lữ tiểu ngư nhìn rồi lữ thụ một chút, đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ, ta có thể trực tiếp ngâng lên nội thành mặt đất. Đều đi nghỉ ngơi à, còn có một trận ác trên chiến mã muốn ngóc đầu trở lại rồi, lữ thụ đã thấy núi xa bên trên huyết yêu quân đoàn một lần nữa biến ngay ngắn trật tự bắt đầu, chắc hẳn bọn chúng đến tiếp sau bộ đội, cùng lĩnh tụ mới đã đến rồi chiến trường. Đêm nay phải cẩn thận rồi, lữ thụ nói ra, ta hoài nghi bắt châu huyết yêu đại t bọn chúng chính ở vận sức chờ phát động. Vội vã như vậy. Lý Lương hỏi, hắn thấy vây khốn vương thành chỉ sợ mới là huyết yêu quân đoàn lựa chọn tốt nhất, huyết yêu số lượng rất nhiều hơn nữa đối phương căn bản không quan tâm hy sinh bọn chúng, cho nên căn bản không cần vội vã như vậy dương mở quyết chiến. Nếu như thanh không không nổi, hắn cũng không cần chờ tới bây giờ bại lộ, đợi thêm một hai chục năm thiên hạ này đều là hắn rồi, lữ thụ cười nói, hắn tự nhiên có hắn gấp đạo lý. Bây giờ, lữ thụ nhìn thoáng qua tinh đồ, Dù là hắn đổi lấy rồi đại lượng tẩy tủy quả thực, phụ diện tâm tình giá trị cũng nhanh đủ thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân rồi. Ngày tại đêm nay, đến lúc đó liền coi như bọn họ không tìm đến lữ thủ lữ thủ cũng muốn ra đi tìm bọn họ tâm sự rồi. 1325, huyền học. Tất cả mọi người ở lúc ngủ lữ thủ cũng không có ngủ, hắn Thủy chung đều đang ngó chừng núi xa bên trên huyết yêu quân đoàn, chỉ cần những cái kêu huyết yêu cùng hắn khoảng cách không siêu ra trăm dặm, lữ thủ liền có thể nhìn rõ ràng. Lữ thụ thậm chí muốn trực tiếp tìm kiếm cái kia mới đến chiến trường thống lĩnh vị trí, nhưng mà đối phương giấu vô cùng sâu, tựa hồ tại núi lưng mặt. Vừa rồi hắn đi kiếm lư bên kia nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện kiếm lư ngày hôm qua nhưng so sánh ngự lòng ban trực nhẹ nhóc nhiều, hơn 1.000 cái tiểu kiếm linh thả ra liền giết chết rồi một đợt huyết yêu. Kiếm linh cũng sẽ không thật chết đi, phá diệt rồi cũng bất quá là một ngày sau đó liền có thể ngưng tụ đi ra, nhưng mà những cái kia nhỏ tiểu kiếm linh tốc độ cùng lực lượng đều ở đồng châu binh lính phía trên Một bàn tay thậm chí đều có thể cho Đông Châu binh lính đầu góc cho phiến đi ra. Nên biết rõ bản thể là nhất phẩm, như vậy luyện hóa đi ra kiếm linh ít nhất cũng là nhị phẩm. Có ít người mở khí hải núi tuyết trước đó nghẹn lâu rồi, vậy mà có thể ở mài ngược lại núi tuyết thời điểm trực tiếp mài ra nhất phẩm kiếm linh tới. Nguyên bản tin tưởng vững chắc khí hải núi tuyết muốn nghẹn kiếm lưu các đệ tử, bây giờ càng là tin tưởng vững chắc rồi cái này một chút. Dĩ vang ở mức biển núi tuyết chỉ nói là tương lai thành tiểu sẽ cao hơn Nhưng ngươi cũng không có trực quan tiêu chuẩn để phán đoán nó, hiện tại có rồi, kiếm linh phẩm dai quyết định rồi hết thảy Có cái thấp nhất phẩm trợ thủ, cùng có cái đồng vị dai trợ thủ, cái này có thể giống nhau a Lữ thụ tin tưởng, kiếm lưu nhất định sẽ ở hố đệ tử trên đường càng chạy càng xa, cũng không biết rõ về sau sẽ có hay không có kiếm lưu đệ tử trực tiếp nín chết. Kiếm lưu các đệ tử đã nghiên cứu ra được rồi, khí hải núi tuyết địch nhân lớn nhất kỳ thực chính là đi bị, cho nên về sau bọn hắn truyền thụ đệ tử thời điểm Một khi đệ tử bắt đầu ấm mức biển núi tuyết, vậy sẽ phải bắt đầu hít gốc. Lữ thụ cảm thán kiếm lưu đám người này thật sự là không điên dại không sống được à. Đêm qua thậm chí có chút kiếm lưu đệ tử thả xuất kiếm linh về sau cũng không có cái gì chuyện làm rồi. Đông Châu mấy lần thăm dò thậm chí ngay cả kiếm linh đều không gánh vác. Đông Châu binh lính lại không giống huyết yêu như thế hung hãn không sợ chết. Lữ thụ nghe được những tin tức này thời điểm, tốt tiếc hận chính mình lúc trước hẳn là dạy ngự long ban trực kiếm đạo Khi đó hắn nghĩ đến Lý Lao Gia tử dạy hắn đồ vật không thể tùy tiện chuyển ra ngoài, đồ của người khác, cuối cùng là của người khác. Thật sự là hắn xác nhận Lữ Tiểu Ngư chính là kiếm lưu tổ sư tin tức thực sự hơi trễ rồi, không phải vậy hắn đã sớm dậy rồi. Nếu là bây giờ có thể có hơn 5.000 cái kiếm linh, cái kia phải là khái niệm gì? Bất quá lữ thủ cũng không có yêu cầu kiếm lưu trợ giúp, bởi vì đêm nay một khi thanh không động thủ, như vậy ngự phù Diêu cũng sẽ không bông lòng Đây đối với mọi người tới nói cũng sẽ là một trận ác chiến. Khi Thái Dương sắp rơi xuống đất bình tuyến, tất cả ngự Long ban trực đều ở trên tường thành đứng dậy nhìn ra xa núi xa, đám kia xuất sinh không biết rõ lúc nào qua đến. Dù sao liền ở chỗ này chờ lấy bọn chúng rồi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lúc này Lý Lương cảm thán, đại vương rất sớm trước kia liền để ta ôn hòa lặn cẩn thận đề phòng Bắc Châu, lúc kia bọn này xuất sinh còn không có kéo xuống ra người đâu. Đại vương quả nhiên nhìn rõ mọi việc à, cũng không biết rõ đại vương là làm sao biết rõ thanh không cái này lao tiểu tử có vấn đề Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói ra, cái này rất tốt phán đoán A. Lý Lương sửng sốt một chút, làm sao phán đoán? Thù huynh bên cạnh có người bình thường sao? Trần Tổ An nói ra, một người bình thường đều không có A, tương đồng nhưng chứng, nhìn lên đến rất bình thường thanh không, nhất định không phải người của mình. Lý Lương đống nhiên có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, huynh đệ, người đây là huyền học A. Lữ thụ mặt không thay đổi nói ra, đây là tìm đường chết học. Nhưng vào lúc này... Huyết Yêu quân đoàn bay lượn lữ rốt cục một lần nữa bay lên không trùng, hướng phía Vương Thành Phương hướng bay tới. Lữ Thụ nhìn về phía Vân Nghị cùng Hồ Chấp nói ra, "Đêm nay đối phương mục tiêu chủ yếu sợ rằng sẽ đặt ở trên người của ta, hy vọng các ngươi có thể lần nữa đi địch hậu tìm tới đối phương mới thống lĩnh." Vân Nghị cùng Hồ Chấp nhìn nhau, lần này Huyết Yêu quân đoàn toàn diện tập kết, muốn xâm nhập hậu phương tìm tới đối phương mới thống lĩnh cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Nhưng nếu như không tìm được mới thống lĩnh, chỉ sợ Ngự Long Ban trực thật sẽ nhịn không được. Vân ỉ nói ra, được rồi, ngươi yên tâm. Cái kia thống lĩnh khó mà nói là đại tông sư cấp bậc, đã từng có một lần thống lĩnh bị chém đầu sự tình rồi, chỉ sợ sẽ có huyết yêu nhất tộc cao thủ vận quanh, cho nên chuyến đi này là muốn trên lương thân ra tính mệnh. Vừa dứt lời, nàng vậy mà nhìn thấy lữ thụ cho nàng bái, xin nhỏ rồi. Vân ỉ bỗng nhiên cười nói, một thế này, người ta lấy túi đầu bắt đầu, lấy túi đầu kết thúc. Lữ thụ cùng Vân ỉ đều cười lên. Bọn hắn lại nghĩ tới lưu thụ ban đầu ở phi trường nhận xuất vân rửa về sau, cho vân ị cúc cung xin lỗi sự tình rồi. Lưu thụ nụ cười dần dần thu, hắn nghiêm túc nhìn lấy vân ị, kết thúc không rồi, hết thể lấy tính mạng của các ngươi làm trọng. Nói xong vân ị cùng hổ chấp liền đạp phá hư không lần nữa rời khỏi, vội vàng thấy một lần sau lại vội vàng ly biệt, vân ị cùng hổ chấp đã sớm minh bạch rồi sứ mạng của mình. Lưu thụ nhìn về phía Minh Nguyệt Diệp, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Minh Nguyệt Diệp cười nói Ngài hỏi ra câu nói này chỉ sợ là không rõ ta vì rồi một ngày này, chờ đợi rồi bao lâu. Đêm nay, ta sau lương giao cho ngươi, lữ thụ nhìn hướng lên bầu trời, chúng ta đi giết chút đại tông sư. Nói, lữ thụ nhìn về phía lữ tiểu ngư, tây mặt như nay không có dồi văn tại phủ cùng tôn tu văn, chỉ sợ huyết yêu cũng sẽ công kích bên kia, nhưng ngự Long bàn trực nhân thủ không đủ. Lữ tiểu ngư cười rồi bắt đầu, có ta cùng có dạn liền đầy đủ rồi. Thành không thể phá, lữ thụ nói rằng. Có ta ở đây, thành liền sẽ không phá, Lữ Tiểu Ngư nói rằng. con cần gì hả, Lữ Thụ cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Lữ Tiểu Ngư cười nói, đem ngươi tinh đồ bên trong chôi kiếm này, trả lại cho ta đi. Chôi kiếm này chính diện viết thiên hạ này phong cảnh, ta muốn ba phần, lưng mặt viết thiên hạ này phong cảnh ta một điểm cũng đừng rồi, chỉ cần người. Lữ Tiểu Ngư thật lâu không có lấy kiếm rồi, lâu đến rồi phản phất qua rồi một thế kỷ thời gian, nhưng hôm nay Lữ Thụ yêu cầu nàng cầm kiếm, nàng liền cầm. Lữ thụ đem kiếm đưa cho Lữ Tiểu Ngư sau đó quay đầu nhìn về phía sắp đến Vương Thành huyết yêu nhóm. hắn giống nói, giết định. Chiến tranh chân chính bên trong không có hoa lệ từ ngự trao chuốt, chỉ có máu và lửa. Bây giờ phần mộ cửa lớn, đã vì các ngươi mở mở. Thỉnh an tâm chết đi. Khi huyết yêu quân đoàn đụng vào Vương Thành trong nháy mắt liền bắt đầu có huyết dịch hướng mặt đất hát vây đi. Như là lữ thụ trong tưởng tượng như thế, huyết yêu quân đoàn ở nửa đường chia hai cỗ huyết sắc dòng sông Nó bên trong một nửa đều hướng phía lưu Tiểu Ngư cùng có dạng thủ vệ tây mặt thành tường dũng manh lao tới. Lữ Thụ cũng không có đi nhìn bên kia, lưu Tiểu Ngư nói các nàng có thể giữ vững, vậy thì nhất định có thể giữ vững. Hắn nhìn hướng lên bầu trời bên trong, lúc này đang có bảy tuấn mỹ thiếu niên hướng Vương Thành đi tới, ánh mắt của bọn hắn chăm chú dính tại Lữ Thụ trên thân, mắt bên trong huyết sắc cuồn cuộn. Rốt cục đến chút có ý tứ rồi, Lữ Thụ chợt lách người liền đến rồi ngoài thành, hướng phương hướng tây bắc chậm rãi đi đến, một chút cũng không hoảng loạn. Hắn không thể để cho Vương Thành trở thành Đại Tông Sư chủ chiến trường, bởi vì lúc đó làm bị thương ngự Long Ban Trực, mà Minh Nguyệt Diệp Thủy Trung cùng ở phía sau hắn. 1.326, các huynh đệ bảo trọng. Lữ thụ nhất động, 7 cái huyết yêu Đại Tông Sư cũng đi theo động, bọn chúng xa nhìn lữ thụ, bởi vì bọn chúng đêm nay sứ mệnh chính là muốn giết chết lữ thụ. Bất quá bọn chúng không rõ, lữ thụ vì sao dám hai người liền đi ra Vương Thành. Khi 7 cái huyết yêu Đại Tông Sư dần dần tới gần thời điểm, Lữ Thụ đối với Minh Nguyệt Diệp lớn tiếng cười nói: "Ngươi nói, huyết yêu cái chủng tộc này vì sao kỳ quái như thế đâu? Rõ ràng ở nhất phẩm trước đó xấu như vậy, kết quả lực gia tăng sau lại biến tuấn mỹ như thế." Minh Nguyệt Diệp giải thích nói: "Bọn chúng không phải ở thực lực sau khi tăng lên tuấn kiệt mỹ, bọn chúng là huyết yêu bên trong vương tộc. Những cái kia xấu xí huyết yêu tựa như là tổ kiến bên trong kiến thợ, trời sinh chính là cho vương phục vụ." Ồ. Lữ Thụ cười rồi, hắn nhìn về phía đã đi tới phụ cận huyết yêu đại tông sư nói ra. Huyết yêu mặt chồng cũng xứng có vương. Cái kia bảy cái huyết yêu đại tông sư cười lạnh, ngôn ngữ chi lợi, không đủ gây sợ, hôm nay ngươi liền sẽ táng thân vô thử. Muốn giết ta? Lữ Thụ rút ra liệt diễm thôn tặc cười ha ha nói, vậy thì đến thử xem. Xem các ngươi thanh không đến rồi có thể hay không giết ta. Có Dạn bình tĩnh ngồi ở tường đống bên trên nhìn lấy huyết yêu vào tới, nàng quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư cười nói, ngươi cuối cùng đem kiếm cầm về rồi. Lữ Tiểu Ngư nhìn nàng một cái, trong khoảng thời gian này ngươi rất điệu thật a. Nhận thua rồi. Tháng bại chưa phân, có giản cười cười, sống sót nói những thứ này nữa nói đi. Ta chết không rồi, Lữ Tiểu Ngư lạnh giọng nói. Ngươi muốn bắt về thứ thuộc về chính mình rồi sao, có giản thở dài nói, đã chuyển thế rồi, không có cách nào hoàn toàn cầm về, chỉ có thể cầm về một bộ phận. Vừa dứt lời Lữ Tiểu Ngư khí thế vậy mà bắt đầu liên tục tăng lên, thiên địa biến sắc. Nhất thời giữa thiên địa đều vang lên rồi thanh tịnh mà lạnh thấu xương tiếng kiếm reo, từng chui kiếm giống như là từ hư không bên trong ra khỏi vỏ. Cái này tiếng kiếm gieo giống như đến từ toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cuối cùng không cách nào lên tới hai trụ cảnh, tựa hồ tựa như cỏ rằn nói, chuyển thế rồi chính là chuyển thế rồi, làm sao có thể cầm lại đã từng hết thảy. Bất quá Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, đủ rồi. Mượn kiếp trước kiếm khí dùng một lát. Nói Lữ Tiểu Ngư vậy mà đống dưng mở ra rồi một phương thế giới, có rằn vậy mà nhìn thấy trong thế giới kia mặt có sừng sức khí hải cùng núi tuyết, còn có đếm không hết kiếm khí. Những cái kia kiếm khí là mấy ngàn năm lâu bên trong dòng sông thời gian luyện thành rồi, bây giờ cảm nhận được chủ nhân khí tức, một lần nữa cho tàn lại cháy. Bọn chúng phát ra tiếng giít hưởng ứng lữ tiểu ngư kêu gọi, sát cơ mãnh liệt. Khí hải núi tuyết là kiếm lưu chủ nhân khai hích một phương tiểu thế giới, người sẽ chết, tiểu thế giới lại sẽ không vẫn diệt, nó chỉ là giấu ở một chỗ mà thôi. Lưu tiểu ngư khí cơ kéo lên, không phải vì rồi tăng thêm bao nhiêu chiến lực mà là muốn để cho mình có đầy đủ mở ra một phương tiểu thế giới năng lực. Mà cái kia phương bên trong tiểu thế giới giấu lấy một phần đưa cho địch nhân đại lễ. Khi huyết yêu bắt đầu leo lên thành trì thời điểm, chỉ gặp một thanh một thanh kiếm khí từ hư không bên trong hiện lên mà ra, kiếm khí như tuyết, trong suốt sáng long lanh. Bình thường kiếm khí đều là nửa trong suốt, nhưng mà kiếm lưu chủ nhân vô số kiếm khí cùng Lữ Thụ Lôi đỉnh kiếm khí đồng dạng, không là phàm phẩm. Lữ Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía có dạn cười nói, biết rõ ta nay sinh vì sao không luyện kiếm sao? Vì sao? Kiếm đạo tự mình mà khởi đầu. Lữ Tiểu Ngư nói ra, ta đã cùng cực rồi kiếm đạo tất cả huyền bí, cho nên cảm giác không thú vị rồi. Đang khi nói chuyện, tuyết sát kiếm khí một cái một cái xuyên thấu rồi huyết yêu thân thể, chỉ là những này kiếm khí vậy mà so lữ thụ lôi đỉnh kiếm khí còn cứng cỏi hơn, lữ thủ còn cần cổ tăng ý cho hắn cụ hiện thực thể kiếm mới có thể bảo chứng kiếm khí của mình đầy đủ cứng cỏi, nhưng mà kiếm lưu chủ nhân lại không cần. Có gian cười nói, cũng không có cùng cực à, tôi Tiểu Ngư liền không biết do núi tuyết còn có thể mài lại Nhưng vào lúc này có giản thế lực cũng bắt đầu kéo lên, bầu trời phía trên vậy mà lẻ lên rồi lôi đỉnh, có giản vậy mà tại lúc này cũng đứng ở rồi đại tông sư đỉnh phong cảnh giới bên trên. Sau đó có giản bình tĩnh hướng đi chiến trường bên trong, lôi kiếp cũng hô ứng nàng triệu hoán trở thành nàng vũ khí. Nhưng mà lôi kiếp cũng có tận đầu, cũng không phải là không có tận cùng. Khi có giản dẫn tới chín nói lôi kiếp về sau, trên trời kiếp Vân vừa mới chuẩn bị tiêu tán, kết quả có giản ngửa mặt nhìn lên bầu trời cười nói. Cái này lữ trụ về sau không cần lôi kiếp rồi, toàn cho ta đi. Lời này vừa nói lời ra khỏi miệng, kiếp vân vậy mà ứng có dạng yêu cầu bắt đầu lần nữa ngưng tụ. Trên đời này có người không sợ lôi kiếp, nhưng điều khiển lôi kiếp duy chỉ có một người mà thôi. Trần Tổ An vô ý bên trong thấy cảnh này liền đánh rồi run dậy, hắn đối với bên cạnh thành Thu xảo nói ra, Thấy không, Thu xảo ngàn vạn chớ chọc nữ nhân, cái này là nữ nhân ganh đua so sánh tâm A. Trước đó mọi người còn lo lắng có dạng cùng Lữ Tiểu Ngư không cách nào giữ vững một mặt thành tường, hiện tại mọi người phát hiện mình thật sự là lo ngại rồi, coi như mình chết rồi bên kia chỉ sợ đều không có chuyện gì. Quan tâm dường như mình a Thành Thu xảo thở hào hện nói ra, đó là hai cái yêu quái. Nói, Thành Thu xảo lần nữa thao túng phi kiếm đem trên trời một cái luyện ngục huyết yêu đầu lâu xuyên thủ rồi. Tây Bắc Phương chiến đấu tiếng oanh minh vang vọng đất trời, tất cả mọi người biết rõ đó là Lữ thủ cùng Minh Nguyệt Diệp ở chiến đấu. Còn tốt lưu thụ đem cái kia bảy cái huyết yêu đại tông sư cho lôi đi rồi, không phải vậy liền xem như chiến đấu dư ba, chỉ sợ ngự long ban trực cùng huyết yêu đều thụ không rồi. Kiếm lưu bên kia cũng triệt để bạo phát đại chiến, Khương Thúc Y cùng cố lăng phi những này đại tông sư cũng rốt cục đối đầu rồi ngự phù diêu thủ hạ các đại tông sư. Ngươi nói thụ huynh có thể hay không đánh qua bọn hắn à, Trần Tổ An gánh thầm nghĩ hai cái đánh bảy cái A đó là. Chúng ta đều đã rất mệt mỏi rồi, Trần Tổ An ngươi có thể hay không đừng lại ở chỗ này nói rồi Thành thu xảo gầm thét nói, phi kiếm của người đâu. Chiến đấu đã tiếp tục rồi quá lâu, mỗi cá nhân trên người đều có ngày đầu tiên chiến đấu sau cực độ mỏi mệnh, hiện tại chỉ là cứng cỏi ý chí ở để tiếp tục bọn hắn kiên trì. Nhưng vào đúng lúc này mấy con bay lượn lữ huyết yêu bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, bọn chúng đúng là ngụy trang thành rồi không biết phi hành tiền chạm lữ, sau đó đột nhiên nổi loạn. Cái này bốn cái huyết yêu cường đại cường tráng, bọn chúng đúng là dùng chân chảo bắt lấy rồi trương vệ vũ sách lên thiên không. Lao trương. Có người kinh hô bắt đầu, hiện tại đại vương nhưng không ở bên người, Trương Vệ Vũ ở cái này cấm không lĩnh vực bên trong còn không cách nào bay lượn, cái này bị bắt ra ngoài rất có thể liền về không được rồi. Trương Vệ Vũ ở thông tin trong kênh nói chuyện cười ha ha nói, các huynh đệ bảo trọng. Sau một khắc Trương Vệ Vũ vậy mà trở tay bắt được một cái huyết yêu chân, một cái tay khác Trương mở, nguyên bản bay ra ngoài thiên hạ chiều tất cả đều bay rồi trở về ở tay hắn bên trong ngưng kết thành kiếm, chém về phía đỉnh đầu dẫn theo hắn hám sơn giáp huyết yêu. Một đạo kiếm quang xẹt qua, trên đầu bốn cái huyết yêu vậy mà đều bị chém thành hai khúc. Chỉ là lúc này trương vệ vũ đã bị kéo ra rồi nội thành phạm vi, hắn không thể quay về rồi. Trương vệ vũ rơi xuống thời điểm lưu luyến nhìn về phía nội thành, sau đó hắn thân thể vặn một cái đúng là tìm tới rồi góc độ dâm ở phía dưới huyết yêu trên thân, hai chân hung hăng vốn lượn xuống tới, sau đó thả người nhảy lên trở lại rồi trên bầu trời. Hắn dâm ở một cái bay lượn huyết yêu trên lưng chém rụng rồi đối phương đầu lâu. Ngay sau đó đem tên này chết đi huyết yêu xem như bàn đạp, lần nữa vọt hướng xuống một cái bay lượn huyết yêu. 1327 vạn kính người tung diệt. Chẳng ai ngờ rằng Trương Vệ Vũ vậy mà hung hán đến loại trình độ này, hắn vậy mà một lần lại một lần cầm bay lượn huyết yêu xem như bàn đạo, ở cái này cấm không lĩnh vực hắn tựa như nặng mới học được rồi bay lượn đồng dạng, thân ảnh màu đen ở chân trời xuyên toa nhảy vọt. Chỉ là, thân ảnh kia lại cách nội thành càng ngày càng xa, Trương Vệ Vũ dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Đã không thể quay về, vậy thì giết ra ngoài. Hắn trương vệ vũ mấy người 23 năm lâu, chờ chẳng phải là một ngày này sao. Khi trương vệ vũ lại một lần nữa vọt lên thời điểm, mười mấy con bay lượn huyết yêu vậy mà đồng thời hướng hắn bay tới, muốn trong nháy mắt này nhào dết hắn. Trương vệ vũ giấu ở màu đen mặt nạ về sau khuôn mặt giữ tợn cười nói, chờ liền là các ngươi. Đột nhiên thiên hạ chiều vậy mà một lần nữa chia ra làm bậy, mang theo tàn ảnh phân biệt bay về phía quanh người tất cả bay về phía huyết yêu. Cái kia từng mai từng mai thiên hạ chiều mảnh vụn sắc bén giống như là có thể cắt đứt thời không. Một đóa một đóa hoa máu ở bầu trời bên trong nở rộ, ngữ Long Ban Trực nhóm thấy cảnh này đều im lặng rồi, Lý Lương thở dài, bởi vì Trương Vệ Vũ không có rơi điểm rồi, số mặt thì là chờ lấy hắn ngàn vạn huyết yêu. Rơi xuống đất mặt Trương Vệ Vũ thân mặc màu đen h ám sơn giáp, bên cạnh hắn huyết yêu đi chậm rãi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì làm như thế nào giết chết tên nhân loại này. Trương Vệ Vũ vung tay khẽ vẫy. Trên trời thiên hạ triều liền một lần nữa trở lại rồi tay của hắn bên trong, ngàn vạn huyết yêu bên trong trương vệ vũ, lộ vẻ rất cô độc. Hắn biết do không ai có thể tới cứu hắn rồi, hắn biết rõ cái này bồi lựa thụ một lần nữa đi đoạn đường rốt cục phải kết thúc rồi. Trương vệ vũ nhìn về phía những cái kia dục dịch huyết yêu nhóm rông nói, đến giết lao tự A Tay hắn sách thiên hạ triều chủ động xông vào rồi huyết yêu bên trong, giống như là dơ một mặt vĩnh hằng con kỷ. Trên tường thành Ngự Long Ban trực nhóm một bên chiến đấu một bên trơ mắt nhìn Trương Vệ Vũ ở huyết yêu bên trong, cứng rắn sinh sinh hướng phía nội thành phương hướng giết ra rồi hai dặm đường xá, trên đường này Trương Vệ Vũ không biết rõ giết rồi bao nhiêu huyết yêu, lại cuối cùng chống thiên hạ chiều mặt, hướng nội thành nửa quỷ trợn mắt khí tuyệt. Đại vương à, ngàn dặm đường xá ta chỉ cùng ngươi đoạn đường, từ đó phong tuyết mặt trời rực rỡ không cần tiến đưa, ta chi vinh quang đã trở về. Những cái kia về sau nhào tới huyết yêu vậy mà không có đi động Trương Vệ Vũ thi thể. Mà là chủ động nẻ tránh ra. Bọn chúng mà ngay cả trương vệ vũ thi thể đều có chút e ngại. Trần Tổ An bóc mở mặt nạ lau một cái nước mắt, có hắn sao? Lý Lương quyết tâm nói, lao tử nếu là không giết sạch những này huyết yêu, chết không nhắm mắt. Ngự Long Ban Trực đã chiến đấu rồi không biết rõ bao lâu, không biết rõ giết rồi bao nhiêu huyết yêu. Đêm nay huyết yêu muốn so với hôm qua cường hãn rất nhiều, đây mới là huyết yêu quân đoàn đến tiếp sau bộ đội thực lực. Cái này đến cái khác ngự Long Ban Trực bị kéo xuống rồi thành tường. Nhưng mà mỗi cái rơi xuống ngự lòng ban trực đều sẽ không sợ chết một đường rít ra ngoài, vì trên tường thành các huynh đệ tranh thủ thời gian thở dốc. Pháp khí khô giáp bắt đầu xuất hiện tổn hại, có ít người trong tay tam xoa kích vậy mà chỉ còn lại có một cái mồ kho, không có vũ khí liền dùng răng cắn, huyết yêu có bao nhiêu hung hãn, bọn hắn liền sẽ so huyết yêu càng thêm hung hãn. Chân tổ An ở trên tường thành cắn răng nhìn hướng lên bầu trời, phi kiếm của hắn không ngừng xuyên qua, nhưng những cái kia trên trời huyết yêu làm sao giết đều giết không xong. Mặt đất huyết yêu một lần lại một lần muốn sông lên thành tường, bọn chúng một lần lại một lần muốn vọt tới trần tổ an cùng nội điện trực bên cạnh bọn họ, chỉ cần có thể giết chết ngự long ban trực đối không năng lực, như vậy cái khác ngự long ban trực sớm muộn đều phải chết. Lý Lương cũng rất rõ ràng cái này một điểm, cho nên những cái kêu ngự long ban trực một lần lại một lần ngăn tại nội điện trực trước mặt, để bọn hắn tốt chuyên tâm chạm giết trên trời huyết yêu. 5.124 người 4.763 người 4.231 người 3.467 người. Đây là ngự long ban trực nhân số, không ngừng giảm bớt, không ngừng giảm bớt. Đột nhiên một cỗ nhiệt huyết phun ra ở thành thu xảo mặt nạ bên trên, nhiệt liệt huyết dịch từ mặt nạ con mắt tuôn ra rồi đi vào, đem thành thu xảo con mắt đều nhuộn đỏ, thành thu xảo nhìn về phía ngoài mặt huyết sắc thế giới, đúng là một tên cường đại huyết yêu dấu ở tiền trạm lữ bên trong đống nhiên nổi loạn, muốn vọt tới thành thu xảo trước mặt giết chết hắn. Nhưng mà một tên ngự long ban trực đống nhiên đứng ở thành thu xảo trước người. Dùng thân thể ngăn trở rồi đối phương móng vuốt sắp bén. Cái kia móng vuốt đúng là xuyên thấu rồi, Ngự Long Ban Trực pháp khí khôi giáp từ sau tâm chui ra, Ngự Long Ban Trực ở thông tin trong kênh nói chuyện ho ra máu cười to, "Các huynh đệ bảo trọng. Lao Trương, ta đến bồi ngươi rồi." Nói, hắn lại dùng sau cùng khí lực ôm lấy huyết yêu sông ra khỏi thành tường, hung hăng rơi xuống ở ngoài mặt. "Các vinh đệ bảo trọng." "Các vinh đệ bảo trọng." Đầu khôi thông tin tần đạo lúc này trừ rồi lặng im bên ngoài, lại chỉ còn lại có từng tiếng cáo biệt. Thành thu xảo đông nhiên nhìn về phía Trần Tổ An nói ra, Tổ An ca ngươi biết không, vừa mới linh khí khôi phục lúc ấy ta phải biết mình có thể tu hành, thật sự là thật là vui rồi. Trần Tổ An sừng sốt một chút, lúc này phi kiếm của hắn vậy mà lại cũng không chịu nổi cường độ cao chiến đấu bắt đầu vỡ vụn. Trần Tổ An nôn ra một ngụm màu đến, thiên la địa vong tu hành pháp môn là nuôi bản mệnh tâm kiếm, kiếm của bọn hắn cùng bọn hắn cùng làm một thể, kiếm nát về sau bản tôn cũng sẽ nhận trọng thương. Ngay tại lúc Trần Tổ An ngã xuống thời điểm còn hốt hoảng nhìn về phía Thành Thu Sảo, ngươi đừng nói trước những lời này, chúng ta thắng rồi về sau trở về chậm dãi nói. Thành Thu Sảo cười cười, về sau ta phát hiện mình lại là hạng A tư chất sau vui vẻ không được, luôn muốn chính mình ngày nào đó nếu có thể cứu vạn thế giới liền tốt rồi, tựa như những cái kia siêu anh hùng đồng dạng. Cái thế giới này không cần anh hùng. Trần Tổ An phẫn nộ giống to, hắn muốn nhào về phía Thành Thu Sảo, nhưng mà hắn bây giờ căn bản đứng không nổi đến. Thành Thu xảo lung lay đầu, rất hân hạnh được biết các người, Tào Thành Tử, Thu Ca, Cá Nhỏ, Trung Ngọc Đường, U Minh Vũ, Phong Vân Lộc, Phong Giả Minh, Lý Nhất Tiếu. Rất hân hạnh được biết các người, ta không oán không hối. Trần Tổ An khóc giống giận mắng, con mẹ nó ngươi muốn làm gì, Lao Tử nói cho ngươi, cái thế giới này không cần anh hùng. Không, ngự long ban trực yêu cầu, Thành Thu xảo cười nói nói. Nói Thành Thu xảo lấy nón an toàn xuống đứng lên rồi tường đống. Hắn nhìn về phía cái kia Minh mông huyết yêu quân đoàn huyết dịch bắt đầu sôi trào. Đây là thiên la địa vong pháp môn, lưu tu dùng qua, triệu vĩnh thần dùng qua, hiện tại thành thu xảo đằng dùng, đó là ở đốt đốt máu của mình, xương cốt, bắp thịt, kinh mạch, còn có ý chí. Chỉ bất quá, thành thu xảo thiêu đốt càng thêm triệt để Hắn nói ra, trước kia luôn không dùng được một chiêu này, hiện tại hẳn là có thể đi. Dùng ta máu, vạn kính, người, tung, diệt chỉ gặp Thành Thu xảo mạch máu bắt đầu từng cây bạo liệt, tinh mịn huyết châu từ trên mặt của hắn chạy xuống, mà trước mặt hắn huyết yêu lại giống như là nhận nào đó loại không thể đối kháng đồng dạng bắt đầu hóa thành một mịn. Đại tông sư quyết tử chi huy, Thành Thu xảo vậy mà tại cuối cùng này quan đầu vừa sải bước qua rồi đại tông sư cảnh giới, nghiệm ra rồi vạn kính vết chân người diệt. Đầy trời khắp nơi huyết yêu quân đoàn tan cảnh mây khói, toàn thế giới giống như là nâng lên rồi đất cắt đồng dạng, Thành Thu xảo nhẹ nhàng thở ra cười nói, các huynh đệ bảo trọng. Nói Thành thu xảo cũng hóa thành chấp lué bột phấn hướng chân trời bay đi. 1328, ban ngày tinh quang. Trần Tổ An rẽ rủa đứng dậy muốn phải bắt được những cái kia bột phấn, nhưng mà làm sao cũng bắt không được. Cái kia phiêu tán bột phấn ở Trần Tổ An chỉ kho cuốn rồi một vòng tiếp tục bay đi, giống như là đang cùng Trần Tổ An cáo biệt. Huynh đệ bảo trọng. Chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây chiếu dọi qua đến, những cái kia bột phấn chiếu sáng rạng rỡ Nhưng vào lúc này núi xa lương mặt vậy mà lần nữa xông ra rồi lít nha lít nhít huyết yêu đến, chân trời cũng lần nữa có huyết yêu vào ra. Trần Tổ An đứng lên đến tiện tay nhặt lên một cây không biết là ai tam xoa kích hùng hùng hổ hổ nói, mẹ ngươi, hôm nay muốn ăn chút máu yêu rồi. Ngữ long ban trực đã là nỏ mạnh hết à, chỉ sợ là ngăn cản không nổi những này huyết yêu đi. Nhưng là vậy thì thế nào, muốn chết cũng chết. Không đợi Trần Tổ An nói xong. Hắn vậy mà mơ hồ trong đó nghe được sau lưng có nặng nề mà chỉnh tề tiếng bước chân văng lên, chân tổ an đứng ở trên tường thành thông suốt quay đầu nhìn hướng phía nam, nơi đó lại có một cỗ màu vàng xanh nhạt dòng lũ đang theo bên này cuộn trào mãnh liệt mà đến. Giữa thiên địa, huyết yêu cùng thiên la địa vong thanh đồng giống như nước cùng lửa muốn chạm vào nhau. Trước đó nói thiên la địa vong sẽ không tới, nhưng mà thanh đồng hồng lưu 10.000 người chờ lệnh, lữ thụ là thứ 9 thiên la, cũng cần thủ hộ. Nếu như bọn hắn không tham gia trận này chiến đấu Cả một đời đều sẽ sống ở hẻm náy bên trong. Trước kia Lữ thụ thủ hộ qua bọn hắn, hiện tại bọn hắn đến thủ hộ Lữ thụ. Cho nên khi không gian thông đạo mở ra trong nháy mắt niếp đỉnh cùng Thạch Học Tấn liền dẫn Thanh Đồng Hồng Lưu đi vào rồi Lữ trụ, một đường hướng bắc phương tiến phát. Cái kia Thanh Đồng Hồng Lưu tiến lên tốc độ cực nhanh, khi huyết yêu quân đoàn lần nữa đi vào dưới tường thành thời điểm, lại bị Thanh Đồng Hồng Lưu nói trước ngăn cản rồi. Ngay sau đó, Trần Tổ An vậy mà nhìn thấy Lý Nhất Yếu, trấn bách Lý bọn hắn tất cả đều thân ở nó bên trong. Thẳng thắn thoải mái ở giữa vậy mà thật đem huyết yêu quân đoàn đều cho cả lại. Thanh đồng hồng lưu nhóm ở dưới tường thành cắn răng đem huyết yêu quân đoàn cho cứng rắn sinh xinh đỉnh rồi trở về. Có người giống to nói, trên tường thành các huynh đệ trước nghỉ một lát, chúng ta tới rồi. Thế nhưng là thanh đồng hồng lưu bình quân thực lực dù sao không bằng ngự Long ban trực, như thế trọi cứng lấy, bọn hắn cũng sẽ chết. Nhưng vào lúc này núi xa phía sau tiếng oanh minh văng lên, thanh thế to lớn. Lý lương nhẹ nhàng thở ra. Hai vị khôi lỗi sư đại nhân tìm tới huyết yêu quân đoàn thống xoáy rồi. Không thể không nói, vừa rồi thành thu xảo vạn kính vết chân người diệt thành công phá diệt rồi huyết yêu quân đoàn tiến công kế hoạch, nguyên bản giấu lên huyết yêu quân đoàn thống lĩnh không được không đứng ra chủ trì đại cục một lần nữa để lên huyết yêu đại quân. Nhưng mà Vân ỉ cùng hổ chấp chờ đợi hắn thật lâu rồi, hắn mới xuất hiện liền động thủ. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tên này thống lĩnh bên người vậy mà ẩn giấu đi hai tên đại tông sư đem bọn hắn cứng rắn sinh trở lại Huyết yêu thống lĩnh gặp đại sự không ổn liền muốn lui về phía sau, có hai tên huyết yêu đại tông sư khiêng, hắn liền có thời gian chạy trốn. Còn không có lui hai bước, sau lưng nó một tảng đá lớn vậy mà xuất hiện rồi một cái khe, đao quang từ vết nước bên trong chợt hiện, phản phất quán thông thiên địa như vậy đao quang vậy mà đem máu này yêu thống lĩnh một phân thành hai. Tao Thanh tử từ, từ giữa mặt đi tới, nàng dẫn theo tân đỉnh đao lạnh lùng nhìn về phía chung quanh huyết yêu, sau đó phóng tới rồi dây dưa vân ỉ máu của bọn hắn yêu đại tông sư. Ám sát loại sự tình này Vẫn là tạoo thanh từ càng sở trường một chút Thanh đồng hồng Lưu phát hiện huyết yêu quân đoàn lúc này vậy mà bắt đầu bông lỏng, thậm chí lùi bước lý nhất tiếu giống to giết đi qua trong lúc nhất thời thanh đồng hồng lưu vậy mà lấy cực nhanh tốc độ đem huyết yêu quân đoàn giết liên tục lùi về phía sau các ngươi nhìn bên kia là thứ chí thiên la có thanh đồng hồng lưu một bên truy sát huyết yêu quân đoàn một bên hô nói chỉ gặp lữ Thụ khiêng một người phi nước đại trên mặt đất chờ lưuthụ đến gần rồi Lý Lương mới nhìn đến Lữ thụ trên thân đã tràn đầy vết thương Liền ngay cả trên mặt đều lưu lại rồi huyết ấn. Minh Nguyệt Diệp bị lữ thụ khiêng trên vai không biết sống chết. Khi lữ thụ đem Minh Nguyệt Diệp buông xuống thời điểm Lý Lương kinh ngạc phát hiện, lữ thụ phía sau đúng là một cái vết thương đều không có, liền liền ý phục cũng sạch sẽ như mới. Minh ra hắn làm sao rồi? Lý Lương hỏi. Lữ thụ xoa rồi một chút máu trên mặt dấu vết, không có việc gì, có thể sống. Lữ thụ đối với Minh Nguyệt Diệp nói, đem sau lưng giao cho hắn rồi, sau đó Minh Nguyệt Diệp liền thành rồi hắn sau lưng Vì hắn ngăn lại rồi tất cả sắc bén công kích. Cho dù chết, cũng phải ngăn lại. Chân tổ an mắt đỏ vành mắt nhìn về phía Lữ thụ, thú hình, ngữ long ban trực chỉ còn lại hơn 2.700 người rồi. Lao trương chết rồi, thành thu xảo cũng chết rồi. Lữ thụ sừng sốt rồi, hắn biết do chiến tranh sẽ chết người, cũng biết rõ sẽ thảm liệt như vậy. Hắn ở cùng Minh Nguyệt Diệp lương tựa lương chém giết bảy tên huyết yêu đại tông sư thời điểm không muốn suy nghĩ vấn đề này, không muốn đi suy nghĩ chờ hắn trở lại nội thành thời điểm có phải hay không có chút các huynh đệ liền không ở rồi. Hắn biết rõ sẽ có kết quả này, nhưng là biết rõ, cũng không đại biểu tiếp nhận. Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, "Thanh Không, còn không ra nhận lấy cái chết." Không ai đáp lại, chỉ sợ Thanh Không như cũ cảm thấy đây không phải thích hợp nó thời cơ xuất thủ, nó sợ chết. Nhưng mà kiếm lưu đệ tử bảo vệ đông mặt thành tường bỗng nhiên xuất hiện tiếng kinh hô, chỉ gặp Ngự phù Diêu vậy mà đạp phá hư không xuất hiện ở trên tường thành, một sợi màu tím thật dài khăn lụa cùng nó như bóng với hình. Cái kia màu tím khăn lụa chỉ là đảo qua hai tên kiếm lưu đệ tử, hai tên kiếm lưu đệ tử liền thổ huyết thân tử. Thương thúc ý bọn người bị Ngự Phù Diêu tỏa hạ chín tên đại tông sư dây dưa, căn bản không kịp về cứu. Ngự Phù Diêu cũng không có tiếp tục động thủ, mà là xa nhìn Lữ thủ cười nói, "Tầng thứ 6 tinh vân phụ diện tâm tình đủ chứ, ta tới lấy tinh độ rồi." Lữ Thụ lạnh lùng nhìn về phía Ngự Phù Diêu, ta chưa từng như này chán ghét qua ngươi, nhìn thấy ngươi liền cảm giác buồn nôn. Hỉ nộ buồn bã sợ ái á Ác chính là giải mở tầng thứ 6 tinh vân chìa khóa. Tầng thứ 6 tinh vân bên trong tất cả sao trời cũng bắt đầu chậm dại truyền động, tinh thần chi lực lao nhanh như ngân hà, trừ thế ngồi ở chủ tinh phía trên đóng chặt rồi ánh mắt của mình, cũng nên ngô vương trở về, trừ thế quý vị. Bầu trời bên trong quần quận lấy kiếm khí ông Minh Thanh Vang, xa xôi thiên ngoại bỗng nhiên có vô số tròm sao sáng lên, những cái kia nguyên bản bởi vì hừng đông mà biến mất tròm sao lần nữa thả tỏa hào quang, đây là ban ngày tinh Quang Lữ thụ một bước đạp phá hư không đi vào ngự phù riêu trước mặt, liệt diễm thôn tặc chém xuống một kiếm, nhưng mà ngự phù riêu bên cạnh đống nhiên xuất hiện không gian ba động, đúng là có hai tên đại tông sư một trái một phải bảo hộ ở rồi ngự phù riêu bên cạnh. Chẳng ai ngờ rằng ngự phù riêu tọa hạ đã ra rồi chín tên đại tông sư về sau, lại còn lưu có hậu thủ. Cũng không biết rõ đối phương cái này mấy trăm năm qua đến cùng đến cỡ nào trăm phương ngàn kế, liền vì rồi hôm nay. Lữ thụ lạnh lùng nhìn lấy cái kia hai tên đại tông sư hiện hiện Nhưng vào lúc này dị tượng đột sinh, một tên đại tông sư trước ngực đột nhiên xuất hiện một cái màu đen dao nhọn, cái kiếm màu đen dao đang không ngừng hút lấy vị này đại tông sư huyết dịch cùng căn cốt, hắn khó có thể tin quay đầu nhìn lại, chỉ tới kịp nhìn thấy một tịch màu đen áo khoác, còn có gương mặt lạnh lùng. Một tên khác đại tông sư đi vào đồng bạn bên người muốn đánh lén nhất đỉnh, thế nhưng là Niệp đỉnh sau lưng xuất hiện lần nữa rồi Thạch Học Tấn thân ảnh, Thạch Học Tấn trong tay một quả minh châu kim quang đem đối phương tất cả công kích đều cho cả lại. Niết đỉnh quay người một đao bổ tới, chết. 1329, Tuất Xuân Quang, không bằng mơ một giấc. Cao thủ ở giữa như điện quang hỏa thạch, chỉ cần một sơ hở liền đầy đủ chí mạng. Ngự phù giơ bên cạnh Mai Phục rồi hai cái đại tông sư muốn đánh lén Lữ Thụ, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Lữ Thụ bên người cũng có hậu thủ, mà lại là như thế bạo liệt chuẩn bị ở sau. Đao quang kia tránh cũng không thể tránh, hai cái đại tông sư thể mình đời này đều chưa bao giờ thấy qua bén nhọn như vậy đao quang. Nhanh như cầu vồng, Khi cái thứ hai Đại Tông Sư muốn đánh lén miếp đỉnh thời điểm, hắn chính là phát hiện lá bài tẩy của đối phương như cũ không có là hết. Có Niếp Đình ở địa phương, tất nhiên có thạch học tấn, cái này là địa cầu người đều biết rõ đạo lý, đáng tiếc vị này Đại Tông Sư không là địa cầu người. Ánh đao màu đen dường như tới từ địa ngục vực sâu, có thể mang đi hết thể hắn đáng giá lưu luyến đồ vật. Lữ thụ nhìn về phía ngự Phu Diêu, muốn lấy tinh đồ, vậy thì tới đi, giết rồi ngươi. Ta nhìn cái kia không chịu nổi một kích sân khấu thẳng hề lấy cái gì giết ta. Sân khấu ánh đèn tức sắp tắt, đạo cụ cũng phải bị rút đi, mà Lữ Thụ chưa bao giờ đem Lữ thân ác nghiệm xem như qua cái này trên võ đài chủ giác, bởi vì đối phương tựa như là Lữ Tiểu Ngư câu đến cái kia đầu như heo, đụng một cái liền phá. Đại tông sư đều đang chạng, cái này sân khấu cũng nên chào cảm ơn rồi. Nói, Lữ Thụ liệt diễm thôn tặc lần nữa chém xuống, ngự phù diêu trên thân màu tím khăn lụa hướng phía thôn tặc đi. Cái kia khăn lụa pháng phất không sợ hỏa diễm giống như, vậy mà đem thôn tặc chăm chú cuốn quanh rồi bắt đầu. Hai người một tiếng một lui hướng phương đông bay đi, cách một tiếng, lữ thủ đúng là nghe được thôn tặc trên thân kiếm xuất hiện rồi một tiếng vỡ văng lên, cái kia màu tím khăn lụa thậm chí ngay cả thôn tặc đều cho xoắn nắt rồi. Mặc kệ là phúc thị, vẫn là thi cầu, vẫn là thôn tặc, lữ thủ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tinh đồ bên trong đạn sinh vũ khí lại còn sẽ vỡ vụt. Nếu để cho Ngự phù Diêu đem cái này màu tím khăn lụa cuốn ở trên người hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không so thôn tặc càng cứng cỏi rồi. Lữ Thụ tức gầm đường kẽ xám từ tinh độ nội mãnh liệt mà ra, khi màu tím khăn lụa lần nữa lôi cuốn mà đến thời điểm, tức gầm đường kẽ xám tựa như là cá lội trong nước, để màu tím khăn lụa căn bản không trô ra tay. Nghiệp đình ở bên bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt lấy, trong tay hắn hắc đạo đem tất cả nhiễm phải vết máu đều nuốt vào, mà Ngự phù Diêu mang tới hai tên đại tông sư thì đã chết thảm tại chỗ trên mặt đều đều là màu đen thần bí đường vân. Trôi này đao lai lịch bí ẩn, liền ngay cả lữ thụ hỏi đến, nghiếp đình đều không có trả lời qua nó đến cùng từ đâu mà đến. Nghiếp đình không động, là bởi vì hắn muốn chờ những người khác tiếp tục xuất thủ. Bây giờ lữ thủ cùng ngự phù Diêu treo lên đến, đã là cái này lữ trụ đỉnh phong chiến đấu rồi, mặc kệ muốn giết ngự phù Diêu vẫn là muốn giết lữ thủ hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ dình sau. Nhưng là trong trận chiến đấu này đã phân không rõ đến cùng ai là bỏ ngựa, ai là ve, ai là hoàng tước, mà hoàng tước về sau có thể hay không còn có một vị thợ săn ở nâng súng nhắm chuẩn. Nhưng vào lúc này, lữ thụ phía sau lần nữa mở ra một cái hư không chi môn, nghiếp đỉnh một đao vung đi, hắn mấy người chính là hiện tại. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là lập tức xuất hiện ở lữ thụ phía sau muốn giết lữ thụ người, đều là nghiếp đỉnh muốn giết người. Đao quang vung qua. Từ hư không chi môn đi ra người vậy mà tự tin đến chỉ dùng hai ngón tay đi đón nghiếp đỉnh vùng đến nào, đối phương cười nói, nho nhỏ tông sư cảnh, cũng dám vào cuộc. Cái kia hai ngón tay lượn lỡ lấy xương mù màu đen, giống như một tầng thế giới quy tắc bao trùm trên đó, chỉ là đối phương vừa nói xong lại phát hiện trôi này hắc đao vậy mà tại từng tầng từng tầng phá mở hắn chỉ kho quy tắc, kinh hại hắn lập tức rút tay về lui lại. Thạch học tấn nhìn về phía người kia, đối phương thân ở thanh đồng đèn lửa phía trên. Còn có một cái màu đen đại tông sư hồn phách cầm trong tay thanh đồng đèn, thạch học tấn nghi hoặc nói, cái này mẹ nó là cái thứ gì? Nghiếp đình cười nói, ngươi vậy mà nói thô tục rồi. Thạch học tấn cũng cười nói, gặp thứ như vậy, nói thô tục không hiếm lạ. Nghiếp đình nhìn về phía đối phương cười lạnh nói, ta cái này cảnh giới, giết ngươi đầy đủ rồi. Hơn nữa ta nhắc lại một lần, cái này cảnh giới từ hôm nay trở đi, ở lữ trụ cũng phải gọi thần tăng cảnh. Lữ thần ác niệm cười khe nói, thần tăng cảnh. Vì cái gì Niếp Đình nói ra, bởi vì đây là ta đặt tên. Lời con chưa dứt, một đào chảm ra. Nhưng mà lữ thần ác nghiệm lại cũng không tức giận, hắn nhìn thoáng qua lữ thủ cùng ngự phù riêu chiến đấu phương hướng. Sau đó đối với Niếp Đỉnh cùng Thạch Học Tấn nói ra, vậy thì giết các người trước đi. Vân ỉ, hổ chấp, Tào Thanh từ đang tốc độ cao nhất chạy đến, nhưng mà trước mặt bọn hắn lại xuất hiện rồi ba cái hồn phách ngăn lại đi đường. Vân ỉ cười lạnh nói, chút người này tay giết chúng ta chỉ sợ không đủ nhưng mà bên trong một cái hồn phách mở miệng cười nói, "Chỉ hoan thời gian tổng đủ chứ, đừng đi lên phía trước rồi, các ngươi chiến trường ở chỗ này." Lữ Thụ cùng Ngự Phủ Diêu nhanh chóng xê dịch lấy, hai người mỗi một lần va chạm đều để toàn bộ thế giới không gian bắt đầu lắc lư, cái này là thế giới chân chính va chạm. Ngự phù Diêu một bên lui một bên cười nói, "Có như không, đây là ngươi ban thưởng ta khăn lụa." "Vậy ta liền thân thủ chặt đức nó." Lữ Thụ lạnh giọng nói. Sau một khắc khi khăn lụa hướng hắn quấn quanh mà đến thời điểm, Lữ Thụ đột nhiên biến mất ở rồi ngự phù Diêu trước mặt, mà ngự phù Diêu tâm sinh cảnh giác cũng bước vào hư không, khi hai người lại xuất hiện lúc vậy mà trao đổi rồi vị trí. Đại tông sư chi tranh, hình như mị ảnh, nhanh như lôi đình vận quân. Quy tắc và chạm ở giữa, Lữ Thụ chính là phát hiện Vương Thành cấm không lĩnh vực cũng bắt đầu phá nát rồi, cái kia từng mảnh từng mảnh ánh sao tựa như là rực rỡ lưu tinh. Ngự phù Diêu dẫn đầu bay lên không trung bên trong, mà Lữ Thụ thì ở sau lưng nàng mau ra thật dài đôi lửa, đó là thân thể Pháp tác cùng không khí cùng lữ trụ thế giới ma sát mà ra to lớn năng lượng. Lữ thụ cảm nhận được mình tại sông phá hết thẻ gông cùng siếng xích, cái kia nguyên bản thế giới ở hắn hai trụ cảnh sau hình thành thế giới mới trước mặt cũng phải tránh lui. Trên mặt đất người đã không cách nào lại nhúng tay trên trời chiến đấu rồi, bởi vì đó là hai trụ cảnh ở giữa chiến đấu. Ngự phú Diêu ở trên trời nói ra, vì sao không thể đầu nhập ngực của ta, dạng này chúng ta cũng không cần dạng này dết chóc rồi. Người cũng xứng. Lữ thụ lần nữa hiệp đồng lấy tức gâm đường kẽ xám vọt tới ngự phù Diêu hai người vừa mới tiếp xúc liền bị to lớn năng lượng thủy chiều lên xuống vén hướng phương xa. Ngự phù riêu gâm thét, ngươi sinh mà là vừa, một thế này vì sao muốn giống một cái nhân loại đồng dạng hèn mọn còn sống. Chúng ta cũng không hèn mọn, lữ thụ lần nữa mang theo to lớn đuôi lửa vọt tới ngự phù Diêu hai người chạm vào nhau lúc thiên địa đều đang run dậy. Ngự phù Diêu cười nói, nhân loại không xứng có được tinh đồ, đó là sao trời chúa tể. Lần này màu tím khăn lũi chia rồi thiên ti vạn lũ từ tức âm đường kẽ xám bên người gặp thoáng qua, vẹn vẹn chỉ là một cái chấp mắt liền xuất hiện ở rồi lữ thụ trước mặt, lữ thụ không tránh không nẽ, đúng là như cũ cắn răng thôi động tức âm đường kẽ xám từ ngự phù riêu trên thân thể xuyên thùng mạc qua. Tức âm đường kẽ xám cùng ngự phù riêu thế giới quy tắc đụng vào nhau, cái kia to lớn năng lượng thủy Triều lên xuống ngũ thải tân phần, tựa như là vương thành trên bầu trời thả lên rồi một đóa pháo hoa. Chỉ là lần này thụ kinh ngạc rồi Hắn Nguyên Vốn đã phổng lên lên rồi chính mình tất cả thế giới quy tắc chuẩn bị ngăn cản Ngự Phù Diêu công kích, nhưng mà cái kia màu tím khăn lửa lại trong phút chốc dừng lại. Lữ Thụ rất rõ ràng chính mình chưa hẳn chống đỡ được lần này công kích, hắn vô cùng rõ ràng Ngự Phù Diêu vốn là có cơ hội. Ngự Phù Diêu mất đi rồi chỗ có sức lực sau nhìn một chút chính mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể, nàng cười cười, coi như có lương tâm, không, có thương tổn rồi mặt của ta, có thể rất mỹ lệ chết đi cũng coi là một loại may mắn. Ta nói qua ta yêu ngươi đúng không? Ngươi không tin, nhưng ta cho đến giờ phút này đều không đành lòng giết ngươi. Nếu như thời gian có thể làm lại liền tốt rồi à, ta liền không theo trong khu phế tích kia leo ra rồi. Một thế này ngươi thứ sáu tinh vân vì ta mà ra, ngươi sẽ không quên ta, đúng không? Nói một hơi rồi tất cả lời muốn nói, ngự phù riêu nhắm mắt lại dùng sau cùng một chút khí lực xuyên qua hư không nằm thẳng ở rồi trên mặt đất, nàng sợ ngã ẩm ầm trên mặt đất sẽ làm hoa rồi nàng trang dung Bây giờ chỉ còn lữ thụ một người ở trong mây đứng lặng. Nhưng hắn không hề giống một cái vương, càng giống là một cái lạc đường tiểu hải tử. Hắn ngẳng đầu nhìn về phía bầu trời một chỗ khác, ra đi, ta rất hiếu kỷ vì sao vừa mới ngươi không từ phía sau lưng giết ta đây. Thanh không không người lấy lưng từ hư không chi môn đi ra, hắn cười nói, người đứng xem sạch, ngự phù diêu vừa rồi không phải muốn giết ngươi à, kỳ thực nàng vẫn muốn giết người là ta, ngươi vừa rồi như không cùng nàng hoan mệnh, nàng chỉ sợ sẽ còn một mực chờ xung dưới, chờ đến ta xuất hiện thời điểm cho ta đến lập tức. Vậy ta nhưng thụ không rồi." Lữ Thụ trầm mặt sau một hồi nói ra, hiện đang chủ động đi tới, là cảm thấy có nắm chắc giết chết ta. Thanh Không cười nói, ngươi kiếm cũng nát rồi, thế giới quy tắc cũng tản tật phá không chịu nổi, còn có thể lấy cái gì cùng ta đánh đâu? "Thật sao?" Lữ Thụ mặt không thay đổi nói ra, theo nói ngươi là huyết yêu bên trong vương tộc, nhưng chỉ sợ ngươi đối với vương cái chữ này, cũng không phải là hiểu rất rõ, hoặc là cũng không xứng hiểu rõ. Vừa rồi trong chiến đấu, thôn tạc nát rồi, thi cẩu rồi. Phục thí nát rồi, tức âm đường kẽ sám ở một khắc cuối cùng đánh tăng ngự phù riêu thế giới hàng rào sau cũng vỡ nát tăng cảnh. Nhưng mà hắn còn có hồ lô, lữ thụ từ tinh đổ bên trong lấy ra rồi hồ lô, mà hồ lô bên trong phi đau nóng lòng muốn thử. Thanh không hai tay chắp sau lưng lung lay đầu, cái này nhưng không đủ, năm đó Lao Thần Vương đối mặt ta cũng không dám nói liền dùng như thế một cái hồ lô liền có thể đánh bại ta, đương nhiên, ta nói chính là mọi người cùng là tông sư cảnh thời điểm. Hắn tiến hai chủ cảnh ta liền đánh không lại hắn á. Nhưng bây giờ ta cũng là hai chủ cảnh. Lữ thụ nhìn về phía thanh không nói nghiêm túc nói, ta có chút không kiên nhẫn rồi. Thanh không sửng sốt một chút, cái gì? Ta nói ta có chút không kiên nhẫn rồi, lữ thụ giao động đầu nói, từng cái lên xa luôn chiến, không về không rồi, cho nên ngươi tranh thủ thời gian chết đi, ta còn muốn đi tới mặt thu thập một cái khác đây. Bất quá ta thật đúng là không có đem nó để vào mắt qua, giải quyết rồi ngươi về sau, hẳn là liền kết thúc đi. Có lẽ người khác đối mặt lữ thần ác nghiệm thời điểm sẽ cảm giác bất lực, nhưng mà đối với lữ thụ tới nói, mặc kệ đối phương như thế nào cường đại cũng bất quá là xoay đầu hồn lô một đào sự tình. Khi lữ thần ác nghiệm như kế bị lực lượng phá hủy, như vậy chỉ còn lại đối phương thời điểm cũng không đáng sợ. Cho nên lữ thụ kỳ thực cũng không kiêng kỵ lữ thân ác nghiệm, hắn chân chính địch nhân là trước mặt thanh không. Thanh không cười nói, ngươi lấy cái gì giết ta? Tiếng cười của hắn dần dần biến thành cầm thét, tù ta vô số năm tự do. Hôm nay ta cũng là hai trụ cảnh, ngươi lấy cái gì giết ta? Hai người nhao nhau hướng đối phương đánh tới, thanh không lại từ chính mình dưới xương sần xương cốt bên trong rút ra một thanh xích hổng kiếm đến chém về phía lưu thụ, hổ lô bên trong phi đao không chút do dự chém về phía thanh không, cứ thế tại thanh không thế giới quy tắc kết một tiếng xuất hiện rồi một đầu vết rách. Ta nói rồi, ngươi bây giờ giết không được ta. Thanh không chế rêu nói, sau lưng của hắn trương mở to lớn xương cánh, cái kia xương cánh phía trên không có huyết đủ, chỉ có sắc bén cốt đao. Xong khi hai người sắp đụng nhau một khắc này lữ thụ quỷ dị cười nói, vậy nhưng không nhất định. Đang khi nói chuyện lữ thụ đống nhiên đem tay vươn vào một phiến hư không bên trong, cái kia hư không chi môn ở bên người hắn mở ra, mà cửa lưng mặt là Trường Bạch Sơn. Trường Bạch Sơn nào đó một khối trên bãi của nguyên bản nhìn như không có vật gì, thế nhưng là khi cái này hư không chi môn mở ra trong chốc lát, lại có một thanh trong suốt trường kiếm chủ động bay về phía lữ thụ, đem chui kiếm của chính mình đặt ở rồi lữ thụ trên bàn tay. thưa ảnh Trong chốc lát lữ thụ đem thừa ảnh từ hư không bên trong rút ra, một đầu cự lòng từ trong suốt trên thân kiếm bay lên không chung mà ra, một đầu màu đen cự long trương mở miệng to như chậu máu xuất hiện ở rồi thanh không phía sau. Thanh không thế giới quy tắc lấy hình tròn kéo dài tới trên trăm mét, mà hai đầu bản lòng phân biệt cắn lấy trên mặt, chỉ nghe kết một tiếng thế giới quy tắc lại bị cắn nát rồi. Thanh không không kịp phản ứng, hắn cũng không có cơ hội phản ứng rồi, một thanh trong suốt trường kiếm chặt đứt rồi hắn tất cả xương cánh. Sau đó vừa thu lại một phát ở giữa hung hăng cắm vào rồi thành không trái tim. Lữ thụ hai tay hung hăng đè ép trong suốt thừa ảnh, đè ép thanh không hướng mặt đất rơi xuống, thanh không ánh mắt bên trong xuất hiện mê võng hắn cảm thấy mình không nên lúc này chết đi, bởi vì hắn mới hẳn là lữ trụ tân vương. Thanh không hai tay dùng lực nắm ở thừa ảnh kiếm trên thân, muốn đem thừa ảnh từng tức từng tức rút ra. Thế nhưng là trôi kiếm này, hắn không nổ ra được rồi. Hai người như là sao băng rơi xuống mặt đất, oanh một tiếng. Mặt đất bùn đất như như sóng biển mãnh liệt nhấc lên, từng đợt từng đợt bùn đất gợn sóng hướng ra phía ngoài quần của lấy, sau đó lại vật rơi tự do rơi về mặt đất, mặt đất xuất hiện hố sâu to lớn, mà Lữ Thụ dẫn theo thừa ảnh từ bụi mù bên trong đi ra. Lữ Thụ nhìn về phía mặt đất ngự phụ giêu, đối phương lặng lặng nằm trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh. Ngắn ngủi một ngày chi nội liền có hai tên hai trụ cảnh cường giả vẫn lạc, bất quá Lữ Thụ biết rõ, lập tức liền sẽ có cái thứ ba rồi. Đối với Lữ tới nói chiến đấu đã kết thúc. Còn lại phía dưới chỉ là đem lữ thần ác nghiệm cho đâm thủng đơn giản như vậy. hắn Dương mắt nhìn lên, Niếp Đình đang cùng lữ thân ác nghiệm chém giết ở một chỗ, toàn bộ mặt đất đều đã bị đánh hoàn toàn thay đổi rồi, nơi xa dãy núi khuynh đảo, chỗ gần mặt đất giống như bị cự đao cày qua một lần giống như, liền ngay cả mặt đất đều bị cắt chém bóng loáng bình chỉnh Quỷ biết do Niếp Đình một cái đại tông sư rửa vào cái gì cùng một cái hai trụ cảnh cường giả đánh lâu như vậy, còn có thể bất phân cao thấp chỉ sợ Lữ Thần Ác Nghiệm trong lòng cũng có cùng Lữ Thụ đồng dạng nghi hoặc. Lúc này Niếp Đình đã đem Lữ Thần Ác Nghiệm giựa vào di động hồn phách cho chém chết rồi, không ai giúp Lữ Thần Ác Nghiệm cầm thanh đồng đèn lửa, cái này Lữ Thần Ác Nghiệm chẳng qua là cái bia ngắm mà thôi. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Thần Ác Nghiệm đồng tình nói ra, kỳ thực thanh không đều muốn so ngươi chết càng có tôn nghiêm. Lữ Thần Ác Nghiệm gào thét nói, ta mới là. Nhưng mà nó lời còn chưa nói hết, liền có màu đen dao nhọn từ sau lưng nó xuyên tấu mà ra. Nghiếp đình đúng là thừa dịp nó phân thần ở lưu thụ trên thân trong nháy mắt kết thúc rồi tính mạng của nó. Nghiếp đình chậm rãi đem đao từ đối phương ở ngực rút ra, nói nhảm quá nhiều. Lưu thụ trận mắt hốt mộn, uy, cái này một đao không nên đoạt ta. Hẳn là lưu cho ta à. Ngươi cướp người đầu cấp quá thuận tay đi. Nghiếp đình liếc rồi lưu thụ một chút, cái này là chiến tranh. Cái gì cầu thí chiến tranh a cướp người đầu chính là cướp người đầu a Lưu thụ gầm thét nói. nhưng vào đúng lúc này Lữ thụ thông suốt quay đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn, chỉ gặp Thạch Học Tấn chính từng bước một chậm dai hướng đi vương thành tòa kia chiến trường. Lữ thụ gọi lại Thạch Học Tấn, người muốn làm gì? Thạch Học Tấn quay đầu hướng hắn cười nói, nho ra nói chết sống có mệnh, giàu có nhờ trời, không biết sinh, làm sao biết chết, Phật ra nói phảm tất cả tướng, đều là hư hảo. Như gặp chư tướng không phải tướng, thì gặp như lai, đạo gia nói thuận hồ tự nhiên, vui trời an mệnh, ta cho là ta từng quán thông tâm giáo. Kỳ thực ta đạo lý gì đều còn không có tìm hiểu được, vừa vặn rất tốt giống lại hiểu rồi. Lữ thụ bước nhanh hướng đi Thạch Học Tấn, người nói cái này làm gì? Nhưng mà lữ thụ chính là phát hiện hắn càng không có cách nào tới gần Thạch Học Tấn, bất kể thế nào chạy, đều chạy không đến Thạch Học Tấn bên người. Lữ thụ bây giờ là hai chủ cảnh, thậm chí ngay cả chạy đến Thạch Học Tấn bên người đều làm không được. Lữ thụ trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, hắn quay đầu nhìn về phía nhất định, người ngăn lại hắn à, hắn muốn làm gì Chỉ là nghiếp đỉnh không nhúc ních, ánh mắt phức tạp nhìn qua thạch học tấn một đường hướng phía chiến trường đi đến, hắn dùng suốt đời tìm kiếm hắn nói, trước khi đi người chưa bao giờ đi qua đường, hắn nói tiến một tấc có tiến một tấc hoan hỉ, bây giờ hẳn là tìm tới cái kia nói rồi. Nói, lưu thụ trinh nhiên, nói là cái gì? Vậy mà siêu Việt rồi thực lực cảnh giới tồn tại. Thạch học tấn dấm trên mặt đất vũng bùn cùng huyết thủy, hắn quay đầu thoải mái cười nói, nào có cái gì nói, ta chỉ là không nghĩ bọn hắn chết đi mà thôi. Có ít người còn tại kinh đô tu hành học viện nghe qua ta giảng bài đâu, bây giờ ta học sinh chết rồi, ta tự nhiên cứu trở về bọn hắn. Cái kia một năm thạch học tấn một khi đốn ngộ, kinh đô đầy thành bó hoa đủ mở, người người bệnh tật khỏi hẳn. Hiện tại, tựa như lúc trước thạch học tấn một khi đốn ngộ đồng dạng, hôn tạp huyết thủy bùn đất vậy mà một lần nữa dài ra rồi cỏ xanh, theo thạch học tấn một đường đi tới. Chỉ là lần này chân trời lại có một sợi màu vàng kim bột phấn bay trở về tái tạo. Trên đất những cái kia thanh đồng hồng lưu cùng ngự long ban trực vết thương dần dần khỏi hẳn, huyết yêu thi thể hóa thành cho bụi. Thành học Tấn An vị ở chiến trường bên trong, toàn bộ chiến trường đúng là nghịch mùa vụ khai biến rồi hoa tươi, hắn nhìn về phía Niếp đỉnh cười nói, "Bảo trọng." Nói xong, Thành học Tấn nhắm hai mắt lại. Lời cuối sách. "Niếp Thiên La, việc lớn không tốt rồi." Có người chạy vào rồi Lạc Thần tu hành học viện phòng làm việc của hiệu trưởng. Niếp Đình chính nhìn lấy văn kiện đâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người tới, "Xảy ra chuyện gì?" Lữ lao sư hắn cùng đứng lao sư lại treo lên đến rồi Người tới kinh hô Nghiếp đình ruốt ruốt mi tâm Lại là bởi vì cái gì Hai cái ban học sinh đánh nhau Lữ lao sư cùng mặt khác cái kêu ban lao sư đi điều giải Kết quả bọn hắn nghe xong học sinh nói giải thích về sau Lữ lao sư cho là hắn học sinh không có sai Trần lao sư nói hắn học sinh cũng không sai Sau đó lữ lao sư liền bắt đầu đánh trần lao sư Thành lao sư ở căn ngăn Kết quả căn bản kéo không mở Nghiếp đình khép lại văn chuyện Nhìn lấy người tới bình tĩnh nói ra, ngươi phải chả muốn tan việc đúng giờ liền đừng để ý tới bọn hắn nhàn sự, để bọn hắn đem chó não tử đánh đi ra tốt rồi. Nói nghiếp đình đi tới cửa mặc vào áo khoác liền chuẩn bị tan ca đi về nhà rồi, lưu lại người trận mắt hốt mồm. Nghiếp đình theo tiểu lộ đi ra lạc thần tu hành học viện, đi qua lạc thành ngó hém, còn và vài cái lạc thành mới tới cư dân cười chào hỏi, đến mức lữ lao sư cùng trần lao sư chuyện đánh nhau, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng qua. Hắn đi vào nhà mình tiểu viện đẩy cửa vào, nghiếp đình vô vỗ trên thân phòng trần đối với nhà bếp nói ra, có cháo gạo sao. Nghiếp đình đống nhiên cương rồi một chút, lúc này mới nghĩ tới đến đã không ai cho hắn nấu cháo gạo rồi. Nghiếp đình cười cười nằm ở tiểu viện mẹ kiếp trên ghế, một trận xuân gió thổi tới, hài lòng vô cùng. Nghiếp đình ngủ rồi. Hắn mộng thấy mình trở lại 20 năm trước, khi đó hắn cũng vẫn là cái thiếu niên, nghiếp đình sau lưng có một đoàn không tốt thiếu niên cùng ở phía sau hắn. Bọn hắn chạy ở mùa thu kinh đô tràn đầy lá rụng ngõ hẻm nhỏ bên trong, không tốt thiếu niên trong miệng hô hảo, ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu. Đuổi kịp ngươi liền đánh chết ngươi. Kết quả lúc này, lưu hải phố nhỏ bên trong đột nhiên lao ra một cái trong tay cầm sách đóng chỉ tịch thiếu niên, cái này thiếu niên tuổi khá lớn một chút, hắn bắt đầu đuổi theo đám kia không tốt thiếu niên một trận chạy loạn, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa, nhìn thấy các ngươi nữa đánh các ngươi mẹ đều nhận không ra các ngươi. Sách đóng chỉ tịch trong tay hắn vòng quanh tựa như là một cây gậy giống như, rất uy phong. Niếp Đình tựa ở trên cửa viện thở dốc phì phò cười nói, "Họ Thạch, ngươi vẫn rất có khí thế nha." Thạch Học Tấn quay người cười nói, "Để ngươi theo cha ta luyện thật giỏi đao, ngươi lại không nghe." "Nhưng luyện đao cũng không nhất định có thể đánh được nhiều người như vậy a." Niếp Đình không chịu phục. Thạch Học Tấn cầm sách đóng chỉ cuốn thành cây gậy gõ gõ Niếp Đình đầu, "Vậy ngươi từ sau mặt đâm bọn hắn a." "Gõ muộn côn sẽ không sao." Niếp Đình nghĩ nghĩ, "Thành" Vậy thì gõ một côn. Trong nhà còn có cơm ăn sao? Bị đói đây. Có A, ta vừa nấu xong cháo gạo. Một trận thu gió thổi tới, ngõ hẻm nhỏ bên trong lá vàng trên mặt đất đánh rồi cái xoáy mà sau đó lại nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ còn lại hai cái thiếu niên tiếng cười thật lâu không giức. Rất đơn giản bản hoàn tất cảm nghĩ. Viết đại vương tha mạng tựa như là một giấc ngộng đồng dạng, có chút không chân thực. 2017 năm ngày 18 tháng 8 tuyên bố các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 1, chúng ta liền rất xác định, chúng ta là thích vô cùng cố sự này. 1. Ta muốn viết một cái không giống nhau đại ma vương. Hắn đối với thế giới thất vọng qua. Hắn một chút cũng không vô tư, bởi vì thế giới này chưa từng đã cho nàng cái gì. Hắn rất lạnh lùng, bởi vì hắn chính gặp lấy lạnh lùng. Hắn rất quật cường, bởi vì hắn tin tưởng nếu như trên đời này thật sự có vận mệnh. Như vậy có thể quyết định mệnh vận hắn người, chỉ có chính hắn. Nhưng nếu như chỉ là như vậy vậy thì quá đơn giản rồi, cũng quá không thú vị rồi. Ta từng ở lữ thụ trên thân cảm thụ qua cô độc, hắn đã từng là cô độc, ta vững tin như thế. Nhưng tựa như trong sách viết như thế, thế giới không luôn luôn kém cỏi như vậy, sẽ không luôn luôn hát ám sẽ không luôn luôn băng lãnh. Làm chúng ta bị đẩy hướng vượt sâu thời điểm, mời giống lữ thụ đồng dạng nắm chặt người khác tay hớm áp trưởng. Ánh sáng Nhất định sẽ xuyên thấu qua băng lanh thế giới vết rách chiếu vào. Lữ thụ cùng thế giới hòa giải rồi, hắn không còn đoán hận nó, không còn chán ghét nó, hắn đối với mình lại có nhận thức mới. Nguyện ngươi ta cũng có thể như thế. Có người nói đại vương tha mạng tam quan bất chính, có lẽ đi. Hai, ta muốn viết một cái không giống nhau cảm tình. Ta thậm chí không đi nghĩ nó là ái tình vẫn là thân tình, cái kia đều không phải là ta suy tính sự tình, ta chỉ muốn để hai cái người cô độc làm bạn. Tựa như mới đầu cái kia hai cái giúp vào với nhau nhỏ người tuyết. Lữ tiểu ngư không phải trời sinh năng ngược, rất nhiều người không thích nàng, nhưng ta vẫn kiên trì. Nàng lựa chọn dùng chính mình suốt đời đến thành toàn lữ thụ suốt đời, dùng làm bạn đem lữ thụ từ trong vực sâu từng bước một kéo lên đến, nàng đem lữ thụ coi như rồi nàng toàn bộ thế giới. Đây mới là ta dự tính ban đầu. Kỳ thực đây là một cái tam sinh tam thế cố sự, kiếm lưu chủ nhân là đời thứ hai, lữ tiểu ngư là đời thứ ba. Chỉ bất quá đại vương bên trong cũng không có nói tới đời thứ nhất. Có lẽ chờ ta về sau thu thập song tâm tình viết tiền chuyện thời điểm, sẽ đem nó cho viết ra, vậy thì là một cái khác cố sự rồi. Ba, ta thích chính mình dưới ngòi bút rất nhiều nhân vật, nhưng bản này cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Thì như, thì như, thì như. Còn giống như là có quá nhiều không hài lòng địa phương, trước mấy ngày ta cùng cái khác mấy cái tác giả nói, đổi mới đăng nhiều kỳ tựa như là quả cầu tuyết. Vấn đề càng lăn càng nhiều, nhất định phải tại giai đoạn trước chuẩn bị sẵn sàng công tác mới được. Đại vương cái này vốn cũng là, có lẽ tiếp theo bản tâm sẽ ngẫu nhiên thả chậm một xuống bước chân, bởi vì không muốn lưu lại tiết đuối. Đại vương kỳ thực liền có thật nhiều tiết đuối, bởi vì một ít tình tiết không có viết xong. Bây giờ ta đã có rồi mới ý nghĩ, hy vọng giới vốn có thể làm càng tốt hơn. Ở viết đại vương thời điểm bại lộ rồi ta quá nhiều khuyết điểm, ta cũng là thời điểm đi mạo xương nạp điện bồi bổ khóa rồi. Dạng này mới có thể cho mọi người mang đến tốt hơn cố sự. 4. Cái này thời gian hơn một năm ta kinh lịch rồi rất nhiều. Chỉ trích, chửi rủa ủ rũ, mê mang. Cái này internet thời đại mọi người đều có thể tự do đánh giá những người khác, mà viết sách bắt đầu ta liền biết rõ ta phải thừa nhận cái gì. Ở đây cảm tạ ta lão bà ủng hộ, không có nàng ủng hộ, ta cũng không biết rõ làm như thế nào kiên trì rồi. Ta cho ta lão bà viết thư tình nói. Nàng bao dung cùng ôn nhu luôn có thể để cho ta một lần lại một lần yêu nàng, cảm tạ. Nam, rất nhiều người hy vọng ta có thể tiếp tục tiếp tục viết, cũng có rất nhiều người hy vọng tranh thủ thời gian kết thúc. Bất kể như thế nào, đều cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, hoặc là ủng hộ qua đi. Cảm tạ những cái kia cổ vũ qua ta người, cảm tạ những trợ giúp kia qua ta người, lần nữa cảm tạ. 6 ta yêu cầu thời gian mấy tháng điều chỉnh tinh thần cùng thân thể, ốm đau đã tra tấn ta quá lâu, tinh thần cũng tiêu hao hầu như không còn. Thiên hạ không có không tan buổi tiệc, cố sự đến nơi đây liền nên kết thúc rồi. Nhưng ta sẽ còn trở về, mang theo ta cố sự. Chờ ta. Phiên ngoại 1, Lý Hác Thán hôn lễ. Thu Hình. Nên xuất phát rồi. Trần Tổ An từ nhà trẻ sân nhỏ ngoài mặt ngao ngao lấy đi đến, thuận tay còn từ trong sân mặt hái rồi cái cà chua, ở trên người trà rồi trà liền ăn rồi. Phía sau hắn thành thu xảo khiêng một đống pháo hoa ống không vui rồi, ngươi liền không thể cũng cầm chút sao. Ta thế nhưng là thiên la. Trần Tổ An nói rằng, ta khó nói mẹ nó không phải thiên là sao. Thanh thu xảo mở to hai mắt nhìn, hắn quay đầu phòng đối diện bên trong hô nói, thù ca, cá nhỏ, tiểu mập mạp an vụng các ngươi cà chua. Trần Tổ An bị hù khẽ run dẩy mau đem to lớn cả chua một thanh liền nhét xong rồi, trùng hợp lữ tiểu ngư mặt không thay đổi đi tới, nàng xem thấy Trần Tổ An túi miệng nói ra, ngươi còn dám ăn vụng nhà ta cà chua, ta liền cho ngươi đầu góc đánh đi ra. Trần Tổ An tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề. Một bên vào nhà một bên hướng phía trong phòng giống to, thú hình, đi nhanh lên rồi, hát thán nên đi đón dâu rồi. Sau khi vào cửa trần tổ an liền nhìn thấy lựa thụ tập trung tinh thần đứng ở bên cửa sổ bên trên, trên cửa sổ có cái thanh đồng khí buồn, khí buồn nơi hẻo lánh chô còn có thể nhìn thấy Âu Dương Lập Thượng ký tên. Chỉ là cái này khí buồn mặt trong rất kỳ quái, có quả cam phức tạp pháp ấn ở sáng tối chập trờn, thật giống như sẽ hô hấp đồng dạng, mà khí buồn trung gian thì trưng bày một khóa phượng hoàng trứng. Phượng Hoàng Trứng cùng khí buồn sáng tối đang hô ứng. Trần Tổ An đắm chìm trong một màn này bên trong, luôn cảm giác một màn này bên trong giấu lấy bí mật gì giống như, hắn hít sâu một hơi, thủ hình, đây là cái gì? Về sau ngươi liền biết rõ rồi, lữ thụ nhìn hắn một cái, hôm nay chúng ta đều phải làm gì? Đêm qua chúng ta dán chữ hỉ thời điểm ngươi vụn trộm chạy rồi, hôm nay ngươi ta, thu xảo lái xe mang theo pháo hoa pháo, qua động qua cầu đều phải thả một đường một may mắn, 9h50 đến Tân Nương nhà. Sau đó lý Hát Thán mang theo nạp lan tức mội mội đi bọn hắn phòng tân hôn, sau cùng đi khách sạn cử hành điện lễ, ăn cơm, mời rượu. Cái gì gọi là ta vụng trộm chạy rồi, Lữ Thụ một bàn tay đánh vào Trần Tổ An chết nó, ta đây không phải là Trung Ngọc Đường gọi ta có việc gấp sao. Trần Tổ An bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, lao giờ sau đến cũng qua đến rán chữ hỉ rồi. Ha ha ha ha có đúng không, Lữ Thụ nhìn một chút chung quanh, vậy thì đi thôi, đừng chậm trễ rồi Hát Thán hôn lễ. Cũng không biết rõ nạp làn tức nghĩ như thế nào lại đem muội mội mình giới thiệu cho rồi Lý Hát Thán. Kết quả hai người thật đúng là nhìn vừa ý rồi. Đúng rồi, ngươi tìm tới đối tượng rồi sao? Ta nghe thu xảo nói ngươi trước mấy ngày đi ra mắt rồi. Đừng đề cập rồi, Trần Tổ An một mặt sối quẩy. Ta vừa ngồi xuống đối với mặt cô bé kia liền hỏi ta tương lai có nghề nghiệp gì quy hoạch. Ta mẹ nó còn tưởng rằng là tìm việc làm phỏng vấn đi rồi. Lại nói rồi ngươi nhìn ta đây đều là thiên la rồi. Cũng không có gì tăng lên không gian rồi à Ta còn có thể có nghề nghiệp gì quy hoạch, ngồi ăn chờ chết thôi. Cho nên ngươi liền nói ngồi ăn chờ chết. Lữ thụ sửng sốt một chút. Đúng vậy a Trần lao ra tử mỗi ngày ngóng trông ngươi làm vinh dự trần ra cạnh cửa. Hy vọng ngươi có thể lại chống lên một cái lạc thành trần ra. Hiện tại ta có chút lo lắng hắn đợi không được rồi. Lữ thụ tâm tình phức tạp nói rằng. Ta cũng rất tuyệt vọng a ta có thể làm sao. Trần tổ an đau răng nói. Một đám người cầm trong tay pháo hoa ống đi ra phía ngoài. Âm thanh dần dần từng bước đi đến, ngươi cho người ta thu xảo xe sửa xong chưa? Khu khu, gần nhất tiền có chút không tiện tay, thủ minh muốn không ngươi trước cho ta một chút. Chân tổ an đỉnh lấy thành thu xảo ánh mắt nói rằng, lữ thụ buông buông tay, đòi tiền việc này ngươi đến tìm cá nhỏ. Lý Hắc thán hôn lễ vẫn là rất long trọng, tựa như một trận ngự long ban trực cùng thiên la địa vong cùng hoan giống như, đây là sau đại chiến trận đầu việc vui, tất cả mọi người cảm thấy hẳn là làm long trọng chút. Trong hôn lễ Niếp Đình ngồi ở Lữ Thụ bên cạnh hỏi một câu, thế nào rồi? Có chút mặt mày rồi, Lữ Thụ ăn một miếng chế niến tiệc thịt kho tàu chân giò nói ra, đúng rồi, Ấn Độ bên kia gần nhất có phải hay không có chút ngại a ta đi một chuyến. Không cần ngươi đi, bất hù dọa bọn hắn, Niếp Đình tức giận nói ra, ngươi liền thành thành thật thật ở tại là thành. Ta ở chỗ này lại không giúp đỡ được cái gì, Lữ Thụ không vui rồi, muốn không ta đi Bắc Mỹ cũng được à. Ta nghe nói ngươi cái kia phượng hoàng xã người nói chuyện gần nhất có chút không nghe lời rồi. Chờ hắn đến rồi đại tông sư rồi nói sau, nghiếp đình không mặn không nhạt trả lời một câu. Lúc này trong hôn lễ Lý Hắc Thán mang theo thê tử đến người rượu, kết quả nhìn thấy tất cả mọi người ở đây đều từ dưới bàn sách đi ra một bình rượu đế, cũng không biết rõ cái này mấy ngàn, trên bạn bình rượu đế là từ ở đâu ra, Lý Hắc Thán vợ lúc ấy còn kém chút dọa nước tiểu rồi. Lữ thụ lường bọn họ một cái, đều xéo ngay cho ta, đừng chậm trễ chú rể chế phòng Lý Hắc Thán nghĩ thầm vẫn là nhà mình đại vương đối với mình tốt, đắc ý đi rồi một vòng một giọt rượu cũng không uống, hắn hiện tại có thánh chỉ khẩu rụ a tối thiểu ngự long ban trực là không dám rót hắn. Chờ Lý Hắc Thán đi rồi về sau, lữ thụ mặt mày hớn hở đối với Trần Tổ An bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Tổ An lập tức hưng phấn bắt đầu, đi đi đi, thù hình có chỉ, nghe chân tường đi. Một đám người dón rén đi vào cửa sổ bên dưới, kết quả là nghe được Lý Hắc Thán vợ nói ra, lữ thụ cho rồi một vạn, người ghi một chút Lý Hác Thán đúng thanh đúng khí nói ra, được. Trần Tổ An cho 100, ta nhìn hắn A căn bản không có lấy ngươi làm huynh đệ, Lý Hác Thán vợ nói rằng. Lý Hác Thán gấp rồi, ta cảnh cáo ngươi A về sau không cho phép nói như vậy ta huynh đệ. Áo, thân nương tử gật gật đầu. Tất cả mọi người nhìn lấy Trần Tổ An, Thành Thu Sảo thấp giọng mà nói, ngươi đúng là mẹ nó keo kiệt. Trần Tổ An nhìn lấy Thành Thu Sảo, xe của ngươi còn sửa không sửa rồi. Thành Thu Sảo phiết mở lời đề, bọn hắn làm sao còn không động phòng a không phải nói kết hôn về sau đều là trước động phòng sao, đếm như thế nào mở hồng bao rồi a Lữ thụ nhìn một chút xanh thảm bầu trời cười nói, đi thôi đi thôi, cái này là mẹ nó đổ chó hoang sinh hoạt.